hư không trong chiến trường côn bằng ánh mắt âm lãnh tại huyện sương hoa thân bên trên qua lại lớp nhìn nếp miệng lên một vệ m i ệ n mai độ cong thế thiên là phái ngươi đi tìm cái chết sao chỉ là một cái mới vừa v à hôn nguyên tiểu bối cũng dám cùng bản tọa giao thủ huyện sương hoa thần sắc bình tĩnh chẳng phần váy trong hư không có chút phiêu động tựa như một đoá không nhiễm đùi bằng bạch liên tầm mắt khẽ nâng ánh mắt như mặt nước thanh tịnh hoa quả sơn huyện sương hoa xin chỉ giáo ha ha ha côn bằng ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt chỉ giáo bàn tọa một chiêu liền có thể để ngươi hồn phi phát tán thế thiên là điên rồi sao phái ngươi yếu như vậy nữ tử đi tìm cái chết v ừ a anh vừa dứt tiếng thân bên trên lập tức tản mát ra một cố cường hành khí tức khủng bố sâu thảm rét lạnh nhường chung quanh hư không đều là một trận rung động làm sao lại không ít người vô ý thức đứng người lên kinh hô không ngừng cái này cái này hôn nguyên trung kỳ làm sao có thể so tam thanh bọn hắn cảnh giới còn cao hơn a côn bằng Tam thanh, tiếp nhưng u ẩ n Hồng Vân bọn n đề, g ờ i là đầy dây kinh. n u y ê những t ủ y luyện sắc hắn hắn coi. chịu. mặt mới My nhất Thế tu từ、đầu. Thế Thiên, vượt rất Hồng Quân, Dương、Mi、bọn người vượt qua hắn liền đã nhường hắn rất là khó chịu. Nhưng n khó khó h là lại là giới đầu, qua đã người này tại thiên địa đại biến trước đó thực lực mạnh hơn hắn đều là trí thánh cường giả nhưng côn bằng một cái dẹp c ọ n g lông xuất sinh hắn có tài đất gì nguyên thủy trong lòng tràn đầy ghen tị và p h ẫ n hận hắn không nghĩ tới côn bằng thực lực thế mà đã vượt qua hắn cái này khiến hắn nhất thời có chút khó mà tiếp nhận mà tại hoa quả sơn trận doanh bên trong ngoại trừ tề thiên tất cả những người khác thấy côn bằng thế mà ẩn giấu thực lực tấn thăng hôn nguyên kim tiên trung kỳ đều là lộ ra vẻ lo lắng huyện sương hoa lúc đầu cảnh giới liền so côn bằng thấp kinh nghiệm chiến đấu cũng không hiện tại càng là không có chút nào phần thắng rồi mà một khi trận chiến này lại thua coi như tề thiên mạnh hơn cũng vô dụng thậm chí trận thứ ba giao đấu đều không cần tiến hành hoa quả sơn liền phải tập thể thần phục minh giới còn là có đại đạo thế n g u y ệ n đức thúc không cách nào đổi ý cái chủng loại kia vọng thư trong mắt lộ ra một v ệ lo lắng sư minh kia côn bằng quá mạnh huyện sư muộn nàng yên tâm tề thiên không có chút nào vẻ lo lắng ánh mắt thâm thúy như t i n h không nhìn xem chính là ngay vậy v õ n g thư cùng tôn viên bọn người mặc dù lo lắng lo lắng nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể đem ánh mắt lo lắng nhìn về phía h u y ể n sương hoa cùng côn bằng lúc này trong chiến trường côn bằng đã không kiên nhẫn vung lên rộng lượng tay náo bản tọa cho ngươi một cái cơ hội hiện tại nhận thua lui ra còn có thể thiếu chịu đ i ể m tội nếu không đừng trách bản tọa tâm v a n thủ lạc h u y ể n sương hoa nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nói chuyện mà là tay phải chậm rãi nâng lên mảnh khảnh ngón tay trong hư không xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung ra tay đi đã ngươi không biết tốt xấu vậy thì đi chết đi Côn b một trào này côn bằng không có chút nào lưu thủ ẩn chứa toàn bộ thu vi trào phong những nơi đi qua thư không đều bị xé nước ra năm đạo đen nhánh khe hở quan chiến mọi người không khỏi những hơi dường như đã thấy huyện sương hoa máu tươi tại chỗ thảm trạng nhưng mà ngay tại trào phong sắp chạm đến huyện sương hoa sắt na thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ một cái t h ư ớ c mắt ân côn bằng con người đột nhiên co lại hắn lợi c h ả o vậy mà xuyên qua huyện sương hoa thân thể như là xuyên qua một đạo huyết ảnh đây không có khả năng côn bằng trong lòng tràn đầy vô tận rung động hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà có thể tránh qua hắn cái này cực tốc một k í c h phải biết hắn côn bằng lấy tốc độ chứ danh h ư n g hoang thiên hạ đệ nhất lại thêm cao nhất giai tu vi một k í c h này hắn nhưng là nắm vững thắng lợi nhưng mà đối phương thế mà tránh thoát hơn nữa hắn còn không biết đối phương là thế nào tránh thoát tốc độ của ngươi quá chậm ngay tại côn bằng trấn kinh nghi hoặc lúc huyện sương hoa dịu dàng nhẹ nhàng thanh âm theo côn bằng sau l ư n g chuyển đến côn bằng đột nhiên q u a y người chỉ thấy huyện sương hoa chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau hắn ba triệu chỗ mép váy thậm chí đều không có một tia lộn xộn lộ ra rất là mây trôi nước chảy người côn bằng sắc mặt âm trầm như nước vừa rồi dùng phương pháp gì tránh thoát công kích của ta nhưng mà đối với côn bằng h i t h ă m huyện sương hoa cũng không trả lời nhẹ nhàng nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng lên một đoàn hào q u a n g màu trắng bạc tại nàng lòng bàn tay nương tụ dần dần hóa thành một vòng nho nhỏ minh nguyệt thanh lanh ánh sáng huy chiếu xuống nàng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên vì nàng bằng thêm mấy phân thần bí cùng u y nghiêm phát tác h u y n hóa côn bằng nh mặt lộ lạnh. vẻ cười đối i u trùng u ký, cũng dám ở trước mặt, tỏa mặt cái này kinh khủng thế công huyện sương hoa chỉ là khẽ quát một tiếng trong tay mặt trăng nhỏ bỗng nhiên quang mang đại thịnh mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng bắn ra kia vòng minh nguyệt liền bay về phía đánh tới bảy mặt hung thú ánh trăng như thủy ngân tạ những nơi đi qua hung thú hư ảnh nao nhao, nhao đông kết sau đó hóa thành điểm điểm bằng tình tiêu tán ở hư không cái gì côn bằng cả kinh thất sắc nữ nhân này thế nào quỷ dị như vậy không chỉ có tránh thoát hắn cực tốc còn nhẹ dễ hóa giải một đòn toàn lực của hắn chỉ là không đợi côn bằng nghĩ rõ ràng huyện sương hoa thân ảnh bỗng nhiên biến mất sau một khắc đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu h ắ n không chắp tay trước ngực sau đó chậm rãi tách ra một thanh hoàn toàn do ánh trăng n ư n g tụ mà thành trường kiếm xuất hiện tại trong tay nàng đối với côn bằng trực tiếp chém xuống thái ô n nguyễn hoa trạm một đạo ánh kiếm màu trắng bạc phá toái hư không tốc độ nhanh đến cực hạng côn bằng thậm chí đến không kịp trốn tránh chỉ có thể vội vàng nâng lên hai tay đó nữa suy kiếm quang cháy qua côn bằng phát ra một tiếng kêu đau hai cánh tay của hắn bên trên xuất hiện hai đạo vết thương sâu tới xương m á u tươi phun ra ngoài làm sao lại côn bằng sinh lòng hãi nhiên nhục thể của hắn thật là cực mạnh thế giới dung hợp trước đó nhục thể của hắn liền có thể so với thánh nhân c h i thân c ứ n g rắn hiện tại mặc dù thế giới đại biến nhưng hắn nhục thân độ cứng lại là không có yếu bớt mà như vậy bằng được chứng đạo cường g i ả nhục thần thế mà liền đối phương pháp tắc huyền hóa chi kiếm thế mà đều không ngăn được côn bằng trong lòng đ ố n g nhiên có chút bất t h n lên nhưng mà đúng lúc này côn bằng k i a bị pháp tắc chi kiếm phá vỡ miệng vết thương vậy mà k ế t lên băng xương đồng thời cấp tốc hướng toàn thân lan tràn côn bằng lập tức kinh hãi vội vàng vận chuyển lực lượng pháp tắc ngăn cản chỉ có điều tại hai cố năng lượng tiếp xúc trong n h y mắt côn bằng kinh hãi gần chết chừng tó mắt thu vi của ngươi đây không có khả năng ngươi rõ ràng mới vừa rồi còn là huấn nguyên kim tiên sơ kỳ hoa lúc này ở đây những người khác một mảnh xôn xao tất cả đều r u n động nhìn qua huyện s ư hoa t r ư ơ n g bốn trăm mười thái âm ma thần cựu thiên một trận chiến hai chương bốn trăm mười thái âm ma thần cựu thiên một trận chiến hai bởi vì giờ phút này bọn hắn cũng cảm nhận được khí tức t r ê n thần kia làm bọn hắn có chút hít thở không thông huy áp viễn siêu c ô n bằng mặc dù không bằng tề t i ê n hồng quân bọn người nhưng cũng tranh lệch không lớn hôn nguyên kim tiên hậu kỳ không biết là ai kinh hô một tiếng tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh cái này đột nhiên biến hóa để bọn hắn đầu nhất thời có chút hỗn loạn sư tôn h u ệ n sư thúc nàng thôn viên bọn người có chút cứng họng vọng thư cũng là vừa mừng vừa sợ hỏi thăm sư minh chẳng lẽ ngươi đã sớm biết huyện sư mội tu vi chân chính thấy mọi người bộ dáng trận mắt hốc mồm thể thiên không khỏi cười ha ha không phải ta ở đâu ra lớn như vậy tự tin có thể cái này sao có thể đám người vẫn như cũ có chút khó có thể tin thế thiên cười cười không tiếp tục giải thích thêm mà là nhìn về phía giữa sân huyện sương hoa đứng lơ lửng trên không cả người tắm dựa tại ngân ánh sáng màu trắng bên trong khí chất cũng thay đổi hoàn toàn không còn là cái kia dịu dàng nữ nhi quốc quốc vương mà là tản g a thanh lanh khi tức ánh trang trường kiếm chỉ xéo phía dưới cho ngươi một cái cơ hội hiện tại nhận thua lưu ra còn có thể thiếu chịu điểm tội lạnh nhạt t h a n h â m đem côn bằng trước đó lời nói ý nguyên không thay đổi trả trở về côn bằng sắc mặt tái xanh trong mắt lõe lên vẻ đ i ê n cuồng ngươi cho rằng mạnh hơn ta nhất giai liền có thể đánh bại b ả n tọa n a mơ m dứt lời đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết huyết dịch trên không trung hóa thành vô số huyết sắc phù văn dung nhập sau lưng của hắn bắc minh c h i hải hư ảnh bên trong lập tức toàn bộ hư ảnh sôi trào lên nước biển biến thành màu đỏ sậm một cỗ cổ lão mà tà ác khí tức tràn ngập ra bắc minh huyết hải thôn tiên vệ đ i ệ côn bằng nổi giận gầm lên một tiếng tia hải dương màu đỏ n g ỏ m vậy mà theo hư ảnh hóa thành thực chất phô thiên cái địa hướng n g u y ệ n sương hoa ép đi quan chiến mọi người không khỏi biến sắc chiêu này đã vượt ra khỏi huấn nguyên kim tiên trung kỳ uy lực liền xem như cùng cấp bậc cường giả cũng khó có thể ngăn cản nhưng mà n g u y ệ n sương hoa đối mặt cái này kinh khủng huyết hải lại chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại khi lại một lần nữa mở ra lúc cặp k i a con ngươi xinh đẹp bên trong đã không có t r ò n g trắng mắt cùng con ngươi thay vào đó là hai vòng hoàn trình minh nguyện thái âm lâm thế vạn pháp đều im lặng nhẹ dọn ngâm tụng trong tay ánh trang trường kiếm bỗng nhiên vỡ vụn hóa thành vô số điểm sáng dung nhập th một vòng to lớn minh nguyệt hư ảnh tại sau lưng nàng dâng lên ánh trăng chỗ chiếu chỗ hải dương màu đỏ ngòm vậy mà bắt đầu ngưng kết đông kết không đây không có khả năng côn bằng hoảng sợ mà nhìn mình tuyệt chiêu bị tùy tiện hóa giải huyết hải đông kết tiếng tạch tạch bên t a i không dứt huyện x ư ơ n g hoa nâng tay phải lên đối với côn bằng nhẹ nhàng nhấn một cái phong một chữ rơi xuống côn bằng không gian chung quanh bỗng nhiên ngưng kết thân thể của hắn theo cước bộ bắt đầu cấp tốc cái băng bất luận hắn rẽ ruộn như thế nào đều không thể ngăn cản bằng phong lan tràn ngắn n g i mấy hơi thợ liền biến thành một tôn băng điêu trên mặt còn ngưng kết lấy khó tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh đến nói không ra lời côn bằng c ư nhiên như thế tùy tiện bị phong ấn quá tốt rồi huyện sư thúc bị vũ lúc này thấy côn bằng lạc bại tôn viên b ọ n người lập tức hoan hô lên trận đầu thất bại cùng ban đầu đối huyện sương hoa không tín nhiệm tất cả đều biến thành hưng phấn ngay tại mọi người tại đây chấn kinh hoa quả sơn người cao hứng thời điểm minh r ơ i trong trận giành bình tâm đ ố n g nhiên đứng dậy thái âm tịch d i ệ t thuật ngươi là thái âm hỗn độn ma thần ngươi lại còn còn sống lời vừa nói ra toàn trường lần nữa tính mịch không dám tin nhìn qua huyện sương hoa đâu có chúc mộng tại sao lại là hỗn độn ma thần trước đó nữ hoa là hỗn độn ma thần chuyển thế đã để bọn hắn rất là rung động hiện tại lại tới một vị làm cái gì vậy hỗn độn ma thần tập thể phục sinh sao ngay cả vọng thư tôn viên mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ánh mắt chứng thực dường như nhìn về phía tề thiên thấy thứ nhất mặt cười nhạt không có giật mình ngoài ý m u ố n lập tức biết bình tâm trô nói không có giả có thể cái này sao có thể bọn hắn thật là biết u y ệ n xương hoa thân phận chân thật vốn chỉ là một phạm nhân giới quốc vương vẫn là dựa vào tề thiên ban thưởng nhân xâm quả cùng công pháp mới đạp vào con đường tu hành cuối cùng vẫn là cùng hồng quân trí thủ cùng hoa quả sơn một đám đệ tử cùng một chỗ tại thế giới mới thế giới thụ truyền thế làm sao lại đ ố n g nhiên biến thành thái âm ma thần truyền thế lúc này bị ánh mắt mọi người tập trung nguyện xương hoa quay người nhìn về phía bình tâm trong mắt ánh trăng dần dần rút đi khôi phục bình thường bộ dáng ta không phải thái âm ma thần nhưng mà bình tâm trên mặt lại là cực kỳ khẳng định c h i sắc không nghĩ tới năm đó theo bản tọa trong tay chạy trốn thái âm ma thần vậy mà theo bản cổ trong tay cũng sống tiếp được còn truyền thế cùng tề thiên cùng đi tới đám người ngay vậy lần nữa nhường đám người giật mình k h n g thôi ngay cả tề thiên đều có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới tại h ô n độn thời đại bình tâm thế mà còn từng cùng thái âm ma thần từng có giao phong lúc này huyện sương hoa cũng không có đã nói với hắn huyện sương hoa vẻ mặt bình tĩnh như trước kiếp trước đủ loại không liên quan gì đến ta hiện tại ta chỉ là hoa quả sơn huyện sương hoa bình tâm nheo cặp mắt lại trong mắt lóe ra băng lãnh qua mang ngươi cho rằng chuyện thế trọng sinh liền có thể xóa đi đi qua tất cả thái âm ngươi còn nhớ rõ năm đó ở h ô n độn bên trong ngươi l ạ i như thế nào tập kích bất ngờ b ả n tọa huyện sương hoa nhẹ nhàng lắc đầu ta nói kia không liên quan gì đến ta nếu như ngươi khăng khăng muốn đem tính trên đầu ta không ngại trực tiếp ra tay thử một chút bình tâm trong mắt lóe lên một tia hàn mang nhưng cuối cùng không có động tác mà là nhìn về phía hoa quả sơn trận doanh bên trong t h ế thiên thì ra là thế khó trách ngươi dám phái nàng xuất chiến thế thiên ngươi đã sớm biết thân phận của nàng thế thiên mỉm cười không có trả lời vấn đề này mà là đứng dậy hai trận chiến đã qua một tháng một tua cuối cùng một trận l i ê n từ bản đại thánh tự mình cùng ngươi so chiều một chút nhìn xem thế giới dung hợp về sau thực lực ngươi đến cùng tấn thăng đến loại nào hoàn cảnh nói xong bước ra một bước đã xuất hiện tại huyện sương hoa bên cạnh vất vả Viện với người đối thiên lại mới lùi xương trên thanh lánh khí tức trong nháy hóa thành dịu dàng, đối với tề thiên nhẹ băng phong côn bằng gật hoa khí hóa phất thả, h tay ra. tức mắt tề đem dịu đầu, ừ bình tâm lạnh hừ một tiếng n ữ khí r ấ t lạnh đã ngươi muốn nhìn một chút bản tọa thực lực vậy thì tới đi hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể cười được t ề thiên không có sinh khí trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười nơi này không gian quá nhỏ không thi triển được cửu thiên một trận chiến nói xong trực tiếp dậm chân hướng về cửu thiên mà đi hắn cũng không phải thật không thi triển được mà là không muốn hai người chiến đấu h ủ hoa quả sơn bình tâm cũng không chút do dự theo sát mà lên mọi người chung quanh thấy thế liếc nhau cũng nao n h a u hướng về cựu thiên hư không mà đi hai đại cường giả đỉnh cao đại chiến có thể không thể bỏ qua cựu thiên phía trên cương phong tướng ngược t ế thiên cùng bình tâm đứng đối mặt nhau giữa hai người hư không bởi vì khí thế va chạm mà không ngừng vào mẹo bình tâm sau đầu lục đạo luân hồi b á n xoay c h ậ m chậm, chậm tàn mát ra làm người sợ hãi luân hồi chi lực t ế thiên thì là một tay cầm gậy, quanh thân lực chi pháp tắc như ngọn lửa thiếu đốt đem đánh tới cương phong toàn bộ chấn vỡ tề thiên, thiên, thiên. thiên khinh thường cười một tiếng trong tay kim cô bổng nhẹ nhàng lắp một cái đem đánh tới khí thế toàn bộ chấn vỡ trong mắt chiến ý xôi trào vớt nói nhiều lời đến chiến vừa dứt lời dung hợp tự thân sở hữu lực lượng hốn nguyên tri lược hội tụ kim cô bổng mạnh mẽ rơi đập ừ bình tâm lạnh hừ một tiếng sau lưng lục đạo luân hồi bàn bỗng nhiên phong đại hóa thành tre khuất bầu trời cự luân nghiền ép mà đến những nơi đi qua hư không sụp đổ thời gian dối loạn phản phất muốn đem tề thiên đánh vào vạn k i ế p bất phục trong luân hồi vây anh kinh khủng va chạm năng lượng phía dưới cựu thiên cương phong vì đó đình trệ tầng mây bị xé mở một đạo ngang qua thiên tế vết rách trong đụng trạm tâm không gian càng lạ như là tấm gương giống như vỡ vụn lộ ra đen nhánh hỗn độn hư không b ấ t quá tề thiên cùng bình tâm đều không có để ý những này trực tiếp lần nữa phóng tới đối phương bình tâm hai tay k í tấn lục đạo luân hồi bàn phân hóa ngàn vạn theo bốn phương tám h mỗi một đạo luân hồi bàn đều đại biểu một loại luân hồi chi lực thiên đạo nhân đạo a tu la đạo x u ấ t s i n h đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo sáu loại sức mạnh sen lẫn thành mạng muốn đem tề thiên vây rết trong đó điều t r ù n g tiểu kỹ thế thiên thân hình thoát một cái thi triển pháp thiên tự địa đại đạo công đức kim trên khuôn mặt kim quang sáng s á n bắp thịt quần quận như rồng mỗi một cọng lông tóc đều lóng lánh lực chi pháp tắc quang mang hai tay nắm ở giống nhau biến lớn kim cố đồng trong hư không vung mạnh ra một cái hoàn mỹ trọn phá quát to một tiếng lực chi pháp tắc hình thành sóng súng kích hiện lên hình khuyên q u y t á n những nơi đi qua luân hồi bản nhao nhau nhau vỡ vụn. bình tâm kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt có chút đỏ lên sau đó làm vung tay lên lục đạo vòng xoáy bên trong riêng phần mình xông ra một đạo đen nhánh xiềng xích xiềng xích phía trên quấn quanh lấy vô tận v o n g hồn kêu rên thẳng đến tề thiên lục đạo luân hồi phệ hồn đến hay lắm tề thiên cười lớn một tiếng không tránh không né đột nhiên tiến lên trước một bước kim cô đ ổ n g vừa hóa thành sáu vây anh kinh khủng sóng xung kích quét sạch bát phương thư không sụp đổ hỗn nộn cuộn cuộn lục đạo xiềng xích lại bị tề thiên một côn n g h đến đức thành t ư n g khúc vòng hồn kêu thảm tiêu tán đồng thời, h ba bất quá cũng là mắt lộ ra ngưng trọng tề thiên cùng bình tâm thực lực quá mạnh đã đứng ở hôn nguyên đại la kim tiên phía dưới đỉnh điểm lúc nào cũng có thể đột phá đương nhiên bọn hắn cũng không có tự coi nhẹ mình càng không thiết ý hai người tuy mạnh nhưng bọn hắn cũng không yếu bên trong chiến trường bình tâm thì là con người tuy m n h nhưng bọn hắn cũng không yếu bên trong chiến trường bình tâm thì là c n g ư ờ i tuy m n h nhưng không ngơi hơi co lại hiển nhiên không ngờ tới tề thiên lực lượng lại bá đạo như vậy nhưng trong nháy mắt lại khôi phục l ệ c nhạn hai tay lại lần nữa kết tấn lục đạo luân hồi bàn đ ố n g nhiên hợp nhất hóa thành một đạo tối t ă m mở mịn chùm sáng bắn thẳng đến tề thiên đây là vòng vệ bản nguyên trung cực thể hiện ẩn chứa siêu thoát sinh tử lực lượng kinh khủng lục đạo tiệt diệt mông mông bụi bụi chùm sáng cổ sáng những nơi đi qua vạn vật quy tịch liền pháp tắc đều bị c h n b ù i tề thiên con người đột nhiên co lại cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có b ắ p thịt cả người kéo căng lực chi pháp tắc điên cồn hội tụ ở kim cô bồng phía trên kim cô bồng trong tay hắn phát ra hưng phấn vụ vụ lại tổng thân chu vi hình thành một mảnh pháp tắc chân không lực phá và pháp hai cố trí cường lực lượng tại không k có, có i đuổi đuổi tề thiên động xóa đi khỏe miệng vết máu bùi nếp miệng cười nói đáng tiếc gặp bản đại thánh lực chi pháp tắc bình tâm lạnh hừ một tiếng đừng muốn cắn rỡ bản tọa còn không có suất toàn lực vậy sao tề thiên trong mắt lóe lên một tia l ã n h mang vậy kế tiếp chiêu này nhìn ngươi khả năng tiếp được vừa dứt tiếng tề thiên tại tất cả mọi người trong lúc kinh ngạc thu hồi kìm c ộ đồng sau đó bước ra một bước trực tiếp biến mất bình tâm lập tức trong lòng báo động đại sinh vội vàng thôi động luân hồi bàn hộ thể Thành! một cái vàng đóng ánh lớn quả đấm to một cái giản dị tự nhiên đấm thẳng đánh vào luân hồi bàn bên trên bình tâm chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng chuyển đến thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài còn chưa chờ nàng ổn định thân hình tề thiên lại như bóng với hình xuất hiện ở sau lưng nàng một cái đá ngang quét ngang mà tới bình tâm vội vàng dựng lên phòng ngự bị một kích mà bại thân thể mềm mại như là cỗ sao trổi rơi hướng phía dưới thế thiên đắc thế không thang ư ờ i lại lần nữa đ ổ i kịp bỏ hôn đ ộ n chi bảo bỏ t h ầ n thông bỏ tất cả màu sắc rực rỡ chiêu thức chỉ vận dụng hôn nguyên đại đạo chi lực chỉ dựa vào quyền cước như mưa rông gió bao điên c u ồ n g tấn công nhưng lại đánh bình tâm không có chút nào chống đỡ chi lực oanh bịch phanh cái này cái này sao có thể thế thiên thế mà chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền đem bình tâm hoàn toàn áp chế cái này cái này chung quanh vô số cường giả mặt lộ vẻ kinh hãi hồng quân dương mi mấy vị cùng cảnh giới cường giả lại là rung động không hiểu đại đạo quy chân nửa bước bước vào hôn nguyên đại la kim tiên bình tâm phải thua rầm rầm rầm bình tâm gian nan ngăn cản làm thế nào cũng không phòng được tề thiên công kích cực kỳ quỵ dị không ngừng rơi vào trên người nàng nhường nàng miệng đầy máu tươi đồng thời thể nổi hôn nguyên tri lực không ngừng tiêu tán từng vết nứt không ngừng tại thịt trên khuôn mặt lan tràn nhưng mà mắt thấy bình tâm sắp bị tề thiên sinh sinh truy bạo lúc khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt một cỗ viễn siêu hôn nguyên kim tiên đỉnh phong khí thế ẩm vàng bộ phát trực tiếp làm dối loạn tề thiên công kích đồng thời đem hắn đánh bay mấy ngực một hồi buồn bực đau、Phúc. một ngụm máu tươi phun ra thế thiên mới cảm giác dễ chịu chút nhưng hắn cũng không hề để ý những này mà là chăm chú nhìn chằm chằm bình tâm trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đột phá hôn nguyên đại la kim tiên xa xa hồng quân ánh mắt tâm trầm hắn không nghĩ tới bình tâm có như thế tạo hóa thế mà tại tề thiên áp bách phía dưới n ị c h cảnh đột phá chứng đạo đi tại trước mặt của bọn hắn đây là tại ba ba phiến hắn thiên hạ đệ nhất nhân mặt dương mi nhân quả chờ cũng là sắc mặt khó coi chứng đạo hôn nguyên đại la bình tâm trước bọn hắn một bước đột phá bọn hắn liền nguy hiểm còn có thiên đạo đại ngôn nhân chi tr ngoại trừ tề thiên bọn hắn cũng đã sớm đã nhận ra cái này mới hồng hoàng thế giới khác biệt thiên đạo đại ngôn nhân tranh đoạt cực lớn có thể muốn tại hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới bắt đầu hiện tại bình tâm dẫn đầu đột phá phiền thoái về phần những người khác càng là hãi nhiên mẹ nào không dám tin nhìn xem bình tâm ẩm ẩm sau một khắc thiên đ ị a chấn động chương 411, hôn nguyên đại la kim tiên tranh đoạt thiên đạo bản nguyên 2. a i chương 411, hôn nguyên đại la kim tiên tranh đoạt thiên đạo bản nguyên h minh giới bên trong tôn g a vô cùng vô tận sâu thảm từ khí kéo dài ước và dặm phía dưới mặt đất càng là tôn gia đoái đoái k vô biên b ắ t ngát t ư ở n g thủy thải vân treo thật cao trên bầu trời h ò a lẫn toát ra ánh sáng lóa mắt màu thiên âm lượn lờ mênh ngông như yên n n g đậm đến cực điểm linh khí cũng theo đó sôi trào lan lộn sáng trói trói lọi tiên quang chiếu dọi đến toàn bộ hồng h o a n g thế giới đều chiếu sáng r ạ n g rỡ p h á p tắc cũng là nhao nhao hiện hiện ra tạo thành một mảnh mênh ngông vô ngần đạo vận hải dương đem toàn bộ hồng h o a n g thiên địa đều bao phủ trong đó nửa ngày sau hiện hóa lớn đạo phát tắc mới chậm rãi tiêu tán hồng hoàng thiên địa cũng lần nữa khôi phục bình thường bình tâm đứng lơ lửng trên không trước đó bị tể thiên kích thương khỏi hẳn thương thế hơn nữa quanh thân tản ra khí tức vượt qua ở đây tất cả mọi người ha ha ha bình tâm giờ phút này trên mặt lộ ra vô tận vẻ vui thích coi như nắm giữ to như vậy minh giới khí v ậ n bất luận nàng như thế nào khổ tu như cũng kẹt tại chứng đạo bình cảnh vô số tuế n g u y ệ t không cách nào đột phá bây giờ tại bị áp chế lâm vào nguy cảnh phía dưới lại đột phá từ đây toàn bộ hồng hoang thế giới đem lại cũng không có người là đối thủ của hắn thiên đạo đại ngôn nhân c h i vị cũng sẽ không người có thể cùng nàng tranh đoạt nàng sẽ thành cái này vĩnh hằng thế giới tri chủ t ế thiên lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi nếu không bản tọa cũng không cách nào nhanh như vậy đột phá bình tâm trên miệng nói tạ trong mắt lại là sát ý lạnh t h ấ u xương vì cám ơn ngươi bản tọa liền đại phát thiệt tâm đưa ngươi đi luân hồi ông bình tâm làm tay nhẹ gẫy tề thiên liền như bị xét đánh đại đạo công đức k i m t h â n ngực sụp đổ thân thể theo c ử u thiên hầm vang rơi xuống đụng nát vài tòa thái cổ sơn nhạc mới bị trôn ở nát dưới đá sư tôn hoa quả sơn đám người la thất thanh vừa muốn lao xuống đi thăm dò nhìn đá vụ đột nhiên nổ tung chiến bảo tồn hại toàn thân đẫm máu tề thiên từ đó xông ra xuất hiện lần nữa tại cựu thiên phía trên ân thế mà không chết bình tâm nhũ mày muốn giết ta nhìn qua đối diện toàn thân tản ra cường hành khí tức bình tâm tề thiên xóa đi khỏe miệng màu tươi coi như ngươi tấn thăng hốn nguyên đại l à kim tiên cũng làm không được một sợi đại đạo công đức kim quang hiện lên Kết kết kết một hồi xương cốt ma s á t thanh âm sụp đổ ngực khôi phục như lúc ban đầu tê kéo tề thiên đ ỗ n g nhiên giật xuống tàn phá chế bảo nhét miệng cười một tiếng làm nóng người kết thúc tâm niệm vừa động nguyên thần bên trong còn lại đại đạo công đức chia ra làm chín tại trên thân ngưng tụ ra chín đạo hình dòng đại đạo công đức kim văn ngay sau đó n g i đạo long văn lại đều mở ra một đôi hỗn độn đôi mắt cùng lúc đó tề thiên khí tức trên thân bắt đầu điên rất nhanh liền đột phá hôn nguyên kim tiên cực h ạ đặt đến hôn nguyên đại la kim tiên c h i cảnh một màn này không chỉ có nhường chung quanh hồng quân dương mi bọn người kinh hãi ngay cả bình tâm đều lộ ra kinh hãi chi sắc ngươi đang muốn mở miệng ẩm ẩm hồng hoang thiên điệu bỗng nhiên chấn động kịch liệt so trước đó bình tâm chứng đạo vang động còn mờ lớn vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc bắt đầu sôi trào sau đó hướng về thế giới trung ương mãnh liệt mà đi không có vào thế giới thụ thân cây bên trong thế giới thụ thân cây cũng đi theo dung động, động. ngay tiếp theo tam giới thiên địa linh khí cùng hỗn độn bên trong hỗn độn tri khí đều bạo động thế nào xảy ra chuyện gì pháp tác bạo loạn thiên địa mất khống chế chẳng lẽ là vô lượng lượng kiếp giáng lâm chớ nói lung tung thiên địa mới mở một cái lượng kiếp cũng còn chưa độ làm sao lại trực tiếp vô lượng lượng kiếp có thể nếu không phải vô lượng lượng kiếp cái gì có thể gây nên hồng h o a n g cùng hôn đồn to lớn như vậy bạo động cái này ngay tại tất cả mọi người tại kinh nghi bất định tâm sinh sợ hai lúc b á một đoàn sáng trói t ử kim chi quang tự hồng h o a n g trung tâm thông thiên triệt địa thế giới thụ thân cây b ộ phát trong nháy mắt chiếu dọi toàn bộ hồng hoàng tâm giới lập tức bao quát chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên bình tâm tất cả mọi người ánh mắt một hồi nhòi nhói vô ý thức nhắm hai mắt lại tề thiên còn muốn vận dụng phá vọng kim m âu nhưng sẽ rách kịch liệt đau nhức nhường hắn trực tiếp từ bỏ nửa khác đồng hồ sau chúng mắt người mới khôi phục mang theo thấp thỏ mở ra mới phát hiện từ kim chi quang đã biến mất không thấy gì nữa thiên địa cũng không còn chấn động phản phất trước đó tất cả giống như m ộ t cảnh không đối không phải mậu cựu thiên phía trên hỗn độn cùng hồng hoang tương giao chi địa kia thô to như tiên ể u t h i thế giới xuyên qua tam giới cùng hỗn độn thế giới thụ thân hãng cây bên trong có một đoàn tinh khiết vô cùng m ạ c quang tàn mắt gia trí cao vô thượng khí tức kia là hồng quân hai con ngươi đột nhiên mở to trong mắt xuyên suốt ra vô tận trấn kinh còn có khát vọng tham lam cùng lúc đó những người khác cũng là tâm thần rung động từ nơi sâu xa một đạo tin tức chuyển vào đám người trong nguyên thần vĩnh hằng thế giới thiên đạo bản nguyên nếu có thể luyện hóa liền có thể chấp trường thiên đạo trở thành vĩnh hằng vĩnh hằng thế giới chi cao vô thượng tồn tại thiên đạo đại ngôn nhân lập tức tất cả mọi người điên cuồng siêu siêu hồng quân dương mi nhân quả ma thần t a m t h a n h tiếp dẫn chuẩn đề chờ một chút vô số cờ giả hóa thành lưu quang song mắt đỏ bừng điên còn g phóng tới thế giới thụ phóng tới kia thiên đạo bản nguyên ngay cả tề thiên cùng bình tâm cũng không lo được giao đấu so với thiên đạo đại ngôn nhân minh giới địa bàn căn bản là không đáng để ý bất quá bởi vì mới hồng hoang thế giới quá mức rộng lớn lấy đám người chi năng cũng nhất thời không cách nào trong nháy mắt đến thiên đạo bản nguyên là bản t o n Dương mi trường mi cố vũ k h ô g ầ y thân thể buộc phát ra kinh thiên huy áp hư không ở trước mặt hắn trực tiếp xé rách vị này không gian ma thần lại trực tiếp sẽ rách chiều không gian thân hình tại hư thực ở giữa lớp lóe trong chớp mắt liền vượt qua ước vạn, vạn bên trong khoảng cách siêu việt tất cả mọi người hơn nữa khoảng cách còn tại kéo dài cái này lập tức khiến người khác cấp nhãn mơ tưởng hồng quân đạo bào tung bay tay áo bên trong bay ra ba ngàn đạo tử tiêu thần lôi trong hư không sen lẫn thành một trường tre trời lôi võng dương mi thân hình trực tiếp bị lôi vong cắt ngang không gian xuyên toa bị lôi quang bổ đến lào đảo rút lui huyễn theo sát phía sau bình tâm phất tay đánh ra một cái pháp tắc huyễn cảnh tạm thời k h ố n trụ dương mi nhân quả điên đảo nhân quả nhãn châu xoay động lợi dụng nhân quả pháp tắc đem chính mình cùng dương mi trực tiếp đội vị trí sau đó thừa cơ hóa thành trường hồng hướng về thế giới thụ mau chóng đuổi theo ngươi dám bình tâm cầm hét trực tiếp đem lục đạo luân hồi bàn ném ra đập xuống giữa đầu nhân quả thân thể rung động miệng phun máu tươi bị đánh lui mà bình tâm thì là h u n nguyên đại la kim tiên tri lực gia trì tự thân tốc độ bạo tăng hất r a đ á g người nhân quả lập tức giận dữ vô tận chuỗi nhân quả trực tiếp c u ố n lên bình tâm muốn đem nó vây khốn nhưng mà lúc này bình tâm thực lực mạnh nhân quả một bậc trong n g á y mắt liền bị bình tâm luân hồi tri lực xoắn nát lăn xuống đi lúc này tề thiên chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện tại bình tâm sau lưng kim cô bổng đột nhiên nện xuống phanh bình tâm nhất thời không cha máu tươi p h i u tán dơi dụng tề r ự c tiếp bị n thiên. Thiên, thiên, thi thiên cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng cùng hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong hồng quân nhân quả không sai bị lắm sóng vai đủ chỉ Tấu thần thần thần chương chương chiến chương chiến chương chiến hôn hôn hôn song, giáng giáng giáng đại đại đại bí bí bí lâm, lâm, lâm. t h i ệ ngay n h khác. i người v ừ r ồ sau đó chính là cái k h ắ c hôn nguyên kim tiên truyền thánh cuối cùng thì là một đám đại la kim tiên đình phong kỳ thật tề thiên bốn người về sau cũng không phải là không có tốc độ vượt qua bọn hắn thì như côn bằng thiên hạ đệ nhất cất tốc mặc dù bởi vì cảnh giới nguyên nhân so ra kém dương mi nhưng khẳng định so tể thiên bốn người phải nhanh nhưng mà côn bằng giờ phút này lại không có sự suất tốc độ nhanh nhất không phải không m u ố n mà là không dám vừa rồi tại dương my xuyên toa không gian thời điểm côn bằng là dự định hóa thành cựu thiên đại bằng chân thân thi triển cực tốc chỉ có điều nhìn thấy dương my cùng bình tâm liên tiếp bị những người khác n h ầ m vào vây công côn bằng trực tiếp bỏ đi ý nghĩ hắn cũng không muốn đi vào theo gót hơn nữa thực lực của hắn cũng không bằng hai người hiện đang lộ đầu thậm chí sẽ có vẫn là phong hiểm không như bây giờ thu liễm một chút đợi đến thời khắc mấu chốt lại t h ì triển thiên hạ đệ nhất cực t ố c đem thiên đạo bản nguyên cấp đến tay cho nên côn bằng liền không vui cũng không chậm sen lẫn trong thê đội thứ hai hướng về thế giới thụ phóng đi cứ như vậy tại một mảnh quỷ dị hòa bình bên trong đám người rất nhanh liền đi tới thế giới thụ phụ cận nhưng mà ngay tại đến nơi trước tiên tề thiên mấy người muốn đi vào thế giới thụ thời điểm một đạo không gian thật lớn khe hở xuất hiện ở trước mặt bọn hắn sau đó một thân ảnh theo không gian bên trong đi ra chính là dương mi hốt r ư ớ n g lại dám đối với bản tọa ra tay mắt lộ ra hàng quang nhìn qua hầm quân cùng n h â n quả dư mi quanh thân lực lượng pháp tắc như ngân hà có nước không gian pháp tắc và mẹo t r ồ n g chất thành vô số chiều không gian nhưng lại cũng không lập tức độc thủ bởi vì nếu là hiện tại cùng hai người chém giết chỉ có thể tiện nghi người khác lúc này bị tề thiên rơi đập cựu thiên bình tâm cũng chạy tới nhìn qua tề thiên ánh mắt của mấy người bên trong cũng là mang theo vô tận sắc ý nhưng tương tự không có độc thủ hiện tại là thiên đạo bản nguyên chi lực trọng yếu nhất nhưng vào lúc này những người khác cũng lần lượt đổi tới nhưng thấy tề thiên bọn người không có độc thủ cũng không dám lập tức ra tay bởi vì ai cũng biết người đầu tiên xuất thủ người tất nhiên sẽ thành mục tiêu công kích trong lúc nhất thời đám người rằng co với nhau bầu không khí ngưng trọng đến cơ hầu ngưng kết chỉ có thế giới thụ bên trong đoàn kia thiên đạo bản nguyên tán phát qua mang chiếu dọi tại trên mặt mỗi người chiếu ra từng t r ư ơ n g tham lam mà cảnh giác khuôn mặt ngay tại cái này căng thẳng lúc một gã chuẩn thánh sơ kỳ rốt cục kìm nén không được nội tâm khát vọng trong mắt lóe lên vẻ điền cuồng đột nhiên xông ra đám người quát ầm lên thiên đạo bản nguyên là ta thân hình như điện lao thẳng tới thế giới thụ bên trong thiên đạo bản nguyên nhưng mà động tác của hắn dường như đốt lên dây dẫn nổ trong chốc lát vô số đạo thần thông phát bảo quang mang sen lẫn thành hủy d i ệ t chi v o n g phô thiên cái địa xuất hiện cái kêu chuẩn thánh thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền t ạ i mọi người tập kích phía dưới hóa thành cho tàn hình thần câu diện tất cả lập tức lạnh cả tim nhưng cái này cũng không có dội tắt đám người khát vọng trong lòng cùng tham lam bình tâm lạnh hư một tiếng hôn nguyên đại la kim tiên khí tức bộc phát lục đạo luân hồi bàn lên đỉnh đầu xoay tròn nàng bước ra một bước ý đồ dựa vào thực lực tuyệt đối tiến vào thế giới thụ liên thủ ngăn lại hắn hồng quân hét lớn một tiếng nữ hoa dương mi nhân quả ba người cũng đồng thời ra tay hồng quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc đ ba ngàn l ớ n đạo phù văn như mưa to chút xuống dương mi ngân lông m ạ y như ngân hà rủ xuống mỗi cái lông m ạ y đều quấn quanh lấy không gian phát tắc nhân quả ma thần quanh thân hiện hiện ước vạn đầu tinh hồng nhân quả sợi tơ nữ hoa cầm trong tay tấn thăng hỗn độn trí bảo hồng mông thanh kiếm kinh khủng kiếm mang đánh rớt tựa như muốn bổ khai thiên địa tứ đại hôn nguyên kim tiên đỉnh phong liên thủ dù là bình tâm tấn thăng hôn nguyên đại la kim tiên thân phụ lục đạo luân hồi bản như cũ không cách nào đánh tan bốn người bị gắt gao q u n lấy thấy một màn này một bên tể thiên nháy mắt một cái thừa cơ hướng về thiên đạo bản nguyên phóng đi thể thiên, nguyên thủy đột nhiên g ầ m thét một bộ phận khai thiên công đức trực tiếp xuất hiện ra chỉ tự thân đem tu vi tăng lên tới hôn nguyên kim tiên hậu kỳ thái thượng cùng thông thiên cũng là như thế khai thiên công đức tăng cao tu vi thẳng hướng tề thiên cúc cho ta bị ngăn lại tề thiên lập tức giận dữ kim cư bồng quét ngang mà ra vê anh lực lượng kinh khủng trực tiếp đem tam thanh đánh lui mấy v ạ n t r ư ợ n g tề thiên hử lạnh quay người lần nữa hướng về thiên đạo bản nguyên mà đi nhưng cũng bị ngăn cản mới hồng hoang thế giới cổ linh thần nguyên linh thần huyền linh thần quanh thân giống nhau tràn ngập khai thiên công đức trí lực tu vi tăng lên tới hôn nguyên kim tiên hậu kỳ các người muốn chết một hai lần bị ngăn cản tề thiên lập tức sát ý n g ú t trời mắt lộ ra h u n g quang trực tiếp thẳng hướng tam linh thần chỉ là hai chiêu liền đánh ba người t h ụ thương thổ huyết bất quá ngay tại tam linh thần sắp bị đánh tan lúc chậm tới tam thanh lần nữa xông lên liên thủ đại chiến tề thiên nhưng mà coi như sáu người liên thủ lại như cũng không địch lại tề thiên bị nổi giận tề thiên đánh miệng đầy máu tươi liên tục bại lui các ngươi còn không xuất thủ nguyên thủy cơ bản cổ phiên một bên gian nan ngăn cản tề thiên công kích vừa hướng tiếp dẫn bọn người gầm thét chúng ta bại các ngươi cũng không giành được thiên đạo bản nguyên ngay vậy tiếp dẫn chuẩn đề minh hà chờ h ồ n hoang đại năng lướt nhau Cũng xông đi lên, hợp chiến sắc, xông lên, Thiên. Võng Thương, huyện Sương hoa, tôn viên sơn biến đi đệ liền hợp Hoa, hoa thấy thế, Tề trở tử quả một u vu ố n tiến lên hỗ trợ, nhưng minh hình thiên, ngăn trợ, thế thập tổ lại dối giới mới thập đại tổ vu ngăn lại. hỗ bị m màn này lập tức nhường cái khắc hồng hoang đại năng ánh mắt lóe lên sau đó rốt cuộc kìm nén không được thừa dịp tề thiên trở cường giả đ ỉ n h cao chém giết n h a o nhau xông về thiên đạo bản nguyên ngăn bọn họ lại lúc này đang cùng hồng quân bốn người chém giết bình tâm phát hiện một màn này lập tức dẫn quát một tiếng sau một khắc một mực chưa xuất thủ minh giới vậy sẽ gần hai ngàn hôn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh cảnh giới tử tiêu cung bên trong khách ra tay ngăn cản những người khác lập tức hôn chiến hoàn toàn bộ phát thế giới thụ t r u n g quanh trực tiếp bị c u ầ n bạo hỗn loạn pháp lực linh bảo pháp tắc thần thông bao phủ thư không nứt ra sụp đổ tựa như tận thế b ấ t quá mặc dù những năng lượng này vô cùng kinh khủng nhưng lại đối thế giới thụ không có chút nào ảnh hưởng trong đó đoàn kia thiên đạo bản nguyên cũng là làng l lạng đồng bền dường như đang đợi người hữu duyên tiếp tục như vậy ai cũng không chiếm được tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt khó khăn thập nhị phẩm công đức kim liên nở rộ vô lượng thất quang lại chỉ dám bảo vệ tự thân tề thiên công kích quá mạnh lúc này bên cạnh hắn chuẩn đề ánh mắt một hồi quỷ dị một bên ngăn cản tề thiên công kích một bên dùng thất bảo rượu thụ soát ra thất thải hào quang tham dò tính soát hướng thiên đạo bản nguyên m u ố n chết tề thiên trong mắt kim quang bùng lên phá vọng kim mô bắn ra hai đạo kinh khủng kim mang đánh vào thất thải hào quang phía trên Phang. bốn trăm mười hai đại hôn chiến thần bí giáng lâm hai bốn trăm mười hai đại hôn chiến thần bí giáng lâm hai tề thiên chúng ta nhiều người như vậy liên thủ ngươi không chiếm được thượng phong không bằng chức dừng lại thương nghị như thế nào lao t ử đầu đội trời huyền hoàng linh lung b ả o tháp thái cực đồ tại dưới chân triển khai thế thiên cười lạnh r ồ i trá thiên đạo bản nguyên trước mắt lấy ở đâu thương nghị chỗ trống dám cản bản đại thánh liền nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu kim cô đồng tràn ngập lực chi phát tắc hóa thành đầy trời cô ảnh hướng về vây công chính mình mười cái hôn nguyên kim tiên rơi đập nhưng mà những người này cũng không phải kẻ yếu đều là hồng hoang thế giới đỉnh tiêm đại năng thể thiên công kích mặc dù cường đại h u n g mãnh nhưng vẫn là không cách nào đánh tan bọn hắn em đi thế thiên trong lòng mạnh mẽ chửi mắng trước đó hắn thừa dịp bình tâm bị vây công mong muốn ăn t r u ộ t gà ai nghĩ đến sau một khắc chính hắn thế mà cũng bị vây công bá đúng lúc này khoảng cách gần nhất côn bằng trong mắt tinh quang nổ bán ra rốt cục kìm nén không được bá mọi người ở đây hôn chiến căng thẳng lúc một cái cựu thiên đại bằng chân thân bỗng nhiên h i ệ thân hai cánh tre khuất bầu trời một cái lắc mình liền xông ra hôn chiến xuất hiện tại thế giới thụ trước đó kim s á c lợi t r ả o mò về thế giới thụ bên trong thiên đạo bản nguyên côn bằng người muốn chết cây hơn m ộ ư ơ i đạo gầm thép đồng thời nổ vang tề thiên cùng bình tâm hai bên hôn chiến đột nhiên dừng lại công kích tất cả đều rời đi phương hướng tề thiên kim cô đồng hóa thành kình thiên trụ lớn nệ n xuống bình tâm đánh ra luân hồi chi lực hồng quân ném ra ngoài tạo hóa ngọc điệp tà n t h i ế n dương mi trực tiếp trồng chất côn bằng phía trước không gian nhân quả nữ hoa thậm chí liền tam thanh tam linh thần tiếp dẫn mấy người cũng đều ra tay kinh khủng công kích trực tiếp hướng về côn bằng rơi xuống a côn bằng lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ hơn m ư ơ i vị đỉnh cấp đại năng hợp kích quái quá nhanh trong nháy mắt liền giáng lâm tới đỉnh đầu của hắn nồng đậm nguy cơ tử vong trong nháy mắt nhường hắn không lo được cấp đoạt thiên đạo bản nguyên b á thiên hạ đệ nhất cực tốc phát động cực tốc thoát đi nhưng mà côn bằng tốc độ mặc dù nhanh nhưng khoảng cách quá gần căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi nhiều người như vậy công kích cựu thiên đại bằng chân thân trực tiếp sụp đổ bất quá côn bằng cũng không vẫn lạc mà là biến thành một cái to lớn côn ngư chân thân nhưng căn bản vô dụng côn chi thân cũng trong nháy mắt bị khủng bố công kích biến thành cho bụi siêu chỉ là ngay tại côn ngư chân thân phá hủy thời điểm một đạo hôi mang đông nhiên cực tốc xông ra thoáng qua liền biến mất ở thiên tế hừ tính ngươi mạng lớn tề thiên lạnh hư một tiếng nhìn ra cái k i ê u đạo hôi mang chính là côn bằng nguyên thần những người khác tự nhiên cũng phát hiện bất quá cũng không có người truy sát d i ệ t muốn thừa dịp loạn cướp đoạt thiên đạo bản nguyên côn bằng đám người ở giữa chiến đấu lần nữa tiếp tục chỉ có điều một số người lại là dập tắt chuẩn bị thừa dịp loạn ra tay cướp đoạt ý nghĩ hiện tại mặc dù đều tại hỗn chiến nhưng hiển nhiên lực chú ý của mọi người tất cả đều đang chú ý thiên đạo bản nguyên ai nếu là muốn trong lòng còn có may mắn th vậy thì sẽ cùng côn bằng kết quả như thế không muốn so côn bằng thảm bọn hắn nhưng không có côn bằng tốc độ nhanh như vậy tại gần như vậy nhiều như vậy cường giả định cao tập kích phía dưới còn có thể chạy ra nguyên thần tuyệt đối là hồn phi phách tán kết quả bất quá mặc dù trong lòng nghiêm nghị nhưng không có người sợ hãi cùng l ù i bước thiên đạo đại ngôn nhân dụ hoặc không ai có thể từ bỏ ông mọi người ở đây hôn chiến rằng có thời điểm một mực không có có d ị động thế giới thụ đông nhiên kịch liệt rung động đoàn kia tinh khiết thiên đạo bản nguyên bạch quang đống nhiên bành trướng vô số thiên đạo phủ văn như hoa tuyết giống như phiếu tán một màn này trực tiếp nhường cho nên người tạm thời đình chỉ chiến đấu tất cả đều hoảng sợ ngây ngốc nhìn qua thiên đạo bản nguyên cái này là thế nào tề thiên nghi hoặc c h i ngôn không nói xong đông nhiên sắc mặt đại biến đột nhiên quay đầu nhìn về thiên cung binh tâm hồng quân c á c cái khác người cũng là như thế bởi vì một cố làm bọn hắn sợn hết cả gai ốc kinh khủng uy áp t ừ trên trời giáng xuống đây là hôn nguyên đại la kim tiên đ ỉ n h phong sau một khắc tê kéo hư không vỡ ra một đạo ngang qua thiên k u n g kẽ hở một cái thân mặt huyền y nam tử từ, từ đó đi ra trực tiếp hướng về đám người đi tới các hạ là người nào bình tâm như gặp đại địch lục đạo luân hồi bản tuân r a vô tận luân hồi chi lực ngăn khuất huyền y nam t ử phía trước l ư i ra vẹn vẹn hai chữ bình tâm liền há miệng phun ra đạo huyết lục đạo luân hồi bản quan g hoa hàm đạo a mà một bên dương mi bỗng nhiên phát ra kêu thê lương t h ả g thiết hắn vừa mới ý đổ dùng không gian pháp tắc tập kích bất ngờ kết quả tất cả ngân lông mày cùng nhau bốc cháy lên nhân quả ma thần thảm hại hơn hắn âm thầm tác động chuỗi nhân quả toàn bộ phản vệ quanh thân tuân g a vô số h u y động một màn này lường tề thiên bọn người nhìn con ngươi đột nhiên co lại mắt lộ ra hai nhiên bản tọa đường cũng g á n cản h u y ề n y nam tử rốt cục mở miệng trong thanh â m mang theo khiến hỗn độn run sợ cổ lao vật luật thế giới thụ chung quanh thời không bắt đầu sụp đổ vô số ngôi sao đồng thời dập tắt dường như cựu thiên đều không chịu nổi câu nói này trọng lượng sau đó bước ra một bước trực tiếp vượt qua đám người xuất hiện tại thế giới thụ trước lấy tay chụp vào thiên đạo bản nguyên mà tề thiên bọn người thấy thế lập tức ngồi không yên không lo được trong lòng kiếm kỵ liền muốn ngăn cản nhưng mà đúng vào lúc này thiên không phía trên hỗn độn bên trong bỗng nhiên sáng lên mười hai đạo sáng trói ánh sáng trụ trực tiếp xuyên qua hồng hoang thế giới hàng rào xuất hiện tại huyện y nam tử trước người chặn động tác của hắn. Sau đó, mười hai đạo thân ảnh theo trong cột ánh sáng đi ra có bao phủ tại tinh vân bên trong cự nhân có chân đạp thời gian trường hà áo gai l á o giả làm người khác chú ý nhất là một vị cơi chiến xa bằng đồng thao kim giáp nữ tử trường thương trong tay của nàng đúng là từ vô số vỡ vụ đại thiên thế giới đúc nóng mà thành mỗi cá nhân trên người tán phát khí t ứ c tất cả đều không kém huyền y nam tử hôn nguyên đại la kim tiên đình phong vẫn là mười hai vị cái này khiến tề thiên một đám hồng hoang thế giới người tất cả đều mắt lộ ra hãi nhiên bởi vì bao quát kia huyền y nam tử còn có cái này mười hai người bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cũng vì nghe nói qua những người này đến t ộ n cùng là ai tam linh thần bên trong cổ linh thần mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ chẳng lẽ là tại chúng ta trước đó hôn độn sơ khai lúc đản sinh cổ sinh linh rất có thể chúng ta là tại hồng hoang trong thế giới sinh ra hôn độn bên trong sinh ra sinh linh cũng không kỳ quái bọn hắn khả năng một mực tại tầng sâu hôn độn t i ề m tu hiện tại thiên đạo bản nguyên hiện thế cho nên đem bọn hắn toàn dẫn ra nguyên linh thần sắc mặt khó coi lúc trước hắn vẫn cho là bọn hắn tam linh thần mới là này phương thế giới trước hết nhất sinh ra ý thức sinh linh bây giờ nhìn lên trước mặt viễn siêu bọn hắn mười ba đạo kinh khủng thân ảnh trước đó ý nghĩ lập tức vỡ vụn theo tam linh thần mở ra miệng. tề thiên t r ờ nguyên hồng h o a n g chi người nhất thời trong lòng hơi đ ộ n g vô ý thức nhớ tới lúc trước hỗn độn thời đại tam thiên hỗn độn ma thần đã lúc đầu hồng h o a n g thế giới trước đó có thể sinh ra hỗn độn ma thần nay phương thế giới mới tại tam linh thần bọn người trước đó sinh ra hỗn độn sinh linh cũng không kỳ quái chỉ là vì sao trước đó bọn hắn vì tìm kiếm d ị động xâm nhập hỗn độn tìm kiếm lại không có phát hiện những người này dấu vết để lại chẳng lẽ những người này cố ý tránh lấy bọn hắn ngay tại tề thiên bọn người ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm huyện y nam tử lúc này cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần sắc mặt khó coi nhìn qua sau xuất hiện m ư ơ i hai đạo thân ả lại là các ngươi dám d á n g lâm này phương thế giới các ngươi liền không sợ bị phát hiện thân tử đạo tiêu tấu chương s o n g chương bốn trăm mười ba thế giới thụ nước thiên đạo bàn trò một chương bốn trăm mười ba thế giới thụ nước thiên đạo bàn trò một chương bốn trăm mười ba thế giới thụ nước thiên đạo bàn trò thái sơ ngươi còn không sợ chúng ta há lại sẽ sợ chiến xa bằng đồng thau bên trên kim giáp nữ tử h ữ lạnh cái này thiên đạo bản nguyên ta huyền h ũ cầm đi ai dám ngăn trở đừng trách ta không nghiệm tình xưa một đạo sâu ưu cầu vồng trực tiếp hướng về thế giới bên trong thiên đạo bản nguyên bay tới bên cạnh áo gai lão giả ánh mắt châm xuống chấm đã dưới chân thời gian trường hà đ ố n g nhiên kéo dài đem kia cầu vồng trực tiếp t r ô n vùi trong đó kim giáp nữ tử lập tức giận dữ hát minh người dám cả ta trong tay kia tử vô số vỡ vụ đại thiên thế giới rèn đúc trường thương đ ố n g nhiên rung động mùi thương bắn ra t r ô n vùi vạn vật hát mang hướng về áo gai lão giả xuyên tới áo gai lão giả trên mặt hiện lên một vệ k i ê n kỵ nhưng lại cũng không rụt rẻ thời gian trường hà đột nhiên hóa thành màn trời cán trước người đem kim giáp nữ tử công kích toàn bộ dẫn vào trường hà bên trong vất quá theo rất nhỏ rung động thân thể đó có thể thấy được áo gai lão giả ngăn cản có chút miết cưỡng đ ẩm ẩm năng lượng kinh khủng trong nháy mắt phóng tới bốn phương tám hướng cẩn thận tề thiên con người đột nhiên co lại phất tay quấn lên vọng thư huyện sương hòa còn có một đám đệ tử nhanh chóng lùi về phía sau hồng quân dương mi bình tâm bọn người cũng là như thế cái khác hồng hoang đại năng cũng là điên cuồng bỏ chạy hai cái hốn nguyên đại là kim tiên đ ỉ n h phong giao phong dư ba quá kinh khủng bọn hắn căn bản là ngăn không được bất quá coi như kịp thời chạy trốn đám người cũng là bị dư ba quất chúng tề h thiên dương mi đám người sắc mặt tái đi tốc độ càng nhanh mà một chút tu vi hơi yếu người trong nháy m ắ t hóa thành cho bụi những người này quá kinh khủng chạy trốn tới khoảng cách an toàn sau đám người quay đầu nhìn qua nơi xa sụp đổ hư không tất cả đều sắc mặt t r ắ n g bệnh thế thiên bình phục trong hạ thể khí huyết sôi trào trong lòng kinh hãi trên thân xác thực mang theo nồng đậm hỗn độn chi khí chỉ sợ khả năng đúng như cổ linh thần ba người nói tới những người này như lúc trước hỗn độn ma thần như thế là hỗn độn sơ khai lúc đạn sinh c ổ sinh linh một mực tại tầng sâu hỗn độn tiềm thu phá vọng kim mâu nhìn c h ầ m c h ầ m thế giới thụ phương hướng nơi đó đã biến thành p h á p tắc loạn lưu phong bạ mắt có lẽ trước đó trong lòng ta kia sợi bất an liền là đến từ bọn hắn lần này thiên đạo bản nguyên như thế đem bọn hắn toàn dân ra bất quá cứ như vậy chuyện liền khó giải quyết cái này thiên đạo đại ngôn nhân cướp được cơ hội xa vời à. không ngừng tề tiên hồng quân mấy người cũng là sắc mặt khó coi lúc đầu bọn hắn những người này liền đã đủ nhiều hiện tại lại tới ba mươi mạnh hơn gh tởm sao có thể mạnh như vậy thiên đạo đại ngôn nhân không có hy vọng đáng chết tam linh thần bọn hắn nói mở thế giới mới cổ đạo tiên tôn vì sao không giống bản cổ như thế đem những n à y hỗn độn sinh linh tất cả đều diệt sát bên này hồng hoang trong lòng mọi người phất hận ban đầu xuất hiện huyền y nam tử nhìn qua chém giết ba người sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng đủ huyền y nam tử bỗng nhiên hét to tay áo bên trong bay ra một quyển tinh đồ triển khai đem phía trên hỗn độn che l ạ i lên các ngươi làm muốn gây nên cổ đạo chú ý không thành muốn đánh lại đánh đừng liên lụy ta lời này vừa nói ra c ư chiến xa bằng đồng thau kim giáp nữ tử ánh mắt chớp lên hai thương bức lui háo gai láo giả cùng tinh vân cự nhân nhìn qua đã cách trở h ô n độn cùng hồng hoang tinh đồ cười nhạo nói thái sơ ngươi năm đó tại h ô n độn hải tập kích bất ngờ bản tọa lúc đảm lượng đi đâu cổ đạo tiên tôn đều ngủ say chỉ cần không xuất t o à n lực căn bản là không phát hiện được chúng ta Hừ. Huyền y nam tử lạnh hừ một tiếng, mắt nhìn xa xa tề thiên bọn người, phất tay hạ một đạo cách thâm thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nơi này có thể không phải chúng vĩnh hẳng thế y tay gây này tề nam tiếng, bọn người, trận. Cẩn lớn, nơi xa xa ra sai ta một mắt một lầm tử đạo đại vải giới có sẽ chắc hẳn các ngươi tới đây cổ đạo vĩnh hằng thế giới nhiệm vụ giống như ta do xét giới này hư thực tùy thời phá hư này phương vĩnh hằng thế giới t ố t gây mất cổ đạo tiên tôn chúa tể con đường a ngay vậy cái khác mười hai người mặc dù không có mở miệng nhưng cũng tương đương với chấp nhận thấy thế huyền y nam tử nói tiếp đã mục đích của chúng ta giống nhau cái này thiên đạo bản nguyên liền không có nhất định phải toàn bộ ngươi chết ta sống ai làm cái này thiên đạo chấp trưởng giả đều như thế ta so với các ngươi đến đây giới càng lâu đã đem này phương thế giới hiểu bảy tam phần chỉ cần ta đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ các ngươi cũng giống vậy có thể đi trở về giao nộp ha <cười> Tinh vân cự nhân đ ố n g nhiên phát ra trầm thấp tiếng cười quanh thân sao trời sáng tối chập trờn thái sơ ngươi thật đúng là đánh ý kiến hay không tệ chúng ta đúng là cùng mục đích của ngươi như thế nhưng vương thế giới này tiên đạo bản nguyên ẩ n chứa cổ đạo tiên tôn là tấn ai luyện hóa nó ai liền có thể nhìn thấy tiên tôn đại đạo chân lý ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ b u ô n g t h á cho ngay vậy h u y ề n y nam tử ánh mắt chớp lên sau đó trầm giọng nói ta có thể chúa tể chi danh lập thệ đến lúc đó cùng các ngươi chia sẻ tiên tôn chi bí suy kim giáp nữ tử trường thương trong tay rung động khinh thường nói chúa tể chi danh lập thệ ta cũng không tin ngươi lại nói lần này trước i ê n đến cướp đoạt thiên đạo bản nguyên hắn cũng tìm cái cớ đem sư mội đổi đi địa phương khác những cái kia nhỏ yếu thổ dân cũng bị hắn chấn áp vốn cho rằng có thể độc chiếm thiên đạo bản nguyên không nghĩ tới lại tới một đám tranh đoạt người hơn nữa còn biết thiên đạo bản nguyên bí mật cái này khiến trong lòng của hắn nghẹn vẫn vô cùng nhưng là hắn lại không thể độc thủ những người này rất nhiều thực lực đều không kém gì hắn nhất là kia huyền ưu chiến lược càng là kinh khủng lúc trước hắn tại chúa tể trong đại lục hôn đ ộ n hải thật là kém chút bị diệt sát cho nên h u y ề n y nam tử chỉ có thể đẻ xuống trong lòng khó chịu trầm giọng nói đã đều không muốn từ bỏ vậy trước tiên đem cái này thiên đạo bản nguyên phong ấn sau đó đi hôn đ ộ n bên trong liên thủ vài kế tiếp có thể che lấp đại đạo theo dõi cấm trận lấy thực lực cao thấp quyết định thuộc về miễn cho chúng ta ở chỗ này chiến đấu phá hủy này phương thế giới bừng tỉnh cổ đạo tiết tôn l i ân huyện a y nam tử nhúng mà, mày sau đó lần nữa thêm đ ạ i lực lượng nhưng như cụ không phá nổi thế giới thụ thân cây a thái sơ ngươi thật đúng là yếu có thể chương bốn trăm mười ba thế giới thụ nước thiên đạo ban trò hai chương bốn trăm mười ba thế giới thụ nước thiên đạo ban trò hai bên cạnh kim giáp nữ tử suy cười một tiếng chiến xa bằng đồng thau bỗng nhiên hóa thành chín đầu hát long quấn quanh ở kim giáp trên người nữ tử trường thương trong tay bắn ra đâm rách hỗn độn phong mang mang theo hủy diệt vạn giới khí thế đâm thẳng thân cây phá cho ta kinh thiên động địa oanh minh bên trong mũi thương cùng thân cây tiếp xúc chỗ nổ t u n g ức vạn đạo hà quang có thể kia nhìn như mảnh khảnh thân cây lại không núp nhích tí nào ngược lại là kim giáp nữ tử nứt gan bàn tay dòng máu màu vàng sầm theo cán thương nhỏ xuống hỗn độn cái gì kim giáp nữ tử lộ ra vẻ không dám tin còn có kinh sợ những người khác cũng không lo được cười nào đồng thời biến tinh vân cự nhân thanh â m trầm thấp trong mang theo ngạc nhiên nghi ngờ không có khả năng liền xem như hỗn độn linh bảo cũng không có khả năng tiếp nhận huyền đ trong tay phá giới h u hồn thương một kích toàn lực tây này đồng loạt ra tay lúc này h u y ề n y nam tử quát trói thai trong tay thiên cơ đồng tiền bộ phát ra kinh khủng qua n mang hướng về thế giới thụ và o tới những người khác cũng không do dự lập tức m ộ ư ơ i ba đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát vô số lớn đạo pháp tác hóa thành hồng lưu đánh phía thế giới thụ cả mảnh trời không đều bị chiếu dọi đến như là sáng thế mới bắt đầu hồng hoang chúng sinh chỉ thấy bầu trời sáng lên so mặt trời lóa mắt ngàn vạn lần qua mang sau đó mới nghe được khiến thần hồn run sợ vỡ vụ n âm thanh két k, k, k tinh t mịn vết dạn tại thân cây lan tràn h u y ề n y nam tử m ộ ư ơ i ba người lập tức trên mặt hiện hiện vui mừng mà xa xa tề thiên chờ hồng hoang người lại là lộ ra vẻ sợ hãi không tốt bởi vì ngay tại thế giới thụ xuất hiện vết dạn sắt na trong lòng bọn họ liền dâng lên đại khủng bố ngay sau đó không chờ bọn họ kịp phản ứng tề thiên bọn người nguyên thần đột nhiên kịch chấn một cỗ nguồn gốc từ thiên đạo bản nguyên cảnh báo dường như sấm xét tại thất hải nổ vang thế giới thụ hủy vĩnh hàng đại phá diệt cái này ngắn gọn tám chữ lại làm cho tề thiên bọn người như rơi vào hồng vân la thất thanh thì ra thế giới thụ đúng là t r è o chống v ĩ n h hằng thế giới c ă n cơ trấn nguyên tử lông mày còn g rung động hô trướng những n à y hỗn độn sinh linh muốn làm gì chẳng lẽ bọn hắn không để ý này phương thế giới hủy diệt sao tề thiên trong mắt kim mang t ă n gọn phá vọng kim mâu xuyên thấu tầng tầng hỗn độn rõ ràng nhìn thấy nước ra thế giới thụ nội bộ bản nguyên ngày tại tiêu tán một khi bản nguyên hoàn toàn tiêu tán toàn bộ hồng hoang v ĩ n h hằng thế giới đều đem quay về hư vô không thể để cho bọn hắn đặt được hồng quân trong tay á o tạo hóa ngọc điệp điên cùng xoay tròn lại chậm chạm không dám ra tay đối diện m ư ơ i ba người bọn hắn những người này coi như liên thủ đều không đủ người ta diệt s á t hôn t r ư ớ n g nếu là b ả n tọa tu vi đã lui một ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn t ế thiên bọn người nghe vậy không nói gì thêm hiện tại bọn hắn cũng không biết nên làm như thế nào tiến lên ngăn cản thực lực không đủ không ngăn cản thế giới hủy diệt trong lúc nhất thời đám người lâm vào lưỡng năn lúc nhưng mà, huyền y nam huyền nhưng y bọn người tử lại không biết những này còn đang toàn lực oanh kích thế giới thụ tạch tạch tạch vết dạn tiến một bước mở rộng hiu hiu hiu đúng lúc này d i biến nảy sinh chỉ thấy mười ba đạo yếu ớt tử khí bỗng nhiên theo thế giới thụ trong cái khe bán ra tựa như nắm giữ linh trí giống như tránh đi huyền y nam tử bọn người tinh chuẩn không có vào tề tiên h hồng quân dương mi bình tâm nhân quả nữ hoa huyện sưng ơ hoa tam thanh tam linh thần thể nội bàng bạc bản nguyên tử khí ở trong kinh mạch trào lên đám người khí tức liên tục tăng lên ngoại trừ vốn là hôn nguyên đại la kim tiên bình tâm những người khác trong chớp mắt liền đột phá gông cùng xiềng xích đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới hơn nữa còn không có đình chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở về sau bị tử khí nhập thể mười ba nhân cảnh giới liền tấn thăng đến hôn nguyên đại la kim tiên đình c u n g huyền y nam tử bọn người giống nhau một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người toàn đều ngây dại ngoại trừ tề thiên hồng quân mười ba cái người được lợi cái k h á c hồng hoang đại năng tất cả đều lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét đây là thiên đạo quà tặng sao vì cái gì không c h ọ n ta thực lực của ta cũng rất mạnh a có người không cam lòng g ầ m thét cái gì đúng lúc này công kích chính diện kích thế giới t h ủ huyền y nam tử mấy người cũng đã nhận ra biến hóa bên này đột nhiên quay đầu sắc mặt đột biến không tốt nay phương thế giới thiên đạo tăng lên những cái tia thổ dân tu vi chẳng lẽ phát giác được lai lịch của chúng ta mong muốn để bọn hắn ngăn cản chúng ta không có khả năng trên người chúng ta đều có tiên tôn ban thường che đậy chi bảo ngoại trừ cổ đạo tiên tôn thân cha, không có khả năng bại lộ không tệ nếu là phát giác được chúng ta vượt ngoại khí thức thiên đạo cũng sẽ không là khiến cái này thổ dân đến ngăn cản chúng ta mà là nhường đại đạo thậm chí kinh động cổ đạo tiên tôn chẳng lẽ là chúng ta tiến đánh cái này thế giới thụ nguyên nhân bên này huyền y nam tử bọn người kinh nghi bất định bị thiên đạo tăng lên tu vi tể thiên bọn người thì là chân chính đạt được thiên đạo chỉ dẫn thành công ngăn cản phá hư thế giới thụ người sau đó có thể bảo vệ nắm hốn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ tu vi cái này để bọn hắn lập tức đại hỉ ngoại trừ bình tâm bởi vì nàng vốn chính là h ô n nguyên đại la kim tiên sơ kỳ bất quá mặc dù không thích nhưng nàng nhưng cũng sẽ không lựa chọn không đậm thủ dù sao nàng cũng không muốn này phương thế giới hủy diệt nàng còn nghĩ trong lúc phương v ĩ n h hằng thế giới chi chủ đâu mà được để thăng tu vi nhân quả ma thần giờ phút này lại là ánh mắt lấp lóe trong lòng sinh ra dị niệm hắn tu vi hiện tại nếu là thi triển hiến tế chi thuật tuyệt đối nhưng cùng triệu hoán tử vong chúa tể phân thân giáng lâm đến lúc đó nhiệm vụ của hắn liền có thể sớm hoàn thành đạt được tử vong chúa tể ban thượng trực tiếp tấn cấp nửa bước đại đạo cảnh giới tiên tôn nhưng mà ngay tại nhân quả ma thần ý tưởng này vừa ra thân thể chính là một hồi run dày dữ dội vừa rồi không có vào trong cơ thể hắn tử khí đột nhiên c h u i ra sau đó chui vào cách đó không xa vọng thư thể nội trực tiếp đưa nàng tu vi tăng lên tới hôn nguyên đại la kim tiên đ ỉ n h phong mà nhân quả ma thần thì là lần nữa rơi rơi xuống hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong ta nhân quả ma thần trong nháy mắt trợn tròn mắt tề thiên mấy người cũng là một hồi mậu bức không biết rõ cái này xảy ra chuyện gì bất quá lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này đối với cái này biến cố tề thiên thật là cao hứng phi thường bởi vì nếu là ngăn trở huyền y nam tử những người kia đến lúc đó hắn hoa quả sơn liền sẽ trực tiếp xuất hiện ba cái hốn nguyên đại la kim tiên giao dịch này quá có lời nghĩ đến cái này tề thiên lại không chần chờ lực chi pháp t á c hội tụ kim cô đ ồ n g dẫn đầu liền xông ra ngoài giết giết chết đi theo tề thiên động thủ hồng quân mấy người cũng gấp cùng theo giết tới kim cô đ ồ n g hóa thành thông thiên trụ lớn đánh tới hướng gần nhất huyền y nam tử tạo hóa ngọc điệp rủ xuống vô tận pháp t á c hóa rào sát tinh vân cự nhân còn có không gian tri tâm lục đạo luân hồi bản hồng nông thanh kiếm thái cực đổ chờ một chút mười ba đối mười ba khoáng thế chi chiến ẩm vàng bộc phát vê anh không có khả năng nhìn xem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền thiên cơ đồng tiền lại bị t ề thiên một gậy đánh bay h u y ề n y nam tử thái sơ lập tức lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc nhưng mà khi thấy t ề thiên trong mắt lấp lóe sắc bén mắt vàng c h ấ n kinh lại biến thành kinh hãi ngươi làm sao lại nắm giữ kim đồng tiên tôn phá vọng mắt vàng tấu chương s o n g chương bốn trăm mười bốn nguy cơ sinh tử cổ đạo tiên tôn một chương bốn trăm mười bốn nguy cơ sinh tử cổ đạo tiên tôn một chương bốn trăm mười bốn nguy cơ sinh tử cổ đạo tiên tôn kim đồng tiên tôn thể thiên thân thể r u n động c o người n này h Huyền nhường hắn nháy thức i lại. miệng lời nói, hắn trong nháy mắt liền ê n nam trong trong trong có được lòng lật tử mắt gì, cái ý đ kinh đào Hải Lãng. Người này không phải hồng hoang thế giới người cũng không phải hỗn độn sinh linh chẳng lẽ là đến từ bản nguyên thế giới không trách tề thiên có ý tưởng như vậy bởi vì tiên tôn xưng hô thế này đại biểu cho nửa bước đại đạo cảnh giới cường giả mà tại hồng hoang thế giới thiên địa chưa d u n g hợp tấn cấp trước đó chỉ có một người đạt tới qua cảnh giới này cái kia chính là b ả n cổ mà ở thế giới d u n g hợp về sau chỉ có tam linh thần trong miệng nói bọn hắn phụ thần cổ đạo khả năng cũng là cảnh giới này cường giả nhất là trước đó hắn nghe được huyền y nam tử bọn người nói lên cổ đạo tiên tôn k i ê n kỵ chứng minh việc này đúng là thật nhưng lúc đó hắn chỉ là coi là những người này là giống nguyên hồng hoang thế giới hỗn độn ma thần như thế tại tam linh thần bọn người trước đó đản sinh tại hỗn độn bên trong gặp qua cổ đạo tiên tôn khai thiên tích điện cho nên hắn căn bản cũng không có nghĩ tới những người này không phải này phương thế giới người bây giờ nghe đối phương lại n h ắ c lên một cái kim đồng tiên tôn thế thiên lúc này mới lên lòng nghi ngờ cùng suy đoán những người trước mắt này rất có thể là vượt ngoại bản nguyên thế giới người tới chỉ là những người này tại sao lại g á n g lâm này phương thế giới chẳng lẽ liền chỉ là vì cái này thiên đạo bản nguyên còn có nói có cái khác nhu đồ tề thiên nghĩ mãi mà không rõ bởi vì hắn đối bản nguyên thế giới cũng chỉ là nghe dương mi nhắc qua cụ thể là dặn gì g tình huống như thế nào hắn hoàn toàn không biết gì cả bất quá mặc dù đoán được những người này là vượt ngoại bản nguyên thế giới người tới nhưng tề thiên nhưng lại chưa b ó c trần một là hắn cũng không có chứng cứ hai là coi như nói ra cũng không có tác dụng gì ngược lại còn sẽ gặp phải những người trước mắt này căm t h ủ cùng trả t h ủ hắn hiện tại mặc dù cảnh giới được đề thăng tới hôn nguyên đại la kim tiên đình phong nhưng cũng không phải là vĩnh cửu về sau sẽ còn rơi xuống đến lúc đó hắn có thể ngăn không được những người này về phần thừa dịp hiện tại cảnh giới tăng lên đem trước mặt những người này diệt s á t thế thiên thật đúng là không cách nào tùy tiện làm được bởi vì thực lực của hắn bây giờ cũng không như thiên địa chưa biến trước đó khi đó hắn sở dĩ có thể ở tương đương với hiện tại cảnh giới thánh nhân đình phong đại chiến tương đương với hôn nguyên vô cực đại la kim tiên tri thánh thậm chí còn chiến thắng đó là bởi vì hắn lúc ấy đem l ự c chi pháp tắc lĩnh nộ g được b ả y thành mà lúc này hắn l ư c chi pháp tắc mới một lần nữa lĩnh nộ được một thành cũng chính là hôn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới đây cũng là lúc trước hắn vì sao tại bình tâm chứng đạo về sau dám nói ra đối phương giết không được mình hiện tại cảnh giới của hắn mặc dù bị thiên đạo tạm thời tăng lên tới hốn nguyên đại la kim tiên đình phong nhưng lực chi pháp tắc không đủ mạnh chiến lược mặc dù so cùng các loại cảnh giới mạnh chút nhưng cũng còn kém rất rất xa thiên địa chưa biến trước đó cho nên tề thiên trong lòng tuy khiếp sợ những này vượt ngoại cường giả lai lịch nhưng trên mặt không chút nào lộ ra trong tay kim cô bẩm lại không ngừng nghỉ chút nào hóa thành ngàn vạn côn ảnh đem thái sơ b a phủ thấy tề thiên lần nữa công tới gọi thái sơ huyền y nam tử không kịp triệu hồi bị đánh bay thiên cơ đồng tiền tay vừa lộn một mặt cổ đồng thuận xuất hiện tế tại đỉnh đầu cổ đồng thuận bên trên màu xanh đồng pha tạp nhưng lại tản ra cổ lão cường đại bảo khí lại là một cái hôn độn trí bảo thế thiên chấn động trong lòng trong mắt kém chút toát ra lục quang những n à y vượt ngoại dáng lâm người quá giàu có hôn độn trí bảo đều một bộ tiếp một bộ xem ra bản nguyên thế giới xác thực rất giàu có a chờ thực lực mạnh ngày nào phải đi bản nguyên thế giới đi một lần đoạt tìm một chút hôn độn trí bảo trở về nhiều đệ tử như vậy một cái nắm giữ hôn độn trí bảo đều không có trong lòng thầm đủ trong tay động tác lại là không trần trờ chút nào làm nương theo lấy tiếng va chạm to lớn kim cô bồng bị cổ đồng thuận ngăn lại nhưng là lực lượng kinh khủng lại là thông qua cổ đồng thuận chuyển vào thái sơ thể nội nhường thân thể một hồi run dày dữ dội khoe miệng chảy ra một cô đạo huyết thái sơ sắc mặt tâm trầm thân hình trong hư không liên tục lấp lóe trong miệng lại là vẫn như cũ không buông bỏ kim đồng t i ê n tôn truyền thừa như thế nào rơi vào người cái này thổ dân trong tay thế thiên căn bản không đáp chân đạp chiến t i ê n cựu bộ thân hình như điện trong nháy mắt đội kịp thể nội lực chi pháp tắc sôi trào như biển kim cô bồng hóa thành đầy trời côn ảnh bao phủ xuống k e n k e n k e n đinh hai nhức có kim loại tiếng va chạm vang vọng tiên c u n g thái sơ bị t ề thiền đánh tung lạm nện đánh liên tục bại lui dưới chân hư không nổ tung cầm thuẫn hai tay huyết nhục biến mất lộ ra bạch cốt tấm u h ô n trướng chỉ là thổ dân cũng dám cản rỡ thái sơ g ầ m thét trong tay h á o đ ố n g nhiên lần nữa bay ra m ộ mươi hai mai thanh đồng tiền cổ trên không trung tạo thành huyền ảo trận đồ mỗi một cái đồng tiền bên trên đều khắc lấy tối nghĩa khó hiểu phù văn giờ phút này đang tản ra làm người sợ h ã i chấn động mặc dù không phải hỗn độn trí bảo nhưng cũng nhường tể thiên con người thích chặt bởi vì hắn phá vọng kim mâu trong nháy mắt liền xem thấu trong đó ba cái đồng tiền nội bộ lại phong ấn ba cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới không dám thất lễ thể nội lực chi pháp tắc toàn lực vận chuyển kim cô đ ồ n g bên trên hiện ra khai thiên tích địa hư ảnh phá theo quát to một tiếng kim cô đ ồ n g cùng đồng tiền trận đồ ẩm vang chạm vào nhau kinh k h ủ n g sóng xung kích đem phương viên trăm vạn dặm thiên địa chi khí quét sạch sành xanh, xanh lộ ra phá thành mảnh nhỏ hư không hướng nội một bên khác hồng quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp r ủ xuống ba ngàn đạo thì cùng bao phủ tại tinh vân bên trong cự nhân chiến đến khó phân thắng bại người khổ kia mỗi một quyền đều mang tinh thần v lại bị hồng quân lấy huyền diệu đạo pháp từng cái hóa giải có ý tứ tinh vân cự nhân thanh em như sấm ngươi cái này thổ dân đối thiên đạo lý giải cũng là tinh thần bị gọi thổ dân hồng quân sắc mặt biến cực kỳ khó coi nhưng lại không dám kinh thường trước mắt người khổng lồ này thực lực quá mạnh p h á p tắc của hắn chi lực so hiện tại cảnh giới thấp không có nắm chắc đem đối phương đánh giết ngươi đã là hỗn độn sinh linh vì sao đến đây hồng hoang cường thủ hào đoạn ha ha ha tinh vân cự nhân khinh miệt cười to quanh thân tinh vân bỗng nhiên co vào hóa thành một bộ sao trời chiến đến giáp song quyền mang theo kinh khủng tinh thần chi lực hướng về hồng quân lần nữa đánh tới mạnh được yếu thua vốn là hỗn độn t r í lý các người yếu vậy cũng chỉ có thể bị lập đ o ạ n nói lời vô dụng làm gì nhanh lên đem bọn hắn giải quyết cách đó không xa kim giáp nữ tử trường thương trong tay rung động liền nhẹ nhõm đem n g u y ệ n sương h o a công kích chấn vỡ liền chút bản lãnh này cũng dám cả ta h u y ề n u cười lạnh mũi thương bỗng nhiên bắn ra u ám vòng xoáy đem không gian xung quanh đều thôn vệ đi vào n g u y ệ n sương hoa kêu lên một tiếng đau đớn vai trái bị xé mở một đạo vết máu cóng ánh huyết dịch còn chưa nhỏ xuống liền bị thương mang bốc hơi cứ việc tu vi bị cước ép tăng lên đến hốn nguyên đại la kim tiên đình phong nhưng huyện sương hoa rõ ràng không thích trong tay nàng thái âm ánh t r ă n g trường kiếm mỗi lần cùng huyền lũ phá giới h u hồn thương va chạm đều sẽ bị chấn động đến hổ khẩu r u lên phanh lại một lần nữa giao phong h u y ề n sương hoa bị đẩy lui mấy v ă n trượng sắc mặt trắng bệnh miệng phun máu tươi huyền lũ đắc thế không thang ư ờ i trường thương áp chế dưới chân chiến xa bằng đồng tàu b ỗ n g nhiên hóa thành chín đầu hắc long gào thét ngào về phía h u y ề n sương hoa cẩn thận một mực chú ý đến chung quanh động tinh tề thiên dư quang thoáng nhìn một màn này trong lòng căng thẳng không lo được đối phó thái sơ kim cô bổng đột nhiên dối dài h o à n tạo thiên quân giống như đem chín đầu hắc long chặn ngang ch hai chương bốn trăm mười bốn nguy cơ sinh tử cổ đạo tiên tôn hai sau đó liền muốn tiến lên chợ giúp huyện sơn hoa nhưng lại bị thái sơ ngăn cản đối thủ của ngươi là ta mười hai cái đồng tiền huyễn hóa ra vô tận xiềng xích quấn quanh hướng tề thiên lan đi tề thiên nổi giận thể nội bỗng nhiên bắn ra kim quan ngọc ánh ngưng tụ ra một tôn kim sắc cự viên phát thân cự viên ngửa mặt lên trời gào thét tiếng gầm chấn vỡ vô số đồng tiền xiềng xích nhân cơ hội này tề thiên một cái lắc mình xuất hiện tại huyền u sau lưng kim cô bồng mang theo khai thiên tích địa chi thế nệ xuống huyễn u dường như có cảm giác trở lại đâm ra một t ư ờ n g thương tổng tấn công sắt na làm phiến hư không cũng vì đó rung động một k í c h bước lui huyền u thế thiên đối với h u y ề n sương hoa nói người đi đối phó người kia người này giao cho ta h u y ề n sương hoa trong mắt lóe lên lo lắng nhưng biết giờ phút này không phải do dự thời điểm nàng căn bản không phải kia kim giáp nữ tử đối thủ liền nói khẽ cẩn thận thương của nàng nói xong liền hóa thành lưu quang p h ó n g tới thái sơ đối với một màn này huyền u cũng không ngăn cản cùng đội theo mà là nhìn chòng chọc vào t h ế thiên trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng lực chi phát tắc hắn thế mà lĩnh mộ là lực chi phát tắc Vừa mới giao mới theo ủ nàng phát giác đối phương giác phát phát tắc, t đối nàng biết cái khắc bốn mươi tám vĩnh hằng thế giới bên trong không có người nào lĩnh nộ cái này lực chi phát tắc l i ê n xem như toàn bộ bản nguyên đại lục vô tận thế giới nàng cũng vẹn vẹn nghe nói qua một người lĩnh nộ cái này lực chi phát tắc hồng nông chúa tể bất quá hồng nông chúa tể lĩnh nộ lực chi phát tắc cũng không phải chủ tu phát tắc mà là bộ phát tắc lại cũng vẹn vẹn chỉ là lĩnh h ộ tới c h í n thành từ đó về sau liền không còn có tiếng thêm nhưng chính là dựa vào cái này không có hoàn toàn lĩnh nộ g lực chi pháp tắc gia trì cuối cùng tấn thăng chúa tể chi cảnh hồng m ô n g chúa tể cái sau vượt cái trước thực lực thắng số mệnh cùng tử vong chúa tể một bậc nghe nói ngay cả cổ xưa nhất sáng thủy nguyên linh chúa tể đều cảm thắng qua hắn cũng không có lòng tin chiến thắng nắm giữ lực chi pháp tắc hồng m ô n g chúa tể theo cái này liền có thể nhìn ra lực chi pháp tắc cường đại còn có lĩnh nộ g c h i nạn tạo thành vô tận t u ế nguyện đến nay ngoại trừ hồng m ô n g chúa tể bản nguyên thế giới không một người có thể lĩnh nộ lực chi pháp tắc nhưng bây giờ một cái mới mở thế giới thổ dân thế mà lĩnh nộ lực chi pháp tắc hơn nữa còn giống như là chủ tu cái này há có thể không cho huyền ú kinh hãi nhưng ngay sau đó kinh hãi liền biến thành tham lam nếu là cầm x u ố người n g này đem luyện hóa nói không chừng nàng cũng có thể lĩnh hội lực chi phát tắc đến lúc đó nàng liên rất có thể trở thành kế tiếp hồng mông chúa tể nghĩ đến cái này huyền ú nhìn về phía tề thiên trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm khát vọng liếm liếm tinh hồng bờ môi trong thanh âm mang theo khó mà ước chế hưng phấn không nghĩ tới bản tọa vận khí tốt như vậy có thể gặp phải lớn như thế cơ duyên nói phá giải u hồn thương bên trên từng sợi màu đen đạo văn xuất hiện u ám vòng xoáy bỗng nhiên tăng vọt nghìn lần xuyên thủng mà ra trong đụng trạm tâm bắn ra kinh khủng sóng xung kích nhường chung quanh đang đang chém giết lẫn nhau hai mươi bốn người tất cả đều vô ý thức hướng về nơi xa trốn tránh một vàng một đen hai cố năng lượng thôn vệ chung quanh vô tận không gian thề thiên thân thể ném đi huyền u cũng liền lui mấy ngàn trượng nhưng cũng cùng tiếu xé mở hư không chín đạo thương ảnh đồng thời đâm về tề thiên quanh thân yếu hại mỗi đạo thương ảnh bên trong đều phong ấn một tòa ngay tại sụp đổ tiểu thiên thế giới vạn giới vất diệt theo tề thiên gầm thét thời không tại thời khắc này xuất hiện quỷ dị ngưng trệ răng rắc răng rắc răng rắc chín đạo thương ảnh liên tiếp vỡ vụn người huyền ú kinh hãi mà nhìn mình ngực nơi đó cắm một nửa kim cô đ ồ n g thân vậy bên trên lưu t h u y ể n lực chi pháp tắc ngay tại tan giã trong cơ thể nàng hỗn độn bản nguyên càng đáng sợ chính là nàng phát hiện bị lực chi pháp tắc đánh trúng vết thương thế mà không cách nào dùng bất kỳ thần thông chữa trị huyền l trong mắt lần đầu hiện hiện kinh hoàng đột nhiên bóp nát cần cổ mặt dây chuyền một cái tản r a ngân sắc quang mang ấn phủ xuất hiện sau đó đột nhiên nổ tung trong chốc lát toàn bộ chiến trường thời không bỗng nhiên đào lưu tề thiên chỉ cảm thấy ý thức h o à n g hốt chờ thanh tỉnh lúc phát phát hiện mình thế mà về tới huyện hóa chín đầu m ộ ư ơ i tám cánh tay trước đó mà đối diện huyền l ngực lô rách cũng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa thời gian đào lưu tề thiên chấn động trong lòng hắn không nghĩ tới kim giáp nữ tử lại có một cái khả thi ở giữa ngực dòng ấn phủ trước đó hắn d i ệ t sát thời thần ma thần tàn hồn đối phương cũng sử dụng qua tương tự thời gian thần thông quả thực là bảo mệnh diệu pháp bất quá tề thiên rất nhanh lần nữa mắt lộ ra hồng quang hắn không tin đối phương còn có càng nhiều mà hắn đại đạo công đức còn có cho dù là thật lãng phí một sợi chỉ muốn tiêu diệt nữ nhân này hắn chí ít có thể đạt được hai kiện h ố n độn chi bảo cái k i a chính là trường thương trong tay cùng dưới chân chiến xa bằng đồng tàu không lỗ nhưng mà không chờ tề thiên tất cả động tác kim giáp nữ tử tay vừa l ộ một chiếc thanh lũ cổ đèn xuất hiện tề thiên con người đột nhiên co lại lộ ra kinh hái chi sắc bởi vì bức đèn thiêu đốt chi vật hắn gặp qua đại đạo bản nguyên trước đó mở hỗn độn thế giới thời điểm dương mi từng dùng qua vật này có thể b ứ c ta dùng r a nói vẫn đèn n g ư ơ i đủ để t i ê u ngạo huyền ú trong mắt lóe lên một vệ t đau lòng sau đó lại hóa thành n g ó n sắc phúc một ngụm tinh huyết phun tại đèn diễm bên trên ánh lửa tăng vọt bên trong hiện ra lít nha lít nhít cổ lao phủ văn những phủ văn này tạo thành xiềng xích lại xuyên thấu hư không trực tiếp đâm xuyên qua tể thiên n h ụ thân sư minh nơi xa đang tại chiến đấu vọng thư cùng nguyện sương hoa lập tức kinh ngạc thốt lên liền phải đến đây nghị cách cứu viện nhưng lại bị đối thủ gắt gao ngăn lại khu khu. tề thiên kịch liệt ho khan trong miệng kim sắc đạo huyết cốt cốt chảy ra hắn phát hiện mình bây giờ không cách nào động đậy mảy may mặc kệ là nhục thần vẫn là nguyên thần hoặc là pháp lực bao quát lực chi pháp tác tất cả đều bị một cỗ kinh khủng đại đạo c h i lực cho áp chế ha ha lực chi pháp tác là bản toạn tề thiên trong n g óc vang lên huyền ưu thanh âm sau đó liền phát hiện kia đâm x u y ê n qua chính mình xứng xích thế mà khóa lại nguyên thần của hắn sau đó hướng về mi tâm bên ngoài kéo đi cái này lập tức nhường tề thiên cảm nhận được manh liệt nguy cơ sinh tử đang muốn liều lĩnh dẫn động còn lại tất cả đại đạo công đức thời điểm cách đó không xa thế giới thụ bỗng nhiên rung động kịch liệt lên khiến cho hồng hoang tam giới còn có hỗn độn cũng đều theo chấn động sau đó một cỗ so với lúc trước hồng quân toàn thịnh thời kỳ còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần khí tức theo hỗn độn chỗ sâu tuôn ra đồng thời còn có một đạo thở dài ai theo này tiếng thở dài vang lên khóa lại tề thiên nguyên thần nói vẫn đèn biến thành xiềng xích im hơi lặng tiếng ở giữa liền biến thành cho bụi t ề thiên trong nháy mắt khôi phục bình thường mà huyền lưu lại làm i ệ n g phun đạo huyết bị nghiêm trọng phản vệ nhưng nàng lại vốn không có để ý những này mà làm ắ t lộ ra hoảng sợ thét to cổ đạo thiên tôn tấu trương song chương 415, bỏ chạy ngờ vực vô căn cứ bản nguyên bài xích một chương 415, bỏ chạy ngờ vực vô căn cứ bản nguyên bài xích một chương 415, bỏ chạy ngờ vực vô căn cứ bản nguyên bài xích không có khả năng hắn rõ ràng đang ngủ say không ngừng huyền lu cái khác tên vực ngoại tu sĩ cũng lộ ra vẻ hoảng sợ t i tiếng thở dài rất nhẹ lại làm cho toàn bộ chiến trường trong nháy mắt ngưng kết bất luận là trong lúc kịch chiến tu sĩ vẫn là tán loạn phát t á c thậm chí chạy xuôi hỗn độn khí lưu đều dừng lại mấy hơi mới khôi phục sau đó một đạo tản g a vô tận sinh cơ bạch mang theo hỗn độn chỗ sâu đột nhiên mà tới, không có vào thế giới thụ bên trong. sau một khắc nguyên bản vết dạn g trải rộng thế giới thụ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu thật là cổ đạo tiên tôn hắn thất tình trốn h u y ề n y nam tử thái sơ phản ứng đầu tiên cũng không lo được đoạt t i ê n đạo bản nguyên bóp nát một cái cổ phát ngọc phủ thân hình biến mất tại nguyên chỗ mà áo gai lão giả theo sát phía sau dưới chân thời gian trường h ạ không có vào hư không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cái khác vượt ngoại tu sĩ thấy thế cũng nao nhao thi triển thủ đoạn bảo mệnh sẽ rách hư không hoảng hốt bỏ chạy chỉ có huyền l vẻ mặt không cam lòng nhìn qua tây tiên lực chi pháp ta nhưng cảm ứng đến kia kinh khủng tới nhường nàng hít thở không t h ô n g khí tức càng ngày càng cường đại cuối cùng c h ỉ có thể từ bỏ đuổi bắt tề thiên dự định dưới chân chiến xa bằng đồng theo đụng nát hư không biến mất trong đó hồng hoang mọi người thấy thái sơ v u ề n ú bọn người rời đi không có đi truy dù sao bọn hắn cũng không có thực lực kiên lưu lại những n à y hỗn độn sinh linh về phần những người này tại sao lại như vậy sợ bọn hắn cũng không hiểu chỉ có tề thiên trong lòng hiểu rõ bất quá hắn cũng không có trở ngại cản những người này ý nghĩ vừa rồi kia kim giáp nữ từ nói vẫn đèn quả thực quá mức cường đại nếu không phải kia thở dài một tiếng hắn chỉ có thể sử dụng còn lại đại đạo công đức nếm thử có thể giải trừ nguy cơ hơn nữa tề thiên lúc này cũng đúng kia cứu hắn thần bí tồn tại cảm t ớ i nghi hoặc cổ linh thần ba người trước đó một mực tuyên bố chính mình là cổ đạo tiên tôn nguyên thần phân thành ba biến thành từ đây suy tính cái này cổ đạo tiên tôn hẳn là như là bản cổ như thế đã vẫn lạc mới là vì sao hiện tại còn sẽ xuất hiện mặt khác hắn cũng theo cổ linh thần ba trên thân người cảm nhận được khai thiên công đức khí t ứ c chứng minh cổ linh thần ba người thân phận cũng không có vấn đề cùng lúc trước tam thanh như thế hơn nữa những cái kia vực kẻ ngoại lai hẳn là cũng sẽ không nhận là người kể từ đó Đến đó đề. đó cùng vấn thiên không Ánh nhìn không linh thần chỗ có thực thức cách cổ Thế hiểu. phía vô về mắt quả ý xa bọn a hoang qua. người. Thật, không ngừng thiên, cái khác hồng hoang người cũng ánh nhìn cái Kỳ khác thật. thế mắt đều đem b hắn cũng đã nhận ra không đúng là cổ linh thần bọn hắn đang nói láo vẫn là thần bí tồn tại này cũng không phải là cổ đạo tiên tôn mà là một người khác hoàn toàn mặc dù thiên đạo bản nguyên ngay tại cách đó không xa thế giới thụ bên trong nhưng ở chưa biết rõ ràng k i a thần bí tồn tại thân phận bọn hắn hiện tại cũng không dám đến cất đoạt bởi vì bởi vì theo những cái kia hỗn độn sinh linh trong miệng bọn hắn cũng nghe tới kia tiếng thở dài chủ nhân là cổ đạo tiên tôn thật là tại truyền thừa của bọn hắn trong trí nhớ phụ thần cổ đạo đích đích xác xác là vất lạc bọn hắn là nguyên thần phân thành ba biến thành cũng không phải giả cho nên hiện tại cái này phát ra khí tức khủng bố tồn tại là ai đại ca chuyện này rốt cuộc là như thế nào nguyên linh thần cùng huyền linh thần hai người truyền âm đồng thời tại cổ linh thần nguyên thần bên trong v a n g lên mang theo kinh nghi bất định ta cũng không biết bất quá cổ linh thần truyền âm bên trong mang theo trần t r ở ta theo cố khí tức này ở trong lại là cảm nhận được một cỗ quen thuộc chi ý cùng chúng ta nguyên thần chi khí cũng cực kỳ tương tự chẳng lẽ bởi vì hồng hoang thế giới d u n g hợp cho nên phụ thần cũng không có giống bản cổ như thế thân hóa và vật chỉ là đã mất đi nguyên thần ý thức một mực tại nhục thân bên trong nặng không ngủ được ngay vậy nguyên linh thần cùng huyền linh thần hai người lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương nồng độc kinh hoàng bởi vì nếu là cổ linh thần suy đoán làm thật vậy bây giờ cái này tiếng thở dài chủ nhân rất có thể chính là phụ thần ý thức cùng nhục thân bây giờ tỉnh lại có thể hay không thu hồi nguyên thần c h i lực bởi như vậy bọn hắn có thể hay không trực tiếp v ỡ lạc cổ linh thần dường như cũng theo nhà mình hai vị sư đệ trong mắt nhìn ra bọn hắn ý nghĩ trong mắt cũng là lộ ra vẻ lo lắng ông ngay tại tề thiên bọn người ngạc nhiên nghi ngờ tam linh thần sầu lo thời điểm tiếng thở dài im bặt mà dừng đồng thời làm cho người hít thở không thông uy áp cũng giống như thủy chiều t ố i lui cái t i ê u đạo dường như có thể áp sập vạn cổ khí tức thoáng qua biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tựa như chưa hề xuất hiện qua một màn này n h ư n g ở đây tất cả hồng hoang người tất cả đều trong lòng giật mình ánh mắt gắt gao nhìn về phía hỗn độn suy đoán kia thần bí tồn tại có thể muốn giáng lâm nhưng mà một hơi ba hơi nửa k h ắ c đồng hồ nửa canh giờ trôi qua hỗn độn hoàn toàn t ĩ n h mịch không có động t ĩ n h chút nào phản phất trước đó tất cả cũng không phát sinh qua đồng dạng cứ như vậy biến mất vẫn là tạm thời thức tỉnh không biết là ai nỉ non một tiếng ở đây tất cả mọi người chẳng biết tại sao tất cả đều vô ý thức g i i thở dài một hơi bao quát tam linh thần một màn này n h ư ờ n g một mực quan sát đến ba người tề thiên lộ ra như nghĩ tới cái gì đương nhiên còn có bật an như đúng như trong lòng của hắn đoán như thế cái này mới vĩnh hằng thế giới coi như so với ban đầu hồng hoang thế giới còn nguy hiểm hơn dù sao mặc kệ trước kia thiên đạo vẫn là đại đạo đều là thiên địa quy tắc biến thành không có có ý thức mà bây giờ cái này thế giới mới đại đạo có thể liền không nói được rồi hy vọng không phải ta c h â u nghĩ như vậy tề thiên cưỡng ép đẻ xuống lo âu trong lòng ánh mắt chuyển hướng thế giới thụ bên trong thiên đạo bản nguyên mặc kệ về sau sẽ xảy ra cái gì hiện tại đoạt được cái này thiên đạo bản nguyên mới là khẩn yếu nhất kỳ thật tề thiên cũng không phải là nhìn chúng thiên đạo đại nôn nhân tại hồng hoang trí cao vô thượng địa vị dù sao kinh nghiệm nhiều như vậy ánh mắt của hắn sớm đã không còn cực hạn tại một cái vĩnh hằng thế giới hoặc là nửa bước đại đạo cảnh giới mà là bản nguyên thế giới cùng chúa tể chi cảnh đó mới là tu đạo trung cực hiện tại cái này thiên đạo đại nôn nhân chỉ là hắn leo lên trung cực một cái phụ trợ hắn mong muốn tranh đoạt chủ yếu là vì k i thiên đạo bản nguyên có thể gia tốc hắn tu hành tốc độ tiết kiệm vô số tu luyện t u ế n g u y ệ n đương nhiên nhất thống hồng hoang cũng không thể từ bỏ dù sao một phương vĩnh hằng thế giới sinh linh khí vận gia trì đối với tu hành tốc độ tăng lên cũng là rất khủng bố chỉ có điều không đợi tề thiên có hành động thân thể bỗng nhiên rung động quanh thân kim quang như nến tàn trong gió giống như sáng tối chập trờn hắn cảm giác được thể nội mênh mông lực lượng ngay tại cấp tốc suy yếu hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao như xa lậu trung lưu xa nhanh chóng rơi xuống ai cuối cùng không phải là của mình không ngừng tề thiên trước đó bị thế giới thụ tràn ra t ử khí c ư ơ n g ép tăng cao tu vi những người khác cũng xuất hiện giống nhau biến hóa tu vi của chúng ta đang lùi lại kinh hô cùng không bỏ chi tiếng vang lên nhưng cũng không cách nào ngăn cản vừa rồi thiên đạo ban cho tạm thời lực lượng cực tốc tiêu tán trong chớp mắt tất cả đều ngã rơi xuống hôn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ chương bốn trăm mười lăm bỏ chạy ngờ vực vô căn cứ bản nguyên bài xích hai chương bốn trăm mười lăm bỏ chạy ngờ vực vô căn cứ bản nguyên bài xích hai hô ngoại trừ bình tâm bên ngoài tề thiên bọn người thoáng nhẹ nhàng thở ra còn tốt bảo vệ hôn nguyên đại la kim tiên c h i cảnh như thật ngã về hôn nguyên kim tiên đình phong tia ê mới gọi đà cái người đầy dây tham lam hướng về thiên đạo bản nguyên phong đi trong nháy mắt liền đến thế giới thụ trước mọi người nhất thời giận dữ hèn hạ nhân quả ngươi thế m à phanh chưa đám người động thủ ngăn cản để bọn hắn khiếp sợ một màn đã xảy ra chỉ thấy nhân quả như là đụng phải một đạo tường đồng vách sắt cả người bay ngược mấy v ă n trượng sau đó một ngụm máu tươi phun ra trọng thương m ờ i b à i hôn đ à n vì cái gì nhân quả vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm thế giới thụ những người khác cũng bị một màn này chấn kinh xuống không biết tới xảy ra chuyện gì nhưng rất nhanh liền không nghĩ nhiều vô số đạo thân ảnh hướng về thế giới thụ phong đi nhân quả bị cản khẳng định là người khác thành phẩm có vấn đề bọn hắn cũng sẽ không không có hỗn độn sinh linh cùng kia thần bí tồn tại uy hiếp đám người k i ể m chế đã lâu tham lam như núi lửa bộc phát lan đi t ế thiên hồng quân mười ba cái hôn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ thấy một màn này vô cùng ăn ý cùng nhau ra tay đem tất cả phóng tới thế giới thụ hôn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh tất cả đều đánh bay ra ngoài sau đó mười ba đạo thân ảnh hóa thành xe rách hư không t i ề m điện đồng thời phóng tới thế giới thụ sau một khắc phanh phanh phanh phanh liên tiếp chầm đục bên trong dương mi bình tâm n ữ hoa tam thanh tam linh thần vọng thư n g huyện x ư ơ n g hoa tất cả đều cùng trước đó nhân quả như thế như là đâm vào không thể phá vỡ bình chướng phía trên bị gậy trở về bất quá bởi vì tu vi cao cũng không thụ thương chỉ có tề thiên cùng hồng quân không trở ngại chút nào tiến vào thế giới thụ bên trong dựa vào cái gì bình tâm lập tức giận dữ lục đạo luân hồi bản h m vang đánh tới hướng thế giới thụ lại bị một đạo màn ánh sáng màu xanh lục chặn bất luận nàng như thế nào công kích màn sáng cũng chỉ là nổi lên từng sợi gọn sóng từ đầu đến quê không phá cái này khiến lòng của nàng lập tức chìm xuống dưới trên mặt tràn đầy vô tận phẫn hận cùng không căm lòng còn có ghen ghét còn bên cạnh muốn động thủ dương mi tam thanh thần mấy người cũng là nhữ n g mày sắc mặt cũng là khó coi vô cùng cái này thế giới thụ đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao chỉ ngăn cản bọn hắn mà không ngăn trở tề thiên cùng hướng quân tức giận ghen ghét còn có thật sâu không hiểu thiên đạo vô ý thức tại sao lại có cái này bất công tiến hành đáng chết đáng chết đáng chết, đáng chết. bình tâm tức h ổn h n không ngừng oanh kích thế giới thụ ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý thật là mặc kệ nàng lại thế nào phẫn nộ cùng không tam l ò n g đều không thể đánh vỡ thế giới thụ bình chướng chỉ có thể trơ mắt nhìn tề thiên cùng hồng quân tiếp cận thiên đạo bản nguyên lúc này thế giới thụ nội bộ tề thiên cùng hồng quân hai người cực dương nhanh hướng về thiên đạo bản nguyên phóng đi bất quá cái này thế giới thụ bên trong không gian cùng trước đó bọn hắn tại ngoại giới nhìn thấy hoàn toàn khác biệt lớn nhỏ có thể so với ban đầu hồng hoàng thế giới vô số tinh hệ giống như pháp tắc quan g đoàn lơ lửng tại vô ngần trong bóng tối còn có từng đầu lao nhanh pháp tắc trường hạ tề thiên là lần đầu tiên tiến vào thế giới thụ nội bộ cũng đúng cái này kỳ dị chi cảnh tràn đầy mới lạ bất quá hắn có thể chưa quên mục đích của mình dưới chân đạp thiên cựu bộ vận chuyển tới cực hạ hướng về này phương không gian kỳ dị trung tâm phóng đi nơi đó có một đoàn bóng đá lớn nhỏ quả cầu ánh sáng bảy màu mặt ngoài lưu chuyển lên so mặt trời lóa mắt ngàn vạn lần đạo văn chính là thiên đạo bản nguyên t ế thiên quả nhiên ngươi cũng có cùng thiên đạo bản nguyên có quan hệ tri vật lúc này hồng quân thanh âm theo khía cạnh chuyển đến đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp rủ xuống từng đạo pháp tắc cầu vồng rơi vào dưới chân độ vượt qua vô tận hư không tốc độ không chậm chút nào tại tề thiên ân được nghe hồng quân lời nói tề thiên trong lòng hơi động cùng thiên đạo bản nguyên tương quan tri vật cái này khiến hắn vô ý thức nghĩ đến bị thế giới thụ ngăn cản bên ngoài dương mi bọn người chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn không cùng thiên đạo tương quan tri vật cho nên mới không cách nào tiến vào thế giới thụ thật là hắn cũng không nhớ rõ chính mình có cùng thiên đạo bản nguyên tương quan tri vật ta tề thiên trong lòng nghĩ hoặc nhưng giờ phút này đã mất dành suy nghĩ sâu xa hắn cùng hồng quân gần như đồng thời tới gần đoàn kia quả cầu ánh sáng bảy mẫu thiên đạo bản nguyên gần trong găng t ứ c vê anh nhưng mà ngay tại hai người sắp chạm đến thiên đạo bản nguyên sắt na một cỗ kinh khủng lực đầy bỗng nhiên bộc phát tề thiên chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông vĩ lực đối diện đá t h â ngay hình h n k ô tự chủ được b ngược mà ra. Hồng quân giống nhau kêu lên một tiếng đau đớn, tạo hóa ngọc rung động, kịch mà một ra. đau hóa kêu điệp liệt tạo sau u ý t n ữ bay ra. Ngay a s đó không chờ hai người kịp phản ứng thiên đạo bản nguyên mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số huyền ảo p h ù văn xen lẫn thành hai tấm tre khuất bầu trời pháp tắt chi võng đem hai người vây ở trong đó sắc mặt hai người biến đổi vội vàng tế ra hỗn độn trí bảo công kích nhưng mà lại căn bản không đánh tan được không chỉ có như thế theo hai người công kích thiên đạo bản nguyên cũng đang tản ra sắc bén chi ý dường như tại căm thủ hai người cái này để cho hai người lập tức đình chỉ công kích chuyện gì xảy ra Tề t hồng i quân mình pháp tắt trí vừa vội lại không hiểu bất quá cảm thụ được thiên đạo bản nguyên phía trên đồng chí trong lòng hơi đ n u chẳng lẽ là hắn nhớ tới lần trước trở thành thiên đạo đại ngôn nhân sự tỉnh lúc trước hắn đầu tiên là đánh bại cùng hắn tranh đoạt la hầu sau đó mới bắt đầu luyện hóa thiên đạo bản nguyên khi đó bởi vì không có người cùng hắn tranh đoạt cho nên hắn là tâm bình khí h ò a lần này bởi vì bên cạnh có thể thiên trong lòng của hắn một mực tràn đầy sát ý vô tận mặc dù không xác định nhưng bây giờ hồng quân cũng không cách khác chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống ý ỉ nhất định phải trước phá khốn mà ra c ấ p được thiên đạo bản nguyên hô t h ở sâu hồng quân bình phục hạ tâm tình đem sát ý trong lòng dần dần thu liễm quả nhiên theo sát ý giảm xuống vây khốn pháp tắc của hắn chi vong cũng đang từ từ trở thành nhạc cái này khiến hồng quân lập tức đại hỷ m đúng rồi đông nhiên tề thiên linh quang nói lên nhớ tới vừa rồi hồng quân nâng lên tại thiên đạo bản nguyên tương quan tri vật hắn cũng không có vật này nhưng thế giới thụ vẫn là thả hắn tiến đến cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới thế giới thụ lai lịch lúc trước hắn tại hỗn độn châu bên trong mở hỗn độn thế giới mà thế giới thụ chính là đạn sinh tại hắn mở thế giới bên trong mà hậu thế giới dung hợp thế g i ớ ý tưởng này vừa ra tề thiên không lại mạnh mẽ đột phá mà là thu liếm tất cả dị dạng cảm xúc g i ông phát r tác chi vong rung động trong nháy mắt liền rút về thiên đạo bản nguyên bên trong bất quá thoát khốn tề thiên không k ị m cao hứng liền phát hiện đối diện vây khốn hồng quân pháp t ắ c chi vong cũng tại cực tốc biến nhạc mắt thấy là phải tiêu tán tề thiên biến sắc thân hình chất động liền xuất hiện tại thiên đạo bản nguyên trước đó một tay lấy thiên đạo bản nguyên nắm trong tay mà cũng đúng lúc này hồng quân cũng thoát khốn mà ra thấy tề thiên lấy được thiên đạo bản nguyên lập tức muốn rách cả mí mắt thiên đạo bản nguyên là bản tọa hồng quân g i ậ n quát một tiếng đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp toát ra trước nay chưa từng có hào quan g ọ c ánh quan g mang như thiên hà chút xuống trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới thụ nội bộ không gian vô số pháp tác t ỏ a liên theo đĩa ngọc bên trong bán ra mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng n g năng tề thiên không sợ chút nào trong tay kim cô bổng trong nháy mắt tăng vọt đến vặt trượt một cướp trước hỏi qua trong tay của ta kim cô bổng hai cỗ lực lượng hủy thiên diện địa đụng vào nhau thế giới thụ nội bộ không gian kịch liệt chấn động những cái kia lơ lửng tinh hệ pháp t ắ c quan g đoàn cùng pháp t ắ c trường hà bị sung kích sóng đảo qua nhao nhao nổ tung thành đầy trời quang vũ t ế thiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến không thể không lui lại ba bước mới đứng vững thân hình nhưng nắm lấy thiên đạo bản nguyên tay trái lại không núp nhích tí nào kỳ quái t ế thiên trong lòng thất kinh cái này thiên đạo bản nguyên thế mà không cách nào thu nhập nguyên thần cũng không thể nạp nhập thể nội hắn nếm thử dùng hỗn nộn trâu thu lấy lại phát hiện linh bảo không gian cũng đúng hoàn toàn bài x í c tề thiên giao ra thiên đạo bản nguyên nếu không hôm nay ta tất lúc này hồng quân thanh âm vang lên lần nữa thân bên trên tán phát lấy lạnh thấu xương sạch ý chỉ bằng ngươi tề thiên khinh thường cười lạnh kim c ô động tại lòng bàn tay xoay tròn cấp tốc quáy lên h ô n độn phong bạo một cái tay làm theo đánh cho ngươi giang rơi đ ầ y đất l ờ i còn chưa dứt tề thiên thân hình bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn thân ảnh mỗi một thân ảnh đều thi triển ra khác biệt c ô n pháp theo bốn phương tám hướng công hướng hồng quân mỗi một kích đều ẩn chứa lớn lao vĩ lực hồng quân sắc mặt tâm trầm tạo hóa ngọc điệp lên đỉnh đầu xoay tròn rủ xuống ba ngàn đạo thì bình chướng thử tiêu thần lôi tay nó vung lên vô số tử tiêu thần lôi c h ố n g rông tạo ra đem đánh tới thân ảnh từng cái đánh nát nhưng mà đúng lúc này tề thiên chân thân lại lạc nhiên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn kim cô bổng lôi c u ố n lấy khai thiên tích địa chi thế thẳng đến hồng quân hậu tâm phanh hồng quân b i ế n sắc trong lúc vội vã lấy tạo hóa ngọc điệp đón đỡ nhưng lại bị lực lượng kinh khủng đánh bay mấy vạn trượng khỏe miệng tràn ra một tiệm kim sắc hết u y dịch hồng quân cùng cảnh giới ngươi căn bản không phải đối thủ của ta tề thiên trong mắt mang theo rét lạnh sắc ý dây dưa nữa hôm nay liệu mạng bị thương cũng d ệ ngươi ngay vậy hồng quân trong mắt lập tức lộ ra vẻ đến、cùng. tốt rất tốt thế thiên đây là người bước ta dứt lời hồng quân đ ỗ n g nhiên một chút tim ba giọt bản nguyên tinh huyết xuất hiện sau đó không có vào tạo hóa ngọc điệp bên trong sau một khắc tạo hóa ngọc điệp lập tức kịch liệt rung động bất quá lại không phải uy lực bộc phát mặt ngoài ngược lại hiện ra đạo đạo vết dạng như muốn phá vỡ đi ra ân thế thiên trong lòng báo động đại sinh dùng danh nghĩa của ta hiến tế tạo hóa hồng quân hai tay kết xuất cổ lao phát ấn một sợi vô hình chấn động xuyên thấu thế giới thụ không có vào hồng hoàng thiên không c h ố sâu thành tạo hóa ngọc đ i ệ ầ m vang nổ tung kinh khủng sóng xung kích đem tề h thiên bước lui càng đáng sợ chính là bạo liệt đĩa ngọc mảnh vỡ hóa thành vô số lưu quang lại trong hư không tạo dựng ra một tòa huyết sắc tế đàn tề h thiên biến sắc ngươi điên rồi lại hiến tế hỗn độn trí bảo ha ha ha chỉ cần có thể đến thiên đạo bản nguyên chỉ là tạo hóa ngọc điệp tính là gì hồng quân khỏe miệng chảy máu mắt lộ ra nhai răng cười đứng tại chính giữa tế đàn đột nhiên đưa tay nhắm ngay tề h thiên trong tay thiên đạo bản nguyên thế thiên hóa nhật ông lập tức một cỗ kinh khủng không cách nào kháng cự hấp lực chuyển đến tề thiên biến sắc toàn bộ lực lượng toàn bộ ra chỉ hai tay gắt gao bắt lấy thiên đạo bản nguyên. nhưng lại như cũ cảm giác được thiên đạo bản nguyên tại từng chút từng chút tranh thoát không tốt tề thiên sắc mặt biến hóa hỗn độn trí bảo hiến tế chi lực quá mạnh không lo được đau lòng tề thiên trực tiếp điều động nguyên thần bên trong còn lại đại đạo công đức gần một nửa gắt gao c u ố n lấy thiên đạo bản nguyên b ị c h b ô n g nhiên tề thiên thân thể rung mạnh hai tay chợt nhẹ thiên đạo bản nguyên vậy mà phân thành hai nửa m u ố n chết tề thiên lập tức tức sủi bậm mép đang muốn tiến lên bật lại đã thấy hồng quân đã xem tiêm ộ t nửa thiên đạo bản nguyên trực tiếp theo nhập mi tâm hiến tế chi lực tràn vào thiên đạo bản nguyên ba thất thải quang mang trong nháy mắt bao phủ hồng quân toàn thân. k h í tức của hắn bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên rất nhanh liền đạt đến h ố n nguyên đại la kim tiên đ ỉ n h phong không tốt thấy hồng quân thế mà dùng hiến tế chi lực ra tốc luyện hóa thiên đạo bản nguyên tề thiên sắc mặt đại biến bất chấp gì khác nguyên thần chi lực tràn vào thiên đạo bản nguyên nhưng lại cảm nhận được một cỗ kháng cự chi lực cái này khiến tề thiên trong lòng cảm giác nặng nề kết thúc thiên đạo đại ngôn nhân không đùa ha ha ha hồng quân cùng thiếu tề thiên hiện tại ta đã luyện hóa một nửa thiên đạo bản nguyên n g u y ê kia một nửa vô dụng đợi chút nữa cũng sẽ là ta nhưng mà hồng quân lời còn chưa dứt di biến nảy sinh Thế giới thụ h giới k ô ngay g i n đống nhiên rung động kịch lên, những người đợt công kích cùng vụn thành quang vũ pháp tắc quang đoàn cùng pháp tắc trường hạ, như là nhũ đợt kịch hai kích pháp pháp hạ, cái kia bị tắc tắc là vỡ vũ ế n rừng giống như, không có vào thiên thể nội. Ông! Ngay về vào tề thể có sau đó tề thiên khiếp sợ phát hiện trong tay hắn còn lại một nửa thiên đạo bản nguyên không bị khống chế bay lên trong nháy mắt không có vào mi tâm của hắn sau đó khí tức bắt đầu tăng vọt hôn nguyên đại la kim tiên đ ỉ n h phong sau một khắc hai đạo thông thiên của sáng theo tề thiên cùng hồng quân trên thân phóng lên tận trời xuyên thấu thế giới thụ thẳng tới cựu thiên phía trên Toàn một hồng quân giống như là bị bóp lấy cổ nụ cười lập tức cứng đờ mặt mũi tràn đầy không dám tin nói n h xong lời cuối cùng sắp mặt đã là xanh xám một mảnh mà đối diện tề thiên giống nhau có chút kinh ngạc hắn cảm giác được rõ ràng mình cùng hồng quân lại đồng thời thu được thiên đạo tán thành trở thành p h ư ơ n g thế giới này người phát ngôn vừa rồi hồng quân lấy hiến tế chi lực bỗng nhiên luyện hóa thiên đạo bản nguyên hắn cho là mình không đủa nữa nha không nghĩ tới thế mà xuất hiện một màn như thế hai cái thiên đạo đại ngôn nhân chương bốn trăm mười sáu hiến tế c h í bảo hai cái người phát ngôn hai chương bốn trăm mười sáu hiến tế c h í bảo hai cái người phát ngôn hai cảm thụ được nguyên thần cùng thiên đạo bản nguyên thân hòa t ế thiên nhưng trong lòng không nửa phần vui sướng ngược lại sắc mặt tâm trầm hắn mong muốn chính là đ ư ợ hưởng bây giờ lại chỉnh thành liều xe quá trắng h é t hồng quân tề thiên băng lánh nhìn qua hồng quân nói chuyện hôm nay ta nhớ kỹ hồng quân giống nhau sắc mặt âm trầm như nước thế thiên đừng tưởng rằng dạng này coi như xong thiên đạo đại ngôn nhân chỉ có thể có một cái ta nhất định sẽ sẽ ngươi em ở. tề thiên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn không chờ hồng quân nói xong kim cô đ ổ n g một đòn nặng nề trực tiếp xé liệt không ở giữa rời đi không phải hắn không muốn đánh giết hồng quân độc hưởng thiên đạo đại ngôn nhân mà là cái khác thiên đạo thánh nhân chưa về vị thiên địa chưa ổn định trước đó bọn hắn không thể nội đấu c r a n h giết nếu không dẫn đến thiên đạo bản nguyên tổn hao nhiều thiên đ i ệ phá hủy bỏ mình cũng có thể hơn nữa trở thành thiên đạo đại ngôn nhân hắn bây giờ căn bản không có diện sát hồng quân nắm chắc. cho nên lại tiếp tục dây dưa nói nhảm đã không có ý nghĩa còn không bằng trở về thật tốt lĩnh hội thiên đạo đại nôn nhân chi bí t ă n g thực lực lên chờ thánh nhân quý vị thiên địa ổn định chính là hai người một quyết thắng thua lúc sinh tử Ừ, nhìn qua thiên biến mất phương hướng, Hồng quân trong mắt sát ý ngập、trời. Nguyên bản kế hoạch hoàn mỹ, độc chiếm thiên đạo quyền bính, lại rơi vào cùng người nửa phần, không chỉ có chính mình tạo hóa ngọc điệp trí bảo hoàn toàn hủy, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. hoạch chiếm chỉ hóa hủy, qua tề mất mắt sát trời. tạo trí tụ lại rơi điệp bảo kế mỹ, Cảm được đạo vào ý độc có bị đại đạo chi thương không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục thế thiên ta tất nhiên để ngươi hình thần câu diện nương theo lấy tràn ngập vô tận hận ý cùng sát ý âm thanh hung dữ hồng quân thân hình cũng im hơi lặng tiếng biến mất không thấy gì nữa trận này thiên đạo chi tranh không có chân chính bên thắng thế giới thụ bên ngoài lúc này một đám đại năng sắc mặt vô cùng phức tạp kinh ngạc hâm mộ ghen ghét c h ấ n kinh phẫn hợ thất vọng trong lòng đều là ngũ vị tạp trần thiên đạo đại n g ô nhân đã định không có hy vọng chỉ thiếu chút nữa đáng chết thế giới thụ thế mà chỉ cản chúng ta không cam lòng nghị luận về sau riêng phần mình trong lòng lại bắt đầu bước lên ý nghĩ cùng tính toán thiên đạo đại ngôn nhân mặc dù không có nhưng còn có thánh nhân c h i vị mới v i n h hằng thế giới chứng đạo hôn nguyên so trước kia dễ dàng nhưng có thiên đạo c h i lực g i a trì tại hồng hoang bên trong thực lực lại là muốn mạnh hơn rất nhiều a hai cái thiên đạo đại ngôn nhân lần này thú vị không biết lần này do ai nắm giữ thánh vị vẫn là một người một nửa cũng không biết thánh vị có bao nhiêu đáng chết thế giới thụ bình tâm trong lòng p h ấ n hận sắc mặt tâm trầm vô cùng nhu độ vô tận tới nguyện thế mà không phải thua ở tranh đấu bên trên mà là bị thế giới thụ sớm đào thải liền tranh đoạt cơ hội đều không có nghĩ đến đây nàng liên muốn phát cuồng muốn chặt trước mắt cái này càng xem càng phẫn nộ thế giới thụ thật là nàng cũng chỉ có thể tưởng tượng nếu không thật muốn hủy thế giới thụ đến lúc đó thiên địa phản phệ tuyệt đối sẽ để nàng v ỡ lạc bất quá nghĩ đến tề thiên cùng hồng quân đem thiên đạo bản nguyên xé rách thành hai phần cùng hưởng thiên đạo đại ngôn nhân bình tâm lại lộ ra âm trầm nụ cười hai cái thiên đạo đại ngôn nhân mỗi người có thể được đến thiên đạo gia chỉ liền thiếu một nửa kể từ đó chỉ cần ta trở thành địa đạo đại ngôn h â n độc hưởng địa đạo quyền hành thậm chí có thể ép bọn hắn một đầu ừ, tề thiên. Hồng quân, bản tọa muốn n tọa để các sư minh n đúng lúc này vọng thư cùng nguyện sương hoa từ trên trời giàn xuống một người thanh lanh tuyệt diễm một người dịu dàng lại không mất khí khái hào hùng chúc mừng sư huynh trở thành thiên đạo đại ngôn nhân sư tôn ngay sau đó tôn viên khổng tiên chờ thân truyền đệ tử cũng theo sát mà đến nhìn qua tề thiên bóng lưng lộ ra kích động cùng vẻ sùng bái trước đó nhà mình sư tôn đoạt được thiên đạo bản nguyên trở thành thiên đạo đại ngôn nhân thật là đem bọn hắn hưng phấn hỏng mặc dù bởi vì hồng quân cũng cấp đi một nửa nhưng nhưng căn bản không trở ngại bọn hắn kích động có thiên đạo đại ngôn nhân sư tôn toa c h ấ n hoa quả sơn đem thực sự trở thành toàn bộ hồng hoàng đệ nhất đại thế lực không có cái thứ hai sư tôn bây giờ ngài đã trở thành thiên đạo đại ngôn h â n kế tiếp chúng ta hoa quả sơn nên như thế nào làm việc khổng tiên tiến lên một bước hỏi thăm tề thiên không quay đổi lại ánh mắt xuyên thấu biển mây. dường như thấy được tam giới mỗi một cái góc hồng quân lão nhi cùng ta cắc đến một nửa thiên đạo bản nguyên việc này sẽ không như vậy chấm dứt ta cần phải nhanh một chút bế quan tăng thực lực lên kim bằng đệ t ử tại thế thiên quay người nhìn xem kim bằng ánh mắt như điện các ngươi mang ba ngàn hoa quả sơn tinh nhuệ tiến về minh giới chuyển khẩu dụ cho bình tâm nói cho nàng trước đó đánh cược vẫn chưa xong hoặc là tiếp tục giao đấu hoặc là liền để ra một nửa minh giới chi điện nếu không nói tới thế thiên trong mắt hàn quan nói lên ta tự mình g á n lâm cùng nàng nói chuyện kim bằng thân thể rung động sau đó không chút do dự ẩu quyền đệ tử l i n h mệnh vọng thư sư mội lúc này tề thiên quay đầu nhìn về phía một bên vọng thư chậm dãi nói ta cần phải nhanh một chút bế quan làm phiền ngươi theo kim bằng cùng nhau đi tới để phòng bất chắc nói phất tay đánh ra một vệ kim quan g phân biệt không có vào vọng thư mi tâm đây là thiên đạo ấn ký như bình tâm không biết tốt xấu ngươi có thể tế ra ấn ký này đem nó chấn áp sư m i n h yên tâm vọng thư nhẹ gật đầu sau đó cùng kim bằng lách mình rời đi chờ hai người rời đi tề thiên lại nhìn về phía còn t h ư ờ một đám đệ tử nghĩ nghĩ sau phất tay đánh ra hai đạo thiên đạo tri lực tới tôn viên cùng khổng tuyên c h i thân đây là thiên đạo tri dẫn bằng này có thể điều động thiên đạo c h i lực ra trì tự thân có thể để các ngươi trong thời gian ngắn phát huy ra hôn nguyên đại la kim tiên c h i lực hai người các ngươi mang theo hoa quả sơn cái khắc tinh nhuệ đệ tử đi bắc câu lô châu thu phục trên đó tất cả thế lực nếu có người không phục giết không tha đệ tử tuân mệnh tôn viên cùng khổng tuyên hai người liếm môi một cái quay người rời đi trong mắt lộ ra khát máu chi ý xương hoa làm phiền ngươi mang theo khương linh nhi tam tiêu đi một chuyến nam t h i ệ m bộ châu a mặc dù trước đó bọn hắn thần phục nhưng vẫn là cần làm kính sợ còn lại khương tư mấy người cũng kích động nhìn về phía tề thiên nhưng mà tề thiên nhưng lại chưa lại sai khiến nhiệm vụ mà là tản ra còn lại đệ tử để bọn hắn an tâm đi tu luyện chính hắn cũng trở về tới thủy liêm động bắt đầu bế quan lần này thực lực của hắn bởi vì luyện hóa thiên đạo bản nguyên tăng lên tới h ố n nguyên đại la kim tiên đình phong nhưng lực chi pháp tắc tăng lên biên độ cũng không lớn cần phải nhanh một chút mượn nhờ thiên đạo c h i lực cùng số mệnh tăng lên như thế hắn khả năng ở sau đó thánh vị phân phối bên trong chiếm thượng phong còn có hồng quân lão nhi trên người một nửa thiên đạo bản nguyên hỗn độn chỗ sâu dương mi nhìn qua đối diện người mắt lộ ra l ạ n h leo sát ý lại dám xuất hiện tại trước mặt bản tọa không sợ bản tọa diệt ngươi tấu chương xong chương 417, t h á i khư chúa tể quay về về môn một chương 417, t h á i khư chúa tể quay về về môn một chương 417, t h á i hư chúa tể quay về về môn dương mi tâm tình vô cùng không tốt lúc đầu tranh đoạt thiên đạo bản nguyên lấy không gian của hắn phát t á c tỷ lệ thành công là trong mọi người lớn nhất nhưng mà đầu tiên là chạy tới thế giới thụ thời điểm bị những người khác liên thủ nhằm vào sau đó lại đột nhiên toát ra một đám cường đại hỗn độn sinh linh tranh đoạt thật vất vả mượn nhờ thiên đạo ra chỉ đem những người này đánh lui kết quả tại tranh đoạt thiên đạo bản nguyên lúc lại bị thế giới thụ ngăn ở bên ngoài c h ơ mắt nhìn tề thiên cùng hồng quân đi vào sau đó song song trở thành thiên đạo đại nôn g nhân trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ dốc hết hỗn độn đều rửa sạch không xong bất quá phẫn nộ qua đi dương mi liền bắt đầu bất an không chờ tề thiên cùng hồng quân ra thế giới thụ hắn liền sớm trốn vào hỗn độn bên trong dù sao tề thiên cùng hồng quân bởi vì luyện hóa thiên đạo bản nguyên thực lực tăng lên tới hỗn nguyên đại la kim tiên đình phong hắn hoàn toàn không phải là đối thủ nếu là lại không rời đi vặn một hai người ra tay với hắn. tại hồng hoang thiên đạo bên trong hắn coi như thân phụ am hiểu bỏ chạy không gian phát tác đều không nhất định có thể bình yên đ à o thoát nếu không phải thế giới thụ ngăn cản thiên đạo bản nguyên bản phải là của ta trốn vào hỗn độn dương mi vẫn như cũ tức giận khó bình bất quá đúng lúc này sau lưng hỗn độn bên trong đống nhiên chuyển đến một cơn chấn động sau đó một đạo âm lạnh âm thanh âm vang lên dương mi đạo hữu làm gì tức giận ân dương mi sầm mặt lại quay người nhìn qua xuất hiện tại cách đó không xa thân ảnh trong mắt sát ý lạnh t h ấ xương nhân quả ngươi lại dám xuất hiện tại trước mặt bản tọa không sợ bản tọa diệt sát ngươi hôn nguyên kim tiên đình phong b ả ngươi, ngươi nhân tọa m quả thừa ngươi, dịp bản tọa không coi nổi giận người tốt nhất cút nhanh lên nếu không chết chớ nóng vội người trước hãy nghe ta nói hết đến lúc đó như còn muốn giết ta ta quyết không hoàn thụ ngay vậy dương mi ánh mắt lập tức lấp lóe không nhớ lên thấy thế nhân quả cười thầm trong lòng chậm rãi mở miệng nói vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy tề thiên cùng hồng quân cắt giành được một nửa thiên đạo quyền bính trở thành thiên đạo đại n g ô n nhân đồng thời tu vi cũng tăng lên tới hôn nguyên đại l à kim tiên đ ỉ n h phong v i ệ n siêu ngươi ta mà lấy bọn hắn có thủ tất báo tính cách sớm muộn sẽ thanh coi như chúng ta những n à y từng đối địch với bọn hắn người đến lúc đó đừng nói nhảm nói điểm chính dương mi không nhịn được cắt ngang nhân quả nhân quả cũng không tức giận nhưng cũng không nói thêm nói nhảm mà là trực tiếp hỏi đạo hữu có muốn hay không tiến thêm một bước có ý tứ gì ta biết một vị tồn tại có thể để chúng ta siêu việt tề thiên cùng hồng quân tấn thăng nửa bước đại đạo cảnh giới dương mi trong lòng hơi động nhớ tới hồi lâu trước đó một sự kiện chúa tể không tệ nhân quả trong mắt tinh quang lấp lóe trầm giọng nói chỉ muốn đạo hữu bằng lòng ta có thể dẫn t i ế n ngươi gia nhập chúa tể d ư ớ i trướng chờ t r ợ chúa tể phân thân giáng lâm d ư ớ i này sẽ có b a n thưởng có thể để ngươi ta một bước lên trời thẳng tới nửa bước đại đạo cảnh ngươi khi đó cũng nhìn thấy ta triệu hoán chúa tể c h i thủ hẳn phải biết ta không có lừa ngươi không biết ngươi thái hư bản nguyên đại lục tử vong chúa tể dương mi đồng hai mắt nhắm lại tuy là nghi vấn nhưng ngữ khí lại cực kỳ khẳng định ngươi làm sao ngươi biết lần này đến thiên nhân quả lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ hắn không nghĩ tới dương mi không chỉ có biết tử vong chúa tệ hơn nữa còn biết tử vong chúa tệ chỗ thái hư ơ n g đây cũng không phải là hồng hoang thế giới người chỗ có thể biết được dương mi cũng chưa giải thích hắn sở dĩ biết là bởi vì hắn đi qua bản nguyên thế giới việc này toàn bộ hồng hoang chỉ có hồng quân biết lúc ấy hồng quân không muốn hắn lưu tại hồng hoang liền ra tay giúp hắn rời đi hồng hoang thế giới tiến vào bản nguyên thế giới nguyên bản hắn lấy làm bản nguyên thế giới chỉ là một cái so hồng hoang thế giới cao cấp thế giới nhưng tới nơi đó về sau mới phát hiện bản nguyên thế giới cũng không phải là thật đơn giản một cái thế giới mà là từ vô số hôn đ ộ n thế giới vĩnh hằng thế giới còn có bốn cái bản nguyên đại lục tạo thành đương nhiên còn bao gồm bọn hắn chỗ di khí tri địa phế thổ mà thái hư chính là tứ đại bản nguyên đại lục một trong là tử vong chúa tể địa bàn lúc trước nhân quả triệu hắn cánh tay kia hắn cảm ứng được trên đó kia kinh khủng tử vong khí thức liền có suy đoán chỉ bất quá khi đó cũng không biểu lộ ra mà thôi đương nhiên liên quan tới thái hư cùng tử vong chúa tể hắn cũng chỉ là nghe nói qua cũng không thấy tận mắt hắn rời đi hồng hoàng thế giới đi chính là một cái k h á c bản nguyên đại lục huyền hoàng hồng nông chúa tể địa bàn bất quá dương m i tại huyền hoàng bản nguyên đại lục lẫn vào không thế nào tốt hơn nữa không có ngốc quá lâu liền t r e o t r ọ c c ử u ra bị đổi r ế t trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào cuối cùng cảm ứng được tại hoàng trung lý bên trên lưu lại cấm chế d ị động rơi vào đường cùng không thể không lần nữa quay trở về hồng hoàng thế giới dự định lưu đoạt hồng hoàng tấn thăng nửa bước đại đạo cảnh giới sau đó lại về huyền hoàng bản nguyên đại lục báo thủ chỉ có điều hắn không ngờ tới về sau hồng hoàng thế giới thế mà biến cố nhiều lần sinh cuối cùng tu vi không chỉ có không có tiến bộ ngược lại rút lui trở về sau tới thế giới tân sinh hắn vốn định đoạt được thiên đạo đại ngôn nhân lợi dụng thiên đạo gia trì tăng cao tu vi cuối cùng cũng thất bại ngươi đừng quản ta làm thế nào biết có lẽ trước ngươi có thể cùng tử vong chúa tể khai thông nhưng bây giờ thế giới tân cấp bằng ngươi cái này đáng thương tu vi đừng nói dẫn t i ế n ta ngươi liền tử vong chúa tể đều liên lạc không được ca được nghe dương mi chi ngôn cùng đối phương một bộ đối bản nguyên thế giới hiểu rất nhiều dáng vẻ nhân quả trong lòng không khỏi có chút bực bội vốn định giả vợ thần bí chân nhiếp lắc lư đối phương đâu không có nghĩ rằng bị kinh tới cho nên không còn ra vẻ thần bí đại đạo h ư u biết bản nguyên thế giới vậy ta cũng không thừa nước đục thả câu ta là tử vong chúa tể tọa hạ tử vong sứ giả thứ c h í làm nói một chút mi tâm mi tâm lập tức vỡ ra lộ ra một cái đen nhánh dựng t h ẳ n g đồng đây là tử vong chúa tể tiêu ký ta trước đó xác thực không có nói thật nhưng liên quan tới dẫn tiến cùng nửa bước đại đạo cảnh giới lại không có nói sai chúa tể mong muốn giáng lâm này phương thế giới đồng thời cũng đối với ta hứa hẹn qua nếu có thể trợ hắn thành công giáng lâm có thể ban thưởng ta nửa bước đại đạo tri cảnh đình phong hiện tại ta tu vi không đủ không cách nào đánh vỡ vĩnh hằng thế giới thiên đ bích lũy không cách nào triệu h o à n g chúa tể cho nên ngươi nếu là nguyện ý giúp ta ta lấy đạo tâm lập t h ể tất nhiên hướng tử vong chúa tể dẫn t i ế n ngươi đồng thời đến lúc đó công lao cùng ngươi cùng hưởng như thế nào chắc hẳn tử vong chúa tể ban thường coi như ngươi ta c h i a đ ề u cũng có thể tấn cấp nửa bước đại đạo cảnh giới dương mi không có lập tức mở miệng mà là chăm chú nhìn chằm chằm nhân quả mi tâm đen nhánh dựng thẳng đồng kia tử vong chúa tể ấn ký tản ra làm hắn tim đập nhanh chấn động một lát sau đã ngươi đã biểu hiện ra thành ý dương mi trầm rãi nâng tay phải lên không gian pháp tắc tại lòng bàn tay ngưng tụ thành sáng chói ngân quang vậy liền lấy đạo tâm lập thể. nhân quả khoe miệng lập tức khơi gợi lên nụ cười giống nhau nâng lên bàn tay khô gầy chương 417, t h á i khư chúa tể quay về huyền môn hai chương 417, t h á i khư chúa tể quay về huyền môn、2. hai hai có lực lượng hoàn toàn khác biệt tại hỗn độn bên trong xe lẫn đạo tâm lời thề hóa thành phù văn màu vàng đem hai người báo phủ sở dĩ không cần đại đạo lập tệ h là bởi vì hai người còn tại kiên kỵ trước đó kia lóe lên một cái rồi biến mất thần bí tồn tại mà đạo tâm lời thề lực ước thúc cũng rất mạnh như vi phạm đạo tâm có thiếu tu vi vĩnh viễn không cách nào tiến thêm chuyện này đối với người tu đạo mà nói so chết còn kinh khủng hơn lập xong đạo tâm chi thể dương mi nhữ mày nói bất quá việc này gấp không được ta hiện tại cũng không cách nào đánh vỡ v i n h hằng thế giới thiên địa bích lũy ít nhất cũng phải hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đ ỉ n h phong mới có thể suy yếu thế giới hàng rào để ngươi kia hiến tế chi pháp liên hệ tới tử vong c h ỗ a tể về phần tấn cấp hôn nguyên đại la kim tiên đ ỉ n h phong cần phải bao lâu ta cũng không nắm chắc không có việc gì khẳng định nhanh hơn ta nhân quả cũng không thất vọng cười nói tề thiên cùng hồng quân hai người hiện tại khẳng định đang bận bị hồng hoang sự tỉnh ít ra tại không có thu thập đối phương độc trưởng tiên đạo trước đó bọn hắn không có tâm tư đến hỗn độn đổi rét chúng ta c hai o nên, chúng t chỉ c ầ thân ờ i đến. Đến ảnh dần dần mơ hồ cuối cùng biến mất tại hỗn độn loạn lưu bên trong cùng lúc đó hồng hoang thế giới côn luân sân mạch tam linh thần sáng tạo cổ thần giáo chín thân ảnh đang hội tụ bên trong đại điện một thân cổ pháp đạo bảo hồng quân đang hồng quân ngồi ngay ngắn bên trên giường m â y quanh thân lưu chuyển lên huyền ảo khó lường thiên đạo khí tức hai mắt khép hở ngón tay gõ nhẹ vân sảng l à n can dường như đang chờ đợi cái gì phía dưới tam thanh tam linh thần tiếp dẫn chuẩn đ ề phân lập hai bên bất quá ai cũng không có mở miệng đại điện nội khí phân an tính có chút quỷ dị thật lâu thái thượng trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc chắp tay hỏi không biết sư nói đến đây n g ừ n g tạm mới tiếp tục mở miệng nói lão sư triệu tập chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng thương lượng lời này vừa nói ra hồng quân chậm rãi mắt, mắt hình như có tinh hà xoe trọn đạo mắt đám người thanh â m bình tĩnh lại mang theo lớn la huy nghiêm chư vị đều là ta hồng hoang cường giả đỉnh cao hôm nay mời chư vị đến đây là muốn hỏi thăm chư vị đối bây giờ thiên đạo quyền bính một phân thành hai cách nhìn nguyên thủy thiên tôn nhữ mày lao sư lời ấy ý gì chư vị đều cùng bần đạo hữu duyên như nguyện quay về huyền môn nhập môn hạ của ta ban thưởng các ngươi thánh vị thánh vị tham thanh bọn người ánh mắt chấp lên sắc mặt có chút xoắn suýt chi như vậy đó là bởi vì bọn hắn còn có cái khác lựa chọn tốt hơn trước đó thiên đạo đại nôn nhân không, bọn hắn tự nhiên chọn lựa đầu tiên tranh đoạt thiên đạo đại n ô nhân đáng tiếc thất bại thề thiên cùng hồng quân chung là thiên đạo đại ngôn nhân mà bây giờ thánh vị như cũng không phải bọn hắn lựa chọn hàng đầu bởi vì còn có địa đạo cùng nhân đạo đại ngôn nhân đây chính là do、so、thánh vị còn muốn tôn sùng cơ duyên có thể thiên đạo đại ngôn nhân bình khởi bình toản chỉ có điều địa đạo cùng nhân đạo chưa có dị tượng biểu hiện bọn hắn cũng không biết muốn chờ tới khi nào hiện tại hồng quân hứa hẹn thánh vị bọn hắn nhất thời cũng khó có thể hạ quyết định dù sao địa đạo cùng nhân đạo đại ngôn nhân chỉ có hai cái hiện tại nếu là đáp ứng hồng quân tia địa đạo cùng nhân đạo đại ngôn nhân bọn hắn liền không có cách nào đi tranh đoạt dù sao hồng quân chắc chắn sẽ không để bọn hắn ăn trong chén còn nhìn xem trong nồi có chịu không lời nói bọn hắn lại không cam tâm không đến cuối cùng mực khắc liền còn có đoạt được địa đạo cùng nhân đạo đại ngôn nhân khả năng dường như nhìn ra ý nghĩ trong lòng của mọi người hồng quân trong mắt lóe lên một vện trào phúng trên mặt lại một mảnh yên tĩnh các ngươi cùng tề thiên đều có không cạn thù hận nếu là không có thánh vị mang theo lấy tề thiên kia có thủ tất báo tính cách vẫn là cũng không xa vậy về phần địa đạo cùng nhân đạo đại ngôn nhân các ngươi cũng không cần nghĩ cách tề thiên là sẽ không để cho các ngươi tranh luận đến dù sao hoa quả sơn thật là còn có hai vị hôn nguyên đại la kim tiên đình phong hơn nữa còn có nhiều đệ tử như vậy ngài không có thể giúp chúng ta kiềm chế tề thiên sao t a m linh thần bên trong nguyên linh thần đ ố n g nhiên mở miệng bất quá vừa mới dứt lời liền thầm mắng mình ngớ ngẩn vô duyên vô cớ đối phương tại sao phải giúp bọn hắn quả nhiên hồng q u â n chỉ là đạo mạc nhìn hắn một cái căn bản không có để ý tới mà là phối hợp nói tiếp hơn nữa coi như không có tề thiên ngăn cản các ngươi cũng không chiếm được địa đạo cùng nhân đạo tán thành trừ phi các ngươi có cùng cả hai bản nguyên tương quan tri vật nếu không thiên đạo cùng địa đạo đều sẽ không tiếp nhận các ngươi không có khả năng lời này vừa nói ra tam thanh đám người sắc mặt lập tức biến đổi lộ ra vẻ không tin thật là hồng quân lấy đại đạo lập t h ể tuyệt không hoan g ngôn để bọn hắn lòng trầm xuống lúc này chuẩn đề bỗng nhiên mở miệng hỏi lấy được này thánh vị không biết cần ta chờ nỗ lực cái gì những người khác nghe vậy cũng lập tức nhìn sang dù sao dựa theo hồng quân lời nói bọn hắn mong muốn thu hoạch được địa đạo cùng nhân đạo đại ngôn nhân cơ bản không có khả năng hiện tại đoạt được một tôn thánh vị mới là tốt nhất lựa chọn hồng quân ánh mắt thâm thúy chỉ cần chư vị lập xuống đại đạo t h i n g u y ệ n nhập ta huyền môn phía dưới cùng ta đối kháng tể thiên không chỉ có thể được hưởng một tôn thánh vị hơn nữa ta còn có thể bảo đảm chư vị không nhận tể thiên trả thù trong điện lâm vào yên lặng tam thanh đám người cũng chưa lập tức làm quyết định mà là rơi vào trầm tư tại cân nhắc lợi hại đệ tử bài kiến sư tôn nguyên thủy dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh thái thượng do dự một chút cũng không người bài kiến tiếp dẫn c h u ẩ n đề chắp tay trước ngược hành lễ a di đảo phật chúng ta nguyện t r ù nhập g n h u y ề n môn cuối cùng chỉ còn lại thông tin ê cùng tam linh thần lúc này tam linh thần đang âm thầm truyền âm hai vị sư đệ ta quyết định gia nhập về môn các người ý như thế nào huyện linh thần lập tức chuyển âm trả lời sư huynh phụ thần còn không có vẫn lạc như phụ thần thất tỉnh cũng bởi vì phụ thần còn sống cho nên chúng ta mới càng phải đồng ý nếu không vạn nhất phụ thần sau khi tỉnh dậy chuẩn bị thu hồi nguyên thần vậy chúng ta tất nhiên sẽ vẫn lạc chỉ có trở thành t h á n h nhân tại vận mệnh trường hà bên trong lưu lại dấu ấn sinh mệnh dạng này liền xem như nguyên thần mẫn diện chúng ta cũng có thể tại vận mệnh trường hà bên trong phục sinh ta tán thành sư huynh quyết định theo nguyên linh thần truyền âm vang lên huyền linh thần cũng không lên tiếng nữa chấp nhận chúng ta cũng nguyện gia nhập về môn đại thiện hồng quân k h ỏ miệng c á n n ế c đang muốn mở miệng thông thiên bỗng nhiên đứng dậy đạo bào màu xanh không gió mà bay chu tiên tứ kiếm ở sau lưng như ẩn như hiện thông tin ê hồng quân nhữ mày còn mời lao sư chủ tội thông tin ê trước là hướng về phía hồng quân túi người hành lễ m ặ t không chút thay đổi nói năm đó phong thần lựa k i ế p xiển giáo phật môn nhằm vào ta tiện giáo khiến ta đạo thống gần như đ o ạ n tuyệt bây giờ nhường ta cùng bọn hắn hợp tác tuyệt đối không thể trừ phi lão sư bằng lòng nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề ba người không thành thánh lời này vừa nói ra tiếp dẫn chuẩn đề lập tức biến sắc nguyên thủy càng là giận dữ hôn chướng thông tin người muốn làm gì tấu trương song chương bốn trăm m ư ơ i tám Mạnh ừ thông tin ê lạnh hư một tiếng không để ý tới nguyên thủy mà là thẳng tắp nhìn qua hồng quân chờ hắn làm quyết định mấy hơi sau thấy hồng quân trầm mặc như trước thông tin ê liền minh bạch cũng không lại nói cái gì chu tiên kiếm khí xé rách hư không thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong đại điện trước đó bằng lòng tam thanh hợp lại cũng là vì tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân bây giờ thiên đạo đại ngôn nhân không có hy vọng hắn không phải nguyện lại nhìn những n à y cựu địch sắp mặt tuy nói đại đệ tử đa bảo về sau mưu đồ phật môn thành công hố phật môn một thanh nhưng cái này căn bản liền triệt tiêu không được tiệt giáo tổn thất có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ diệt phật môn thậm chí là tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn có nguyên thủy cùng hắn xỉ giáo đương nhiên nếu như vẹn vẹn bởi vì cái này hắn cũng sẽ không trước mặt mọi người cự tuyệt hồng quân dù sao hồng quân không chỉ có là thiên đạo đại ngôn nhân hơn nữa còn lấy ra thánh nhân c h i vị cũng coi là thành ý mười phần thông tin ê chân chính không muốn bằng lòng nguyên nhân là hắn tạm thời không muốn thánh nhân tri vị hắn mong muốn nhân đạo đại ngôn nhân, nhân đạo bản nguyên tương quan tri và ta cổ thần giáo đại điện bên trong thấy thông tin ê trực tiếp rời đi nguyên thủy cùng tiếp dẫn chuẩn đề vẫn như cũ tức giận bất bình mà thái thượng cùng tam linh thần chỉ là nhìn xem không nói gì thêm về phần hưởng quân mặc dù trên mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt h à n mang lại loẹ lên một cái rồi biến mất hắn không nghĩ tới thông thiên lại dám cự tuyệt hắn cự tuyệt thánh vị hy vọng ngươi là thật không muốn thánh vị mà không phải muốn đứng tại tề thiên bên kia nếu không coi như ngươi là bản hưởng cổ nguyên thần một trong cũng muốn chết u minh giới huyết nguyệt giữa trời theo quỷ môn quân mà đến kim bằng mang theo ba ngàn hoa quả sơn tinh nhuệ hư không mà đứng bên cạnh vọng thư một bộ áo、trắng. t sau đó thanh nhâm truyền khắp minh giới phụng tề thiên đại thánh chi mệnh đến đây tiếp bình tâm đạo tôn luân hồi đạo cung bên trong đang nhắm mắt tính tu bình tâm đột nhiên mở ra hai con người thân hình chất động trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện đã đến kim bằng bọn người trước mặt màu đen váy á o không gió mà bay lục đạo luân hồi hư ảnh ở sau lưng nàng lúc g ầ n lúc hiện nhìn qua kim bằng vọng thư bọn người bình tâm âm thanh lạnh lùng nói thế thiên phái các ngươi tới đây cần làm chuyện gì kim bằng đầu tiên là chắc tay không kiêu ngạo không tự tin nói chúng ta là dân sư tôn chi mệnh trước tới mời đạo tôn r ờ i bước trước đó tại hoa quả sơn đánh cược còn chưa xong sư tôn hy vọng đạo tôn tiến về thực hiện lời hứa hoặc là đạo tôn nhận thua nhường ra một nửa minh giới chi địa từ ta hoa quả sơn tiếp quản nếu không sư tôn đem đích thân tới minh giới đòi một lời giải thích ngươi nói cái gì bình tâm sắc mặt đột n giận chìm dữ gọi ra lục đạo luân hồi bàn liền muốn đầu thủ lại đột nhiên trông thấy vọng thư mi tâm lõe ra thiên đạo ân ký con n g ư ơ i đột nhiên coi vào sắc mặt cũng là âm tình bất định cuối cùng lạnh hừ một tiếng các ngươi trở về nói cho tề thiên mong muốn ta nửa cái minh giới c h i địa vậy liền để tề thiên tự mình đến bạn tọa tại minh giới chờ hắn ta ngược lại muốn xem xem hắn cái này gà m ở thiên đạo đại ngôn nhân có dám hay không trần thân nhập minh giới nói xong trực tiếp lách mình trở về luân hồi đạo cung mặc dù tại minh giới thiên đạo c h i lực nhận áp chế nhưng nàng hiện tại không có trở thành địa đạo đại ngôn nhân cùng nắm giữ thiên đạo ấn kỳ vọng thư đ ộ n g thủ không chiếm được tốt sư thúc muốn động thủ sao kim bằng nhìn qua không chung luân hồi đạo cung trong mắt hung quang lấp lóe về trước đi nhường sư huynh định đoạt vọng thư do dự một chút cuối cùng không có lựa chọn độc t h ủ trước đó sư minh nói cho nàng bằng ấn ký này có thể chấn áp bình tâm nhưng là đi vào minh giới về sau nàng phát hiện thiên đạo ấn ký bị một cổ lực lượng cường đại áp chế không cách nào phát huy toàn bộ uy lực cái này khiến nàng không có nắm chắc chấn áp lại bình tâm kim bằng mặc dù có chút không hiểu nhưng cũng không nói gì mang theo một đám hoa quả sơn đi theo vọng thư rời đi minh giới luân hồi đạo cung bên trong bình tâm sắc mặt âm trầm như nước tề thiên ngươi cho rằng được một nửa thiên đạo quyền bính liền có thể muốn làm gì thì làm nay phương minh giới dung hợp bản tọa hóa đạo chân thân Há lại ngươi có thân ể tùy t i hình chất động trực tiếp xuất hiện tại minh giới trung tâm lục đạo luân hồi thông đạo trước đó vài kế tiếp cầm chế đem toàn bộ luân hồi thông đạo liên quan không gian xung quanh trái lấp sau đó tay ném đi đạo chủng rơi vào luân hồi thông đạo bên trong đông đông đông lập tức toàn bộ minh giới lập tức vang lên cổ lao tiếng tim đập Mà tại sau đó u minh chi hoa bỗng nhiên tăng vọt cánh hoa tầng tầng triển khai lộ ra một quả khiêu động thổ hoàng sắt trái tim chính là địa đạo bản nguyên u minh chi hoa nở rộ sắt na toàn bộ minh giới kịch liệt rung động vô số hoan hồn lệ quỷ phát ra thê lương kêu gen mười tám tầng địa ngục huyết sắc phủ văn như vật sống giống như nhúc đ í c h hóa thành xiềng xích quấn quanh hướng u minh tri hoa lấy ta chân linh làm dẫn tan bình tâm lệ quát một tiếng mi tâm vỡ ra một đạo vết máu một sợi chân linh nổi lên bất quá ngay tại nàng chân linh sắp chạm đến địa đạo bản nguyên trong nháy mắt một đạo thanh lanh kiếm quang đ ỗ n g nhiên tử hư không đánh rớt trước đó bày ra c ầ m chế như giấy mỏng trực tiếp bị xé nứt ngay sau đó lục đạo luân hồi bàn bị chém bay ngược mà ra kiếm quang tiếp tục chém xuống bình tâm sợ hãi trong lòng nguy cơ tử vong đại thịnh không lo được dung luyện địa đạo bản nguyên chân linh trong n h y mắt thu hồi th sau đó vừa kinh vừa sợ nhìn về phía kiếm quang đến chỗ chỉ thấy một tay cầm nguyện b ạ c h trường kiếm thanh lệ nữ tử đạm không mà đến quanh thân còn quân thánh khiết b ạ c h quang ngươi là người phương nào đem lục đạo luân hồi bàn triệu hồi hỗ trợ tự thân bình tâm lệnh giọng chất vấn dám đối với bản tọa ra tay nguyễn thiền thanh lệ nữ tử trên mặt cười nhẹ nhàng vì sao không dám ra tay với ngươi cái này địa đạo bản nguyên ta nhìn chúng ngươi như thức thời liền lập tức tối lui nếu không nói xong lời cuối cùng thanh lệ nữ tử thu lại mặt cười liền vĩnh viễn ở lại đây đi một chết chương bốn trăm mười tám mạnh tan địa đạo thần bí đột kích、hai. chương bốn trăm mười tám mạnh tan địa đạo thần bí đột kích hai bình tâm sắc mặt lạnh lẽo quanh thân luân hồi pháp tác cẩm v a n g của p h á t ngọc thủ đột nhiên hướng phía d ư ớ i đè ép c h ấ n mặc dù còn chưa trở thành địa đạo đại ngôn nhân nhưng bởi vì mới minh giới dung hợp bình tâm lục thân biến thành hồng hoang minh giới cho nên vẫn là có thể điều động cực ít minh giới chi lực treo cách đỉnh đầu lục đạo luân hồi bàn bên trên những cái t i a cổ lão dường như cùng hôn đội cùng sinh p h ụ văn bỗng nhiên sáng rõ vô số đạo bao hàm luân hồi tịch diện chi lực ô quang như là ước vạn đầu theo địa ngục thâm viên bắn ra trí mạng x i ề n xích cắt đức hư không mang theo chôn vùi chi kh ân n g u y ệ t thiên đại mi t r a o lên thế mà có thể điều động thế giới chi lực có ý tứ dưới chân không động chỉ cầm trong tay chui ô này n g u y ệ t bạch trường kiếm nhẹ nhàng trước người vạch một cái kiếm quang chạy xuôi thanh lánh như cựu thiên cô treo ánh trăng không mang theo một tia khói lửa đinh đinh đinh đinh một hồi dày đặc như mưa rào đánh chuối tây thanh thúy vang lên nổ tung t i ê u nhìn như nhu cùng lành lạnh xanh n h ạ t kiếm quang lại hóa thành một mặt vô hình lưu động bích trướng bình tâm đem hết toàn lực kích phát ư ớ c vạn luân hồi ô quang đục vào kiếm quang này bình trướng như là nóng bỏng nước thép dội nhập vạn năm hàn đàm trong nháy mắt đ ứ n kết vỡ vụn sau đó hóa thành điểm điểm nhỏ vụ lũ ám q u a n bụi vô thanh vô tức tiêu tán tại minh trong gió đủ để lật út một phương đại thiên thế giới kinh khủng công kích mà ngay cả nhường tia kiếm quang bình trướng nổi lên một tia gợn sóng đều làm không được bình tâm kinh hại không thôi luân hồi chi lực còn có thể nguyệt t h i ề n khỏe môi câu lên một tia như có như không đường cong vậy thì chơi đùa với ngươi thanh â m mặc dù r i e o rát lại mang theo một loại cao cao tại thượng quan sát sâu kiến d â y rủa hờ hững chơi bản tọa muốn ngươi hình thần câu diện vốn là còn chút chấn kinh nguyệt thiền tu vi bình tâm lập tức bị tia k i n h miệt ngự khí cùng thâm tình đốt lên trong lồng ngực ngập trời nghiệp hòa hai tay nhanh như tia chớp giống như kết xuất phức tạp vô luân pháp tấn lục đạo luân chuyển sinh tử tiệt diệt、Ấm、ẩm ẩm minh giới chấn động bình tâm sau lưng lục đạo luân hồi hiện ra một đạo vòng xoáy khổng lồ hữu ảnh lôi cuốn lấy vô lượng u minh chi lực như là sáu tòa trầm luân chư thiên nghiền nát vạn đạo d i ệ t thế tối say hướng phía nguyệt thiền nghiền ép mà đi những nơi đi qua không gian từng khúc vỡ vụn phát ra rợn người d ê n dỉ. đây là bình tâm điều động tự thân cùng minh giới bản nguyên tầng sâu nhất liên hệ phát ra đòn đánh mạnh nhất muốn đem trước mắt cái này của một người hoàn toàn ép vào luân hồi hóa thành hư vô bụi bặm không tệ n g u y ệ t thiền trong mắt kia sợi nghiền ngâm thoáng thu liễm nhưng cũng vẹn vẹn một kia cổ tay nhẹ chuyển n g u y ệ t bạch trường kiếm vạch ra một đạo quỹ tích người nào mũi kiếm chỗ hướng h ư không dường như như nước gợn d ậ p d ờ n mở từng vòng từng vòng thuần tịnh vô hạ gợn sóng n g u y ệ t phách tình thế theo thanh lãnh nói nhỏ vang lên nhìn như nhu hòa gợn s ó n g trong nháy mắt quyết tán hóa thành một vòng trong sáng không tì vết trăng tròn hư ảnh treo ở n g u y ệ t thiền trước người trăng tròn thanh huy chạy xuôi chỗ chiếu chỗ luôn hồi cối say hư ảnh lại bất khả tư nghị chỉ trệ xuống tới như là cuồng bạo nộ trào đụng phải tuyên cổ không rời đá thanh lanh ánh trăng cùng n ũ ám luân hồi chi lực kịch liệt va chạm trôn b ù i t r u n g quanh hư không đều tại gạo thét đại địa vỡ ra sâu không thấy đáy h ư n g câu huyết s ắ c minh nguyện quang mang điên cuồng l g ấ t bé vô số tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất cổ láo tàn hồn phát ra hoảng sợ tuyệt vọng dứt lên tại hai loại kinh khủng năng lượng va chạm trong dư âm hoàn toàn hóa thành cho b ù i khu khụ bình tâm sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khoe miệng chảy ra một sợi ám kim sắc thân huyết nàng cảm giác được một cách rõ ràng tự thân cùng luân hồi bàn liên hệ tại kịch liệt chấn động minh giới chi lực ra chỉ lực lượng đang bị kia vòng kỷ dị tình thế tri nguyện phi tốc tan g ã tịnh n g u y ệ t tiên có chút kẻ nhạt không thú vị lắc đầu thanh âm vẫn như cũ em t hay lại không nửa phần nhiệt độ không chơi với ngươi vừa dứt tiếng trong nháy mắt vê anh ba một cỗ kinh khủng u y áp theo n g u y ệ t thiền kia nhìn như nhỏ yếu trong thân thể bộ phát ra mạnh liệt phóng tới bình tâm cái gì bình tâm con ngươi đột nhiên co lại tất cả phẫn nộ đều bị vô biên kinh hãi nuốt hết hôn nguyên đại la kim tiên đình phong ngươi cũng là h ô n độn sinh linh kết thúc n g u y ệ t tiên không để ý đến bình tâm cũng không có sử dụng trôi này nguyện bạch trưởng kiếm chỉ là hướng về phía bình tâm vị trí cực kỳ tù ý con n ó n búng ra đồng thời còn có một cỗ hủy diện tính tịnh hóa lực lượng đang điên cuồng ngăn mòn nàng thân thể tàn phế cùng nguyên thần như muốn đưa nàng hoàn toàn gạt bỏ kịch liệt đau nhức giống như thủy chiều bao phủ thần hồn nhưng so kịch liệt đau nhức mạnh liệt hơn là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năm nhất đối hoàn toàn biến mất cực hạn sợ hãi Không, ba bản năng cầu sinh áp đảo tất cả cái gì minh giới c h i tôn cái gì địa đạo quyền hành tại thời khắc này hết thể bị ném đến tận cựu tiêu vân ngoại bình tâm còn sót lại cánh tay trái đột nhiên vô đ ỉ n h đầu trong miệng phun ra một cỗ tinh thuần vô cùng ẩn chứa bản nguyên khí tức ám kim sắc tinh huyết đốt ta bản nguyên lục đạo đột không、Và、anh ám kim sắc tinh huyết trong nháy mát hóa thành cháy lừng hực đạo hỏa điên cùng dốc vào lục đạo luân hồi bàn trên đó phù văn đ ỗ n g nhiên buộc phát ra trói mắt thú quang cùng lúc đó bình tâm sau lưng kia to lớn lục đạo luân hồi hư ảnh đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ trong n g á y mắt đem bình tâm kia tàn phá không chịu nổi nửa bên thân thể tàn phế ba o khỏa sau đó biến mất tại sau lưng cách đó không xa lục đạo luân hồi trong thông đạo hừ trốn được cũng là rất nhanh thấy bình tâm thế mà thiêu đốt bản nguyên bỏ chạy vốn muốn ngăn trở n g u y ệ t thiền lạnh hừ một tiếng không có đi truy sát loại này đội pháp muốn muốn đội kịp cơ bản không có khả năng quanh thân uy áp chậm rãi thu liễm nguyện tiên đem ánh mắt rơi vào bên cạnh u minh chi hoa trung tâm khiêu động thổ giờ phút này địa đạo bản nguyên bởi vì đã mất đi bình tâm dẫn dắt có vẻ hơi ảm đạm cùng sao động bất an t ừ n g k i a từng, từng sợi huyền hoàng chi khí tiêu tán đi ra dẫn tới toàn bộ minh giới lớn phát ra trầm mượn n g h ẹ nào vô số ư u minh chi lực như là mất đi dây cương ngựa hoàng tại minh thổ phía dưới cồn bạo trào lên n h ư n g tất cả minh giới sinh linh sinh lòng hoàng sợ coi là vô lượng lượng kiếp tiền đến cũng là b ấ t đi ta một phen tay chân n g u y ệ t thiền thanh lạnh âm thanh â m vang lên đưa tay đối với địa đạo bản nguyên khép h ông không có kháng cự không có bài x í c i a thổ hoàng sắt trái tim dường như cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán d u n lên bần bật lập tức hóa thành một vệ thần quang trong nháy mắt không có vào n g u y ệ t t h i ề n mi tâm、Ấm、ẩm ẩm ba toàn bộ minh giới tại thời khắc này phát ra trước nay chưa từng có oanh minh sâu trong lòng đất vô cùng vô tận u minh chi lực như là tìm tới duy nhất quân chủ theo bốn vương tám hướng điên cuồng hướng lấy n g u y ệ t t h i ề n vị trí trào lên hội tụ tấu chương s o n g chương bốn trăm mười chín bình tâm mối hận kim bằng muốn đoạt thánh một chương bốn trăm mười chín bình tâm mối hận kim bằng muốn đoạt thánh một chương bốn trăm mười chín bình tâm mối hận kim bằng muốn đoạt thánh minh giới bầu trời treo cao huyết nguyệt vẩy xuống vô tận huyết quang một loại cây cổ mê ngông h gánh chịu văn vật thai ngén sinh tử luân hồi ý chí bắt đầu ở mảnh này người chết trong quốc gia thất tỉnh ngưng tụ minh giới sông núi non sông có cây đất đá thậm chí những cái kia du đáng tàn hồn đ o á n linh đều tại cô ý chí này g á n g lâm trong nháy mắt không tự chủ được hướng về n g u y ệ t thiền phương hướng túi đầu phản g p h ấ t tại nên đón bọn chúng chân chính c h ỗ a tệ địa đạo ý chí tại thời khắc này công nhận mới người phát ngôn n g u y ệ t thiền thân thể lơ lửng tại huyện hoàng chi khí trung tâm tay n o không gió mà bay trên thân khí tức biến đến vô cùng tâm thúy nặng n ề dường như cùng toàn bộ minh giới bản nguyên hoàn toàn hòa làm một thể chỗ mi tâm một cái cổ phát huyền ảo từ huyền hoàng chi khí ngưng t ụ mà thành ấn ký chậm rãi hiện hiện tản mắt ra thống ngựa ư u minh chỗ tể luân hồi trí cao huy nghiêm địa đạo đại ngôn nhân nhưng mà ngay tại cái này ấn ký hoàn toàn thành hình trong nháy mắt thanh lanh con ngươi đột nhiên mở ra trong đó hiện lên một tia ngoài ý liệu kinh ngạc cùng băng lãnh không vui thế nào chỉ có thể điều động b ả y thành n g u y ệ t thiên lông mày cao lại nàng cảm giác được một cách rõ ràng tại nàng thử nghiệm điều động địa đạo quyền hành thời điểm có rõ ràng vướng v ĩ u cảm giác dường như bị một đạo vô hình kiên cố vô cùng hàng rào ngăn lại cách lục đạo luân hồi bản a cảm thụ được thể nội kia hạo như biển sâu vực lớn nhưng lại bị vô hình xiềng xích trói b u ộ c khó mà thi triển hết địa đạo chi lực n g u y ệ t thiền thanh âm băng l á n h xuống tới như là vạn năm hàn băng ông nguyên thần cấu kết địa đạo chi lực trong nháy mắt dò xét toàn bộ minh giới nhưng không có phát hiện bình tâm tung tích cái này khiến n g u y ệ t thiền có chút ảo não lần này nàng cùng sư huynh thái sơ cùng một chỗ chui vào cổ đạo vĩnh hằng thế giới tại hiểu rõ này phương thế giới tình h u ố n về sau thương lượng một phen liền chia binh hai đường sư huynh đi tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân mà nàng thì là tranh đoạt địa đạo đại ngôn nhân chỉ cần thành công thiên địa nhân bọn hán độc chiếm thứ hai đối với cái này giới trưởng khống sẽ c ự lớn chờ sư tôn đ ố i cổ đạo đậu thủ bọn hắn bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn tuyệt đối có thể đem giới này hủy đi gây mất cổ đạo chúa tể con đường nhưng mà không như mong muốn trước đó không lâu sư huynh nơi đó xảy ra biến cố không chỉ có cái khác vĩnh hằng thế giới người đến đây tranh đoạt cuối cùng thế mà còn đem cổ đạo tiên tôn cho đánh thức không thể không thoát đi này phương vĩnh hằng thế giới hành động thất bại kỳ thật ban đầu ở cảm ứng được hỗn độn bên trong cái kia chỉ có tại nhà mình sư tôn thiên hồng tiên tôn trên thân cảm thụ qua khí tức khủng bố sau nàng cũng vô ý thức muốn bóp nát sư tôn ban thường chạy trốn bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhị được. Bởi vì, nàng không có bị tỏa định cảm giác hơn nữa cũng không có cảm ứng được mảy may nguy cơ cho nên quyết định đánh cược một lần kết quả nàng thành công k i a cổ đạo tiên tôn cũng không có ra tay với nàng tựa hồ cũng không có phát hiện nàng cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra sau đó l i ề n có hiện tại tranh đoạt địa đạo đại ngôn nhân một màn đáng tiếc nàng mặc dù thành công nhưng lại cũng không trọn vẹn chỉ có thể trưởng khống bậy thành địa đạo chi lực đối với cái này phương vĩnh h à n g thế giới có thể tạo thành ảnh hưởng quá nhỏ đoán chừng đến lúc đó căn bản là không có cách đến giúp sư tôn không được lục đạo luân hồi bàn nhất định phải cầm về như là không thể hỏng cổ đạo tiên tôn chúa tể chi cơ vậy đối với ta thiên hồng thế giới chính là một trận cực lớn tai nạn dù sao thiên hồng thế giới đã đắc tội cổ đạo tiên tôn mà đối phương thật là chúa tể chính miệng tán thưởng có cực lớn có thể sẽ thành làm bản nguyên thế giới vị thứ năm chúa tể nghĩ đến cái này n g u y ệ t thiên thân hình l õ i lên trực tiếp về tới luân hồi đạo cung tại trở thành địa đạo đại nôn nhân trong n g á y mắt minh giới đ ố i nàng đã không có bí mật tất cả đại la kim tiên cùng với trở lên sinh linh mau tới luân hồi đạo cung không đến người giết không tha theo nguyện thiên lợi dụng địa đạo chi lực chuyển khắp toàn bộ minh giới đ ạ âm toàn bộ minh giới bỗng nhiên lâm vào tính m nhưng mấy hơi thở về sau vô số đạo lưu quăng nhao nhao hướng về không trung luân hồi đạo cùng mà đi thiên thay đổi lục đạo luân hồi chốt sâu thời gian trôi qua giường như ngưng kết chỉ có tinh thần u nhất bản nguyên nhất ư u minh chi khí như là sền sệt mực nước bao vây lấy bình tầm kia tàn phá nửa bên thân thể chậm d ã i chìm nổi hướng trên đỉnh đầu lục đạo luân hồi bàn yếu ớt xoay tròn so trước kia ảm đạm rất nhiều nhưng vẫn như c ũ khó khăn dẫn dắt luân hồi thông đạo chỗ sâu nhất cổ xưa nhất luân hồi chi lực hóa thành từng tia từng sợi xám trăng khí lưu cẩn thận từng ly từng tí tu bổ tàn p h á nhục thân cùng nguyên thần mỗ đều nương theo lấy dợn người xương cốt ma sắt cùng huyết nhục nhúc nhích tâm thanh Ách anh b em khàn khàn tại tĩnh mịch luân hồi thông đạo chỗ sâu quanh quẩn như là lệ quỷ nguyên rủa vừa dứt tiếng còn sót lại tay trái gian nan nâng lên năm ngón tay đầu ngón tay toát ra vô số đạo nhỏ bé đến cực hạn sợi tơ không nhìn không gian cách trở chậm dài hướng về minh giới đại địa sâu vô cùng đến chỗ tối kéo dài lan tràn đương nhiên vì để tránh cho bị n g u y ệ t tiến h phát hiện bình tâm dùng lục đạo luân hồi bản tiến hành che lấp lúc này nếu có người có thể thấu thị minh giới liền có thể phát hiện minh giới cực sâu chỗ hình như có một bộ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng hải q u ố t tại gánh chịu lấy toàn bộ minh giới đó chính là bình tâm là luân hồi ma thần thời điểm n ụ c thân lúc trước bị bản cổ diệt s á t nàng ma thần nhục thân liền bị bản cổ lấy vô thượng thần thông xem như minh giới c h i cơ nó sớm đã cùng minh giới căn cơ c u ố n quýt lấy nhau không phân khác biệt giờ phút này theo bình tâm liệu linh thôi động bản nguyên chân linh tiến hành khai thông kia yên lặng ước vạn nam di hải dường như một đầu bị đánh thức hồng hoang cự thú tại minh giới địa mạch chỗ sâu nhất cực kỳ nhỏ run dày một chút một cấu nguồn gốc từ hỗn độn hung lệ man hoang khí tức khủng bố như là ngủ say cự thú hô hấp trong nháy mắt xuyên thấu nặng nghề vô cùng địa tầng tại minh giới hạch tâm nhất địa mạch chỗ sâu tràn ngập ra nay khí tức yếu lại mang theo một loại khiến vạn vật quy tịch khiến pháp tác sụp đầu nguyên thủy bị áp toàn bộ minh giới sâu trong lòng đất vô số sớm đã chết tịch cổ láo hoan hồn tan niệm tại này khí tức s ẹ t quan sát na như là tuyết gặp rượu dương im hơi lặng tiếng ở giữa c h ô n v ù i hóa thành nhất nguyên thủy năng lượng bị hải cốt hấp thu không đủ còn chưa đủ bình tâm cắn chặt răng đầu ngón tay u quan g kịch liệt lấp lóe mỗi một lần cấu kết đều để nàng thân thể tàn phế run r u y tân sinh huyết đục lần nữa băng liệt ám kim sắc thần huyết cốt cốt chảy ra dung nhập chung quanh đu minh chi khí bên trong nguyện tiền tịnh hóa chi lực như là g i i trong xương điên cuồng ăn mòn nàng b ả n nguyên nhường nàng khai thông ma thần nhục thân quá trình biến đến mức dị thường gian nan cùng thống khổ cho dù xe rách bộ thân thể này cũng tất nhiên đoạt lại thuộc về ta quyền hành bình tâm trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt điên cuồng hiện tại nàng đã không có đường lui cũng không có cái khác g á c chủ bài chương bốn t r ư ờ chín bình tâm mối hận kim bằng muốn đoạt thánh hai chương bốn t r ư ờ chín bình tâm mối hận kim bằng muốn đoạt thánh hai nếu là không cách nào chiếm cứ một bộ phận địa đạo b ả n nguyên nàng đem hoàn toàn mất đi xương bá này phương thế giới cơ hội biến thành bình thường trở thành quần chúng thậm chí vất diệt hoa q u ả sơn thủy liêm đ ộ n tiên t ế thiên nhắm mắt xếp bằng ở biểu tượng thiên đạo quyền bính mây tòa phía trên một bên luyện hóa thiên đạo bản nguyên một bên mượn nhờ thiên đạo c h i lực lĩnh hội phát tắc quanh thân tử kim quang huy chạy xuôi có huyền ảo phù văn sinh diện khí tức minh mông thâm thúy cùng toàn bộ hồng hoang thiên k h u n g mơ hồ cộng minh ngay tại nguyện thiền luyện hóa địa đạo bản nguyên thời điểm t ế thiên dường như cảm ứng được cái gì l ô ngày đột nhiên nữ một cái đóng chặt hai mắt b ỗ n nhiên mở ra. Địa đạo đại ngôn nhân ra đời thành âm trầm thấp văng lên mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngạc nhi ngờ bá quanh thân thiên đạo từ khí kịch liệt bước、lên. hai đạo như là thực chất t ử kim thần quang bắn ra mà ra xuyên thủ n g thủy liêm động bên ngoài hư không đâm thẳng hướng cựu u phía dưới phương hướng ý đồ xuyên thấu tầng kêu đống nhiên biến vô cùng nặng nề u minh bình t h ư ớ n g nhìn trộm minh giới c h â n tướng nhưng mà có thiên đạo chi lực ra chỉ phá vọng kim mâu nhưng thủy trung nhìn không ra bình tâm a t ế thiên trong mắt t ử kim thần quang lấp l o ạ không yên đầu ngón tay thiên đạo phủ văn cấp tốc thô diễn nhưng mà địa đạo chi lực lúc này biến đến mức dị thường c ố động như là cho minh giới đắp lên một tầng thật dày huyền hoàng chi màn đem tất cả thiên cơ hoàn toàn che đậy và mẹo hắn chỉ có thể mơ hồ bắt được địa đạo bản nguyên kịch liệt chấn động vết tích cùng ở đằng kia chấn động đỉnh phong lúc thuộc về bình tâm kia đặc biệt mà cường hãn luân hồi khí tức từng ngắn ngủi nhảy lên tới cực hạ sau đó mới giống như thủy chiều thối lui quy về một loại kỳ dị bình tĩnh loại này biểu tượng hoàn toàn chính xác cực kỳ giống bình tâm thành công dung hợp địa đạo bản nguyên vững chắc quyền hành quá trình hừ t ế thiên lạnh hư một tiếng mây tỏa lan can bị hắn vô ý thức tản mát lực lượng bóp hơi hơi biến hình khá lắm bình tâm thế mà vô thanh vô tức luyện hóa địa đạo bản nguyên trong mắt lóe lên một tia thâm trầm kiên k � nếu là không có cùng hồng quân cùng chia thiên đạo bản nguyên cùng quyền hành vậy hắn có lòng tin c h ấ n áp trở thành địa đạo đại n ô n nhân bình tâm dù sao tuy nói thiên địa nhân ba đạo bình đẳng nhưng luận đến đối toàn bộ hồng hoang thế giới t r ư ờ n g khống vẫn là thiên đạo đại n ô n nhân mạnh nhất nhưng mà hắn hiện tại chỉ có thể điều động một nửa thiên đạo chi lực cái này khiến hắn đối đầu hoàn toàn t r ư ờ n g khống địa đạo chi lực bình tâm thật đúng là không có năm chắc hoàn toàn c h ấ n áp dù sao hắn hiện tại lực chi pháp tắc cảm nộ g không sâu nếu không lực chi pháp tắc đủ mạnh coi như không có thiên đạo chi lực gia trì hắn cũng có lòng tin lấy tuyệt đối lực lượng đánh bại đối phương、Ấn. trở về. Nhưng vào lúc này, tế thiên trong thiên trào, thân trực tiếp lấy đại thần thông nhiếp tiến vào thủy liêm Chính là từ minh giới trở thư về. vào vào về vọng Nhưng này, lòng động, phung ảnh hắn nhiếp động. Chính minh cùng、kim、bằng. hơi chi hai giới là đạo lúc lực lấy liêm đại bị kim sư tôn nguyên bản bởi vì t r u n g quanh thiên địa biến ả o mà cảnh giác kim bằng thấy là tề thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra sau một khắc lại tức giận lên tiếng sư tôn ngài để cho ta cùng vọng thư sư thúc tiến về minh giới nhưng bình tâm đạo tôn không chỉ có không muốn nhường ra minh giới tri địa càng nói năng lô mãng khinh thị sư tôn xem ta hoa quả sơn như không sư tôn nếu không ngài thân tự ra tay đang ta hoa quả sơn uy nghiêm thế thiên không có nói tiếp mà là nhìn về phía vọng thư sư muội bình tâm không có độc thủ bị ta đỡ được vọng thư thanh lánh khuôn mặt bên trên mang theo n g ư n g trọng ta vốn muốn vận dụng thiên đạo ấn ký c h ấ n áp nhưng ở minh giới bên trong thiên đạo ấn ký bị áp chế ta không có chiến thắng nắm chắc việc này thật đúng là cần sư huynh ngươi thần tự ra tay nhưng mà t ế thiên lại là lắc đầu việc này tạm thời gác lại minh giới tạm thời không cần phải đi quản cái gì k im bằng khó có thể tin ngẩn lên đầu con ngươi màu vàng sậm bên trong tràn đầy ngạc nhiên sư tôn chúng ta nếu là cứ thế từ bỏ tất nhiên sẽ nhuồn minh giới cho là chúng ta sợ mất uy nghiêm à. vì sao v õ n g thư cũng là đôi mi thanh t ù nhữ chặt thanh lanh trong con ngươi tràn đầy hoang mang cái này tuyệt không phải tề thiên trước sau như một phong cách trong ấn tượng của nàng tề thiên từ trước đến nay không phải tùy ý lười bước n g a y t í nói là là người hiện tại như thế nào đối bình tâm rõ ràng như thế khiêu khích nuốt giận vào bụng nhìn xem vội vàng kim bằng cùng không hiểu v õ n g thư tề thiên sắc mặt bình tĩnh giải thích nói bởi vì bình tâm đã thành công dung hợp địa đạo bản nguyên trở thành địa đạo đại ngôn nhân a địa đạo đại ngôn nhân kim bằng la thất thanh trên mặt lộ ra chấn kinh trí sắc Hắn mặc dù k i ế n nạo nhưng cũng biết rõ người phát ngôn ba chữ này ý vị như thế nào t i ê u cơ hồ đại biểu cho tại minh giới bên trong đối phương chính là thiên chính là nói nắm giữ điều động toàn bộ minh giới bản nguyên lực lượng quyền hành hoa quả sơn thế lực mạnh hơn tuy tiện giết vào đối phương sân nhà cũng tuyệt đối là cựu tử nhất sinh coi như nhà mình sư tôn là thiên đạo đại ngôn nhân đoán chừng cũng không nhất định có thể làm gì đối phương cái này đã không phải đơn giản thực lực mạnh yếu mà là quyền hành chi tranh là sân nhà nói tuyệt đối áp chế vọng thư cũng lộ ra vẻ chợ hiểu vậy chúng ta bây giờ yên lặng theo dõi kỷ biến t hiện ế t h ê thiên riêng n ngón trọn, nói. Địa đạo vừa lập, bình tâm dù cho là người phát nôn, cũng cần thời gian vững chắc quyền hành, trải minh này cưỡng lớn, chính người muốn. đầu đạo Địa đạo quá giới. Giờ phút này cương ép tham gia, gia quá lớn, lại chính giữa có tay tâm phát thời trải vớt phút tham một ít xoay vừa chi cho chắc h lại lực lập, là ý ý ép dù tại trước tiên đem bắc câu lô châu sinh linh thu phục đại ca cùng nguyện sư thúc thu phục bắc câu lô châu tất nhiên dễ như t r ở bàn tay kim bằng vẻ mặt chắc chắn sau đó có chút trần trờ nói sư tôn đệ tử có chút không rõ đông thắng thần châu không hiếu động tay đệ tử lý giải nhưng là kia tây ngư hạ châu phân môn sư tôn vì sao không để chúng ta đi lấy xuống tiếp dẫn cùng chuẩn đề tu vi hiện tại đệ tử đều có lòng tin một trận chiến tiếp dẫn cùng chuẩn đề không đủ gây sợ thế thiên lắc đầu nam thiện bộ châu cùng bắc câu lô châu đều bị ta hoa quả sơn chiếm cứ lại đ ố i tây như hạ châu độc thủ hồng quân tất nhiên sẽ ra tay can thiệp ta mặc dù không sợ hắn nhưng bây giờ có thiên đạo liên lụy cũng không làm gì được hắn lại thêm hiện tại bình tâm trở thành địa đạo đại ngôn nhân càng không tốt độc thủ hai châu c h i địa tạm thời cũng đủ rồi nói đến đây thế thiên đối với vọng thư cùng kim bằng nói hiện tại các ngươi trước gấp rút tu luyện ta đoán trường hồng mông tử khí cùng thánh vị chi tranh cũng sắp đến lúc đó các ngươi cũng muốn xuất thủ lời này vừa nói ra kim bằng trong nháy mắt liền minh bạch nhà mình sư tôn ý tứ ánh mắt sáng rõ hưng ơ phấn nói sư tôn ý của ngươi là chúng ta cũng có thể trở thành thánh nhân thánh nhân không phải thiên đạo sớm đã có định số sao giống tam thanh tam linh thần bọn người có khai thiên công đức mang theo chúng ta ra tay tranh đoạt thiên đạo có thể cho phép sao đương nhiên có thể thể t h i ê n nhẹ gật đầu cái này thế giới mới cùng nguyên hồng h o a n g thế giới khác biệt công đức ảnh hưởng bị suy yếu rất nhiều vị sư hiện tại là thiên đạo đại ngôn nhân cái này thánh vị tự nhiên phải cho chúng ta hoa quả sơn tranh thủ thêm chỉ có điều có hồng quân liên lụy thiên đạo hạn chế đến lúc đó ta cũng không cách nào hoàn toàn chỉ định hồng mông tử khí thuộc về không thể thiếu sẽ có tranh đấu ta chỉ có thể cho các ngươi tranh thủ cơ hội về phần có thể hay không đạt được liền nhìn các ngươi nghe được cái này kim bằng đột nhiên lại biến có chút bắt đầu thấp thỏm không yên sư tôn ngài biết thánh vị có bao nhiêu sao vẫn là nói cùng hồng hoang thời điểm như thế tấu chương xong chương bốn trăm hai mươi cái này tu luyện bằng tước chi chiến một chương bốn trăm hai mươi cái này tu luyện bằng tước chi chiến một chương bốn trăm hai mươi cái này tu luyện bằng tước chi chiến cũng không trách kim bằng thấp thỏm mặc dù hắn đ ố i thực lực của mình có lòng tin nhưng cũng chỉ là cùng cảnh giới mà lần này thánh nhân c h i vị tranh đoạt bỏ đi đã trở thành thiên đạo đại nôn nhân nhà mình sư tôn cùng hồng quân còn có địa đạo đại nôn nhân bình tâm còn lại hồng hoang đại năng cũng có rất nhiều cảnh giới viễn siêu hắn tỷ như dương mi nữ hoa tam thanh tam linh t h ầ n cùng nhà mình hai vị sư thúc sư m i n h chờ một chút như hồng nông tử khí quá ít hắn thật đúng là không có lòng tin chiến thắng đoạt được một cái bên cạnh vọng thư cũng lộ suất quan tâm c h i sắc tia thực lực của nàng sẽ càng mạnh hơn một chủ nhiều năm như vậy cơ bản đều là bị sư h i n h bảo hộ nàng cũng nghĩ có thể nhiều trợ giúp sư h i n h mà không phải vẹn vẹn làm một cái được bảo hộ kẻ yếu yên tâm thấy hai người đều lộ ra quan tâm chi ý thể thiên giải thích nói thế giới tấn cấp vĩnh hằng hồng nông tử khí cùng thế giới có thể gánh chịu thánh vị cũng tăng lên hiện tại đơn ta có thể xác định dương gian liền có mười ba đạo hồng nông tử khí mà minh giới mặc dù ta đ ẩ y không tính được tới nhưng nên cũng sẽ không ít hơn lục đạo về phần nhân đạo đại ngôn nhân chưa ra hồng nông tử khí cũng sẽ không xuất hiện đợi đến thiên đạo cùng địa đạo hồng m ô n g tử khí xuất hiện v i sư đến lúc đó sẽ đi tìm hồng quân lực áp minh giới nhường bình tâm cũng sẽ hồng m ô n g tử khí lấy ra công bằng cạnh tranh đây chẳng phải là ít ra hai mươi cái thánh vị kim bằng lập tức kích động ha ha nhiều như vậy thánh vị đệ tử có lòng tin cấp được một cái chớ bất cần hơn nhìn xem kích động hưng phấn kim bằng thể thiên cảnh cáo nói ngươi vọng thư tuyển sư thuộc hai người hôn nguyên đại là kim tiên tu vi đoạt được hồng m ô n g tử khí cơ bản không có vấn đề nhưng ngươi lời nói coi như không nhất định dương mi nữ hoa tam thanh tam linh thần tám hôn nguyên đại la kim tiên ngươi khẳng định không phải là đối thủ cái khác như nhân quả hồng vân trấn nguyên tử tiếp dẫn c h u y n đề còn có côn bằng minh hà hình thiên thập đại tổ vu còn có nhân tộc bắt hoàng bọn người tu vị đều rất mạnh ngươi xác định ngươi có năm chắc thắng qua bọn hắn lời này vừa nói ra kim bằng nụ cười lập tức cứng đờ trong lòng tính toán một vòng cuối cùng phát hiện hắn thật đúng là không có năm chắc có thể trăm phần trăm thắng qua những người này hơn nữa còn có nhà mình sư huynh đệ sư huynh ngội khẳng định cũng muốn tham dự nghĩ đến đây kim bằng lập tức ngồi không yên ta cái này đi tu luyện nói xong thân hình lõe lên liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa thế thiên thấy thế lập tức cười kỳ thật đối với kim bằng thực lực hắn vẫn tương đối xem trọng mặc dù không phải hôn nguyên đại la kim tiên những người kia đối thủ nhưng đối đầu với những người khác kim bằng phần thắng còn là rất lớn chỉ có điều hắn cũng không muốn nhà mình đồ đệ bởi vì chính mình lời nói mà kiêu ngạo vương lòng nếu không trước đó lời nói cũng không phải sẽ không trở thành sự thật thậm chí vì hoa quả sơn có thể đoạt được càng nhiều hồng nông từ khí hắn đều tính toán đợi khổng tiên cùng huyện sương hoa trở về, về sau chuyên môn là hoa quả sơn người giàn đạo dù sao hắn mặc dù trở thành thiên đạo đại ngôn nhân nhưng cũng không thể trực tiếp tăng lên tu vi của bọn hắn đại la kim tiên phía trên thực lực không là đơn thuần dựa vào cảnh giới phát tác lĩnh n g ộ mới là trọng yếu nhất sư minh vậy ta cũng trở về đi bế quan lúc này vọng thư cũng nhẹ g i ọ n g mở miệng trong mắt lộ ra một vệ kiên định tề thiên nhẹ gật đầu t ố t xương hoa cùng khẩn g tuyên bọn hắn trở về ta lại cho các ngươi giảng l ờ i nói tận lực n h ư ờ n g thực lực của các ngươi có thể lại đề cao một chút ân địa đạo là bình tâm sao một chỗ trong hư không đang nhắm mắt lĩnh hội thiên đạo hồng quân cũng đã nhận ra minh giới di động khắp chỉ thôi toán một phen lại phát hiện minh giới tất cả khí cơ đều bị địa đạo tri lực che đậy nếu là tạo hóa ngọc điệp có tại nghĩ đến tạo hóa ngọc điệp hồng quân trong mắt lóe lên vẻ ngôn lệ trong lòng đối tề thiên lần nữa dâng lên vô tận s ắ c ý bất quá rất nhanh lại bị hắn ép xuống hiện tại có thiên đạo áp chế hắn cùng tề thiên căn bản là không cách nào lẫn nhau động thủ cấp đoạt đối phương thiên đạo bản nguyên xem ra chờ hoàn toàn luyện hóa thiên đạo bản nguyên phải đi hoa quả sơn một chuyến khuyên hắn hợp tác thôi động hồng mông tử khí cùng thánh vị sự tỉnh thánh nhân nhất định phải mau chóng quý vị nếu không thời gian quá lâu tề thiên nếu là m ta muốn đánh g i ế t hắn liền khó khăn còn có thánh nhân c h i vị nhất định phải tranh thủ thêm một chút dù sao thánh nhân đối thiên đạo quyền bính cũng sẽ có chút ảnh hưởng đáng tiếc thông thiên không muốn giúp ta còn có nữ hoa cùng phục hy bọn hắn nghĩ đến trước đó không lâu đi tìm nữ hoa cùng phục hy đám người một màn hồng quân trong mắt lóe lên lệnh thấu x ư ơ n g hà quang hừ một đám không biết tốt xấu hàng người chờ bản t ọ a đoạt được t ề thiên thiên đạo bản nguyên lại cùng các ngươi thanh toán bắc câu lô châu bắc minh chi hải bờ hàn phong lệnh thấu sương như lao một tòa từ vô số to lớn hải cốt đen nhánh huyền băng cùng chạy xuôi n a m tương cự thạch lũy Yêu u sư phụ. c n giờ đ ệ n đỉnh, côn bằng, lộn tinh án đen đồ hóa hải một mặt màu vật vẽ có cự c yêu phút này trước cung địa phương hai phe thế lực đang đang đối đầu bầu không khí dương cung bạc kiếm t ố c sát chi khí đông kết không khí một phương lấy khổng t i ê n cầm đầu thân mang ngũ thải c m bào khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị ánh mắt lại sắc bén như khai phong thần kiếm quanh thân ngũ sắc quang hoa lưu truyền mơ hồ tự thành một phương thiên địa đứng phía sau mấy ngàn hoa quả sơn đệ tử khí tức đều là không kém nhưng giờ phút này đều mặt sắc mặt ngưng trọng con mắt chăm chú khóa chặt đối diện v ề phần cùng nhau mà đến l u y ệ n sương hoa thì là không có nhìn thấy bóng dáng một phương khác một mảnh đen kịt đều là hình thái khác nhau khí tức nhanh nhẹn r ũ n g mánh đại yêu trong đó lấy trong nước chi yêu chiếm đại đa số từng cái yêu khí t r ù n g tiên trong mắt lóe ra khát máu cùng hung tàn qua mang người cầm đầu một thân áo bào đen ánh mắt hung ác nham hiểm s ắ c bén khí tức sâu thẳm như v ự c sâu quanh thân tràn ngập thôn vệ vạn vật khí tức khủng bố chính là thượng cổ yêu sư côn bằng khổng tuyên côn bằng thần niệm không chút yên kỵ đạo qua khổng tuyên cùng sau người láng người tràn đầy ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng đồ cận và ngươi ti cũng dám đến bản tọa c h i điệu phát ngôn bừa bãi nhường bản tọa thần phục v ố n cười khổng tên u y thần sắc bình tĩnh cũng không vì côn bằng c h i ngôn nổi giận côn bằng thời đại thay đổi thiên đạo thay đổi sư tôn t ề thiên bây giờ là thiên đạo đại ngôn nhân thống ngự tăng giới chính là chiều hướng phát triển quy thuận hoa quả sơn mới là bắc câu lô châu ước vạn yêu chúng đ ư ờ n g ra dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sẽ chỉ làm cái này bẩn hàn c h i điệu lại thêm vong hồn đường ra quy thuận côn bằng giống như là nghe được chuyện cười lớn chung quanh h ư không đều bởi vì hắn cuồng tiếu mà vạt mèo chấn động hắn chẳng lẽ coi là thành thiên đạo đại ngôn nhân liền có thể hảo làm cả hưng hoang đừng quên hắn chỉ là nửa cái thiên đạo đại ngôn nhân thường thu phục bắc câu lô châu có thể trước thắng bản tọa lại nói nghe vậy khổng tên u y sắc mặt đột nhiên lạnh xuống h ừ thắng ngươi căn bản không cần sư tôn ra tay côn vọng tiểu bối liền minh hạ đều chiến không được còn muốn cùng bản tọa đấu côn bằng mắt lộ ra s ắ c ý thông tin ê phệ địa hung y ẩm vàng bộc phát như là vô hình hải khiếu mạnh mẽ chụp về phía khổng tùy hệ trường bốn trăm hai mươi cái này tu luyện bằng tước chi chiến hai chương bốn trăm hai mươi cái này tu luyện bằng tước chi chiến hai hôm nay bản tọa trước hết phế bỏ ngươi nhường tề thiên tự mình đến m u ố người n một chữ cuối cùng rơi xuống côn bằng thân ảnh đ ỗ n g nhiên biến mất không phải đột phá p mà là thuần túy tốc độ đã đạt đến cực hạn ẩm ẩm một cái bao trùm lấy đen nhánh lân tiến h quân quanh lấy vô tận vòng xoáy giống như thôn vệ c h i lực cự trào không có dấu hiệu nào sẽ rách khổng tuyên trước người không gian mang theo nghiền nát sao trời thôn vệ vạn vật kinh khủng n h thế vào đầu vỗ xuống trào phong những nơi đi qua không gian từng khúc sụp đổ phát ra không chịu nổi gánh nặng gì phía dưới đại địa vô thanh vô tức hướng phía dưới lõm hình thành một cái tự đại trào ấn hô sâu nhanh h ô n g ác Tuyệt. Đến hay lắm. khổng tiên trong mắt thần quang tăng vọt không những không lùi ngược lại đón kia hủy thiên diệt địa cự trảo bước ra một bước lệ một tiếng xuyên kim liệt thạch đủ để xuyên thủng cựu tiêu cầm minh hưởng triệt toàn bộ bắc câu l ô châu khổng tiên sau lưng năm đạo thông thiên triệt địa thần quang ẩm vàng bộc phát ngũ sắc luân chuyển diễn hóa hỗn độn tự thành một phương không có gì không soát không có gì không phá ngũ hành thế giới phương thế giới này trong nháy mắt khuất trương đem côn bằng kia sẽ liệt không ở giữa cự trảo bạo phụ trong đó suy suy suy cự trào bên trên bao trùm không thể phá vỡ huyền vạy đen tiến cũng tại ngũ sắc thần quang cọ dự hạ quang mang cấp tốc cảm đạo ngũ hành nguyên chuyển phá khổng tên thanh hát hai tay kết tấn bao phủ cự trào ngũ sắc thế giới đột nhiên hướng vào phía trong co dù lại ngũ sắc thần quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một gỗ hóa thành một đạo vô kiên bất tồi hỗn độn của sáng hung hang soát tại cự trào kia trung tâm Phanh ba. một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang như là hai viên thái cổ tinh thần m á n h liệt chạm vào nhau kinh khủng sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm hiện lên hình khuyên đột nhiên nổ tung yêu sư phủ lúc trước đen nghịt yêu nhóm như là bị vô hình cự truy quét chúng hàng phía trước trong nháy mắt bạo thành hết u y vụ đầy trời xếp sau thì kêu thẳng bị vén bay ra ngoài ngay cả kiên cố vô cùng yêu sư phủ cũng bị chấn động đến tốc tốc phát run che kín vết rách cố sáng cùng cự trào rằng c o một cái trước mắt giang rắc một tiếng nhỏ bé lại rõ ràng tiếng vỡ vụn văng lên bao trùn tại cự trào bên trên huyền vạy đen p i ế n rốt cục không chịu nổi ngũ sắc thần sụp ra một vết nứt ư hư trong hư không chuyển đến côn bằng một tiếng vừa kinh vừa sợ kêu rên cự trào đột nhiên lùi về trên bàn tay bao trùm lần phiến có một chỗ rõ ràng vết rách từng tia từng sợi ám kim sắc yêu huyết đang từ bên trong chảy ra mà khổng t u y ê n quanh thân lưu chuyển ngũ sắc quang hoa cũng hơi có vẻ ảm đạm một kích giao phong lại cân sức ngang tải yêu sư phủ trước hoàn toàn tinh mịch tất cả đại yêu đều t r ợ n mắt hốt mồm khó có thể tin mà nhìn xem khổng tuyên trong lòng bọn họ bên trong vô địch yêu sư lại vừa đối mặt hạ an thiệt t h i nhỏ cái này khổng tuyến ngũ sắc thần quang lại kinh khủng như vậy mà c ô nhưng sắc mặt lần cơ chi này vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại khổng tên u y không nghĩ tới thực lực của đối phương thế mà so với lần trước tiến bộ rất nhiều phải biết bây giờ cách trước đó hoa quả sơn giao đấu mới trôi qua không bao lâu a bất quá. mặc dù khổng t u y ê n biểu hiện ra thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng vẹn vẹn những này còn chưa đủ ngũ sát thần quang sát thực danh b ấ t hư truyền côn bằng trong mắt hung quang tăng vọt lại không nửa phần kinh thị chỉ còn lại sát ý lạnh như băng nhưng bằng này liền muốn tại trước mặt bản tỏa khoe mai còn kém xa lắm hai tay đột nhiên mở ra một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn càng thâm thúy hơn khí t ứ c theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra thôn tiên vệ địa p h á p tướng hiện ẩm ẩm toàn bộ bắt câu lô châu bầu trời bỗng nhiên tối xuống cũng không phải là mây đen tế nhật mà là bị một mảnh vô biên bắt á t dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng vực sâu và phủ tia trong vực sâu một đầu cực lớn đến không cách nào hình dung cự côn hư ảnh chậm rãi hiện hiện có như đám mây che trời mỗi một lần hô hấp đều dẫn động vạn dặm linh khí hình thành vòng xoáy khủng bố ngay sau đó cự côn hư ảnh đột nhiên chấn động trong nháy mắt hóa thành một đầu dương cánh che trời toàn thân quấn quanh lấy hỗn độn c ư ờ n g phong viễn cổ kim sĩ thần bằng vàng mắt như nhật n g u y ệ t quan sát thương sinh hai cánh v ù vô ở giữa tầng không gian tầng vỡ vụn sao trời tiêu tan đây mới là côn bằng tung hoành thượng cổ khiến thánh nhân đều vì thế mà choáng váng chân thân pháp tướng pháp t một có nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng đối mặt hồng h o a n g đ ỉ n h cấp l o à i săn mồi cực hạn sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy ở đây toàn bộ sinh linh trái tim yêu sư phủ trước đại yêu nhóm bao quát hoa quả sơn một phương người cũng nhịn không được run lầy bẫy cơ hồ muốn quỷ sắt xuống chỉ có khổng tuyên không có chút nào ý sợ hãi ngược lại mắt lộ ra vô tận chiến ý côn bằng hiện tại đã không phải cựu hồng hoang thời đại ngươi coi như cùng sư tôn ta cùng thế hệ xuất thế nhưng b à n luận thực lực đã vô pháp cùng sư tôn ta đánh đồng ta liền có thể chấn áp ngươi ngươi theo không kịp thời đại dứt lời khổng tuyên hét lớn một tiếng một cái so kim xí thần bằng nhỏ một vòng ngũ thải khổng tức xuất hiện giữa thiên địa sau lưng không có dễ thông thiên lông đôi ngũ sắc thần quang lần nữa hưng hực n ư n g tụ thành năm chuôi đỉnh thiên lập địa thần kiếm h ư ảnh m ũ i kiếm trực chỉ thương k h ô n g côn bằng an d á m đục ta chết đi côn bằng trong lời nói mang theo vô tận xấu hổ cùng s á c ý hai cánh chấn động to lớn như đại thiên thế giới lợi t r ả o hướng về khổng tên u y mạnh mẽ vô xuống đủ đ ồ n g nhiên một đạo thanh lãnh dường như tại thời khắc này bị cưỡng ép nhân xuống tạm dừng hóa trên bầu trời tia tre khuất bầu trời h ù n g huy ngập trời thần bằng pháp tướng vô cự sĩ đột nhiên ngưng kết phía dưới chúng yêu trên mặt vẻ mặt sợ hãi cũng hoàn toàn dừng lại bay lên bụi đất băng liệt đá vụn tràn ngập yêu khí tất cả tất cả đều lâm vào tuyệt đối mà yên lặng chỉ có kia thanh lanh thanh âm là cái này ngưng kết thế giới bên trong duy nhất lưu động tồn tại về phần khổng tuyên sau lưng hừng hực ngũ sắc kiếm quang cũng hơi chậm lại lập tức thu liễm mấy phần phong mang sư thúc theo khổng tuyên dứt lời một đạo tiêm ảnh trống rông xuất hiện trắng thuần cung trang váy áo không gió mà bay quanh thân bao phủ một tầng mông lung ánh trăng thanh huy cả người nhìn như là Quảng Hàn lâm Trần. thanh lanh bao ngạo không nhiễm bụi b á m chính là huyện sưng hoa là ngươi côn bằng kia to lớn bằng trong mắt lộ ra một vệ thật sâu k i ê n kỵ trước đó không lâu hắn vừa mới cùng đối phương giao thủ qua cuối cùng bại hoàn toàn không phải hắn thực lực yếu mà là đối phương quá mạnh hôn nguyên đại la kim tiên mặc dù chỉ mạnh hơn hắn nhất dài nhưng trong lúc này trên lệnh quá xa hắn căn bản không phải đối thủ Tấu trưng trưng tộc Trưng quả song, chương 421, san bằng hoa quả sơn long kiến. san hoa bài t u y ể n sương hoa môi đỏ khẽ mở không có kinh tiên động địa thần thông qua ảnh không có phức tạp huyền ảo pháp quyết thủ tấn theo chữ chấn rơi xuống bao phủ tại côn bằng pháp tướng cùng bản thể phía trên kia cổ vô hình hàn ý bỗng nhiên hóa thành thực chất giang g i á c giang g i á c giang g i á c làm cho người r a đầu tê dại đông kết âm thanh dày đặc vang lên côn bằng cái kia khổng lồ vô song thần bằng pháp tướng theo hai cánh mũi nhọn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm lên một tầng tản g a tuyệt đối hàn ý huyền băng giống côn bằng đột nhiên phát ra phẫn nộ cùng ý sợ hai sen lẫn gạo thét khổng lộ pháp tướng điên cùng giấy r hôn đột yêu lực như núi lửa buộc phát giống như dân g trào ý đồ chấn vỡ này quỷ dị huyền băng nhưng mà kia nhìn như yếu đất huyền băng lại cứng cỏi đến vượt quá tưởng tượng trên đó lưu chuyển phù văn càng đem hẳn yêu lực á p chế gắt gao đông kết huyền băng lan tràn tốc độ không chút nào giảm trong chấp mắt liền bao trùm nửa cái pháp tướng thân thể cái này khiến q u â n bằng lập tức sinh ra hàn ý trong lòng cùng buồn bực xấu hổ cùng lần trước không sai biệt lắm giống nhau chiêu thức đều là cùng một người giống nhau phương pháp băng phong bản tọa chính là thượng cổ yêu sư há có thể to lớn bằng thủ cũng bị huyền băng cấp tốc bao trùm tiếng gầm gừ im bặt mà r hoàn toàn hóa thành một tôn to lớn huyền băng pho tượng yêu sư phủ trước bất luận là hoa quả sơn một phương vẫn là còn sót lại yêu sư phủ bộ hạ tất cả đều cường tại nguyên chỗ như là bị làm định t â n pháp nhìn xem tôn này dưới ánh mặt trời chiết xạ băng lanh quang mang huyền băng tự điêu thấy lệnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu nôn xuất phát thủy một chữ phong trên c h ấ n cổ cự phách cái này là bực nào vĩ lực h u y ề n sương hoa không để ý đến những người khác vẻ khiếp sợ tố thủ nhẹ dơ lên đối với kia to lớn huyền băng pho tượng k h p cơ một cái ông không gian một cơn chấn động kia to lớn như núi cao huyền băng pho tượng trong nháy mắt cấp tốc thu nhỏ hoa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay một quả sáng long lanh băng trâu rơi vào nàng trắng n o n lòng bàn tay băng trâu nội bộ hơi co lại côn bằng pháp tướng cùng bản thể có thể thấy rõ ràng vẫn như cũ duy trì bị phong đông lạnh lúc dáng vẻ yêu sư đã cẩm những người còn lại người đầu hàng sinh nghịch người chết chế huyện xương hoa thanh lanh ánh mắt đảo qua phía dưới câm như hến yêu sư phủ bộ hạ thanh âm băng hàn bịch bịch như là bị đẩy ngã quân bài đồ m ì nổ còn sót lại yêu sư phủ đại yêu nhóm lại không nửa phần lòng kháng cự n h o nhao quỷ dạp trên đất cái chán kẻ sắt băng lánh đất đông cứng toàn thân run dậy giống như run dậy chúng ta nguyện hàng, nguyên hàng. đại cục đã định k h ô n g t i ê n nhìn xem huyện x ư ơ n g hoa trong lòng bàn tay viên kia phong ấn côn bằng băng châu trong mắt l ó e lên một tia t i y ế t v ố i hồng hoang thế giới tấn cấp vĩnh hằng về sau hắn đầu tiên là cùng nguyên thủy đại chiến một trận nhưng bởi vì nguyên thủy có tiên thiên trí bảo hắn không địch lại là bại mà lần trước hoa quả sơn giao đấu bởi vì chịu sân bãi hạn chế lại lấy một chiêu chi tranh lệnh bại vào minh hà chi thủ lần này hắn vốn định cùng giống nhau là thượng khổ cự phách côn bằng một trận chiến chiến thắng nhường hồng hoang chúng sinh chân chính kiến thức thực lực của mình nhưng cuối cùng vẫn chưa thể tội nguyện bất quá về sau cơ sẽ còn có chính là chỉ cần hắn có thể ở về sau đạt được một sợi hồng mông tử khí trở thành thánh nhân vậy cái này giao đấu cũng liền không có ý nghĩa đương nhiên đối với có thể hay không đạt được hồng mông tử khí lòng tin của hắn cũng không phải rất lớn cứ việc nhà mình sư tôn trở thành thiên đạo đại ngôn nhân nhưng giống như côn bằng nói tới sư tôn không phải duy nhất còn có hồng côn đâu cảnh giới cao với mình quang hốn nguyên đại l à kim tiên liền có không ít còn có chính mình hai cái sư thúc hắn thật đúng là không có không quá nắm chắc bất quá hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ khoảng cách hồng mông tử khí cùng thánh vị chi tranh hẳn là còn có một số thời gian hắn còn sẽ có tiến bộ mặc dù không có thể cùng côn bằng một quyết thắng thua có chút tiết u ố i nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một t i a rất nhanh liền thoải mái thấy huyện sương hoa chấn phong lại côn bằng không t i ế ê n đối với huyện sương hoa có chút không người làm phiên sư thúc ra tay huyện sương hoa nhàn nhạt gật đầu vừa muốn nói gì ánh mắt đột nhiên rơi trong lòng bàn tay băng châu bên trên băng châu bên trong bị phong chấn côn bằng không biết dùng thủ đoạn gì thế mà luyện hóa một phần nhỏ phong ấn thấy u y ệ n sương hoa trông lại lập tức mắt lộ ra hung lệ một cố ớt thần n i ệ m ba động xuyên đấu u y ề n băng phong ấn bản tọa chính là bình tâm lương lương tòa hạ minh giới tri tôn địa đạo sứ giả người phong ấn bản tọa chính là cùng toàn bộ minh giới là địch bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g công tham tạo hóa chấp trưởng luân hồi thống ngự vạn linh sinh tử hơn nữa rất nhanh còn sẽ trở thành địa đạo đại ngôn nhân nếu là không thả bản tọa các ngươi hoa quả sơn một mạch chắc chắn bị đẩy vào lục đạo luân hồi v i n h thế không được côn bằng thần nhiệm chưa truyền lại xong huyện x ư ơ n g hoa cầm băng châu đầu ngón tay khẽ nhúc n í c h ồn ào ông một sợi cô động đến cực hạn tịch diệt hàn mang có hơi hơi tránh băng châu nội bộ côn bằng thần hồn trong nháy mắt như là bị ước vạn căn băng châm đồng thời đâm xuyên phát ra im ấm dú thảm trong ánh mắt hung lệ bị thống khổ to lớn cùng càng sâu sợ hãi thay thế bình tâm địa đạo c h i chủ thoáng trừng phạt côn bằng huyện x ư ơ n g hoa thanh lãnh đuôi lông mảy mấy không thể xem xét c h ọ n đ ó n g núc đ í c h k h ô n g tuyên bắc câu lô châu ngoại trừ côn bằng hẳn không có những người khác là đối thủ của ngươi nơi đây liền giao cho ngươi giải quyết tốt hậu quả côn bằng vừa mới lời nói không thể k h ô n g phỏng ta trước mang côn bằng về hoa quả sơn nhường sư huynh xử trí k h ô n g tuyên biến sắc nghiêm nghị đáp sư thúc yên tâm u y ệ n sương hoa không cần phải nhiều lời nữa quanh thân ánh trăng thanh huy l o i lên thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ chờ u y ệ n sương hoa rời đi khổng tiên đem ánh mắt quét hướng phía dưới một mảnh đèn kịt yêu sư phủ hàng tốt ngũ sát thần quang ở sau lưng mơ hồ lưu truyền giao ra một sợi chân linh ngoan cố chống lại người g i ế t không tha theo khổng tiên vừa dứt tiếng toàn bộ bắc câu lô châu hàn phong tại thời khắc này tựa hồ cũng mang tới mùi huyết tinh tam thập tam thiên bên ngoài hỗn nội quần quận thời không mê loạn tại cái này vạn đạo trầm luân hư vô chi địa một chút tử ý ngoan cường mà định trụ càng khôn hiển hóa ra một tòa cổ phát rộng lớn cung huyết thừ tiêu cung chẳng biết lúc nào một lần nữa hiện ở hỗn nội thành cung pha tạc trên đó thiên đạo pháp tắc sen lẫn dường như tồn không phải tồn thanh khí mờ mịt và đạo chìm nổi cung nội hồng quân ngồi cao tại hỗn độn trên bồ đoàn phía dưới thái thượng nguyễn thủy tam linh thần tiếp dẫn chuẩn đề phân lập hai bên lao sư chuẩn đề trước hết nhất kìm nén không được thế thiên tâm hắn đang chết đã có được nam t i ệ m bộ châu bây giờ lại để cho môn hạ đệ tử lấy thế xét đánh lôi đỉnh càn quét côn bằng yêu sư p h ụ nó mục đích không cần nói cũng biết như ngồi nhìn thu hết bắc câu lô châu bước kế tiếp liền sợ hắn sẽ đem mục tiêu đặt ở tây n ư u hà châu thậm chí đông thắng thần châu phía trên đúng vậy a tiếp dẫn đúng lúc đó phát ra một tiếng nặng nghề Đau khổ lời này vừa nói ra thái thượng nguyên thủy tam linh thần mấy người nhất thời mịt mở bướm môi chương bốn trăm hai mươi một san bằng hoa quả sơn long tộc bài kiến hai chương bốn trăm hai mươi một san bằng hoa quả sơn long tộc bài kiến hai cái này tiếp dẫn chuẩn đề nói thật dễ nghe kỳ thật chính là sợ tề thiên đối tây như hạ châu động thủ bất quá mặc dù đoán được nhưng cũng không ai nói cái gì dù sao hoa quả sơn hiện tại thế lực quả thật có chút quá lớn hơn nữa tiếp dẫn chuẩn đề có một câu cũng nói tới trong tâm khảm của bọn họ cái kia chính là tề thiên cũng có đối đông thắng thần châu động thủ khả năng phía trên hồng quân giờ phút này sắc mặt cũng có chút thâm trầm trong lòng sinh ra vô tận phẫn nộ không phải nhằm vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề mà là tề thiên tề thiên chi ý hắn tự nhiên minh bạch vì khí vận gia trì gia tốc pháp tắc l ĩ ngộ hắn cũng có ý nghĩ này chỉ có điều không có tề thiên động tác nhanh bị vượt lên trước nhưng mà mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng hắn lại cũng không muốn hiện tại liền cùng tề thiên toàn diện khai chiến không chỉ là bởi vì có thiên đạo hạn chế cũng bởi vì hắn tạo hóa ngọc điệp không có hắn không có năm chắc thắng qua tề thiên đương nhiên cũng vẹn vẹn tạm thời hắn cũng không phải chỉ có một cái tạo hóa ngọc điệp hắn còn có một cái hỗn độn trí bảo chỉ bất quá bây giờ có hại phẩm giai rơi rơi xuống hỗn độn linh bảo cấp bậc còn cần một chút thời gian mới có thể khôi phục hỗn độn trí bảo không phải lúc đó cũng chẳng lẽ liền mặc cho kia tề thiên phát triển an toàn chiếm đoạt bắc châu lại ngấp nghẽ ta tây thổ không thành lo lắng phía dưới chuẩn để trực tiếp đem lo lắng nói ra. đương nhiên không có khả năng hồng quân ánh mắt chậm rãi đảo qua chư thánh cuối cùng xuyên tấu h hư không rơi vào phương đông kia phiến hòa hợp thanh linh tiên khí rộng lớn đại lục cùng tây phương kia phiến phật quang phổ chiếu tỉnh thổ thanh âm chém đinh chặt sát mang theo không thể nghi ngờ ý chí đông thắng thần châu chính là huyền môn tổ đình người x u ể n tiệt bao gồm giáo đạo thống chỗ hệ tây n h u hạ châu chính là phật giáo tỉnh thổ nay hai châu chính là ta huyền môn các giáo từ bỏ bắc địa tạm ẩn phong mang bảo vệ chặt đổ v ậ hai châu môn hộ nếu là kia tể thiên không biết sống chết lòng tham không đủ các ngươi nói đến đây hồng quân tiếng nói đột nhiên truyền lệ trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo xuyên thủng hỗn độn hàm mang người tất cả đều xuất hiện hợp lực san bằng hoa quả sơn đem nó đạo thống nhổ tật gốc chém tận giết tuyệt cần tuân lão sư pháp chỉ thái thượng bọn người không người mang theo vô tận sát phạt thanh nhầm tại tử tiêu cung bên trong quanh quần hoa quả sơn thủy liêm đ ộ n trong động linh tuyển cốt cốt ký hoa dị thảo phun ra nuốt vào lấy nồng nặc tan không ra tiên tiên linh khí cảnh sát gan lành yên tĩnh tề thiên đang nhắm mắt lĩnh hội đại đạo kim cô đồng tùy ý tựa ở trong tay ánh trăng như nước vô thanh vô tức chạy sôi mà vào h u y ể n x ư ơ n g hoa thân ảnh trong động ngưng tụ sư m i n h côn bằng bị ta bắt giữ tố thủ mở ra phong ấn côn bằng băng châu nhẹ nhàng trôi nổi băng hàn chi khí từng tia từng sợi tản mắt ra hạn tự xưng bình tâm tọa hạng địa đạo sứ giả a tề thiên mỹ mắt khẽ nâng nhìn qua băng châu ra hỏa này cũng là sẽ cho trên mặt mình thép vàng băng châu bên trong côn bằng dường như có thể cảm ứng được ngoại giới một cỗ thần niệm lần nữa xuyên tấu phong ấn thế thiên ta nhưng không có lửa các ngươi ta từng thay bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g gánh chịu minh giới luân hồi cùng minh giới địa đạo có công lớn nước đại nhân quả ngươi không có thể giết ta so với trước đó cùng nguyện sương hoa lúc uy hiếp lần này côn bằng ngự khí rõ ràng thay đổi mang theo quá sâu kiên kỵ cùng ý sợ hãi chi như vậy là bởi vì côn bằng biết rõ t ế thiên tính tình uy hiếp không chỉ có vô ích ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại hà hà đại nhân quả thế thiên miết mượt lên dọn mang đồ cận côn bằng ngươi thế mà muốn cầm bình tâm h ế ta lao ân nương n nương thành địa đạo đại ngôn nhân côn bằng thần nghiệm ngây ngẩn cả người việc này hắn còn thật không biết thiên đạo đại ngôn nhân tranh đoạt về sau hắn vốn là muốn theo bình tâm trở về minh giới nhưng lại âm thầm thu được bình tâm bằng hàn dao nhường hắn trở về bắc câu lô châu đồng thời mau chóng đem bắc câu lô châu phía trên sinh linh thu sạch phục đưa v ề minh giới thế lực phía dưới đối với cái này hắn cũng không có cự tuyệt trực tiếp liền đáp ứng dù sao hiện tại bắc câu lô châu cũng không có quá mức cường đại người cùng thế lực thu phục căn bản cũng không có độ khó chỉ là hắn mới vừa vận động thủ thu phục mấy cái thế lực hoa quả sơn liền đánh lên cửa đồng thời còn đem hắn bắt sống hiện tại đối mặt trở thành thiên đạo đại ngôn nhân tề thiên hắn tự nhiên muốn lộ ra bình tâm cùng b ì ê n giới muốn cho tề thiên kiếm kỵ đừng không nói hai lời đem hắn làm t h i t rồi k i a sẽ thua lỗ lớn mà bây giờ nghe tề thiên nói bình tâm trở thành địa đạo đại ngôn nhân côn bằng trong lòng càng thêm có đáy nhưng là hắn lại cũng không có vì vậy mà liền lộ ra phép lối hoặc là có chỗ dựa không lo ngại gì tri sắc dù sao hồng hoang thế giới chưa dung hợp tấn cấp trước đó bình tâm chính là địa đạo đại n ô n nhân cũng không thấy tề thiên đối với nó cỡ nào né tránh lại càng không cần phải nói hiện tại trở thành thiên đạo đại ngôn nhân hắn chỉ hy vọng tề thiên có thể cố kỵ bình tâm thân phận không động thủ với hắn mà tề thiên thấy côn bằng thế mà không biết rõ bình tâm đã trở thành địa đạo đại ngôn nhân cũng là hơi run lên chật cũng không để ý mặc kệ có biết hay không vẫn là bình tâm có hay không trở thành địa đạo đại ngôn nhân hắn cũng không tính buông tha côn bằng băng、Châu、liền trực tiếp vỡ vụn tán. Giao ra chân linh ấn Giao trâu trực tiếp tiêu vỡ ra bắc câu lô châu liền tại khổng tuyên cùng một đám hoa quả sơn đệ tử thiết huyết c h ấ n áp phía dưới hoàn toàn thần phục đến tận đây toàn bộ hồng hoang dương gian nam t h i ệ m bộ châu cùng bắc câu lô châu đều bị đặt vào hoa quả sơn trật tự bản đồ hai châu vô số chủng tộc khí vận như là t r ă m sông đổ về một biển liên tục không ngừng hướng lấy hoa quả sơn hội tụ tại hoa quả sơn trên không hình thành một mảnh khí vận biển mây một đầu cuối cùng khổng lồ cựu trào khí vận kim long từ trong đó thai n é n mà ra xoay quanh biển mây n ử a mặt lên trời gào thét rất tốt thủy liêm động bên trong tề thiên nhìn qua không trúng khí vận kim long trong mắt kim quang bùng lên hắn cảm ứng được vô tận khí vận trong hội tụ tự thân nguyên thần một hồi thanh minh trước đó lực chi pháp tắc một chút mịt mờ không hiểu chỗ hiện tại phản p h ấ t hiểu ra trong nháy mắt khai thiếu giống như là dài đầu góc cảm giác âm thầm đoán thầm câu tề thiên liền nhắm mắt đắm chìm trong pháp tắc lính nộ bên trong bất quá vẹn vẹn nửa canh giờ không đến tề thiên lại mở hai mắt ra ông tâm niệm vừa động hai thân ảnh t r ố n g giống xuất hiện tại thủy liêm động bên trong thân người đầu rồng long tộc bái kiến đại thánh cũng chỉ có hai người các ngươi tề thiên nhìn xem đông hải long vương n a o quảng cùng nam hải long vương n a o khâm ngự khí lạnh nhạt nghe không ra nhưng ngao quảng cùng ngao khâm lại là thân thể run lên trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người ngao quảng nhắm mắt nói còn mời đại thánh chớ trách vài ngày trước n g à i tự mình giáng lâm long tộc thời điểm lời nói chúc long lão tổ nghị sâu tính kỹ sau vốn muốn cho ta long tộc toàn bộ quy thuận hoa quả sơn nhưng hồng quân đạo tổ đ ỗ n g nhiên cũng giáng lâm ta long tộc để cho ta long tộc quy thuận chúc long lão tổ không cách nào chỉ có thể đem long tộc khí vận hai điểm về phần thánh vị long tộc không còn dám có hy vọng xa vời tấu chương s o n g chương bốn trăm hai mươi hai long tộc đáng tiếp thông thiên đoạt trí bảo một chương bốn trăm hai mươi hai long tộc đáng tiếp thông thiên đoạt trí bảo Trường t Long ộ chúc đáng tiếc t ô ô n tiên n g đoạt trí bạo. Ha ha. h k long lão gia hỏa này cũng là đánh ý kiến hay đáng tiếc dứt khoát quá nhỏ nghe tề thiên lời nói bên trong ý c h à o phúng ngao quảng cùng ngao khâm hai người chỉ là cười ngượng ngùng không có nói tiếp kỳ thật đối với nhà mình lão tổ cách làm bọn hắn vốn là không đồng ý lúc trước tề thiên giáng lâm trực tiếp hứa hẹn nếu là thần phục hoa quả sơn liền đem một tôn thánh vị tặng cho long tộc mà hồng quân chỉ là hứa hẹn đánh bại tề thiên về sau mới cho long tộc một cái thánh vị đem hai cùng so sánh bọn hắn tự nhiên xu hướng tại hoa quả sơn chỉ là bọn hắn không làm chủ được hiện tại long tộc là t r ú c long l á o tổ định đ o ạ n đối với lựa chọn ra sao t r ú c long l á o tổ suy nghĩ sâu xa về sau cũng cho bọn họ làm giải thích hai cái thiên đạo đại ngôn nhân tự mình giáng lâm long tộc biểu đạt ngừng long tộc thần phục chi ý mặc kệ là lựa chọn tề thiên vẫn là hồng quân bọn hắn long tộc đều sẽ đắc tội một phương khác mặc dù song phương đều nói sẽ bảo đảm bọn hắn không nhận một phương khác độc hại nhưng mà bọn hắn lại không thể đem toàn tộc sinh tử ký thắc vào một cái hứa hẹn một ngoại nhân trên thân dù sao đối phương không có khả năng một mực bảo hộ tại long tộc lấy tề thiên hoặc là hồng quân thực lực diện bọn hắn long tộc cũng liền mấy hơi thở công phu bọn hắn không đánh t ự i nổi biện pháp tốt nhất chính là hai không đắc tội nhưng là chân đứng hai thuyền thường thường kết quả đều sẽ rất t h ê thảm cho nên vì long tộc tương lai truyền t h ừ a t r ú c long lão tổ quyết định đem long tộc khí vận hai điểm đông hải cùng nam hải bởi vì địa lý quan hệ bị quản chế hoa quả sơn khá lớn liền thần phục hoa quả sơn mà tây hải cùng bắc hải thì là thần phục hồng quân đương nhiên làm như vậy long tộc mãi mãi cũng không cách nào đạt được bất kỳ bên nào chân chính tín nhiệm cũng rất có thể sẽ thu nhận song phương bất mãn thậm chí là long tộc mang đến thái họa bởi vậy t r ú c long lại làm quyết định từ bỏ thánh vị quyết định này nhường tứ hải long vương đã chấn kinh lại không bỏ đây chính là thánh vị a vô số sinh linh mong mà không được tuyệt thế cơ duyên cứ như vậy chủ động từ bỏ so khoét tâm cạo xương còn muốn làm cho đau lòng người nhưng mà bọn hắn lại lại không cách nào mở miệng ngăn cản chúc long lão tổ quyết định này cũng là vì long tộc an nguy cùng truyền thừa suy nghĩ thậm chí chúc long lão tổ hy sinh mới là lớn nhất dù sao nếu là long tộc được thánh vị k i a tất nhiên là t r ú c long lão tổ hiện tại t r ú c long lão tổ vì long tộc chủ động từ bỏ như thế tuyệt thế cơ duyên bọn hắn còn có thể nói cái gì thậm chí trước đó bởi vì t r ú c long lão tổ quyết định mà vẻ bất mãn cũng đều hoàn toàn tan thành mây khói tề thiên cùng hồng quân ở giữa mâu thuẫn cùng nhân quả bọn hắn rất rõ ràng cuối cùng khẳng định sẽ có một người n g ã xuống mà bọn hắn long tộc không biết rõ cuối cùng ai sẽ chiến thắng vậy cũng chỉ có thể dựa theo lão tổ nói hai bên đều đặt cửa tương lai mặc kệ phương nào sẽ vất diệt bọn hắn long tộc coi như sẽ bị liên lụy nhưng ít ra cũng có thể bảo tồn một nửa dạng này liền có thể bảo trụ long tộc truyền thừa không ngừng đi ta đã biết các ngươi trở về đi có chuyện gì trực tiếp tìm tôn viên liền có thể lúc này tề thiên khoát tay áo đã nhận ra tề thiên thái độ ngao quảng ngao khâm trong lòng có chút bi thường nhưng cũng không dám nhiều lời là chúng ta cáo lui phất tay đem ngao quảng cùng ngao khâm đưa ra thủy liêm động tề thiên không khỏi lắc đầu long tộc đáng tiếc ca lúc trước hoa quả sơn giao đấu vốn cho rằng t r ú c long dám lập x u ố n g sinh tử c h i chiến là có đại phách lực người cho nên tại trước đó không lâu liền đi một chuyến long tộc lấy một tôn thánh vị xem như trao đổi nhường long tộc thần phục hoa quả sơn Trúc long cũng không cự tuyệt chỉ nói là muốn t r ư ớ c cùng tứ hải long vương thương thảo h ạ t h ế thiên cũng không cất bức chỉ là hắn không nghĩ tới hồng quân cũng đi long tộc hơn nữa trúc long thế mà còn làm như thế một cái quyết định kỳ thật đối với trúc long ý nghĩ hắn cũng minh bạch cũng lý giải cách làm này cũng quả thật có thể bảo trụ long tộc truyền thựa nhưng lại đã mất đi huyết tính cùng hùng tâm cùng khí phách không có những này long tộc còn có thể xem như đã từng long tộc sao tính toán người có trí riêng t h ế thiên đ ỗ n g nhiên có chút bật cười long tộc hưng suy liên quan ta cải rắm một nửa quy thuận cũng có thể nhiều như vậy thủy tộc cung cấp khí vận cũng là tương đối khả quan hòa v â n động nơi đây chính là nhân tộc khí vận hội tụ chi thánh địa động tiên bên trong hào quang vạn đạo điểm lành rực rỡ tường vân trái đất linh t u y ể n dốc rách động phủ chỗ sâu một tòa cổ phát trên bệ đá thờ phụ n g một phương bảo ấn n à y ấn toàn thân huyền hoàng không phải vàng không phải ngọc bên trên khắp n h ậ t n g u y ệ t tinh thần sông núi non sông c h i cảnh dưới có cửu long quay quanh c h a n h ấn mặt có khắp cổ lão đại nói chữ triện dường như gánh chịu lấy nhân tộc vạn cổ ý chí bất khuất bàng bạc khí vận chính là nhân tộc trí bảo không đạo ấn Phúc Hy, thần ông. t kiên viên, cố h húc, h u y ê n đế k nghiều, thuấn, vô nhân t cùng bắt h o không gian mít lũy như là yếu ớt thùa gấm bị một đạo dường như có thể chôn vùi tất cả sinh cơ kinh khủng kiếm khí mạnh mẽ v n ra một lỗ hổng khổng lồ phục khi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ quanh thân tiên tiên bắt quái hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện nghiêm nghị quát ngươi lại dám tự tiện xông vào ta nhân tộc thánh địa ngươi muốn như thế nào thân ông mấy người cũng là tế gia riêng phần mình linh bảo toàn thân sát ý nhìn chằm chằm thông thiên nếu không phải cố kỵ phía sau chu tiên tự kiếm cùng đỉnh đầu chu tiên trận đồ sớm liền không nhịn được trực tiếp ra tay chân áp không động ấn liên quan đến nhân đạo bản nguyên không phải các người n h â n tộc có thể trưởng thông tin ê thanh ấ m băng lãnh như là kim t i ế t giao kích mang theo không thể nghi ngờ bá đạo lời con chưa dứt hắn căn bản không cho bắt hoàng bất kỳ phản ứng nào hoặc đàm phán cơ hội chu tiên kiếm trận trong nháy mắt thành hình hướng phía bệ đ á phương hướng ngang nhiên chém xuống v a n ba một đạo so trước đó sẽ rách động t i ê n càng khủng bố hơn k i ế m khí hướng phía không động ấn bên ngoài cầm chế mà đi kết trận hộ ấn phục hy dâu tóc đều dựng tiếng giống giận dữ vang vọng động t i ê n hắn cùng thần ông hiên viên tam hoàng phản ứng nhanh nhất cơ hồ tại thông tin xuất kiếm đồng thời nếu h t như à đ ạ vẹn vẹn chỉ là thông tin ê bọn hắn sẽ không hương sư động chúng như vậy đồng loạt ra tay dù sao thông tin ê tu vi cảnh giới cùng bọn hắn tương tự tầm hai ba người liền có thể đem nó t h ấ n áp chương 422, long tộc đáng tiếc thông thiên đoạt trí bảo hai chương 422, long tộc đáng tiếc thông thiên đoạt trí bảo hai nhưng là thông thiên lại vận dụng tiên thiên trí bảo chu tiên kiếm trận đây cũng không phải là bọn hắn đơn độc mấy người có thể đối kháng bát hoàng hợp lực nhân đạo quang huy trước nay chưa từng có hừng cực kim sát thần long cùng bắt quái đồ hòa làm một thể hóa thành một mặt d à y đặc vô cùng khắc rõ nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp tân hỏa tương truyền sử thi sáng chói ánh sáng thuẫn、Ấm、ẩm ẩm ba kinh khủng va chạm mạnh tại hỏa vận động hạch tâm hợp pháp chu tiên kiếm khí cùng sáng chói nhân đạo quang thuẫn mạnh mẽ đụn vào nhau không có chói chỉ có pháp tắc phương diện điên cuồng trôn vùi cùng im mắng đổ sụt và chạm trung tâm một cái thôn vệ tất cả tia sáng tuyệt đối hắc á m kỳ điểm bỗng nhiên tạo ra lập tức đột nhiên bành trướng giang g i ắ c giang g i ắ c nương theo lấy không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn tinh mịn vết dạn giống như mạng nhện trong nháy mắt bỏ đ ầ y toàn bộ nhân đạo quang thuẫn phúc hy thần ông hiên viên sắc mặt trong nháy mắt tráng bệnh như giấy vàng sau lưng chuyên hút đế khóc chờ ngũ hoàng cũng lặn h ư gặp phải chọc kích thân hình k ị c chấn khí tức trong nháy mắt hể vải x u n dưới o a n phanh vẹn vẹn rằng co một lát tiệm ngưng tụ b c ò phanh phanh phanh. Như như nhất là phục hy lồng ngực chỗ một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm lưu lại chu tiên kiếm khí điên cuồng ăn mòn hắn bàn nguyên nhường hắn khí tức yếu ớt tới cực điểm bát hoàng liên thủ lại không phải thông thiên một kiếm chi địch trên bệ đá không động ấn bên ngoài cấm chế cũng nhận kịch liệt sung kích dung động ẩm ẩm bên trong giải thể thông tin ê giáo chủ nhìn cũng không nhìn trọng thương ngã xuống đất bắt hoảng một bước phóng ra đã tới trước t h á c h thai trong mắt mang theo ánh sáng nóng bỏng mang đưa tay liền chụp vào kia lơ lửng không động ấn nhân đạo quyền hành v ề t a vậy nhưng mà ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến ấn thể sắt na ông không động ấn chấn động mạnh một cái một cô ôn hòa lại cứng cọi vô cùng bàng bạc ý chí bỗng nhiên m ộ t phát thông tin ê ngón tay như là đụng phải lấp kín vô hình tràn ngập co giãn vết tường lại bị mạnh mẽ bắn ra ấn thể bên trên kia chín đầu quay quanh hình dòng phù đeo dường như sống lại phát ra im ắng gạo thét nhân đạo trí bảo tự chủ phản kích không phải nhân tộc k h ân thông thiên giáo chủ ánh mắt m á n h liệt minh ngoan bất linh hắn lạnh hư một tiếng lòng bàn tay chu tiên kiếm y phun ra n u ố t vào liền muốn mạnh mẽ chấn áp luyện hóa cái này kháng cự nhân đạo trí bảo thông thiên ngươi dám ba đ ỗ n g nhiên một tiếng ẩn chứa tức giận k h é c quát đột nhiên vang lên vâng toàn bộ hỏa v â n động thiên tản dư nhân đạo quang huy trong nháy mắt sôi trào một cỗ thương xót thương sinh tạo hóa vật vật lại dẫn bổ thiên cứu thế chi vô thượng vĩ lực khí t ứ c trong nháy mắt tràn ngập mỗi một tấc không gian đem thông thiên kia tứ ngược chu tiên kiếm ý đều c ư n g ép h p chế xuống ông một thân ảnh tự s ô i trào nhân đạo khí vận hạch tâm bước ra một bước nữ hoa sư muội thông tin ê con ngươi bỗng nhiên c o vào hắn vạn vạn không nghĩ tới nữ hoa lại sẽ tại lúc này hiện thân cái này khiến thông tin ê trong lòng cảm giác nặng nề nữ hoa cũng không phải nhân tộc bát hoàng có khả năng so sánh không chỉ có cảnh giới cao hơn hắn bây giờ đã là hôn nguyên đại la kim tiên hơn nữa còn nắm giữ hỗn độn trí bảo so với hắn chu tiên kiếm trận còn cường đại hơn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ thông tin ngươi lại dám đối nhân tộc ra tay cướp đoạt nhân tộc trí bảo nữ hoa lông mày đ ư n g đấy mắt phượng hàm sát tạo hóa chi lực ngưng tụ trưởng ấn đột nhiên đẻ xuống n h ữ n g nơi đi qua bị chu tiên kiếm k ý phá hủy trôn vùi không gian trong nháy mắt được chữa trị không chỉ có như thế tạo hóa trưởng ấn nhìn như nhu hỏa lại mang theo lấy tạo hóa nghịch chuyển giết chóc l ấ y sáng sinh kết thúc hủy diệt tuyệt đối hung sát chi lực t r ậ t lên thông tin ê c u ồ n g h ố n g một tiếng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có lại không lo được không đạo ấn toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào dốc vào chu tiên kiếm trận chu tiên diệt thần phá cho ta chu tiên kiếm k ý lần nữa tăng gọn ngưng tụ thành một đạo dường như có thể kết thúc vũ trụ khiến vạn đạo quy h ư hủy diệt của sáng mang theo thông tin giáo chủ suốt đời tu vì cực hạn bộ phát mạnh mẽ đâm về kia tạo h không có kinh thiên động địa bạo tạc làm kia ẩn chứa vô hạn sinh cơ tạo hóa trưởng ấn cùng tối tăm mở mịt kết thúc kiếm trụ va chạm trong n g á y mắt thời gian dường như dừng lại một phần ngàn tỷ s á t na suy như là nóng hổi bàn ủi cắm vào hà n băng chu tiên kiếm khí lại tạo hóa trưởng ấn cọ r ử a hạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan giã tan giã cái kia có thể t r ô n vùi pháp tắc s á t lục đạo vận phản phất như gặp phải trời sinh khắc tinh bị bằng bạc m ê n mông sáng tạo sinh chi lực cưỡng ép n h chuyển phân giải biến thành tầm bộ vạn vật bản nguyên linh khí tạo hóa trưởng ấn ảm đạo một chút nhưng như cũng mang theo vô song như thế. Khắc ở thông tin ê trong vượt trước tiên thể cắn ngực bản lúc chu vội vã vượt cản ở trước ngực chu tiên kiếm ở phát í a trên. tiên Ken, kiếm Chu h p ra một tiếng gào thống é t g i như khổ mà không cam lòng gấm thét cả ngựa như là thiên thạch giống như bị hung hăng đánh bay đụng nát họa vận động thiên cuối cùng còn sót lại cơm chế hàng rào vất quá t h ông tiên chi cũng không có phản có kích ý, đưa n nữ h o tay ở giữa một đạo ôn nhuận minh ông ẩn chứa vô hạn sinh cơ tạo hóa thần quang huy sái mà ra phục hy đám người thương thế cùng khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nửa khác đồng hồ liền khôi phục như lúc ban đầu đà tạ nương nương phục hy bọn người không người nói tạ nhìn qua rách nát hỏa vận động phục hy vẻ mặt phẫn nộ còn có thật sâu nghi hoặc thông thiên đã có tiên thiên trí bảo chu tiên kiếm trận thế nào còn sẽ tới c ư ớ p ta nhân tộc không đ ộ n g ấn bảo vật này tại nhân tộc trong tay uy lực mạnh mẽ nhưng ở tộc khác trong tay uy lực liền c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng k h ô n g bằng hơn nữa hiện tại ta nhân tộc đã không phải thiên địa nhân vật chính không đ ộ n g ấn uy lực yếu hơn một bậc xem ra các ngươi cũng không rõ ràng không đ ộ n g ấn chân chính ý nghĩa ân được nghe nữ h a lời nói phục hy đám người nhất thời lộ ra không giảng hỏa vẻ kinh nghi cái này không đậu ấn là bọn hắn nhân tộc khí vận trí bảo nhiều năm như vậy bọn hắn một mực dùng tự thân hoàng đạo khí vận trải vớt tế luyện bảo vật này bên trong nhân tộc khí vận muốn nói đối với cái này bảo hiểu rõ bọn hắn tự nhận thứ nhất không người dám nói thứ hai nhưng bây giờ nữ hoa lại nói bọn hắn không hiểu không động ấn chân chính ý nghĩa cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác không biết này ấn còn có gì thuyết pháp tấu chương s o n g chương 423, t h i ê n hạ bốn phần hồng mông tử khí da một chương bốn t r hai ê n hạ bốn phần hồng mông tử khí da một chương 423, t h i ê n hạ bốn phần hồng mông tử khí da không động ấn là tại nhân tộc khí vận bên trong t h a nghén là nhân tộc khí vận trí bảo không giả nhưng nó còn cùng nhân đạo bản nguyên có chớ nhiều quan hệ nữ hoa n h ạ t giải thích do nói nắm giữ bảo vật này liền có nhân đạo bản nguyên tán thành có cơ hội thành tựu nhân đạo đại ngôn nhân cái gì nhân đạo đại ngôn nhân không không thể nào phục hy bọn người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc nhưng nhìn xem nữ hoa khẳng định vẻ mặt chấn kinh trong nháy mắt lại biến thành ngạc nhiên mừng rỡ như đúng như này đây chẳng phải là đại biểu bọn hắn nhân tộc có thể có người trở thành nhân đạo đại ngôn nhân hơn nữa nếu là nhân đạo đại ngôn nhân ra còn sẽ có đại biểu thánh vị hồng mông từ khí ít ra ba đầu trở lên cụ thể số lượng cũng không rõ ràng theo nữ hoa mở miệng lần nữa phục hy bọn người càng là vui mừng như liên trong lòng cũng quyết định chủ ý nhất định phải giữ vững không động ấn cứ như vậy một vị nhân đạo đại ngôn nhân cùng ít ra ba cái thánh nhân nhân tộc sẽ hoàn toàn cuộc thời nhưng mà đúng vào lúc này phục hy bỗng nhiên đưa tay đem không động ấn chiêu đi qua đưa cho nữ hoa này ấn liên quan đến nhân đạo căn bản ta tám người sợ là lực có thua này ấn không phải ngài không thể thủ cũng không phải ngài không thể nhận này chi vị nếu là nương nương có thể nhờ vào đó trở thành nhân đạo đại ngôn nhân ta nhân tộc lần nữa thành vì thiên địa nhân vật chính cũng không xa vậy lời này vừa nói ra thần ông nhân viên chờ trong lòng người giật mình nhưng rất nhanh liền mình bạch phục hy chi ý đúng vậy a nhân đạo đại ngôn nhân cộng thêm hồng nông tử khí thánh nhân chi vị cái này đủ để cho bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào đỏ mắt điên cuồng liền coi như bọn họ bắt hoàng tu vi rất mạnh nhưng cũng căn bản là không có cách giữ vững trước đó cấp đoạt thiên đạo đại ngôn nhân thất bại một chút hốn nguyên đại la kim tiên tùy tiện tới một cái bọn hắn cũng đỡ không nổi kỳ thật đừng nói những cái kia hốn nguyên đại la kim tiên nắm giữ tiên trí bảo đồng cấp bọn hắn đều đánh không lại giống như vừa rồi một cái thông t i ê n liền đem bọn hắn tám người đánh bại cái này không động ấn đặt ở nhân tộc chính là một cái mầm thai hoa một cái sơ xẩy liền sẽ là nhân tộc đưa tới thai hoa ngập đầu nhưng cũng không thể tùy tiện giao cấp dù sao đây là nhân tộc khí vận trí bảo chỉ có thành tựu nhân tộc thánh mẫu cùng nhân tộc khí vận tương liên nữ hoa thích hợp nhất nhân tuyển cho nên thân ông h i ê n viên chờ còn lại thất hoàng ánh mắt cũng sáng rực hội tụ ở nữ hoa trên thân bao hàm khẩn cầu như nữ hoa chịu chấp trưởng này ấn lấy hôn nguyên đại la kim tiên t r í tôn tạo hóa sáng sinh tri vĩ lực nhân đạo đại nôn nhân trừ nàng ra không còn có thể là ai khác đến lúc đó khẳng định sẽ ban cho mấy người bọn hắn thánh nhân tri vị kể từ đó nhân tộc sẽ có nhìn lại tranh này thiên địa nhân vật chính chi vị nữ hoa tự nhiên cũng minh bạch phục hy đám người ý tứ nhìn xem phục hy trước mặt gánh chịu lấy nhân tộc vạn cổ khí vận đại ấn tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên không vui không buồn chỉ có đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia khó nói lên lời thâm thúy nhẹ nhàng lắc đầu tay áo hơi phật một cô nhu hòa chi lực đem không động ấn đẩy về nhân đạo đại ngôn không phải ta duyên phận bất quá nữ hoa thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà bình tĩnh ta có thể thay các ngươi bảo hộ nhất thời kia nhân đạo quyền hành mũ miệ nói đến đây nữ hoa thanh ấm hơi ngừng lại ánh mắt lưu chuyển cuối cùng d duy ngươi phục hy có thể nhận nó nặng có thể đảm nhận trách nhiệm ta phục hy thân thể rung động trong mắt đều là không thể tin nương n ư ơ n g lời ấy ý gì ta có tài đất gì nhân đạo đại ngôn nhân đây chính là cùng thiên đạo t h ể thiên hồng quân sánh vai trí cao quyền hành nữ hoa không chờ phục hy nói xong ngón tay ngọc đột nhiên nâng lên một chút thanh huy trực tiếp không có vào phục hy mi tâm ông một tiếng cổ lão m i ê n ngông dường như tự thiên địa khai tịch mới bắt đầu liền đã tồn tại c h o n ôn trực tiếp tại phục hy nguyên thần chỗ sâu nhất t m vang đổ vang c à n nguyên hẹn di trình không dạy trở vật sinh nhân đạo thừa thiên tự tân hỏa chiếu cổ kim phục hy toàn thân cực h ấ n cái này mười sáu chữ châm ngôn như là khai thiên tích địa thần phủ mạnh mẽ bổ ra hắn sâu trong thức hải nào đó nói phủ bụi v ạ n cổ nặng nề vô biên công s i ề n g ầm ầm thức hải trong nháy mắt sôi trào một mảnh bên ngông vô ngần hải dương màu vàng nóng tại hắn thần hồn bên trong trại rộng ra đây không phải là pháp lực chi hải mà là thuần tụy ý chí h ư n g lưu ước vạn triệu ức vô cùng vô tận mơ hồ bóng người ở mảnh này ý chí chi hải bên trong hiện hiện hội tụ chiều mái có ăn lông ở lỗ tiên dân có đốt dây gieo hạt bộ lạc có xây thành tạo chữ có mặc giáp trinh chiến dũng sĩ có vất vả c ẩ n cù canh tác nông phu có khổ đ ộ c cầu đạo thư sinh kia là tự nhân tộc sinh ra đến nay tất cả tồn tại qua tồn tại cùng tương lai đem tồn tại linh hồn t h n ký là chạy xuôi tại huyết mạch chỗ sâu bất khuất phấn đấu ham học hỏi bảo hộ bàng bạc ý chí cũng tựa hồ là nhân đạo bản nguyên trung cực hiền hóa phục hy đứng thẳng bất động tại chỗ hai mắt đã mất đi tiêu cự chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có vô số tinh hà sinh diện vạn dân sinh sôi quanh thân hoàng đạo long khí không bị khống chế ẩm vàng b ộ phát không còn là thuần túy kim sắc mà là nhiễm lên một tầng thâm thúy nặng nghề bao d n à y k h í tức cùng không động ấn tản ra quang mang trong nháy mắt c ậ u mình toàn bộ hỏa vận động đều tại tới cùng nhiều lần chấn động thân ông h i ê n viên chờ thất hoàng bị bất thình lình kịch biến cả kinh liên tiếp lui về phía sau khiếp sợ nhìn xem phục hy trên thân phát sinh lột sắc kinh người nữ hoa nhìn xem lâm vào kỳ dị đốn ngộ trạng thái quanh thân nhân đạo huyền quang càng ngày càng thịnh phục hy trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc vui mừng chờ mong càng có một tia không dễ dàng phát giác chấm dứt nhân quả thoải mái chớ muốn làm phiền hắn nữ hoa mở miệng lần nữa thanh âm rõ ràng chuyển vào vẫn ở tại cực độ trong rung động thất hoàng trong hai đợi hắn chân chính minh nộ g bản thân chính là nhân đạo đại nôn g quy vị thời điểm thần đông chờ người đưa mắt nhìn nhau trong lòng rời sông lấp biển nhân đạo đại nôn g nhân lại thật ứng tại phục hy trên thân nương nương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nàng vì sao không chính mình tiếp nhận còn có nàng vì sao có thể thi triển thủ đoạn trợ phục hy thu hoạch được như cơ duyên này vô số nghi vấn nhồi vào trong lòng nhưng nhìn xem nữ hoa bình tĩnh không lay động khuôn mặt tất cả vấn đề đều ngăn ở hết hầu không cách nào hỏi ra chỉ là giờ phút này nữ hoa trong lòng bọn họ biến cảng thêm thần bí u minh địa phủ lục đạo luân hồi thông đạo chốt sâu một cái từ thuần túy địa đạo công đức kim quan g cùng luân hồi chi lực sen lẫn mà thành quan g kén đang dường như trái tim giống như nhảy lên quan g kén nội bộ một bộ ám kim sắc khô lâu đang ngồi xếp bằng bất động trên đỉnh đầu lục đạo luân hồi bản không ngừng xoay trọn chính là bình tâm chẳng biết lúc nào bù đắp bị hủy nửa người nhưng huyết nhục lại hoàn toàn biến mất không thấy quanh thân khí tức chập trùng không chừng khi thì nặng nghề như gánh chịu vạn v ậ t đại địa khi thì lại hóa thành â m lãnh rét lạnh bá bỗng nhiên nguyên bản tinh tọa bất động, bình tâm, một đôi xương tay động kết xuất phức tạp mà cổ lao ấn quyết mỗi một lần ấn quyết biến hóa đều tác động minh dưới chỗ sâu địa mạch c h i lực cùng luân hồi phát tắc không có vào nàng k i a dung nhập địa đạo khổng lồ ma thần nhục thân ông theo cuối cùng một đạo ấn quyết dừng lại ma thần nhục thân khẽ run lên cùng bình tâm lại không ngăn cách cùng lúc đó một cỗ khổng lồ địa đạo bản nguyên c h ố n g rông xuất hiện không có vào bình tâm thể nội mấy hơi thở huyết nhục tái sinh nhục thân hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu chương 423, t h i ê n hạ bốn phần hồng mông tử khí r a hai chương bốn t r h i ư ơ ê n hạ bốn phần hồng mông tử khí da hai cũng lần nữa cảm nhận được địa đạo bản nguyên tri lực nhưng mà lại chỉ có ba thành chịu nàng trường khống mặt khác b ả y thành lại bị một c ố khác băng lãnh thuần thúy mang theo tuyệt đối trưởng không ý chí lực lượng một mực chế i cứ nguyệt thiền cái tên này như là băng lãnh gai độc mỗi một lần nhớ tới đều để bình tâm căm thù đến tận x ư ơ n g thủy thần hồn nói h nói h chính là nữ nhân kia đoạt vốn nên thuộc về nàng quyền hành chiếm nàng minh giới nếu không phải nàng kịp thời bỏ chạy đồng thời phản ứng kịp thời mượn lục đạo luân hồi bản thân vô thượng luân hồi chi lực cấu kết hỗn độn l ụ c thân chỉ sợ liền cái này ba thành quyền hành đều đã sớm bị cướp đi mà chính nàng cũng biết bị triệt để gạt bỏ cho dù hiện tại ông một đạo mang theo tuyệt đối đông kết ý chí một băng lam thần niệm đột nhiên xuyên qua lục đạo luân hồi thông đạo giáng lâm tại bình tâm trước mặt tìm tới ngươi luân hồi chân hồn bình tâm trong mắt tơ m ba o dày đặc đột nhiên quát trói thai hai tay hớn quyết trong nháy mắt biến đạo q u a n t h ầ n địa đạo bản nguyên cùng luân hồi phát tắc tăng vọt hóa thành một tòa hơi co lại lục đạo luân hồi bản h ữ ảnh mạnh mẽ vọt tới cái tia đạo thần niệm súc tu h ư ảnh cùng thần nghiệm đồng thời vỡ nát to lớn phản vệ chi lực nhường bình tâm kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một sợi màu vàng kim n h ạ t thần huyết mà vỡ vụn thần nghiệm thì là lưu lại một đạo băng lãnh hờ hưng đạo âm phí công giấy rủa địa đạo bản nguyên trung quy ta tay ngươi tồn tại là đối lực lượng này khinh nhợn quy về ti d i ệ t là ngươi duy nhất kết cục h ử bình tâm hử l ệ n h trong mắt thiêu đốt lên đoán độc liệt diễm mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào mặc kệ chờ đợi bao lâu bản tọa nhất định sẽ đoạt lại địa đạo bản nguyên để ngươi chết không có chỗ trôn tam thập tam thiên bên ngoài thử tiêu cung hồng quân nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn đỉnh đầu một chiếc gương cổ ngay tại xoay c h ậ m c h ậ m dù xuống ức vạn đạo huyền ảo phú văn bá dường như ẩn chứa vô tận thiên đạo vận chuyển con người bỗng nhiên mở ra bắn ra hai đạo xuyên thủng hỗn độn qua mang g ắ t gao nhìn về phía hồng hoang đại địa nhân tộc hỏa vận động nhân đạo bản nguyên bị dẫn động là ai thanh âm của hắn mang theo một tia khó có thể tin ngạc nhiên nghi ngờ nhân đạo yên lặng và cổ không động ấn tuy là nhân đạo trọng khí nhưng dẫn động bản nguyên khó khăn cỡ nào nhân tộc những cái kêu hoàng giả tuy có thiên hoàng vị cách nhưng khoảng cách chạm đến nhân đạo bản nguyên còn kém x dựa theo nguyên bản suy tính nhân đạo cũng không nên sớm như vậy xuất thế a ừ đông nhiên một đạo thanh lãnh chi tiến g vang lên một đạo lớn lao vĩ lực che giấu hỏa vận động ngay cả hồng quân điều động thiên đạo chi lực đều không thể nhìn trộm nữ hoa hồng quân trong lòng đột nhiên giật mình vận mệnh của nàng khí tức thế nào đông nhiên sẽ mạnh như vậy chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì nghĩ mãi mà không rõ hồng quân trong lòng không hiểu có chút bực bội nay phương thế giới càng ngày càng thoát ly hồng hoang quy tích nhưng hắn lại không có cách nào hiện tại hắn không còn là duy nhất thiên đạo đại nôn nhân thiên đạo cũng tại thời điểm biến hóa hồng hoang đại thế hắn cũng không mò ra m i n h giới bình tâm trở thành địa đạo đại nôn nhân cũng không nhận hắn t r ư n g khống bây giờ nhân đạo cũng xuất hiện không biết biến hóa nữ hoa khí tức cũng mạnh đáng sợ cảm giác so với hắn cái này thiên đạo đại nôn nhân đều không y ế u bao nhiêu mọi thứ đều l o ạ n sắc mặt tâm tình bất định một lát hồng quân mới thu liễm suy nghĩ tiếp tục luyện hóa đỉnh đầu hỗn độn trí bảo hắn muốn tại hồng nông tử khí xuất thế trước đó hoàn thành luyện hóa nếu không đến lúc đó đối đầu tề thiên bình tâm còn có cái kia quỷ dị nữ hoa phần thắng không lớn cơ hội hồ tại hồng quân phát giác cùng một thời gian hoa quả sơn thủy liêm động bên trong nhắm mắt lĩnh hội lực chi đại đạo tề thiên đột nhiên mở hai mắt、ra. hắn cảm nhận được một cỗ khổng lồ nặng nề g h mang theo vạn linh ý chí tiệm lực lượng mới tại hồng hoang sâu trong lòng đất tầm vang thất tỉnh gào thét nhân đạo bản nguyên bá hai đạo như thực chất kim quang đâm rách hư không nhìn về phía hỏa vận động thấy được bị nhân đạo bản nguyên bao phủ thân ảnh ánh mắt khẽ biến phục hy thế mà tại luyện hóa nhân đạo bản nguyên cái này sao có thể không đợi tề thiên nghĩ rõ ràng nữ hoa bỗng nhiên vung tay lên tràn trề vĩ lực cắt đứt tề thiên ánh mắt tề thiên thân thể r u n động nữ o a thực lực của nàng t i u cường hành khí tức n h ư ờ n g tề thiên tâm thần có chút chấn động về khoảng cách lần gặp nhau không bao lâu à, cái này tăng lên cũng quá nhanh nàng đến cùng là cái nào hỗn độn ma thần chuyển thế t h ầ n thế thiên trong lòng nổi lên nói t h ầ m trước đó tại hắn triệu khai bản cổ trên đại hội nữ hoa biểu hiện ra thực lực cũng có chút c ổ a khoái nhân quả ma thần lời nói cũng xác nhận nữ hoa thân phận không đơn giản hiện tại thế mà tại không có đoạt được thiên đạo địa đạo đại ngôn nhân dưới tình huống thực lực tăng lên không chậm hơn hắn cái này lộ ra càng quỵ dị hơn đối với nữ hoa thế thiên là thật đoán không ra thế mà không có cấp đoạt nhân đạo bản nguyên là bởi vì phục hy quan hệ vẫn là cái khác tu hành không tuyến nguyệt hồng hoang không nhớ năm từ khi tể thiên cùng hồng quân song song trở thành thiên đạo đại ngôn nhân hồng hoang thế giới liền náo động lên đầu tiên là tây mưu hạ châu phật môn khôi phục phật giáo danh xưng đồng thời trở về huyền môn tiếp dẫn chuẩn đề lần nữa tôn hồng quân v i sư ngay sau đó tây hải cùng bắc hải long tộc cũng tuyên bố thần phục huyền môn đồng thời đông thắng thần châu rất nhiều đạo giáo môn phái cũng tại nhân giáo xiển giáo dẫn đầu hạ bắt đầu trắng trận tuyên dương huyền môn đạo thống mà thiên giới hạo tiên cũng tuyên cáo một mực là đạo tổ đệ tử chưa bao giờ thay đổi những n à y thế lực lớn cử động làm cho cả hồng hoang sinh linh đều chấn động, không biết xảy ra chuyện gì. nhưng mà không đợi chúng sinh kịp phản ứng bắc câu lô châu phía trên tất cả thế lực hướng hoa quả sơn thần phục ngay sau đó là đông hải cùng nam hải long tộc cũng q uy thuận hoa quả sơn trừ cái đó ra là m người ta kinh ngạc nhất chính là tiết giáo thông thiên bỗng nhiên tuyên bố tiết giáo cùng hoa quả sơn kết minh một cử động kia nhường hồng quân giận dữ thân tự ra tay muốn thanh lý môn hộ nhưng lại bị tể thiên ngăn cản hai người tại hỗn độn bên trong đại chiến một trận kết quả không người biết được nhưng thanh lý môn hộ sự tình không có nhắc lại chỉ là chính thức tuyên cáo hồng hoang thông thiên cùng tiết giáo người từ đây không còn là huyền môn đệ tử một màn này nhường hồng hoang chúng sinh trong lòng có suy đoán từ đó toàn bộ hồng hoang tam giới ngoại trừ minh giới cùng n h â n tộc bên ngoài tất cả đều bị tề thiên hoa quả sơn cùng hồng quân huyền môn chia cắt mà liên tại hồng hoang chúng sinh coi là tề thiên cùng hồng quân kế tiếp sẽ đối với minh giới cùng n h â n tộc ra tay thời điểm huyền môn cùng hoa quả sơn lại là hành quân lặng lẽ không có động tác cái này khiến hồng hoang chúng sinh biến kinh nghi bất định lên nghị l u ậ n suy đoán không ngừng đương nhiên không ai có thể đoán được nguyên nhân cụ thể từ khi hồng hoang thế giới bốn phần thiên hạ và năm thời gian thoáng qua liền mất ầm ầm ngày nào toàn bộ hồng hoang tam giới bỗng nhiên kịch liệt r u n động không phải địa chấn không phải trở nghiêng mà là kia xuyên qua tam giới cùng hỗn độn thế giới thụ mãnh liệt chập trởn vô số t ử khí chống g ô n g xuất hiện tại thế giới thụ bên trong ngưng tụ ra từng đầu tử mang hồng nông g t ử khí ra đấu c h ư ơ n g xong chương bốn trăm hai mươi b ố từ khí thuộc về điên cùng ban thường bảo một chương bốn trăm hai mươi b ố từ khí thuộc về điên cùng ban thường bảo một chương bốn trăm hai mươi b ố từ khí thuộc về điên cùng ban thường bảo một đầu hai cái ba đầu khi tất cả t ử khí hao hết c h ọ n vẹn hai mươi tám đầu cực hạn tôn quý ẩn chứa vô thượng đạo vận tử mang tại thế giới thụ bên trong đồng bền du động mỗi một đạo đều tản ra làm cho người điên quần m i n ngông đạo vận k hai h mươi tám nói hồng nông tử khí thiên đình lăng tiêu bạo điện hạo thiên thất thố đứng lên âm thanh run dậy còn có vô tận kích động hồng nông tử khí thành thánh cơ hội rốt cuộc xuất hiện huyết hải bước lên minh hà trong mắt lộ ra vô tận tham làm cùng khát vọng lần này lão tổ ta nhất định phải thành thánh nguyên bản hồng hoang chưa b i ế n trước đó hắn đã lĩnh hội tới âm phủ hồng m ô n g tử khí thành thánh cơ hội mắt thấy sắp lập đạo thành thánh nhưng lại bị tề thiên một chiêu thế giới d u n g hợp cho đánh v ề nguyên hình muốn cấp thế giới mới thiên đạo đại ngôn nhân cũng thất bại bây giờ cái này hồng m ô n g tử khí là hắn cơ hội cuối cùng thần càn giết thần phật càn giết phật nói xong lời cuối cùng minh hà quanh thân sát khí ngốc trời huyết thần nguyên đồ á tị ba kiếm phát ra khát máu vù vù tê giới mới lại có hai mươi tám thánh vị nhiều như vậy hồng ngông tử khí nhiều như vậy thánh vị ta nhất định có thể cướp được một cái ha ha ta muốn thành thánh toàn bộ hồng hoang khắp nơi đều là tham lam khát vọng cùng nhiệt cao thét nhất định phải được ý chí phóng lên tận trời thân hình ngao ngoe muốn động nhưng cũng lo lắng xuất hiện lúc trước cướp đoạt thiên đạo đại ngôn nhân bản nguyên kia súng bắn chim đầu đàn một màn lại mạnh mẽ đem nôn nóng tâm đẻ xuống bất quá tin tưởng chỉ cần có bất cứ người nào dẫn đầu hành động tất cả mọi người sẽ điên c ù n g nhưng mà chưa đợi có người xúc động d ẫ đầu thế giới thụ bên trong kia hai mươi tám nói hồng ngông tử khí khẽ r u lên lập tức dường như nhận một loại nào đó dẫn dắt bỗng nhiên chia ba phần lớn nhất một cỗ chừng mười ba đạo t ử khí huy hoàng vô cùng t ô n quý trực tiếp không có vào cựu thiên hư không biến mất không thấy gì nữa lần một cỗ chín đạo t ử khí chấm ngưng nặng nề mang theo u lanh c h i ý theo thế giới thụ làm không có vào minh giới bên trong cuối cùng một cỗ lục đạo t ử khí ẩn chứa b à n g bạc sinh cơ cùng vạn linh ý chí ồn ào náo động biến mất tại tối t ă m hồng trần c h i khí bên trong này làm sao biến mất hồng nông từ khí biến mất nhường hồng hoang tất cả đại năng tất cả đều ngây ngẩn cả người trận liền lộ ra vẻ lo lắng có người nguyên thần gió xét có người k h á p chỉ thôi toán thậm chí có người phi thân khắp nơi lục soát bất quá nếu là có người cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện những n à y lo lắng như là con rổi không đầu người tu làm căn bản đều không cao những cái kia đứng tại nhóm đứng đầu đại năng như là tam thanh tam linh thần trấn nguyên tử bọn người thì là vẻ mặt trầm ổn không nóng không vội bởi vì theo vừa rồi hồng mông tử khí biến mất phương hướng bọn hắn đã hiểu n mọi nguồn Thiên 13. 9. Hồng Người trong lòng bọn họ cũng có được thật sâu nghi hoặc cùng tò mò cái t i ê chính là thiên đạo mười ba đạo hồng nông t ử khí không biết tề t h i ề n cùng hồng quân mỗi phe nắm giữ nhiều ít còn có địa đạo cùng nhân đạo đại ngôn nhân thế mà không có bất kỳ d ị động gì dưới tình huống liền đã có chủ rồi địa đạo đại ngôn nhân hẳn là bình tâm nhân đạo đâu lục đạo t ử tiêu cung bên trong hồng quân nhìn trong tay lục đạo hồng nông t ử khí sắc m ặ tâm trầm đến có thể nhỏ xuống nước đến thiên đạo độc chiếm mười ba đạo hắn rất kinh ngạc cùng thích thú nhưng tới trong tay hắn cũng chỉ có lục đạo cái này nhường hắn tức giận vô cùng ánh mắt lộ ra sát ý vô t ậ n dĩ nhiên không phải nhằm vào địa đạo cùng nhân đạo. mặc dù địa đạo bình tâm phân đến chính đạo nhân đạo phục hy cũng vượt quá hắn ngoài ý muốn sớm trở thành người phát ngôn phân đi lục đạo nhưng đó là thiên địa quy tắc sở định hắn cũng không phẫn nộ nhưng hắn hận chính là tề thiên nếu không phải thiên đạo quyền bính bị tề thiên đoạt đi một nửa cái này mười ba đạo hồng mông tử khí đều là hắn phân đất phong hầu thánh vị về sau hắn có thể được đến khí vận cũng là lớn nhất cái nào giống bây giờ lục đạo hồng mông tử khí lúc trước hắn hứa hẹn đi ra đều không đủ điểm thái thượng nguyên thủy tam linh thần tiếp dẫn chuẩn đề hạ tiên giao chỉ cái này liền đã trí cái còn có một cái mới gia nhập bọn họ dưới căn bản không đ nhưng mà hắn bây giờ lại không có cách nào đoạt tề thiên hắn không có chút nào chiến thắng nắm chắc đoạt địa đạo bình tâm cũng cơ bản không thể nào mặc dù thiên đạo chi lực mạnh hơn địa đạo nhưng hắn cùng tề thiên hai điểm so với địa đạo cơ bản liền tương đối còn lại cũng chỉ có nhân đạo nhưng là trước đó cảm ứng được dẫn động nhân đạo bản nguyên nữ hoa khí tức đã đạt đến hôn nguyên đại la kim tiên đình phong không kém chút nào hắn cái này khiến hắn cũng tùy tiện không dám độc thủ trong lúc nhất thời hồng quân cũng không biết nên làm như thế nào đáng chết tề thiên đáng chết hồng quân lão nhi cùng thời khắc đó hoa quả sơn t h ế thiên nhìn lên trước mặt bảy đạo hồng mông tử khí sắc mặt cũng rất là khó coi trước đó nếu không phải hồng quân hiến tế tạo hóa ngọc điệp cưỡng ép theo hắn nơi này cướp đi một nửa thiên đạo bản nguyên hắn liền có thể đạt được tất cả thiên đạo hồng mông tử khí quyền phân phối mười ba đạo vọng thư cùng nguyện xưng ơ hoa cùng hắn một đám thân truyền đệ tử một người một đạo vừa vặn mà bây giờ không đủ phân a xem ra cần phải đi lắc lư hạ hồng quân lão nhi đi đánh bình t â m kia chín đạo hồng mông tử khí chủ ý còn có nhân đạo phúc hy nữ o a nói đến đây hai tên chữ tề thiên ngữ khí có chút phức tạp thật nếu nói hắn cùng Lúc đầu, nữ hoa tính cách có chút hận. mê tơ đơn thuần bởi vì nhân tộc thể thiên còn cùng nó kết minh đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Hắn cùng tam thanh tranh đấu lúc nữ hoa cũng ra tay trợ giúp quà hắn thậm chí nào đó một đoạn thời gian hắn đối nữ hoa sinh ra qua một chút dị dạng hào cảm nhưng mà theo thời gian trôi qua Dần dần c ù nếu g m như t i nói cố, n là bởi vì chuyển thế sau phục hy thật coi như đã cùng trước kia hoàn toàn là hai cái khác biệt sinh mệnh lấy hiện tại nữ hoa tính cách không thể lại coi trọng như vậy trước kia quan hệ hơn nữa nữ hoa làm nhân đạo đại ngôn nhân mới là đối nhân tộc có ích lớn nhất chương 424, t r ừ khí thuộc về điên c u ồ n g ban thường bảo 2. chương 424, t r ừ khí thuộc về điên c u ồ n g ban thường bảo 2. nhưng hết lần này tới lần khác nữ hoa chính là từ bỏ cái này khiến tề thiên cho tới bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ nữ hoa là sao như thế làm hy vọng đừng đứng tại ta mặt đối lập nếu không nhân tộc ràng buộc cũng không giữ được các ngươi đáy mắt tàn khốc h i ệ t lên tề thiên tâm niệm vừa động thanh âm tại mười mấy người trong nguyên thần vang lên mau tới thủy liêm động trước thủy liêm động trước tề thiên đứng chắc tay quanh thân đạo vận lưu chuyển mơ hổ cùng thiên địa c ộ n minh siêu siêu siêu không bao lâu tiếng xe gió liên tiếp vang lên v õ n g thư huyện s ư hoa còn có tôn viên khổng tuyên kim bằng chờ một đám thân truyền đệ tử toàn bộ đến sư minh sư tôn trên mặt mọi người mang theo nghi hoặc còn có chút trở mong h i ệ n nhiên trong lòng mơ hồ có suy đoán bái kiến sư tôn đúng lúc này lại là một thân ảnh lượn l ờ thoáng hiện ân tề thiên nhìn xem đối với mình không người bái kiến tô đắc kỷ n h ữ mày vừa mới hắn cũng không truyền âm cho tô đắc kỷ bất quá khi ánh mắt đảo qua tôn viên thời điểm lâu mày lại dán ra hồng h o n g thế g i i tấn cấp về sau không bao lâu tôn viên liền cùng tô đắc kỷ kết thành đạo lữ tạo thành đây hết thể nguyên nhân còn tại hắn phong thần lượng kiếp thời điểm hắn phái tôn viên đi đi cho kia h i ê n viên phần hồ yêu đưa đi một đạo có thể che lấp bản nguyên khí tức thánh phủ không có nghĩ rằng tôn viên lại chẳng biết tại sao đem vốn nên đang chết đi tô đắc kỷ mang trở về đồng thời còn bắt làm tù binh phương tâm bất quá nhà mình cái này đại đồ đệ là du m ộ t c ú cục không nhìn ra tô đắc kỷ nữ nhi tâm cho nên dẫn đến một đoạn này tình cảm qua vô số năm mới tu thành chính quả đã tới vậy thì cùng một chỗ nghe một chút a chờ tô đ ắ kỷ tại tôn viên bên cạnh đứng vững tể thiên xoay tay phải lại trong chốc lát bảy đạo tựa như ảo ngộng tản ra vô thượng đạo vận hồng nông tử khí tại hắn lòng bàn tay hiện hiện tử khí mờ m ị n cực kỳ t ô n quý dường như ẩn chứa vô tận đại đạo trung cực huyền bí vẹn vẹn lộ ra ngoài khí thức liên n h ư n g mọi người tại đây thể nội pháp lực đều tùy theo sôi trào lên hồng nông tử khí thành thánh c h i cơ mọi người nhất thời la thất thanh trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có nóng bỏng quan mang ngay cả luôn luôn trầm ổ n thanh lãnh vọng thư của nguyện sơn hoa hô hấp cũng trong nháy mắt thô trọng mấy phần mà chiến tại tôn biên sau l ư n g tô đ ắ kỷ cũng là đôi mắt đẹp chăm chú nhìn kia bảy đạo tử khí, chỗ sâu trong con lướt qua một tia không người phát giác khát vọng. kích động như là liệu nguyên tri hỏa trong nháy mắt quét sạch ở đây tất cả mọi người nhưng mà ngọn lửa này chỉ thiêu đốt một lát liền cấp tốc lạnh đi bảy đầu hồng nông t ử khí bọn hắn mọi người ở đây không tính tô đắc kỷ liền đã mười ba căn bản không đủ phân sư minh v õ n g thư ha to miệng muốn nói lại thôi tề thiên đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt nhét miệng lên một vệt rõ ràng trong lòng ý cười t r ầ m rãi thu nạp bàn tay khi bảy đạo lệnh người điên cùng hồng nông từ khí tùy theo biến mất bảy đạo tự nhiên không đủ các nguy điểm tề thiên mắt sáng như đ ố c thành âm bên trong mang theo định hại thần châm giống như châm ổn bất quá lần này thiên địa nhân ba đạo hết thể có hai mươi tám nói hồng mông tử khí v i sư sẽ thúc đẩy cái này hai mươi tám đầu tử khí cùng một chỗ do trời người ba đạo cộng đồng chủ trì thiết hạ công bằng giao đấu c h i cục đến lúc đó hồng hoàng chư thiên đại năng đều có thể bằng bản sự tranh đoạt là rồng hay là run là đạp vào thánh đạo vẫn là ảm đạm rút lui đều xem các ngươi tự thân tạo hóa lời vừa nói ra như cùng ở tại nước động bên trong đầu nhập tự thạch công bằng cạnh tranh hai mươi tám đầu hồng mông tử khí cùng một chỗ sư tôn anh minh vừa mới yên tính lại bầu không khí trong nháy mắt bị nhét lửa so trước đó càng thêm vừng tất cả mọi người trong ánh mắt tất cả đều lộ ra trùng thiên chiến ý cùng nhất định phải được quyết tâm ngay cả tề thiên kia có chút ngốc manh lục đệ tử h u y vệ linh đều la hét muốn thành thánh thấy một màn này tề thiên thỏa mãn gật đầu bất quá hắn cũng biết nếu thật là công bằng cạnh tranh vọng thư cùng nguyện x ư ơ n g hoa trăm phần trăm cũng có thể đoạt được một đầu hồng mông t ử khí nhưng hắn mười một vị thân truyền đệ tử coi như không nhất định ít ra hơn phân nửa đoán chừng đều không giành được không phải đệ tử của hắn yếu mà là đối thủ cạnh tranh quá mạnh quá nhiều cho nên vì có thể làm cho mình một phương cấp được càng nhiều t h á n vị còn phải muốn cho các đệ tử hừng hực có thể a thế thiên ánh mắt trước hết nhất rơi vào tôn viên trên thân ngươi là ta môn hạ thủ đô trận chiến này chính là làm gương mẫu vật này cho ngươi hảo hảo luyện hóa dứt lời t h ế thiên lật bàn tay một cái một ngụm cổ p h á t huyền hoàng trung nhỏ h i ể n hiện thân trung bên ngoài nhật n g u y ệ t tinh thần địa thủy hỏa phong vật quanh trong thân trung có sơn xuyên đại địa hồng hoang vạn tộc c ầ n hiện một cỗ trấn áp hồng n ô n g đóng đô c ả n k h ô n mê n h m ô n g vĩ lực trong nháy mắt tràn ngập ra hỗn độn chung ba tôn viên la thất thanh hắn nhưng là biết đây là ngày xưa đông hoàng thái nhất xen lẫn trí bảo cùng thái cờ đồ bàn cổ phiên chu tiên kiếm trận cùng cấp bậc tiên thiên Cùng tề thiên, thiên, thiên con ngón búng ra một đạo tinh thuần vô cùng ẩn chứa thiên đạo bản nguyên quay đầu có thể trợ ngươi nhanh chóng luyện hóa tiên thiên trí bảo tôn viên kích động đến toàn thân run dậy hai tay cung kính tiếp nhận hố nội trùng cảm thụ được kia vô song lực lượng chỉ cảm thấy hào tình vặt trượt tạ ơn sư tôn đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn kỳ v ọ n g cao bên cạnh khổng tuyên bọn người thấy thế đều là lộ ra vẻ hâm mộ nhất là khổng tuyên lúc trước hắn cùng nguyên thủy chiến đấu bàn cổ phiên không có ra trước đó hắn thậm chí có thể ép đối phương một bậc nhưng tiên tiên trí bảo vừa ra hắn rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong đủ để thấy tiên tiên trí bảo uy lực bất quá mặc dù hâm mộ nhưng không có ghen ghét bọn hắn một các sư huynh đệ mội quan hệ trong đó tình như tay chân không lại bởi vì một cái tiên tiên trí bảo mà sinh ra thù hận tề thiên tự nhiên cũng phát giác đệ tử khác hâm mộ nhưng không có ghen ghét điểm này nhường hắn rất là hài lòng rất tốt t h ế thiên tán tưởng h nhẹ gật đầu sau đó nói tiếp thiên thiên trí bảo vi sư liên đoạn khu khu cơ duyên xảo hợp đạt được món này cho nên không có cách nào cho các người một người một cái b ấ t quá c ự c phẩm tiên h thiên linh bảo dứt lời tay á o vung lên lập tức bảo quang trùng tiên từng kiện hình thái khác nhau lại đều tản ra cường đại trước thiên đạo vận linh bảo lơ lửng ở trước mặt mọi người đao kiếm cờ châu đồ phiến không có chỗ nào mà không phải là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ lập lệ tất cả mọi người hít mắt lại từ ngực thôn viên vô ý thức mất nước miếng thật nhiều thề thiên trừng mắt không có phần của ngươi tôn h viên lập tức xấu hổ cười một tiếng vừa mới đến ban thưởng tiên tiên trí bảo hắn cũng biết những này cực phẩm tiên tiên linh bảo khẳng định không có phần của hắn hắn liền muốn hiểu h i ể u trông mà thèm mà thôi những này cũng là vi sư những năm này đoạt cơ duyên đoạt được tề thiên nhìn xem các đệ tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ khỏe miệng hơi vệnh mỗi người tùy ý tuyển bác kiện tấu chương xong chương bốn trăm hai mươi lăm tự b ả o đỡ thèm uy hiếp địa đạo một chương bốn trăm hai mươi lăm tự bạo đỡ thèm uy hiếp địa đạo một chương bốn trăm hai mươi lăm tự bạo đỡ, đỡ thèm uy hiếp địa đạo tạ ơn sư tôn trọng thưởng khổng tuyên kim nao nhau tiến lên thu lấy mình thích linh bảo chờ một đám đệ tử chọn lựa hoàn tất tề thiên sắc mặt nghiêm nghị nói bởi vì hồng mông tử khí cùng thánh vị nguyên cớ lần này người tham dự đều không phải dễ dễ treo người giao đấu tất nhiên so với lần trước bản cổ đại hội còn muốn kịch liệt cùng hung hiểm v i sư cho các ngươi nhiều như vậy c ự c phẩm tiên thiên linh bảo chính là để phòng các ngươi gặp phải cường địch lúc dùng đánh không lại liền cho vi sư b ả o bạo một cái không đủ liền bạo hai kiện hai kiện không đủ liền bạo ba kiện chỉ cần có thể cướp được một đầu hồng mông tử khí toàn phát nổ cũng đáng chớ có keo kiện linh bảo không có về sau còn có thể lại tìm thành thánh cơ hội nếu như mất hối hận thì đã m u ộ n hiểu chưa đệ tử minh m ạ c h chúng tâm thần người run lên cùng kêu lên đồng ý tại thành thánh cơ hội trước mặt mấy món c ự c phẩm tiên thiên linh bảo sắp thực tính không được cái gì bên cạnh tôn viên cũng là nghe nhiệt huyết s ô i trào đây chính là hắn thích nhất phương thức chiến đấu à. đáng tiếc hắn đạt được hôn nội chung đoán chừng không cần tự bạo linh bảo liền có thể thắng lợi nếu không đến lúc đó trước không cần hôn nội chung lời đầu tiên bảo c ự c phẩm tiên thiên linh bảo giải thẻ một chút rất lâu không nổ ngược lại sư tôn nơi đó linh bảo còn có rất nhiều nhìn xem các sư đệ sư mội chọn xong còn thừa lại không ít thực phẩm tiên tiên linh bảo tôn viên có chút lòng ngưng ấy nhưng cũng không dám cũng không tiện mở miệng yêu cầu tề thiên không biết tôn viên ý nghĩ trong lòng nếu không hỗn độn chúng khẳng định đến đổi người chủ nhân b á phất tay đem còn lại linh bảo lấy đi tề thiên không có nặng bên này nhẹ bên kia lại cho mỗi người đệ tử một sợi thiên đạo bản nguyên tri lực tốt các ngươi trở về dùng cái này bản nguyên tri lực mau chóng đem mới được linh bảo luyện hóa chuẩn bị tranh đoạt hồng mông từ khí là đệ tử cáo lui tôn viên bọn người lần nữa bái tạ sau liền không kịp chờ đợi trở về riêng phần mình đ ậ phụ bắt đầu luyện hóa mới linh bảo là tức sắp đến kinh thiên đại chiến làm chuẩn bị về phần vọng thư cùng huyện xưng ơ hoa tề thiên không cho hai nữ linh bảo vọng thư đã có một cái hỗn độn linh bảo là tề thiên trước đó dùng thập nhị phẩm n g h i ệ p hòa hường liên d i ệ t thế hắc liên t ì n h thế bạch liên dung hợp mà thành hỗn độn tử liên mà huyện xưng ơ hoa hắn cũng cho đối phương một cái hỗn độn linh bảo đại tự tại thiên ma kiếm lúc trước la hầu cùng dương mi ở ngay trước mặt hắn tranh đấu cuối cùng lưỡng bại câu thương hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi theo la hầu nơi đó cướp được thiên ma giới cái này đại tự tại thiên ma kiếm chính là tại thiên ma giới bên trong phát hiện hiển nhiên lúc ấy la hầu bị hắn trọng thương nguyên thần trốn chạy lúc chưa kịp mang đi về phần thí thần thương lần trước vây công hồng quân cuối cùng la hầu bị nhân quả hiến tế vất lạc thì thần thương liền không biết tung tích cũng không biết là bị người cho lấy đi vẫn là thất lạc thế thiên suy tính cũng không suy tính tới bất quá v õ n g thư cùng n g u y ệ n sương hoa mặc dù đều có hỗn độ linh bảo nhưng nhưng lại chưa bao giờ triển lộ qua coi như lần trước bàn cổ đại hội giao đấu n g u y ệ n sương hoa cũng không có đủ tới về phần lần này hai người có cần hay không thể thiên cũng không thèm để ý ngược lại lấy hai người hôn nguyên đại la kim tiên tu vi coi như không sử dụng hỗn độ linh bảo đoạt một đầu hồng nông tử khí cũng hẳn là không chút h u y ề n n i ệ m chờ đám người rời đi tề thiên cũng không về thủy liêm động mà là trực tiếp hướng về h ô n độn mà đi nên đi tìm hồng quân nói chuyện rồi hoa quả sơn một tòa trong đậu phủ trận pháp ngăn cách ngoại giới tôn viên đang hưng phấn cùng tô đ á t kỷ chia sẻ đạt được h ô n độn chung vui sướng nhưng lại thấy hạt kỷ cũng không như thường ngày giống như dựa s á t vào nhau tới ngược lại đứng tại cách đó không xa l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn ánh mắt phức tạp thế nào tôn viên có chút kỳ quái tô đắc kỷ hít sâu một hơi ánh mắt nhất định chậm rãi nói phụ quân kia hồng nông tử khí thiết thân cũng nghĩ tranh một chuyến Cái gì? t ô chém chém giết, giết. nhưng viên giờ phút này trong mắt dường như thiêu đốt lên một loại hắn chưa từng thấy qua gần như cố chấp hòa diễm thấy tôn viên mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ tô đắc kỷ không có giải thích cũng không có lùi bước đó tôn viên ánh mắt nhẹ nhàng hơn một tiếng ánh mắt lại tràn đầy kiên định tôn viên mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng nhìn xem đạo lữ trong mắt kia chưa từng có quyết tâm lại nghĩ tới nàng cũng không đạt được sư tôn ban thường bảo trong lòng lập tức dâng lên một cỗ thương tiếc nương tử đã có này trí vi phu ha có thể không ủng hộ người bây giờ tu vi cũng không thể so với ta yếu chỉ là linh bảo không đủ bây giờ ta phải sư tôn ban cho tiên thiên trí bảo kia trước đó linh bảo tác dụng đã không lớn tất cả đều cho người tâm niệm vừa động ba kiện tiên thiên linh bảo hiện hiện trước người phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ tịch diện pháp luân thái cực phù ấn tất cả đều là lúc trước hắn dùng t ự c phẩm tiên thiên linh bảo đem tự thân nguyên thần ấn ký xóa đi toàn bộ đẩy lên đạt ký trước mặt cho phu con yên tâm thiết thân định không phụ kỳ vọng h t kỷ nhìn trước mắt quan g hoa trói mắt c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lại nhìn về phía tôn viên kia không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng ủng hộ ánh mắt trong mắt lập tức tràn đầy nu t ì n h vừa định tiến lên cho thứ nhất ôm ấp chỉ thấy tôn viên bông nhiên vô đầu một cái đúng rồi suýt nữa quên mất còn có một cái nói tay vừa lộn lại là một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo xuất hiện cầm tôn viên trực tiếp đem linh bảo nhét vào tô đắt kỷ trong tay dạ dò ngươi cũng nghe tới sư tôn vừa rồi dạ dò đánh không lại liền bảo cần phải cướp được một đầu từ khí không dụng tâm đau không có ta lại đi cho ngươi đoạt đợi n g ư ơ i ta vợ chồng song song thành thánh cái này hồng hoang thiên địa nơi nào không thể tiêu dao a a t ố t tô đắc kỷ nhìn trong tay to lớn lang nha bồng gương mặt xinh đẹp nhịn không được có q u ắ p hai lần n á o hải vô ý thức phủ phát hiện mình vung vẩy lang nha bồng tình cảnh trong lòng một mảnh ngắc hàn tôn viên không có chú ý tới tô đắc kỷ biểu lộ lật tay đem hỗn độn c h u n g lấy ra lại tế ra tể thiên ban cho thiên đạo bản nguyên tri lực đến ngươi cùng ta cùng một chỗ dùng cái này thiên đạo bản nguyên tri lực luyện hóa linh bảo tranh thủ tại tranh đoạt trước đó toàn bộ luyện hóa ân tô đắc kỷ thu liễm hạ suy nghĩ đi lên trước xếp bằng ở tôn viên đối diện túi đầu bắt đầu luyện hóa linh bảo chỉ là tại nàng buông xuống lúc đôi mắt chỗ sâu nhất một vệ cực kỳ yêu dị cực kỳ thâm thúy hào quang ngầu phấn h ồ n g như là ẩn núp rán độc đột nhiên hiện lên nhanh đến không cách nào bắt giữ tam thập tam thiên bên ngoài hỗn độn chỗ sâu thử tiêu cùng tề thiên thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại trước cửa cùng không nhìn nơi đây cầm chế dày đặc một bước bước vào trong điện vẫn là giống như quá khứ chỉ là không có mờ hay ông ngay tại tề thiên vừa vừa bước vào vị trí cao nhất trên bộ đoàn hồng quân đạo tổ thân ảnh vô thanh vô tức hiện, hiện. quanh thân tử khí lợ lờ, khí tức minh hai đầu lông mày lại bao phủ một tầng vùng đi không được cú ám lạnh lùng nhìn xem không mời mà tới t ế thiên ngựa khí đạm mạc bên trong mang theo cảnh giác t ế thiên ngươi không ở đây ngươi hoa quả sơn ở lại đến ta tử tiêu cung làm gì t ế thiên nết miệng cười một tiếng dừng dưng ngồi tới trên một chiếc b ù a đồ hạn trưởng bốn trăm hai mươi lăm tự bạo đỡ thèm uy hiếp địa đạo hai chương bốn trăm hai mươi lăm tự bạo đỡ thèm uy hiếp địa đạo hai lão hồng a mặt đường luôn luôn một mực kéo căng lấy dễ dàng nhanh đến cười một cái lời này vừa nói ra hồng quân lập tức giận dữ như lại nói bậy đừng trách bản tọa không khắc khí cắt không có tí sức lực nào thế thiên m i ế t miệng không còn trêu chọc nói thẳng n g ư ơ i kia sáu đầu hồng nông tử khí đủ điểm sao hồng quân ánh mắt đ ỗ n g nhiên máy liệt như hàn băng lưới g i a o đâm về t h ế thiên đây chính là trong lòng hắn lớn nhất c h ỗ đau thiên đạo mười ba đạo tử khí vốn nên tận về tay hắn bây giờ lại bị t h ế thiên mạnh mẽ phân đi bảy đạo hắn đường đường đạo tổ trong tay lại chỉ có lục đạo liền môn hạ hứa hẹn người đều không thể hài lòng đây quả thực là vô cùng nhục nhã thế thiên người là đến khoe khoang sao hồng quân thanh n m băng hàn mang theo đệ nén lựa giận nếu không phải ngươi đánh cắp thiên đạo bản nguyên bản tọa làm sao đến mức này đánh、cấp. n g ư ơ i nói là chính n g ư ơ i a thế thiên ánh mắt c h ầ m xuống nhưng rất nhanh lại vô tình k h o á t k h o á t tay ít nói nhảm hồng quân bản tọa hỏi ngươi ngươi có muốn hay không đạt được càng nhiều hồng nông tử khí ân hồng quân ánh mắt ngưng tụ ngươi muốn đem ngươi hồng nông tử khí cho ta nói đến đây lại lộ ra vẻ cảnh giác ngươi có hào tâm như thế chẳng lẽ lại muốn tính toán tại ta làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu thế thiên liếc mắt chúng ta đều không đủ đâu ta nói chính là địa đạo cùng nhân đạo kêu mười lăm đầu hồng nông tử khí ha ha hồng quân lập tức cười lệnh ngươi không phải là muốn xui khiến ta đi cưỡng đoạt t â thiên như thế xua hổ nuốt sói kế sách không khỏi quá mức vụ về xua hổ nuốt sói thế thiên s ù y cười một tiếng ánh mắt biến s ắ p bén hồng quân ngươi quá để ý mình ta nếu là muốn động ngươi căn bản sẽ không mượn tay người khác hơn nữa ngươi cũng không bản sự k ê u cưỡng đ o ạ t địa đạo cùng nhân đạo hồng mông từ khí nghe được t h ế thiên khinh thị chính mình hồng quân l ử a giận trong lòng càng tăng lên thế thiên ngươi chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi sao có lời gì cứ việc nói thẳng bản tọa không muốn cùng ngươi tại cái này làm trò bí hiểm liên thủ thế thiên không còn nói nhảm trực tiếp phun ra hai chữ người ta liên thủ lấy thiên đạo chi uy b ư ớ c hiếp địa đạo cùng nhân đạo đại ngôn nhân đồng ý đem bọn hắn hồng mông tử khí cùng chúng ta đặt chung một chỗ thiết hạ hồng hoang trước nay chưa từng có chi chiến trường n h ư n g tất cả muốn tranh bằng người bất luận xuất thân bất luận trận danh o đều vào cuộc bên trong bằng bản lĩnh thật sự đại khí vận đại nghị lực đi công bằng tranh đoạn bên thắng đến tử khí kẻ bại không vào nói thế thiên lời nói như là kinh lôi tại hồng quân trong lòng nổ vang hắn không nghĩ tới t h ế thiên thế mà dự định đem tất cả hồng mông tử khí công khai làm cho tất cả mọi người đi tranh đoạn ý tưởng này quá điên quần quá hợp hẳn ý nếu thật có thể thúc đẩy việc này mặc dù trong tay hắn lục đạo hồng m ô n g tử khí không hề bị chính hắn phân phối nhưng lại có chiếm được càng nhiều hồng m ô n g tử khí cơ hội đối với cái này hắn cũng rất có lòng tin bởi vì hắn môn hạ cường giả thật là toàn bộ hồng hoang nhiều nhất hôn nguyên đại la kim tiên liền có thái thượng nguyên thủy tam linh thần năm người còn có tiếp dẫn chuẩn đề h ả o thiên giao trì cùng kia mới trở về bọn họ hạ người thực lực tại toàn bộ hồng hoang đều là cao cấp nhất một nhóm tại công bằng cạnh tranh hạ cơ bản mỗi người đều có thể cấp được thậm chí nếu có thể thao tác thỏa đáng chưa hẳn không thể đem tể thiên môn hạ mấy cái kia thân truyền đệ tử trên đi ra hắn tin tưởng tề thiên sách xuất phát này tất nhiên là vì hắn những cái k i a thân truyền đệ t ử mưu đồ cho nên hồng quân chỉ là cân nhắc một lát liền gật đầu nói bản tọa đồng ý ha ha thống khoái tề thiên cười to hắn không nghĩ tới hồng quân thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng như thế cũng tốt tình hắn động dùng vũ lực bức bách đã như vậy việc này không nên chậm trễ người ta cái này liền lên đường đi trước minh giới thuyết phục bình tâm thiện dứt lời hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại tử tiêu cung bên trong sau một khắc đã dáng lâm tại âm trầm nặng n ề luân hồi khí tức tràn ngập minh giới ông không nói nhảm tề thiên cùng hồng quân trực tiếp cầu thông thiên nói bản nguyên hai cỗ đại biểu cho thiên đạo tối cao quyền hành áp lực m ề m ngông không giữ lại chút nào phóng xuất ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ minh giới thậm chí dẫn động lục đạo luân hồi thông đạo có chút rung động bình tâm hiện thân một lần tề thiên cao giọng mở miệng thanh âm xuyên tấu h hư không thẳng đến đạo cung hồng quân cũng đạc mạc mở miệng thiên đạo ý chí mơ hồ r a chỉ, việc quan hệ hồng h o a n g đại cục nhanh chóng hiện thân gặp mặt uy áp như ngục lời nói như lao cái này đã không phải đơn giản mái phỏng mà là mang theo không thể nghi ngờ ý chí gần như uy hiếp vô số minh giới minh giới đại năng nhao nhao hãi nhiên g vẽ mắt ông đúng lúc này một đạo ưu s â m như ngục lại có nặng nề g h vô cùng khí tức theo luân hồi đạo cung bên trong tàn ra mặc dù không bằng tề thiên cùng hồng quân hợp l ự c tán phát thiên đạo huy áp nhưng cũng miễn cưỡng chặn lại. Đi, lại không phải bình như chạy hát xuôi nữ bóng cái bộ tâm, một tử. Một mà đêm là lạ xa quanh thân còn quân thánh khiết bạch quang cùng chung quanh âm trầm mở tối minh giới hoàn toàn tương phản nàng này đứng bình tĩnh tại trước cửa điện không nhìn tề thiên cùng hồng quân kia đủ để áp sập vạn cổ kinh khủng huy áp ánh mắt bình thản như nước đ à o qua hai vị hồng hoang cấp cao nhất tồn tại môi đỏ khẽ mở thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà băng lãnh nguyệt h i ề n gặp qua hai vị đạo hữu nguyệt h i ề n tề thiên cùng hồng quân đồng thời n h ư mày trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc bởi vì vị này n g u y t tiền cũng không phải đơn giản lạ lấp mặt h ô i q u a n thân kia cùng địa đạo tương hợp khí t ứ c đại biểu cho nàng này là địa đạo đại ngôn nhân nhưng cái này không đúng Địa đ một, một bên tề thiên ả t khống lắc đầu hắn biết hồng quân làm muốn hỏi nàng này lai lịch bất quá nhìn thái độ hiển nhiên không muốn trả lời bình tâm đâu tề thiên cũng không vận dụng phá vọng kim mâu t r a nhìn đối phương bởi vì kia tự xưng n g u y ệ t thiền nữ nhân quanh thân một mực lượn lờ lấy địa đạo chi lực hắn coi như vận dụng phá vọng kim mâu cũng căn bản nhìn không thấu đối phương bản nguyên nghe tề thiên hỏi thăm n g u y ệ t thiền trong mắt hiện lên một vệ dị sắc lắc đầu nói nàng đã rời đi bất quá hẳn là còn ở m i ê n giới các ngươi nếu là có biện pháp tìm tới nàng có thể trực tiếp đ ậ c thủ b ả n c u n g sẽ không ngăn cản ha ha tề thiên nghe vậy lập tức cười khoe miệng lộ ra một vệ ý vị thông trường không cần kỳ thật chúng ta cũng không phải tìm đến bình tâm mà là tìm địa đạo đại ngôn nhân đã ngơi hiện tại là vậy thì thật là tốt có chuyện cần ngươi phối hợp ân nguyễn thiên đại m i c a o lại trong lòng dâng lên một vệ cảnh giác chuyện gì t r ă m năm về sau hôn đội bên trong mang theo địa đạo chín đạo hồng mông t ử khí cùng thiên đạo nhân đạo m ộ ư ơ i chín nói cùng một chỗ nhường hồng hoang chúng sinh công bằng cạnh tranh tấu chương xong chương bốn trăm hai mươi sáu thỏa hiệp vào cuộc một chương bốn trăm hai mươi sáu thỏa hiệp vào cuộc một chương bốn trăm hai mươi sáu thỏa hiệp vào cuộc không có khả năng thế thiên vừa dứt lời nguyễn thiên liền trực tiếp từ chối địa đạo quyền hành đã bị bình tâm đoạt đi ba thành khiến cho nàng đối địa đạo bản nguyên trưởng khống đ ạ không hoàn mỹ nếu là đ ộ c thuộc địa đạo hồng m ô n g tử khí cùng thánh vị lại bị thế lực khác người nắm giữ kia nàng đối địa đạo bản nguyên trưởng khống ngăn cách sẽ càng lớn chuyện này đối với nàng tương lai mưu đồ thật là cực kỳ bất lợi hơn nữa bàn về hồng hoang đại năng thực lực cao thấp nàng cũng cơ bản hiểu rõ minh giới cường giả đỉnh cao cũng không nhiều minh hà mạnh bà thập đại tổ vu bên trong giải rác mấy cái thật muốn công bằng một trận chiến hồng m ô n g tử khí tuyệt đối sẽ bị cướp đi không ít nàng tự nhiên không đồng ý nguyễn thiền đây là thiên địa đại thế cũng là hồng hoang chúng sinh tâm nguyện công bằng cạnh tranh tề thiên thanh âm không cao lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu tại cái này minh giới t ĩ n h mịch trong hư không chấn động ra đến mỗi một cái âm tiết đều giống như nặng nề r ù i trống mạnh mẽ đập vào quanh mình nước vạn âm hồn tâm hạch phía trên vô số du đ a ngũ hồn trong nháy mắt ngưng trệ liền kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ kêu trên cũng giống như bị đông lại toàn bộ minh giới lâm vào một loại làm cho người hít thở không thông t ĩ n h mịch ngươi nhìn ngươi minh giới c h i chúng đều chấp nhận bên cạnh hồng quân thấy tề thiên chững trạc đàng hoàng nói bậy trong lòng thầm mắng vô xỉ liền trang đều không trang trực tiếp quang minh chính đại đùa n g ị c h thủ đoạn quá hèn hạ khu cụ vội ho một tiếng hồng quân tử khí lượt lờ đạo bảo không gi tề thiên nói không sai nguyễn tiên kém chút bị hai cái người vô s ỉ tức điên ha ha trong mũi gạt ra một tiếng băng l ã n h cờ nhạo mang theo không che giấu chút nào trả phúng nàng không có tranh luận đại thế cũng chưa hề nói tề thiên hồng quân đ u ổ i g n ị c h thủ đoạn ép m ì n h giới chi tu tốt một cái công bằng cạnh tranh tề thiên hồng quân các ngươi thiên đạo khi nào biến như thế trách trời thường dần lại chịu sắp thành t h á n h cơ hội chắp tay nhường cho người chính các ngươi có ý đồ gì thật coi người khác không nhìn ra được sao hồng quân nghe vậy khuôn mặt không hề bận tâm nhưng q u n thân tràn ngập tử khí bỗng nhiên quần quận như là đẻ nén lôi đình nguyễn đây là định số không phải ngươi bản thân chi mang có khả năng ngăn đồng ý công bằng cạnh tranh thuận theo thiên đạo đại thế mới là ngươi địa đạo tổn t ụ c chi đạo thiên đạo ý chí theo lời của hắn đột nhiên tăng thêm thư không phát ra không chịu nổi gánh nặng d i n dị nguyệt t h i ê n dưới chân đạo cung nền tảng lại im lặng vỡ ra mấy đạo nhỏ xịu khe hở đại thế nguyệt t h i ê n trong mắt tàn khốc lói lên một câu nguồn gốc từ địa mạch căn nguyên bảng bạc tức giận ẩm vàng của phát lại ngắn ngủi ép ra thiên đạo u y áp b a phủ ta địa đạo sự tình khi nào đến phiên thiên đạo đến định đại thế hồng nông tử khí chính là địa đạo bản nguyên bao hàm há lại cho các ngươi lúc này tề thiên miết miệng cười lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng nguyễn t h i ê n ngươi hẳn là hỗn độn sinh linh a chúng ta còn chưa nói ngươi tùy ý nhúng c h à m hồng hoang thế giới quyền hành đâu nhưng ngươi trả đũa xem ra ngươi còn không có nhận rõ hiện thực a nói nhấp chân tiến về phía trước một bước bước ra một bước này cũng không phải là đạp tại hư không mà là trực tiếp dẫm tại minh giới vận chuyển pháp tắc tiết đ i ể m phía trên Ngươi anh, toàn bộ minh giới kịch liệt lay động vô biên âm khí như nổ hải quần đảo giống như xoay tròn đảo lưu mười tám tầng địa mục kêu r ê n rót thành kinh khủng tiếng ẩm đại địa vỡ ra sâu không thấy đáy khé hở phun ra ra nóng rực u minh địa、hỏa. Vô vào số phụ thuộc m i nguyệt h thiên điệu như kinh gặp chấn đ phải trọng kích thân thể mềm mại kịch chấn tê lên một tiếng đau đớn khỏe môi tràn ra một sợi ám kim sắc thân huyết ngay cả quanh thân hộ thể thánh khiết bạch quang cũng sáng tắt lấp lóe bất quá nguyệt thiên căn bản không có để ý tới tự thân thương thế địa đạo c、so、hoặc i tại lực t r n là hắn i dừng một chút ánh mắt đảo qua toàn bộ minh giới đại điện chúng ta không ngại nhường cái này minh giới đổi người chủ nhân hồng hoang chi địa làm từ hồng hoang sinh linh chất trưởng hỗn độn sinh linh vượt biên giới chọn một ca hồng quân mặc dù thờ ơ lạnh nhạt chưa lên tiếng nhưng thiên đạo bản n g u y ê n tại trong lòng bàn tay mơ hồ hội tụ hình thành một cái hơi co lại tràn ngập phán quyết ý vị hỗn độn vòng xoáy thời gian dường như ngưng kết t ĩ n h mịch bao phủ mảnh này vòng về thiên địa hai người uy hiếp nhờ ư n g n g u y ệ t thiên cảm thấy hơi lạnh thầu xương nàng không chút nghi ngờ chỉ cần mình lại p h u n ra nửa cái không chữ hai vị này hồng hoang chi cường giả lôi đình một kích sẽ hoàn toàn trút xuống ở trên người nàng k i người quá đáng nguyễn thiên túi thất đầu hắt xa che đậy nàng hơn phân nửa khuôn mặt chỉ có kia tiết lộ lấy nội tâm của nàng khuất lục phẫn nộ không cam lòng như là rắn đ ộ c cắn xé lấy tâm linh của nàng nhưng nàng cũng không dám lại tự tuyệt nàng cần thời gian cần chờ tới sư tôn ý chí dáng lâm phiến thiên địa này khi đó cuối cùng tất cả cảm xúc đều bị cưỡng ép đẻ xuống hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy băng hàn nguyệt thiên t r ầ m rãi ngầm đầu trên mặt lại không một tia gần sóng chỉ còn lại hở h ữ t một c h ữ theo nàng giữa hàm răng gian nan gạt ra vang lanh đến không có một tia nhiệt độ trăm năm sau hỗn nộn địa đạo chín đầu hồng mông tử khí vào cuộc rất tốt tề thiên vốn không có để ý nguyệt t h i ê n trên người thấu xương sắc ý trên mặt một lần nữa treo lên bất cần đ ợ i đủ cười dường như vừa rồi kêu hủy thiên diệt địa một bước chỉ là h ảo giác lựa chọn sáng suốt ánh mắt đảo qua phía dưới bừa bộn minh giới mang theo một tia hứng hở n g u y ệ t t h i ê n đạo hữu vẫn là mau chóng trải vớt địa mạch cho thỏa đáng không phải cái này luân hồi nếu là gây ra rủi ro hồng hoang sinh linh oán nghiệm p h ả n vệ sợ là không dễ chịu nói xong hai thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ thiên đạo u y áp giống như thủy chiều t ố i lui mà nguyện thiền vẫn đứng tại chỗ không núc ních thằng đến kia hai đạo khí tức kinh khủng hoàn toàn bi mạnh mẽ xóa đi bên môi vết máu hờ hưng đôi mắt chỗ sâu một chút tinh hồng như địa ngục nghiệp hỏa giống như đột nhiên giấy lên trong n g á y mắt liệu nguyên thế thiên hồng quân thanh âm trầm thấp khẳng khản như là cửu h u thổi qua âm phong cái nhục ngày hôm nay ngày khác nhất định phải các ngươi ngàn vạn lần hoàn lại chờ sư tôn giang lâm định đem các ngươi nghiền xương thành cho ngay tại, Nguyệt Thiền Phẫn Hận, Khuất Thời Điểm. tại lục đạo luân hồi thông đạo nhất u ám hạch tâm nhất chỗ sâu một cái từ vô số luân hồi phù văn ngưng tụ mà thành quang kén đang sáng tối chập trần lấp l ó chương bốn trăm hai mươi sáu thỏa hiệp vào cuộc hai chương bốn trăm hai mươi sáu thỏa hiệp vào cuộc hai quan kén bên trong bình tâm đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra ngoại giới phát sinh tất cả nàng vừa rồi thông qua địa đạo chi lực tất cả đều xem ở trong mắt hồng nông t ử khí thiên đạo tốt một cái công bằng cạnh tranh mặc dù bây giờ nàng đã không phải địa đạo đại ngôn nhân thậm chí đối nguyện thiền hận ý so tề thiên cùng hồng quân còn sâu nhưng tề thiên cùng hồng quân uy áp địa đạo cũng làm cho nàng cảm nhận được khốt đủ. nguồn gốc từ hỗn độn thần ma ý chí đang gấm hét đang gọt hét thúc giục nàng lao ra lao ra xé nát những cái kia trả đạo địa đạo tôn nghiêm cổ đồ để bọn hắn trả giá bằng máu nhưng mà lý trí lại làm cho bình tâm v ẻ mặt hờ hững thân thể ngồi xếp bằng không n ú c đ í c h bởi vì lao ra chính là tự chui đầu vào lưới liền là chịu chết ngoại giới chiếm cứ địa đạo quyền hành bậy thành nguyệt tiền ước gì nàng chủ động hiện thân tốt đưa nàng thốt vệ ba đạo thiên đạo địa đạo nhân đạo bình tâm thì thào nói nhỏ t h a n h â m rất lạnh các ngươi há có thể chân chính đồng tâm hồng ngông t ử khí thành thánh cơ hội đủ để cho bất kỳ đồng minh hóa thành một miệng một tia băng lãnh gần như tàn khốc ý cười tại khỏe miệng hiện tranh đi đoạt ta làm tham lam che đậy lý trí làm ba đạo bản nguyên bởi vì tranh đoạt mà kịch liệt va chạm một phút này chính là bản tôn lúc trở về nguyễn thiền còn có tề thiên hồng quân các ngươi thiếu địa đạo nợ ta tất nhiên tự tay một khoản một khoản đòi lại hồng hoang hỏa vân động tiên thụy ai ngàn đầu hào quan g v ậ n đạo hòa hợp nhân tộc đặc hữu tưởng hòa cùng sinh cơ động phủ chỗ sâu phục hy ngồi ngay ngắn một phương khắc họa lấy tiên tiên bắt quái ngọc đài trên quanh thân chạy xuôi ôn nhuận mà thật lớn nhân đạo khí vận như giang hà trào lên sinh sôi không ngừng cách đó không xa nữ hoa cũng đang nhắm mắt tính tu bá đ ồ n g nhiên tề thiên cùng hồng quân thân ảnh không có dấu hiệu nào hiện hiện phá vỡ nơi đây yên t i n h tường hòa thiên đạo kia đặc hữu áp đảo vạn linh phía trên hờ hữu huy áp như là vô hình thủy triều l ạ g yên tràn ngập ra cùng phục hy thân bên trên tán phát nhân đạo khí v ậ n im lặng va chạm ma sát kích thích không gian nhỏ xíu vợ sóng phục hy lông mày nhỏ không thể thấy n h ă n lại ngừng đầu ngón tay diễn toán bắt quái động tác ánh mắt như điện quét về phía người đến nữ hoa cũng mở ra hai con người vẻ mặt bình tĩnh phục hy đạo hữu nữ h a đạo hữu tề thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trăm năm về sau hôn đội bên trong mở ra hồng mông tử khí tranh đoạn. thiên đạo mười ba đầu địa đạo chín đầu đều đã vào cuộc hôm nay đến đây chính là x i n ngươi nhân đạo cũng xuất ra kia sáu đầu hồng nông g t ử khí cùng cử hành hội lớn nhường hồng hoang trung sinh bằng bản sự khí vận nghị lực tranh kia một tuyến thành thành cơ hội cái gì đây không có khả năng phục hy bỗng nhiên đứng dậy ôn nhuận tiên hoàng chi khí trong nháy mắt biến sắc bén như kiếm toàn bộ hỏa vận động nhiệt độ dường như đều chợt hạ xuống mấy phần hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tề thiên cùng hồng quân trong mắt là không che giấu chút nào kinh sợ cùng kháng cự đây là đại thế phục hy đạo h ữ lúc này lấy hồng hoang chúng sinh làm trọng hồng quân đứng chắc tay tử khí v ư ợ quanh thanh âm đạm mạc không g ợ n sóng lại mang theo không thể nghi ngờ ý chí hoang đường phục hy thanh âm mang theo đệ nén l ử a giận đây là nhân đạo căn cơ ta nhân tộc cường giả yếu đuối hôn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh bất quá giải rác mà ngươi huyền môn tam thanh tam linh thần kết tấn b ọ n người còn có tề thiên học trò của ngươi những đệ tử kia không gọi là cường giả đỉnh cao nếu theo phương pháp này ta nhân đạo tử khí sợ là phải bị chia cắt hầu như không còn việc này ta nhân tộc tuyệt sẽ không đồng ý phục hy ngữ khí chém đinh chặt sát quanh thân nhân đạo khí vận c u ộ n c u ộ n mơ hồ hóa thành một đầu uy nghiêm ngũ trào kim long hư ảnh chiếm cứ sau lưng mắt rồng t r ợ t chừng phát ra im ắng g à o thét đối kháng thiên đạo huy áp vì nhân tộc khí vận vì nhân đạo căn cơ hắn không thể để cho mà theo phục hy vừa dứt tiếng hồng quân ánh mắt lạnh lẽo vê anh im ắng tiếng vang tại phương diện tinh thần nổ tung trong động phủ không gian kịch liệt và mẹo vô số hào quang thụy khí bị trong nháy mắt xé nát phục hy kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trăng n h u ậ dưới chân ngọc đài giang dắt một tiếng vỡ ra một cái khe sau lư sau lưng quan mang trong nháy mắt tạm đạm hơn phân n ữ a hồng quân chỉ là thân thể khe run liền ổn định ánh mắt băng lãnh thanh âm như là vạn n ă m hàn băng phúc hy chớ có làm trái đ ạ i thế thế thiên không có mở miệng chỉ là hờ hững ở một bên nhìn xem tuy nói hắn cùng nhân tộc liên lụy không cạn xem như nhân tộc thánh phụ nhưng điểm này nhân quả còn chưa đủ lấy n h ư ờ n g hắn từ bỏ việc quan hệ môn hạ đệ tử tiền đồ cùng tương lai mưu đồ hiện tại hắn không lại ra tay đã là cho đủ p h ú c hy bậc thang đối phương như thấy không rõ tình thế nhân tộc suy sụp cũng trách không được hắn phục hy không biết điểm này thấy tề thiên cùng hồng quân cư nhiên như thế bức bách mong muốn cấp đi thuộc về nhân tộc cơ duyên giận dữ phía dưới liền phải điều động nhân đạo bản nguyên độc thủ đáp ứng bọn hắn đông nhiên thanh lanh truyền âm tại phục hy nguyên thần bên trong vang lên cái gì phục hy m á h nhìn về phía nữ hoa giống nhau nguyên thần truyền âm lại mang theo khó có thể tin bọn hắn như thế khi người h n quả đáng tại sao phải bằng lòng nữ hoa ánh mắt bình tĩnh truyền âm vẫn như cũ thanh lãnh lại mang theo một loại xuyên thủng thời cuộc tỉnh táo sắc cơ đã hiện n h ư khăng khăng không cho phép hôm nay hỏa vận động chính là nhân đạo tử khí mất hết thời điểm thế thiên hồng quân liên thủ chúng ta ngăn không được lưu được núi xanh và cuộc còn có một hồi chi lực như hồng nông tử khí bị cưỡng ép ư ớ t đi tia nhân đạo mới thật sự là căn cơ hủy hết nữ hoa mỗi một chữ cũng giống như băng lanh t h i ế t truy đập vào phục hy trong lòng nhường hắn đột nhiên thanh tình bởi vì việc quan hệ nhân tộc hương suy hắn vừa rồi lòng dối loạn đúng vậy a bọn hắn ngăn không được nếu chỉ là t â t h i ê n hoặc là hồng quân một người hắn nương tựa theo nhân đạo bản nguyên có thể đứng ở thế bất bại nhưng hai người liên hợp hắn căn bản cũng không phải là đối thủ coi như tăng thêm nữ o a cũng không được sắc mặt biến đổi không chừng phẫn nộ không tâm lòng khuất đ ủ đủ loại cảm xúc xen lẫn cuối cùng hóa thành một tiếng chán nản thở dài Tốt. một chữ nặng như v ạ n tấn dường như dành thời gian chỗ có sức lực nhân đạo lục đạo hồng nông từ khí trăm năm sau hỗn độn và o cuộc thiện hồng quân sắc mặt hỏa hoãn mắt nhìn tề thiên cùng nữ hoa thân hình loại lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tề thiên nhưng lại chưa lập tức rời đi mà là nhìn về phía nữ hoa nữ hoa đạo hữu không biết bây giờ ngươi nhưng vẫn là lúc trước cái kia tạo nhân bổ thiên nữ hoa lời này vừa nói ra hỏa vận động bên trong trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh ngay cả nguyên bản nghẹn phân phục hy đều là ánh mắt chớp lên lên mà nữ hoa thân thể mấy không thể xem xét có hơi hơi cường không có trả lời chỉ là trầm mặc mấy hơi sau tề thiên trong mắt tìm tòi nghiên cứu c h i sắc dần dần rút đi hóa là một loại hiểu rõ k h ẽ khẽ, khẽ lắc đầu không hỏi tới nữa chỉ là nhàn nhạt nói một câu minh bạch tiếng nói rơi thân ảnh tựa như cùng b ọ t nước giống như vô thanh vô tức tiêu tán tại h ỏ a vận động bên trong chỉ để lại một mảnh yên lặng trăm năm về sau hỗn độn bên trong thành thánh cơ hội thiết chế này mở ra công bằng giao đấu phan có trí người đều có thể tham dự đến hồng nông từ khí người có thể thành thánh rộng lớn thật lớn đạo âm mượn nhờ thiên đạo bản nguyên chi lực trong nháy mắt chuyển khắp hồng hoang tam giới mỗi một cái góc tại mỗi cái sinh linh thần hồn nổ vang ngắn ngủi yến tính như chết về sau anh, ba bình tĩnh không biết bao nhiêu năm tháng hồng hoang như là bị đầu nhập vào nóng h ổ i dung nham băng hải hoàn toàn điên cuồng t r ờ i không tuyệt ta t r ờ i không tuyệt ta a có k ẻ t ạ i hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong vô số thuế nguyệt lão đạo kích động hướng phía bầu trời điên cuồng dập đầu toàn thân đều tại run dày kịch liệt ha ha ha hồng nông t ử khí thành thánh cơ hội công bằng giao đấu có toàn thân sắc khí ẩn vào ma huyên cự phách ngựa mặt lên trời cùng tiếu trong mắt đều là điên cuồng dã tâm bản tọa muốn thành thánh nhanh triệu tập các đệ tử dốc hết bảo khố trăm năm chỉ có trăm năm dù là hao hết nội tỉnh cũng muốn trồng một tôn hối nguyên kim tiên hoặc là c h u ẩ n thánh đi ra đọ sức một tuyến thánh cơ có truyền thừa xa xưa đại giáo truyền ra khàn cả giọng gào thét công bằng a thiên người ba đạo đồng thời gật đầu công bằng thật công bằng sao cũng có trí giả tại ngắn ngủi kích động sau lần nữa khôi phục tỉnh táo quyết định không đi lội vũng nước đục này cái này mới hưng hoang quá thâm trầm thời gian tại hồng hoang vạn linh trước nay chưa từng có sao động cùng điên cuồng bên trong im ắng trôi qua trăm năm đối động một tý lấy nguyên hội tính toán hồng hoang đại năng mà nói bất quá trợ mắt đã tới hồng hoang vạn linh trăm năm qua cháy bỏng tích lũy cùng điên cuồng khát vọng rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn p h ó n g thích một ngày này hồng hoang bầu trời bị triệt để xé rách cựu thiên phía trên mười dưới mặt đất tứ hải bát hoang cuối cùng vô số đạo sáng chói chói mắt tản ra hoặc cường hành hoặc ngang ngược hoặc b u bí hoặc thương cổ khí tức lưu quang như là ngược dòng tinh hà xé rách hư không xuyên thủng cương phong mang theo đ ố i thánh vị nóng cháy nhất khát vọng xông về hỗn độn lưu quang như mưa vạn tiên tranh độ tam thập tam thiên bên ngoài hồng hoang cùng hỗn độn độn khí lư quân qua không gian bị xé nứt lại khép lại t mà liên tại cái này đ ạ i là kim tiên cũng muốn chú ý cẩn thận chi địa hai mươi tám tòa quái vật khổng lồ an t ĩ n h lơ lửng dường như trong gió lốc bàn thạch tuyên cổ bất động kia là tề thiên cùng hồng quân liên thủ thiết lập hỗn độn chiến đài t h ứ thiên đạo hội tụ hỗn độn chi lực áp s ú c ngưng tụ thành hình không có linh quang không có p h ù văn chỉ có thuần túy nhất kiên cố đang lẳng lặng chờ đợi máu tươi đổ vào ông đúng lúc này hỗn độn chi khí có chút l a n lộn lại không phải phong bạo xe rách mà l ạ như là mặt nước bị vô hình thuyền bè tách ra nhóm đầu tiên thân ảnh xuất hiện hồng quân huyền môn thế lực thái thượng nguyên thủy tam linh thần năm người đi đầu song hành ngay sau đó là tiếp dẫn chuẩn đề hạo thiên cùng giao chỉ bốn người đi theo tại phía sau bọn họ không phải riêng phần mình dốc sức đổi dưỡng thân truyền đệ tử chính là giáo phái cờ giả nhiên đăng huyền đô nam cực tiên ông quảng thành tử bọn người yếu nhất đều là đại la kim tiên đình phong hôn nguyên kim tiên chuẩn thánh cũng không phải số ít mà liền tại h u y ề n môn người vừa tới chiến đài trước hôn đ ộ n khí lưu lần nữa bị xém ở la hoa quả sơn một nhóm vọng thư h u y n sương hoa kết bạn đi đầu sau lương tôn viên khổng tuyến kim bằng chờ tề thiên một đám thân truyền đệ tử đi theo tô đắc kỷ cũng đi theo tôn viên bên người lại về sau làm ộ t chút đại la kim tiên phía trên ngoại môn đệ tử bọn hắn này đến cũng không phải là vì tham chiến tranh đoạn hồng m ô n g tử khí mà là q u o n chiến để có lĩnh ngộ bất quá có một thân ảnh cùng hoa quả sơn một đám có chút không hợp nhau c ô n bằng đi theo hoa quả sơn trận liệt biên giới thu liễm ngày xưa tung hoành hồng hoang hung lệ chi khí nhưng n à y loại thực chất bên trong thâm tàng lạnh lùng vẫn như cũng tràn ngập quên thân v ạ năm n nhiều trước hắn bị huyện sương hoa phong ấn mang về hoa quả sơn khiếp sợ tề thiên uy thế vì bảng ệ n h bất đắc dĩ giao ra một sởi chân linh sau bị tề thiên phong làm hoa quả sơn hộ pháp k vi đồng thời còn đưa hắn ba kiện c h ự c phẩm tiên thiên linh bảo đây mới là côn bằng nỗi lòng phức tạp nguyên nhân hắn là thật không nghĩ tới tề thiên thế mà lại đường hắn một cái tù nhân tham dự thánh vị tranh đoạt mà đây cũng là hắn cho tới nay truy cầu Theo lần ú c trước cung cướp càng cả tử tiêu cung tranh thánh vị, tới tử thiên tranh đoạt thiên tất thất lại đại biến đại bại. sau đều đoạn hồng vân hồng mông ngôn nhân, địa khí, hắn vị, về đạo l này tề thiên lại cho hắn một cơ hội nói thật trong lòng của hắn là có như vậy một cái chớp mắt cảm kích nhưng cũng vẹn vẹn một cái chớp mắt chỉ cần chân linh còn tại tề thiên trong tay chỉ cần hắn còn muốn tu vi tiến bộ coi như thành thánh hắn cũng trốn không thoát tề thiên t r ư ờ n g khống về phần theo tề thiên trong tay đoạt lại chân linh hắn căn bản không ôm hy vọng tề thiên chưa thành thiên đạo đại ngôn nhân trước đó cũng không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ hiện tại thành thiên đạo đại ngôn nhân giữa song phương t r ê n l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn từ khi bị huyện sương hoa bắt sống sau chân linh bị cáo côn bằng có chút nhận rõ chính mình lần này có thể đoạt được một tôn thánh vị đã là nguyện vọng lớn nhất hơn nữa có lẽ là hắn cơ hội cuối cùng nếu thật có thể đoạt được một tôn thánh vị thế thiên trước k i a n ân đoán ta liền buông xuống trong lòng lẩm bẩm côn bằng ánh mắt nhìn về phía tới trước huyền môn một nhóm hắn muốn tính r a hạ đối thủ hoa quả sơn hắn khẳn g định không thể đi tranh đoạt cho nên đối thủ cạnh tranh chủ yếu tập trung ở huyền môn minh giới nhân tộc đương nhiên ngoại trừ cái này mấy phe thế lực hồng hoang còn có không ít cứng giả nhưng có thể đối với hắn có uy hiếp cơ bản không có mấy cái cũng liền c h ấ n nguyên tử hồng vân giải rác mấy cái lúc này huyền môn một phương cũng nhìn lại phát hiện côn bằng lúc c ũ n g k i n h ngạc hạ trước đó hoa quả sơn công chiếm bắc câu lô châu bọn hắn là biết đến bọn hắn vẫn cho là côn bằng bại trốn về m i n h giới dù sao thiên hạ đệ nhất cực tốc cũng không phải nói đùa bọn hắn hốn nguyên đại la kim tiên đều không có côn bằng tốc độ nhanh hiện tại côn bằng thế mà xuất hiện tại hoa quả sơn một phương chẳng lẽ là chủ động đầu hàng nhưng mà điểm này nghi hoặc chỉ là xuất hiện một cái t r ớ c mắt lực chú ý liền bị hoa quả sơn những người khác hấp dẫn bởi vì tề thiên kia một đám thân truyền đệ tử tôn viên khổng tuyên kim bằng bọn người lúc này tu vi so trước đó tăng lên quá lớn tất cả đều là hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong cùng tiếp dẫn chuẩn đề hạo thiên giao trì tương đối gần với thái thượng nguyên thủy chờ hôn nguyên đại là kim tiên cái này còn là bởi vì lúc trước tranh đoạt thiên đạo bản nguyên thiên đạo cho bọn hắn mượn c h i thân ngăn cản những cái kia hỗn độn sinh linh ban thưởng nguyên cớ đáng chết chúng ta có lao sư tự mình truyền đạo mới tăng lên tới cảnh giới như thế bọn hắn thế nào cũng sẽ tăng lên nhanh như vậy chuẩn đề có chút tức hồn、hện. nguyên thủy liếc mắt nhìn hắn thanh em yêu ớt đ chuẩn đề sầm mặt lại đúng vậy à hồng quân có thể cho bọn họ giảng đạo t ề thiên tự nhiên cũng có thể cho đệ tử của hắn giảng đạo thậm chí khả năng so hồng quân giảng còn muốn xâm nhập dù sao bọn hắn đã từng phản bội qua hồng quân tiếp dẫn hạo thiên giao chỉ sắc mặt ba người cũng có chút nặng nề hoa quả sơn lập tức thêm ra nhiều như vậy cùng cảnh giới cờ giả tranh đoạt hồng nông tử khí độ khó lại gia tăng ba ngay tại song phương quan sát lẫn nhau kiên vị thời điểm lại có hai nhóm người tiến vào hỗn độn chương bốn vạn tiên tranh độ triệu hoán chúa tể hai chương bốn vạn tiên tranh độ triệu hoán chúa tể hai một phương sừng sững h u lãnh khí tức biểu hiện ra minh giới trận doanh phía trước nhất rõ ràng là mạch bà không có lấy đã từng hậu thổ hình dạng gặp người y nguyên vẫn là còn xuống lao hầu c h ố n g c h ô i này không chút nào thu hút trải rộng t u y ế nguyệt n pha tạ một g ặ t theo sát lấy chính là là minh hạ hình thiên cùng mười vị thế giới mới tổ vu tổ vu còn có đã từng quy thuận bình tâm gần hai tử tiêu cung bên trong khách hiện nhiên những người này xuất hiện đại biểu cho bọn hắn đã không còn là bình tâm thủ h ạ mà là chuyển ném tới nguyện tiền giới trướng một phương khác thì là nhân tộc thế lực nữ h a cầm đầu đi theo phía sau thần nông hiến viên ngũ đế trước h hiệt chờ nhân nhân, hữu ư người ơ n cửng Ngay tôn viên g giả. đệ tộc tử tội cả ba xào, u đều y này lần đi theo tới. theo t r đó bởi vì hoa quả sơn cùng nhân tộc ở giữa có chút khoảng cách ba người bọn họ cảm thấy khó xử liền một mực tại bế quan tiềm tu rất lâu không xuất hiện minh giới cùng nhân tộc xuất hiện phá vỡ mơ hồ đối trọi gây gắt huyền môn cùng hoa quả sơn nhao nhao đem con mắt nhìn tới trong mắt mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nhân tộc một phương nữ hoa là hôn nguyên đại la kim tiên bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng thần nông hiên viên chờ thất hoàng cùng nhân tộc tam tổ cùng văn sư là tất cả đều là hôn nguyên kim tiên đỉnh phong liền để bọn hắn g i ậ mình cái này cùng hoa quả sơn đều không kém nhiều đương nhiên chỉ là nhìn cảnh giới thực tế chiến lược còn bao gồm linh b ả o nhục thân thần thông pháp tác chờ một chút bất quá để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút chính là cái loại này liên quan đến chủng tộc hưng vong đại sự xem như nhân tộc thứ nhất thiên hoàng phục hy lại không ở tại chỗ thái cổ quái bất quá cổ quái cũng không so bằng kinh h ả i bởi vì minh giới một nhóm thực lực quá kinh khủng mặc dù không có hôn nguyên đại la kim tiên nhưng mạnh bà minh hạ hình tiên còn có thập đại thế giới mới tổ vũ mọi người cùng tử tiêu cung bên trong khách tất cả đều là hôn nguyên kim tiên hoặc là trần thánh bình phong gần 2003. bởi vì dương gian tất cả thế lực hiện tại cộng lại đều không có, có nhiều như vậy thế giới mới thành hình vẫn là quá ngắn có thể cái này minh giới là chuyện gì xảy ra tiêu bình tâm đạo tôn có gì siêu tuyệt thủ đoạn có thể làm được liền thiên đạo c h i chủ t ề thiên cùng hồng quân đều làm không được sự tỉnh đại tranh chi thế a thái thượng lẩm bẩm nhường huyền môn cùng hoa quả sơn những cái kia cùng cảnh giới cường giả sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng lên lần này mong muốn đoạt được một đầu hồng m ô n g từ khí so trước đó bọn hắn nghĩ còn muốn khó khăn vô số lần a huyền môn cùng hoa quả sơn người kiên kỵ minh giới minh giới cũng tại kiên kỵ bọn hắn hôn nguyên đại la kim tiên bọn hắn không có bốn phe thế lực tại hỗn độn bên trong thành thế chân vạn bốn gỗ hoàn toàn khác biệt khí t ứ c tại hỗn độn bên trong va chạm tinh mị điện quang y mắng nổ tung lại bị hỗn độn trong vùi. một cỗ sắc bén vô s o n g mang theo tiệt thiên c h i ý kinh khủng kiếm khí xé rách hỗn độn hư không bốn phe thế lực rằng co trong nháy mắt bị đánh phá thông thiên ở đây tất cả mọi người đều nhìn qua kiếm ý sẽ mở kẽ nước bên trong vẻ mặt lạnh lùng thông thiên mang theo một lần nữa ý trở về t i ệ t giáo đa bảo kim linh vô đương thánh mâu chờ tinh nhuệ đệ tử dậm chân mà ra từng cái khi tức bàn bạc chiến ý n g ú t trời bất quá thông thiên mang theo đệ tử sau khi xuất hiện cũng không độc đứng một phương mà là trực tiếp đi hướng hoa quả sơn một b ằ n người song p ư ơ n g lên tiếng trào liền cười chiến ở cùng nhau một màn này nhường huyền môn trư sắc mặt người âm trầm vô cùng nhìn qua thông tin ê trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng sắc ý nhưng cũng không nói gì hồng quân đã đem trục xuất huyền môn đối phương làm thế nào bọn hắn cũng không còn được theo thông tin ê một nhóm đến ngay sau đó lại có đại lượng thân ảnh theo hồng hoang hàng rào phá giới mà ra hướng về hỗn độn chiến đài v ọ t tới rất nhanh liền đem hai mươi tám xung quanh chiến đài hỗn độn hư không cho vây đ ấ y là hồng hoang tam giới một chút tán tu cùng ẩn thế cờ ư n giả hoặc là dò xét b ố n phía hoặc là nhắm mắt giữ thần chuẩn bị tức sắp đến khoáng thế chi tranh ông bỗng nhiên hai mươi tám phía trên sàn chiến đấu không gian đẩy ra gọn sóng năm thân ảnh trống rông hiện hiện thiên đạo đại ngôn nhân. trước đó không lâu hắn đi tranh đoạt cùng địa đạo khí vận tương quan nhân tộc trí bảo cuối cùng bị nữ hoa kích thương bại trốn vốn cho rằng nữ hoa sẽ trở thành nhân đạo đại nôn nhân ai có thể nghĩ cuối cùng đúng là phục hy được cái này mới lập nhân đạo đại ngôn chi vị một cỗ bị chặt đứt thuốc giận chi hỏa ở trong ngực hắn cháy h ư ơ n g hực nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống nhân đạo đã định mọi thứ đều chậm ân người kia là ai đúng lúc này có người bỗng nhiên chú ý tới người thiền chưa thấy qua chẳng lẽ lại là địa đạo đại ngôn nhân nói bậy b ạ gì đó địa đạo đại ngôn nhân là bình bình tâm đạo tôn ở đâu trên người người này lại có địa đạo bản nguyên khí t ứ c không thể nào địa đạo đội chủ nghi hoặc chấn kinh không hiểu tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn để bốn ọ n hắn cảm thấy cái này thấy cảm cái v là vô c ù người quen t h đồng thời i nhiên đột lấy bản nguyên tri lược hóa thành vô hình cự thủ đem kia hai mươi tám nói hồng mông tử khí đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái vê anh v h anh v a n n v a n hai mươi tám tòa to lớn vô cùng hỗn độn chiến đài đột nhiên buộc phát ra thần quang trói mắt mỗi một tòa chiến đài phía trên xuất hiện một cái hơi mở lưu chuyển lên tứ sắc đạo văn hình t o i phong ấn trong phong ấn là một đầu hồng ngông tử khí hồng ngông tử khí hữu duyên tự dước đại đạo tranh phong duy lực duy vận t ế thiên ánh mắt như điện đảo qua phía dưới ước vạn trương hoặc cổ nhiệt hoặc ngưng trọng hoặc tham lam gương mặt quy tắc rất đơn giản phan có thành t h á n h ý chí người đều có thể chọn một trận chiến đài mỗi lần chỉ có thể hai người cùng đài tranh đấu đài chủ chi vị về bên thắng tất cả những người khác tiếp tục khiêu chiến bên thắng giữ lại kẻ bại hạ cho đến không người khiêu chiến cuối cùng đứng ở trên chiến đài người đến hồng nông tử khí nhận chủ có thể thành thánh Bá! Bá! Bá! theo tể thiên dứt lời giữa sân đầu tiên là giật mình sau một khắc liền có vô số đạo thân ảnh gọn thẳng hướng hỗn độn chiến đài nhưng mỗi cái chiến đài tại nhanh nhất hai thân ảnh leo lên về sau những người khác liền bị vô hình năng lượng ngăn ở bên ngoài chỉ có trên chiến đài phân ra thắng bại mới có thể có người tiếp tục lên đài khiêu chiến mà liền tại hồng nông tử khí tranh đoạt chiến bắt đầu lúc hai thân ảnh nhưng từ hỗn độn tiến vào hỏng h a n g lạng yên xuất hiện tại bắc cầu lô châu phía trên hiến tế một châu sinh linh không sai biệt lắm có thể triệu hoán chúa tể giáng lâm tấu chương s o n g chương 428, bác d i ệ t đông nguy thần bí y ê u tu một chương 428, bác d i ệ t đông nguy thần bí y ê u tu một chương 428, bác d i ệ t đông nguy thần bí y ê u tu xác định sao quanh thân lượn lờ lấy không gian chi lực dương mi hơi nghi hoặc một chút ngươi khi đó thật là hiến tế chi thánh hậu kỳ la hầu mới khiến cho tử vong chúa tể phân thần giáng lâm cái này bắc cầu lô châu sinh linh sợ là không đủ à đầy đủ nhân quả ma thần vẽ mặt chắc chắn từng k i a từng sợi nhân quả chi lực tại thân chu minh diệt sinh diệt người bây giờ đã là hôn nguyên đại la kim tiên đ ỉ n h phong có thể phá vỡ một k i a vĩnh hằng thế giới hàng rào chúa tể phân thần giáng lâm không phải hiến tế huyết mục nhiều ít mà là chất lượng cái này một châu sinh linh mặc dù không kịp la hầu nhưng cũng đủ đủ để gọi chúa tể phân thần chỉ có điều triệu h o á n đến chúa tể phân thần cảnh giới không có trước đó mạnh như vậy ta đoán chừng nhiều lắm là có thể có hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ sao dương mi như nhữ mày rất nhanh lại thoải mái tề thiên cùng hồng quân bọn hắn hiện tại cùng ta cũng như thế cũng là Coi như mượn nhờ thiên đạo chi lực cũng bất quá là hôn nguyên vô cực thực thiên đại la kim tiên như mượn nhờ hôn nguyên Đương nhiên. n h bất đạo đủ. là la quá vô kỷ. sơ Sắp ân quả gật đầu, chuyển, gật chật cười lời nói xoay chuyển, cười nói. xoay dương mi đạo đạo đại tại hưu, hiện chưa chứng đạo hôn nguyên ta tiên, la kim còn c ánh i à y i ế tế n mắt ộ động t thủ châu sinh linh còn cần sinh linh ánh người mi Ấn. Dương à? m chấp lên nhìn chằm chằm nhân quả nhìn mấy giây lạnh ngạt nói không có vấn đề ngươi đem hiến tế chi pháp giao cho ta a nhân quả nghe vậy nụ cười trên mặt càng lớn trực tiếp đem hiến tế chi pháp nói cho dương mi mặc dù hắn cùng dương mi lẫn nhau lấy đạo tâm dựng lên l ờ i t h ể nhưng chỉ cần chúa tể phân thần một ngày không có d á n g lâm nhân quả trong lòng liền một ngày không nỡ dù sao thực lực của hắn bây giờ quá thấp vạn nhất dương mi có dị tâm hắn liền nguy hiểm hiện tại chỉ cần dương mi hiến tế một châu sinh linh nhân quả kết xuống đến lúc đó muốn xuống thuyền đều khó có khả năng dương mi tự nhiên cũng đoán được nhân quả ý đồ đối với nó cái này cẩn thận mắt cách làm trong lòng khinh bỉ dù sao hắn căn bản cũng không khả năng vi phạm đạo tâm chi thể hơn nữa hắn cùng tề thiên cùng hồng quân ở giữa ân đoán từ lâu không cách nào điều tiết nửa bước đại đạo cảnh mới là tam m ư n dương mi trong lòng nói nhỏ hai con ngư i đ ả o qua phía dưới kia bị băng tuyết bao trùm bắc câu lô châu nhìn xem trên đó vô tận sinh linh vẻ mặt l ệ n h lùng phảng phất đang nhìn sâu k i ế n ông năm ngón tay mở ra đối với phía dưới rộng lớn vô ngần băng nguyên đại địa đột nhiên nhấn một cái không có kinh thiên động địa bạo tạc không có hủy thiên diệt địa quan mang chỉ có một c ố vô hình không chất lại kinh khủng tới làm cả bắc câu lô châu thiên địa pháp t ắ c trong nháy mắt và mẹo hôn loạn không chi vĩ lực như là ước vạn trôi vô hình không gian chi nhận lặng yên không một tiếng động quét qua đại địa gian giác、Soạn. không gian tại trong yên tính im lặng vỡ vụn trôn vùi trên đó sinh tồn toàn bộ sinh linh động t á c trong nháy mắt dừng lại sau một khắc thân thể tính cả h ồ n phách như là bị đầu nhập lò luyện đ ô n g tuyết liền một tia ê kêu trên đều không thể phát ra liền tại đây tuyệt đối không chi l ự c hạ bị triệt để phân giải thành huyết vụ toàn bộ bắc câu lô châu tại dương mi cái này nhấn một cái phía dưới hóa thành tuyệt đối tính mạch ước vạn sinh linh sinh cơ huyết đủ, h ồ n phách bị một c ô vô hình lực lượng kinh khủng cưỡng ép rút ra hội tụ hóa thành một đạo tản da vô tận đoán khí cùng từ khí huyết hồng q u a n cầu bị dương mi nhấp vào trong tay nhưng mà dương mi lại là lộ da bất mãn tri sắc hiến tế chi huyết phẩm dai không đủ ân nhân quả ma thần s ư ớ n g suốt một chút chật dò ra nguyên thần cảm ứng n h ớ n mày cái này bắc câu lô châu phía trên thế mà liền một cái hốn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh cảnh giới sinh linh đều không có chẳng lẽ tất cả đều đi tham gia t ề thiên bọn hắn cử hành hồng nông tử khí chi tranh chỉ có khả năng này vậy thì đi đông thắng thần châu a nơi đó là toàn bộ hồng hoang khí vận cùng linh khí cường thịnh nhất chi địa tất nhiên có hay không đi hôn độn tham chiến hốn nguyên kim tiên hoặc trần thánh sinh linh như cũng không có chỉ cần có thể triệu h o á chúa tể phân thần giáng lầm vậy thì đem tứ đại bộ châu sinh linh tất cả đều yên tế thân hình chất hai người trực tiếp xuất hiện tại đông thắng thần châu phía trên ông dương mi bàn tay lần nữa nâng lên đầu ngón tay quanh quẩn lấy làm thiên địa gào thét hủy diệt tính không gian gợn sóng đối với kia phiến gánh chịu vô số sinh linh cùng hy vọng phương đông đại địa vọt xuống dưới ẩm ẩm nhưng mà như trước đó bắc câu lô châu như vậy d i ệ t tuyệt một màn khác biệt một cỗ trong suốt lồng ánh sáng đông nhiên theo hoa quả sơn bên trong dâng lên trong nháy mắt liền đ è m toàn bộ đông thắng thần châu bao phủ đỡ được dương mi kinh khủng một kích lồng ánh sáng mặc dù kịch liệt chấn động nhưng không có tổn hại không tốt thiên đạo bản nguyên bảo hộ chi lực nhân quả ánh mắt biến đổi vội vàng nói. Đáng chết. Cái nhiên này tất lập tức kinh thiên động địa tiếng vang không ngừng vang lên bảo hộ chiếu sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành ngạn mà bị bảo hộ ở bên trong toàn bộ đông thắng thần châu đều tại rung động kịch liệt một cô m á n h liệt nguy cơ tử vong tràn ngập tại trên đó toàn bộ sinh linh trong lòng linh hồn đều đang run sợ xảy ra chuyện gì ta cảm thấy đại khủng bố vô lượng lượng tiếp sau k h í tức tại c ử u thiên phía trên ba toàn bộ sinh linh tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời lại chỉ có thể nhìn thấy quang mang trói mắt không biết xảy ra chuyện gì kinh hoàng thất thoảng bất an quanh quẩn ở trong lòng hỗn nộn hồng tử khí chi tranh chiến trường t â thiên hồng quân n g u y t i ề n phục hy nữ h a năm người đang lăng không lập lẳng q u a n chiến lúc này hai mươi tám tòa hỗn độn chiến đ à i mỗi cái trên chiến đ à i đều có hai thân ảnh tại đem hết khả năng chiến đấu chém giết p h á p tác chi quan g khi thì hừng hực như bạo liệt sao trời khi thì ưu ám như thôn vệ vạn vật vực sâu thần thông va chạm tiếng vang xé rách hỗn độn tê minh cùng sắp chết rú thảm d ó t thành một cấu nguyên thủy mà giữ rằn giao hưởng tại mảnh này không có có phương hướng không có thời gian hư vô c h i địa chấn động không n ứ t bất quá nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát những cái kia đang tại chiến đấu sinh linh cũng không tính quá mạnh như là như tam thanh tam linh thần tiếp dẫn chủ đề vọng thư tôn viên khổng tuyên chờ cường giả đỉnh cao cũng không có đăng trảng đều như tuyên cổ như tảng đá đứng x ứ n g ở chiến đài bên ngoài ánh mắt trầm tĩnh đ ả o qua mỗi một tòa lôi đài kịch đấu thời cơ chưa đến hồng m ô n g tử khí đại đạo c h i cơ không phải cái dũng của thất phu có thể đoạt trận này tranh đoạt so không phải ai cái thứ nhất đứng lên lôi đài cũng không phải chiến thắng nhiều ít trận mà là ai có thể cuối cùng đứng tại hỗn độn chiến đài phía trên mật đứng không ngã trở thành kia hai mươi tám tòa lôi đài người thắng sau cùng quá ngu ngốc dẫn đầu lên đài người bất quá là người khát phong mang đá thử vàng là tiêu hao khí lực cùng lá bài tẩy ngu xuẩn miệm đắm đúng vậy a cuối cùng đứng tại trên chiến đài mới có thể có t ớ i hồng nông tử kh chương 428, bác d i ệ t đông nguy thần bí y ê u tu 2 chương 428, bác d i ệ t đông nguy thần bí y ê u tu 2 hoa quả sơn một phương khương linh nhi cùng tàm tiêu chúng nữ truyền âm vang vọng ở những người khác trong nguyên thần bọn hắn không phải không hiểu không tuyên lắc đầu mà là giống lúc trước lượng kiếp bên trong bị cấp khí nhập tầm bị hồng m ô n g tử khí cùng thánh vị mất phương hướng tâm trí đúng lúc này tôn viên đ ỗ n g nhiên truyền âm nói các người nói sư tôn lần này lập hạ hồng m ô n g tử khí chi tranh có phải hay không chính là cái này thế giới mới lựa kiếp lời này vừa nói ra những người khác lập tức sửng sốt một chút liết nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương ngạc nhiên nghi ngờ bọn hắn cũng không nghĩ đến điều này cũng không có hỏi qua sư tôn ta cảm thấy rất có thể là thế giới mới mở đến bây giờ đã qua vô số năm tháng nhưng lại một trận l ư ợ n g k i ế p cũng không có xuất hiện qua trước đó bản cổ đại hội cùng thiên đạo đại ngôn nhân chi tranh căn bản cũng không có nhiều ít sinh linh vẫn diện lần này tranh đoạt có thể là bất kể sinh tử hơn nữa đã vẫn lạc mấy ngàn cờ ư n giả g đợi chút nữa giao đấu các ngươi đều cẩn thận một chút lúc này vọng thư bỗng nhiên truyền âm nhắc nhở lên nếu là tự bạo tất cả cực phẩm linh bảo còn không có đánh bại đối thủ vậy liền lấy bảo mệnh làm chủ Hồng, hồng có có m ô sư thúc yên tâm chúng ta có chừng mực trước khi tỷ đấu sư tôn thật là cùng bọn hắn nói qua lần này hồng nông tử khí chi tranh cùng cảnh giới chi chiến cho dù có người có nguy cơ vất lạc hắn sẽ không nhúng tay cứu bọn họ dù sao nhiều như vậy thực phẩm tiên thiên linh bảo coi như đối đầu có tiên thiên trí bảo cùng cảnh giới người coi như đánh không lại c theo sư tôn tề thiên nguyên thoại nếu là bọn họ cũng bị tham nghiệm dục vọng chi phối lời nói không bằng đi luân hồi các ngươi nhìn đúng lúc này bích tiêu bỗng nhiên chỉ một ngón tay ở giữa cái tia chiến này tia toàn thân yêu vân người là cái thứ nhất lên này hiện tại đã đánh chết hơn một trăm người hơn nữa đều không có vượt qua ba chiêu ngay vậy ánh mắt mọi người toàn cũng không khỏi lần theo bích tiêu ngón tay nhìn qua chỉ thấy tới gần trung ương một tòa hỗn độn chiến đài phía trên một toàn thân bị xửng xưng yêu vân bao phủ thân nhiệm đều không thể nhìn thấu người đang đứng chắp tay trên chiến đ à i tại dưới chân đã bao trùm một tầng sền sệt màu đỏ sẫm huyết tương huyết tương còn chưa hoàn toàn k h ô c ạ n vẫn bốc lên q u ỷ dị n h i ệ t k h í tản mát ra nồng đậm ngai ngái cùng tính m ị h còn có gãy chi tay cụt vỡ vụn pháp b à o tàng tiến thậm chí là bị một loại nào đó cự lực mạnh mẽ bóp nát nội tạng khối vụn như là địa ngục vật phẩm trang sức giải rác khảm nạm tại mảnh này t ngay tại hoa quả sơn bọn người ánh mắt tụ vào qua đến thời điểm lại một cái người khiêu chiến xuống tới kia là một đầu d a o long đại yêu hôn nguyên kim tiên hậu kỳ tu vi h i ể n hóa ra bán long thân thể quanh thân còn quân chín đầu gạo thép quý thủy chân long mang theo l ậ t ú t một phương thế giới cùng bánh thủy nguyên lực t m vang vọt tới đoạn n g ự kia đậm đến tan không ra yêu khí chi mây ngao d a o long đại yêu phát ra chấn tiên h động địa gầm t h é t ý đ ồ lấy c u ầ n bạo khí thế x ẽ rách phòng ngự của đối thủ nhưng mà gáp lại hắn chỉ có áo bào đen phía dưới truyền đến một tiếng mấy không thể nghe thấy trầm thấp mà k i n h miệt c ư i nào Còn co quận Vân đống nhiên hướng trong Yêu vào phía rụt một trường thôn vệ tất vệ cái ả huyết buồn đ kim h Chín huy thế k n người quý thủy chân long đụng vào yêu Vân trong h thủy nháy quý Yêu vào ắ t đất một tiêu lại liền biển, như củng châu đất xuống biển, liền một tia gợn châu sắc cự trào không có dấu hiệu nào theo dao long đại yêu đỉnh đầu trống dông dò ra mang theo một loại coi thường sinh mệnh tuyệt đối lanh cốc đối với dao long đại yêu đầu lâu nhẹ nhàng một nắm、Phúc. như cùng một cái bị cự lực bóp nát dưa h ầ u nát dao long đại yêu viên kia bao trùm lấy cứng rắn long lân đầu lâu tính cả trong đó gào thét dãy rụa nguyên thần trong nháy mắt bị cái kia cự trào bóp nát b ấy đỏ bạch sen lẫn điểm điểm kim mang nguyên thần t o a i phiến như là bị nghiền nát sao trời bụi bặm đột nhiên nổ tung bắn tung t o á tại lôi đại vết máu phía trên lại thêm một tầng mới tinh hồng không đầu khổng lồ thân rồng co quắp mấy lần ẩm vang ngã xuống thần bí yêu tu đều không có nhìn về phía dao long thi、thể. bao phủ tại yêu khí bên trong ạ i yêu bên khí t đầu lúc â u có c h t h u y ể nhất động, n á m thời thần b í yêu tu chỗ chiến đài vậy mà không người dám đi lên khiêu chiến có ý tứ phía trên quan chiến tề thiên cũng chú ý tới tia thần bí yêu tu mặc dù quanh thân bị yêu vân bao phủ ngay cả hôn nguyên đại la kim tiên đều không thể xem thấu nhưng ở hắn phá vọng kim mâu phía dưới bản thể bị hắn nhìn rõ rõ r à n g rằng hắn lại có gan xuất hiện chắc chắn ta không sẽ động thủ sao t ế thiên lần này giao đấu chúng ta đã lập xuống đại đạo thế nguyện không được ra tay can thiệp ân thế thiên ánh mắt lóe lên quay đầu nhìn về phía nói chuyện hồng quân ta nói hắn vì sao dám xuất hiện ở đây hóa ra là ỷ có người chỗ dựa ha ha <cười> hồng quân không có trả lời nhưng thái độ cam chịu nhường t ế thiên đáy mắt không khỏi nổi lên một vệt lanh ý nhưng mà ngay tại thề thiên vừa định lại nói cái gì thời điểm sắc mặt đông nhiên đại biến thiên đạo bảo hộ bị xúc động hắn tự tay bố trí tại hoa quả sơn chỗ sâu lấy tự thân tinh huyết cùng thiên đạo quyền bính song trọng gia trì dẫn động hồng hoang thiên địa chi lực hình thành trung cực bảo hộ bình t r ư ớ n g bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nội vĩ lực cho công kích hơn nữa tại hắn cảm ứng bên trong đang lấy một loại tốc độ cực nhanh yếu bớt phá vọng kim m âu xuyên thùng hư hảo thiên đạo gia trì ba hai đạo thuần túy từ thiên đạo bản nguyên chi lực n g ư n g tụ mà thành phá vọng k i quang như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất thân hy tự trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra hoa quả sơn chính là hắn tề thiên c ă n cơ hơn nữa còn có hắn rất nhiều đệ tử hiện tại lại có thể có người gan dám mạo phạm nhất định phải d i ệ t sát phá vọng kim mang những nơi đi qua hôn n ộ n trực tiếp bị xé mở t ầ n g t ầ n g lớp lớp không gian cũng bị xuyên thủng thấy do hồng hoang trong trời đất cảnh tượng đông thắng thần châu trên không hai đạo kinh khủng thân ảnh đang điên a n g đ cuồng oanh kích quan g mang kịch liệt tạm đạm trong suốt bảo hộ lồng ánh sáng trọng thương dương mi đâm l ư n g nhân quả một chương bốn trăm hai mươi chín trọng thương dương mi đâm l ư n g nhân quả thấy dương mi cùng nhân quả thế mà đối đông thắng thần châu độc thủ tề thiên căn bản không còn kịp suy tư n ữ a c à n g nhiều mở nổi giận gào thét theo tề thiên trong miệng nổ vang vô thượng ý chí cùng bảng bạc lực lượng phát tắc thiên đạo chi lực hóa thành thực chất kim sắc sóng s ú n g kích ẩm vang quét sạch mà ra ẩm ẩm một đầu từ thuần túy kim quang mở mà ra quan xuyên hỗn độn cùng hồng hoang thông đạo thình lình xuất hiện tại tề thiên trước người ba tề thiên bước ra một bước thân ảnh hóa thành một đạo sẽ rách hỗn độn xuyên qua vạn cổ thanh quang lấy siêu việt thời không khái niệm tốc độ. dọc theo đầu kia thiên đạo kim quang mở thông đạo hướng về hồng hoang cùng sông mà đi lúc này trong lòng của hắn tràn đầy vô tận s ắ c ý bởi vì tại phá vỡ hỗn độn cùng hồng hoang ở giữa thông đạo trong nháy mắt hắn liền phát hiện bắc câu lô châu biên cố một châu sinh linh toàn bộ biến mất đối với hắn mà nói tổn thất quá lớn hơn nữa không cần nghĩ khẳng định là dương mi cùng nhân quả làm về phần tại sao muốn tiêu diệt những n à y yếu tiểu sinh linh tề thiên trước tiên liền nghĩ đến nhân quả lúc trước hiến tế la hầu triệu hắn chúa tể phân thần sự tỉnh thấy tề thiên nổi giận rời đi hồng quân nguyện tiền mấy người thần sắc liền giật mình hồng quân vung tay lên thiên đạo chi lực ngưng tụ ra một màn ánh sáng chiếu rọi ra hồng hoang cảnh tượng t i a l ã o đảo muốn ngã bảo hộ lồng ánh sáng cùng lồng ánh sáng bên ngoài hai đạo điên cuồng công kích thân ảnh mơ hồ lại là bọn hắn hồng quân trong mắt cũng lộ ra vẻ giận dữ không chần chờ thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ dọc theo tể thiên phá vỡ thông đạo tản đuổi sát mà đi hắn ngược cũng không phải là muốn đi giúp tể thiên mà là hồng hoang là bản cờ của hắn đông thắng thần châu càng là cờ mắt chỗ cũng là hắn huyền môn căn cơ sở tại nếu là hủy bàn cờ là úp đối với hắn vô số nguyên hội bố cục cùng ký vận đem sẽ t cơ hội tại hồng quân khởi hành cùng một thời gian nữ hoa cùng phục hy cũng là hóa thành lưu quang hướng về hồng hoang tiến đến bảy thành nhân tộc đều tại đông thắng thần châu nếu là xảy ra ngoài ý mớn nhân tộc gì tổn theo tề thiên hồng quân nữ hoa phục hy bốn người tức giận cùng rời đi trong nháy mắt tại biên giới chiến trường những cái kia yên lặng theo dõi kỷ biến đỉnh tiêm đại năng bên trong đưa tới to lớn bạo động cùng ngạc nhiên nghi ngờ đã xảy ra chuyện gì hồng quân nữ hoa phục hy còn có tề thiên bọn hắn thế nào tất cả đều đi nhìn phương hướng kia chẳng lẽ là hồng hoang xảy ra chuyện Có thể để b ọ nhưng ắ n n thất thố h vậy, l i ề h ồ n mà n tề thiên phá vỡ thông đạo tại hồng quân nữ hoa phục hy sau khi tiến vào liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đám người căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì có lòng muốn muốn đi theo trở về hồng hoang điều tra đến tột cùng hồng hoang là đạo trưởng của bọn họ chỗ vạn nhất xuất hiện biến cố lớn đối bọn hắn ảnh hưởng thật là cực lớn nhưng lại sợ bỏ qua dưới mắt hồng ngông tử khí tranh đoạt trong lúc nhất thời đông đảo đại năng lâm vào kịch liệt thiên nhân giao chiến cuối cùng vẫn là đối hồng mông tử khí khát vọng chiến thắng lo lắng lựa chọn lưu lại hồng hoàng xảy ra biến cố duy nhất không có rời đi n g u y ệ t thiền hai con ngươi khép hở khai thông địa đạo bản nguyên cảm ứng minh giới biến hóa cuối cùng phát hiện tất cả bình tĩnh không có chút nào dị thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm địa đạo bản nguyên nàng cũng không phải là trăm phần trăm trường khống nàng cũng sợ là kia ẩn nút trong bóng tối bình tâm đang quấy dối vất quá mặc dù không có phát hiện minh giới có biến cho nên nhưng nguyễn thiền vẫn là quyết định đi cùng nhìn xem có thể khiến cho tề thiên hồng quân những ngày đồng cấp cường giả tức giận như vậy cùng để ý tất nhiên không là chuyện nhỏ nàng không thể bỏ qua dù sao nàng cũng không chỉ là vẹn vẹn mong muốn an tâm làm địa đạo đại nôn g nhân nàng còn có nhiệm vụ mang theo thiên hồng thế giới mưu đồ v ạ n cổ s ợ cầu chính là phá hư này phương vĩnh hằng thế giới nàng nhất định phải kịp thời nắm giữ hồng hoang bên trong tất cả biến cố ông địa đạo bản nguyên bỗng nhiên thu liễm sẽ mở một cái lối đi giống nhau hướng về hồng hoang phương hướng bỏ chạy hồng hoang đông thắng thần châu hoành theo dương my cùng nhân quả lần nữa liên thủ một ích ảm đạm bảo hộ lồng ánh sáng phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng răng rắt thanh âm ngay sau đó liền hoàn toàn bạo vỡ đi ra bịch ước vạn đạo bản nguyên mảnh vỡ lôi c u ố n lấy thê lương không gian chi nhận v i vang hướng về phía dưới vô tận sơn hà k í c h sạn bóng ma tử vong lại không cách trở ẩm vang đ è xuống các ngươi dám một thân ảnh như là theo tuyên cổ hỗn độn bên trong b ổ ra mở ra thiên lưới dao ngang nhiên giáng lâm chính là tề thiên q u a n thân lôi quấn lấy vượt qua vô tận hỗn độn mà đến giữ g i n phong lôi phá vọng kim mô bên trong t i ê u đốt lên đủ để t i ê u tẫn hư không lựa giận thấy đông thắng thần lần nữa ngưng tụ một đạo bảo hộ lồng ánh sáng chặn kia d i ệ t thế một k í c h cùng lúc đó trong tay hỗn độn trí bảo kim cố đ ồ n g hóa thành một đạo xé rách thiên khủng ám kim lôi đ ỉ n h không nói lời nào không có chút nào dừng lại mang theo sát ý ngút trời cùng vô biên kinh khủng vĩ lực ẩm vang rơi đập mục tiêu trực chỉ dương mi cùng nhân quả thể thiên nhân quả sắc mặt hoàn toàn thay đổi dương mi tuy không bồi dối nhưng đối mặt thể thiên kinh khủng một k í c h cũng không thể không bỏ đi tiếp tục đối đông thắng thần châu sinh linh ý đậm thủ bàn tay gầy gộp tự rộng lượng trong tay thiệm điện dò ra năm ngón tay s ư ở ra trong lòng bàn tay một cái hơi có lại trong ừ tưởng tượng như bẻ cành khô cảnh tượng cũng không xuất hiện tề thiên thân gậy ẩn chứa đủ để nát bẫy tinh hà quần bạo lực lượng lại bị kia vòng xoáy điên cuồng và mèo phân tán thôn vệ nhưng mà vẹn vẹn một hơi không gian vòng xoáy liền phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị ẩm vang vỡ vụn nhưng tề thiên một kích trung quy là bị chặn dương mi thân thể ở trong hư không hơi trao đảo một cái dưới chân không gian y m ắ n g vỡ vụn thành giống mạng nện đen nhánh vết rách lập tức lại bị hắn tự thân mê ngông không gian pháp tắc chi lực cưỡng ép lấp đầy ngầm đầu mắt lộ ra hà n quang thế thiên từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nhiều năm không thấy hỏa khí vẫn là như vậy c h ầ n đầy t h ế thiên ánh mắt nhắm lại vừa mới một k í c h giao thủ hắn đã cảm ứng được dương mi tu vi hôn nguyên đại la kim tiên định phong lao t ậ t này lại chẳng biết tại sao nhanh như vậy cũng đặt chân này cảnh vất quá tề thiên chỉ là trong lòng kinh dị một cái t r ớ c mắt thân hình lần nữa mãnh liệt bắn mà ra dám đến bản đại thánh địa bàn dương oai các ngươi là chán sống rồi côn ảnh đời trời mỗi một kích đều ẩn chứa thuần túy nhất lực chi phát tắc những nơi đi qua không gian từng khúc đè ép đúng kết lại từng khúc nổ tung thời gian đều dường như bị c ố này lực lượng c u ầ n bạo đào loạn dương mi biến sắc không có đón đỡ mà là lợi dụng không gian phát tắc thân hình phiêu hốt như quỷ mị tại suy tính ở giữa na di lấp lóe dường như không tồn tại ở nơi đ â y không gian lại dường như đồng thời tồn tại ở vô số tầng t r ồ n g chất hư không bên trong chương 429, trăm hai mươi chín trọng thương mi đâm lưng nhân quả h tề thiên kia đủ để đánh nát sao trời bóng gậy mỗi lần nhìn như đánh chúng lại luôn l ệ c h một ly theo hắn vặn vẹo hư ảnh bên trong xuyên qua đem từng tầng từng tầng hư không nổ tung từng đoàn từng đoàn năng lượng to lớn phong bạo thế thiên n g ư ơ i ngăn ta chủ giáng lâm đã là phạm phải tội lớn ngập trời nhân quả thừa dịp dương mi c u ố n lấy tề thiên khoảng cách âm thanh k ê u to thanh âm k i ế t như là ước vạn căn ngâm động kim c h â m mạnh mẽ đâm vào tề thiên thức hải chờ chủ ta phân thần giáng lâm giới này nhất định phải ngươi cầu muốn sống không được muốn chết không xong r ú t hồn luyện phách vĩnh thế trầm luân tại tĩnh mịch vực sâu ngươi hoa quà sơn ngươi đổ tử đồ tôn đều đem hóa thành chủ ta giáng lâm tế phẩm âm trong mặt gương chiếu dọi ra tề thiên thân ảnh mơ hồ vô số đầu màu đỏ sậm tràn ngập chẳng lành khí tức nhân quả sợi tơ đang từ trong hư vô g ò ra lạng yên không một tiếng động c u ố n quanh hướng tề thiên y đ ổ ô huế nguyên thần hoài nhiêu đạo tâm lan tề thiên hai mắt phát lạnh một gậy đánh nát quỷ dị khó lường không gian cắt chém trong mắt đồng thời bắn ra hai đạo băng lãnh kim mang Phúc! nhân quả trong miệng máu tươi c u ồ n g vún tiếng cùng t i ê u im bặt mà rừng thân thể bị một cố lực lượng mạnh mẽ đính tại hư giữa không trùng không cách nào động đậy chấn áp nhân quả tề thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía không cùng hắn chính diện giao phong dương mi ánh mắt lộ già v n g một cỗ h o rằng bằng v không, không cách nào nói rõ áp đảo toàn bộ hồng hoang trên thế giới bản nguyên trí lực từ thiên không chỗ sâu bỗng nhiên bộc phát như là vỡ đê tinh hạ không nhìn tất cả quy tắc cùng giới hạn điên cuồng quan chú tiến tể thiên toàn thân huyết nhục nguyên thần mỗi một tấc da thịt đều đang tỏa ra sáng chói chói mắt kim sắc thần hy như là một tôn theo vĩnh hằng cuối cùng đi tới vô thượng thần linh ngay tại lúc đó hôn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong hàng rào tại cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi thiên đạo vĩ lực trước mặt yếu ớt như là một lớp màng trực tiếp bị xuyên phá hôn nguyên vô cực đại la kim tiên sơ k ỳ c h i cảnh khí tức kinh khủng như là thực chất hải khiếu lấy tề thiên làm trung tâm hướng về bốn phương tàm hướng mãnh liệt mà đi cái gì dương mi sắc mặt đại biến sinh lòng kinh hãi hắn không nghĩ tới tề thiên thế mà nhanh như vậy liền dùng thiên đạo bản nguyên gia trì tự thân cưỡng để cảnh giới phải biết, chuyện này đối với thiên đạo bản nguyên cũng là một loại hao tổn tại có hồng quân cái này c ũ n g là thiên đạo đại n ô n nhân đối thủ cạnh tranh bất kỳ một chút hao tổn đều là đối tể thiên bất lợi thiên n i ê n đi dương mi không chút do dự phất tay đem nhân quả h ú t tới、Xoạc. một khe hở không gian bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước người lộ ra phía sau vô tận hữu nội thân hình thoát một cái liền phải đầu nhập trong đó muốn chạy trốn b ă n g lanh âm thanh của tử vong v a n g lên thể thiên c o n g ngón búng ra、Phốc. một đạo cô động đến cực hạn quấn quanh lấy vô số nhỏ vẽ thiên đạo phù văn trùm sáng màu và nóng trong nháy mắt vượt qua không gian khoáng cách dương mi trước người vết nứt không gian run lên bần bật vô thanh vô tức t r ố n g v i hơn nữa kim quan g dư thế không suy mạnh mẽ xuyên thủng dương mi vai trái lưu lại một cái huyết động vết thương biên giới không có máu tươi chỉ có từng tia từng sợi thiên đạo lực lượng hủy diệt ngăn cản lấy bất kỳ có thể sửa chữa đồng thời một cấu nguồn gốc từ thiên đạo bản nguyên kinh khủng ăn mòn c h i lực như là như d i i trong xương điên cuồng hướng về dương mi nguyên thần trôi vào không tốt dương mi vội vàng lợi dụng hỗn độn chi bảo không gian chi tâm đỡ được cỗ này ăn mòn tri lực nhưng mà đúng vào lúc này tề thiên thân ảnh như là thuấn di giống như xuất hiện tại dương mi trước người kim cô đồng thậm chí không chỉ là vô cùng đơn giản một cái đấm thẳng quyền phong phía trên không có bất kỳ cái gì quan g mang tiêu tán tất cả lực lượng đều nội liễm tới cực hạn dường như chỉ là phạm nhân một quyền nhưng một quyền này vung ra trong n g á y mắt dương mi trong mắt thế giới hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một cái kia không ngừng phóng đại dường như gánh chịu lấy toàn bộ hồng hoang thế giới trọng lượng n ằ m đấm kia là đại đạo đơn giản nhất hủy diệt là thiên đạo ý chí cụ hiện dương mi lập tức toàn thân lông tơ đ ư n g đấy hãy nhiên bên trong lại lại lộ ra hồng quang muốn giết ta không dễ dàng như vậy gào thét một tiếng không gian phát tắc tầm tầm lớp, lớp. vô cùng vô tận không gian tinh bích tại trước người hắn điên cùng xếp hỗn độn chi bảo không gian c h i tâm cũng ngăn khuất trước người vê n h ba quyền rơi kia vô số tầng lít nha lít nhít không gian tinh bích như là bị đầu nhập nóng hở nham tương băng tuyết vô thanh vô tức h một tầng tiếp một tầng hoàn toàn c h ô n vùi biến mất tề thiên nắm đấm rắn rắn chắc chắc khắc ở dương mi trước người không gian c h i tâm bên trên vê anh nổ vang r u n g trời bên trong không gian c h i tâm buộc phát ra ánh sáng sáng chói đỡ được tề thiên kinh khủng mật quyền nhưng tiếp theo một cái chớp mắt quan mang vừa tối nhạn không gian tri tâm gào thét một tiếng biến mất tại dương mi thể nội dương mi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng tại thể nội bộc phát trong miệng máu tươi c u ồ n phún cả người như là bị thái cổ tinh thần chính diện va chạm hóa thành một đạo thê thảm lưu quang bay ngược mấy ngàn vạn trượng khí tức trong nháy mắt thể phải tới cực điểm vẹn vẹn hai kích hôn nguyên đỉnh phong dương mi liền bị trọng thương thấy tề thiên còn muốn tiếp tục công kích dương mi lập tức trên mặt hiện ra điên cùng v ẻ n g o a n lệ nhân quả mượn ngươi thân thể dùng một lát cái gì nhân quả đầu tiên là xứng sở lập tức liền cảm giác tự thân bị một cỗ cường đại không gian chi lực cầm giữ trên mặt hiện đầy vô biên kinh hãi cùng khó có thể tin nổi giận dương mi ngươi dám ông không chờ nhân quả mang xong liền bị một cái hoàn toàn do cô động đến cực hạn không gian tinh bích tạo thành to lớn hổ phách gắt gao phong cấm nội bộ không gian bị triệt để đông kết ngưng kết nhân quả ma thần vừa kinh vừa sợ biểu lộ vừa mới sáng lên nhân quả kính lũ quang thậm chí trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào phát tắc đều bị như ngừng lại cái này một cái trước mắt dương mi trong mắt một mảnh lạnh lùng đem tự thân sở hữu lực lượng tất cả đều dóc vào trong không gian kia hổ phách phía trên sau đó đem nó mạnh mẽ hướng về t ề thiên ném đi mà hắn tự thân thì tại ném ra ngoài cái này vũ khí trong n h y mắt thiếu đốt bộ phận bản nguyên sẽ liệt không ở giữa bỏ chạy mà đi b không gian hổ phách bên trong cảm thụ được bao khỏa tự thân không gian c h i lực tại tự bạo nhân quả mắt lộ ra sợ hãi tuyệt vọng nguyên thần đoán độc gào thét dương mi n g ư y i cái này bội bạc xuất sinh không ba một cái thuần p í từ hủy diệt năng lượng tạo thành không gian lỗ đen trong nháy mắt sinh ra đồng thời còn đang điên cuồng bành trướng xoay tròn thôn vệ lấy tất cả ngay cả không gian tia sáng đều bị thôn vệ sau đó lại ẩm vang nổ tung vanh long long long ba vô số loại nhất cực hạn hủy diệt thuộc tính lực lượng như là ước vạn đầu tránh thoát lồng giam diệt thế hùng thú phóng tới bốn phương tám hướng những nơi đi qua t h i ê n g i ệ u bích lũy đều p h á t ra không c h ị u nổi gánh nặng d một chương c h ế t Tề thiên c o n n g ư q i đột nhiên c o rụt lại, t r u y k í chương d bốn trăm ba mươi nhân q t ả cái chết t o n g ộ đợt ấ y chương bốn trăm ba mươi nhân quả cái chết toàn bộ đ o ạ t lấy một chương bốn trăm ba mươi nhân quả cái chết toàn bộ đ o ạ t lấy một chương bốn trăm ba mươi nhân quả cái chết toàn bộ đ o ạ t lấy tề thiên sở dĩ không tiếp tục đuổi không phải sợ kia kinh khủng tự bạo phong bạo mà là hắn như khăng khăng đuổi theo kia đã trốn vào hỗn độn dương mi cái này hủy diệt hồng lưu chắc chắn không trở ngại chút nào cọ dựa tại đông thắng thần châu đại đ i ệ phía trên sinh linh đồ thán trị ở trong k h o n h khắc hoa quả sơn cũng sẽ tử thương vô số t h i ê ngự đạo. n cước ép đệ xuống trong lòng đối dương mi sát ý ngập trời cấp tốc điều động thiên đạo chi lực kim sắc thiên đạo phù văn như là thực chất sao trời trong nháy mắt cấu trúc lên một đạo sáng trói ánh sáng che đậy đem t i ê u kinh khủng tự bạo chi lực toàn bộ bao khoả trong đó vênh vênh vênh vênh vênh hủy diệt năng lượng hung hăng đụng vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên mặc dù khiến cho kịch liệt rung động nhưng thủy t r u n g cứng còi không phá cho đến tự bạo chi lực chậm rãi qua vào ảm đạm lạc nhiên không một tiếng động hướng về nơi xa bỏ chạy chính là nhân quả ma thần hắn ma thân tính cả đa số nguyên thần đã ở tự bạo bên trong hoàn toàn t r ô n g bụi nhưng hỗn độn trí bảo nhân quả kính tại tối hậu quan đầu che lại hắn một tia hạch tâm dấu ấn nguyên thần cho nên may mắn còn sống muốn đi văng l ê n h thanh em như là như giỏi trong xương trong nháy mắt tại nhân quả còn sót lại dấu ấn nguyên thần bên trong văng lên một cái cuốn quanh lấy nhạt đạo k i m quang từ thiên đạo quy tắc tạo thành đại thủ không nhìn không gian cách trở đ ố n g nhiên xuất hiện tại nhân quả kính phía trước nhân quả kính cảm ứng được nguy cơ mặt kính u quang gấp rút lấp lóe ý đồ vặn vẹo đại thủ này nhân quả khiến cho không cách nào rơi xuống nhưng mà tại tề thiên hôn nguyên vô cực đại la kim tiên lực lượng trước mặt nhân quả kính cái này vội vàng phản kháng lộ ra như thế tái nhận bất lực ông thiên đạo đại thủ không nhìn nhân quả chi lực một tay lấy nhân quả kính giam cầm tại trong lòng bàn tay thế thiên ta nguyện thần phục nhân quả ma thần kia còn sót lại dấu ấn nguyên thần lập tức phát ra hèn bọn cầu xin ta nguyện dâng lên nhân quả kính ta biết dương mi bí mật ta biết chúa tể ồn ào tề thiên căn bản không có để ý tới nhân quả nói nhảm thiên đạo c h i lực trực tiếp bôi qua nhân quả dấu ấn nguyên thần、Phúc. một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên nhân quả ma thần kia tràn ngập á n độc sợ hai cùng không cam lòng một điểm cuối cùng dấu ấn nguyên thần hoàn toàn hóa thành hư vô một đời tự hỗn độn thời đại còn sống sót nhân quả ma thần hoàn toàn chết đi siêu đưa tay khai vổ nhân quả kính bị tề thiên thu hút trong lòng bàn tay Giết ngươi hỗn độn trí bảo đồng dạng là ta lạnh hư một tiếng tề thiên không có nhìn kỹ nhân quả kính trực tiếp đem nó thu hồi sau đó thiêu đốt lên băng lãnh nộ diễm phá vọng kim âu xuyên thấu hư không trong nháy mắt liền phát hiện dương my bỏ chạy sau lưu lại không gian ba đậu dương my người trốn không thoát tề thiên đầy dây sắc ý bước ra một bước thân ảnh xé rách hỗn độn lần theo kia k i a quy tích điên c u ồ n g đuổi theo vừa mới xóa bỏ nhân quả dấu ấn nguyên thần thời điểm đã thuận tiện đối với nó tìm tới hồn biết được dương my cũng biết triệu hoàn chúa tể giáng lâm hiến tế chi pháp thực lực của hắn bây giờ mượn nhờ thiên đạo bản nguyên gia trì, cũng chỉ là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên sơ kỳ mà theo nhân quả nơi đó siêu hồn đạt được tin tức dương mi chỉ cần lại siêu tập một chút hốn nguyên kim tiên hoặc là chuẩn thánh chi huyết liền có thể triệu hoán hốn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới chúa tể phân thần giáng lâm đừng nhìn chỉ là nho nhỏ hai giai chi t r ê n h lệnh nhưng thực lực sai biệt có thể nói là cách biệt một trời nếu là không đem lão tặc này hoàn toàn diệt s á t chờ thương thế khôi phục vụ trộm thu thập đủ hiến tế huyết h ồ n triệu hoán đến tử vong chúa tể phân thân vậy thì phiền phái mặc dù hắn không biết do vì cái này một cái vĩnh hằng thế giới cũng không quan tâm hồng hoàng thế giới có thể hay không hủy diện nhưng lại không thể là hiện tại hắn tạm thời còn cần phải mượn hồng quân tăng thực lực lên chỉ cần có thể tấn cấp nửa bước đại đạo cảnh hắn liền sẽ mang theo thân bằng đệ tử rời đi hồng hoàng cái này bị chúa tể lo nghĩ nơi thị phi đi hướng bản nguyên thế giới cái này hồng hoang người nào thích muốn ai muốn bá bá bá đúng lúc này bốn đạo khí tức cường đại gần như đồng thời sẽ rách hỗn độn giáng lâm hồng hoang chính là chậm một bước hồng quân nữ hoa phục hy nguyệt thiền bọn hắn đều thấy được tề thiên kia sẽ liệt không ở giữa mang theo vô song sát ý biến mất tại hỗn độn bên trong bóng lưng bất quá bốn người đều không cùng đi lên mà là đem ánh mắt đặt ở đang chậm rãi tiêu tán hủy diệt dư âm năng lượng cùng trong h ư không một v ẹ n còn chưa tan đi tận vẫn là khí t ứ c là nhân quả khí t ứ c nữ hoa trong mắt đẹp hiện lên một tia chấn động nàng không nghĩ tới cứ như vậy trong p h i í n khắc tề thiên thế mà đem nhân quả ma thần cho đánh chết nhân quả ma thần vẫn là phục hy cũng là có chút sợ run ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay ý đồ trở lại như cũ vừa rồi kiêng ngắn ngủi chiến đấu cảnh tượng nhưng nơi đây thiên cơ bị trước đó hủy d i ệ t phong bạo cùng thiên đạo vĩ lực xung kích đến hỗn loạn tương mừng căn bản suy tính không ra cái gì bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ truy sát ý nghĩ đương nhiên không phải truy sát dương mi mà là tề thiên hắn đã phát giác được tề thiên vận dụng thiên đạo bản nguyên so với hắn hiện tại chiếm đoạt thiếu một chút cái này bản nguyên tiêu hao mặc dù sẽ khôi phục nhưng lại muốn thời gian không đ ắ n bất quá tề thiên vận dụng rất ít còn không cách nào tạo thành tuyệt đối trên l ệ c h hắn mặc dù thành công lại luyện hóa một cái hỗn độn trí bảo nhưng tề thiên cũng có muốn đánh bại căn bản không có khả năng về phần nhân quả chết hồng quân cũng không để ý mặc dù là cùng hắn cùng một thời đại hỗn độn ma thần nhưng này sớm đã là quá khứ hiện tại bất quá là một cái hôn nguyên kim tiên cảnh giới sâu kiến hắn muốn muốn tiêu diệt cũng là dễ như trở bàn tay có thể khiến cho hắn cố kỵ cũng chính là khả năng triệu hắn tử vong chúa tể phân thần phương pháp nhưng bây giờ như là đã bị tể thiên diệt sát vậy hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng chúa tể phân thần giáng lâm đối với hắn tạo thành nguy hiểm còn có kia dương mi hồng quân ánh mắt cũng không tại nhân quả tàn tích trải qua dừng lại thêm xuyên t h ấ u tầng tầng hư không g ắ t gao khóa lại dương mi bỏ chạy lúc lưu lại cuối cùng một tia gợn sóng không gian tia gợn sóng mờ nhạt đến như là nến tàn trong gió nhưng lại nhường hồng quân vẹ mặt hơi rét tu vi của hắn. không ngờ đạt đến hôn nguyên đại la kim tiên định phong hồng quân giờ phút này trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ hắn cùng tề thiên đều là mượn nhờ thiên đạo bản nguyên khả năng như thế nhanh chóng tăng cao tu vi tới hôn nguyên đại la kim tiên định phong có thể dương mi trốn vào hỗn đ ộ t gãy mất hồng hoang khí v ậ n c ă n cơ tiến cảnh tu vi lại vẫn là như thế tấn mãnh đuổi theo cước bộ của bọn hắn hẳn là h n tại hỗn đ ộ t bên trong được cái gì không biết cơ duyên、Xoẹt. ngay tại hồng quân mấy người hoặc là c h ấ n kinh hoặc là ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm chói hai xé vải thanh em đột nhiên xé rách vừa mới bình phục hồng hoang hư không sau đó một thân ảnh theo trong vết nước không gian đi ra. chính là tề thiên đi mà quay lại nhưng có bắt được dương mi tên kia chạy tề thiên cắt ngang hồng quân lời nói trên mặt cực độ khó chịu kia láo n ê thu xào trá tàn nhẫn không gian pháp tắc bị hắn chơi ra hoa tại hỗn độn bên trong b ả y ra vô số không gian mê t r ư ớ n g cùng tạm b ấy mất dấu hồng quân nghe vậy lắc đầu b ỏ liên bỏ đi bây giờ nhân quả đã đền tội hiến tế chi pháp đã mất dương mi l ẻ loi một mình dù có hôn nguyên đại là kim tiên đỉnh phong tu vi về sau cũng không dám tùy tiện tái phạm h ồ hoang chỉ cần ta đợi ngày sau nhiều hơn đề phòng liệu hắn khó có thành tựu là không nổi sóng gió chương 430, nhân quả cái chết toàn bộ đ o ạ t lấy hai chương 430, nhân quả cái chết toàn bộ đ o ạ t lấy hai nữ hoa cùng phục hy cũng là nhẹ gật đầu lận không nổi sóng gió thế thiên liếc mắt hồng quân một cái âm thanh lạnh lùng nói người cho rằng kia hiến tế chi pháp chỉ có nhân quả một người biết được a có ý tứ gì hồng quân con người đột nhiên co vào một đạo không tốt suy nghĩ theo đáy lòng luật lên nữ hoa cùng phục hy cũng là đoán được cái gì sắc mặt cũng chìm xuống dưới chỉ có nguyệt thiền có chút không hiểu mấy người tựa hồ đối với kia đã vẫn l ạ nhân quả hiến tế chi pháp rất là kiếm kỵ vừa rồi ta lục xoát nhân quả hồn biết được hắn đã xem triệu hiến tế chi pháp báo cho dương mi mặc dù không có nhân quả nhưng chỉ cần thu tập được đầy đủ máu cùng hồn dương mi cũng có thể hiến tế triệu hoán hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ chúa tể phân thần g á n g lâm giới này tề thiên xác nhận lập tức nhường hồng quân nữ hoa phục hy ba người sắc mặt khó nhìn xuống đáng chết n h â n quả tâm tư có chút lo lắng bốn người cũng không có đầu chú ý tới bên cạnh một mực t r ầ m mạc nguyện thiền đang nghe từ vòng chúa tể phân thần thời điểm thân thể nhỏ không thể thấy r u n động h ạ n là nguồn gốc từ linh hồn đối cấm kỵ tồn tại bản năng run dày t ử vong chúa tể n g u y ệ t thiên đáy lòng đột n h i ê n dân g lên một cỗ không cách nào hình dung hàn ý không không có khả năng hiến tế triệu hoán phương pháp t ử vong chúa tể cấm kỵ chi thuật này phương thế giới sinh linh làm sao có thể biết chẳng lẽ là cổ đạo t i ê n tôn nhu đồ n g u y ệ t thiên trong lòng thì thảo đáy mắt đ á y mắt hiện lên sợ hãi cùng bối rối nàng thật là biết mở này phương vĩnh hằng thế giới cổ đạo tiên tôn chính là tử vong chúa tể một phương sư tôn của nàng thiên hồng tiên tôn lệ thuộc vào hồng mông chúa tể trận danh là hồng mông chúa tể tọa hạ trung thành nhất tùy tùng một trong mà tử vong chúa tể cùng hồng mông chúa tể lại là đối địch Nếu là trước ử v nay chưa từng có mạnh mẽ sợ hai cùng cấp bách trong nháy mắt tre mất mệt hiền nhưng lại có một cái ý niệm trong đầu điên cùng tăng vọt không thể để cho dương mi còn sống không thể để cho tử vong chúa tể giáng lâm thuyền không thể chư vị tử vong chúa tể đại biểu cho tuyệt đối tử vong nếu là giáng lâm giới này vậy chúng ta cùng n à y phương thế giới chỉ có tử vong quy khư một con đường nhất định phải lập tức xâm nhập hỗn độn bất luận nỗ lực như thế nào một cái giá lớn nhất định phải tìm tới dương mi đem hắn hoàn toàn diệt s á t nếu không nếu không mọi thứ đều kết thúc truy sát dương mi nói nghe thì dễ hồng quân sắc mặt âm c h ầ m lắc đầu hỗn độn không phải là hồng hoang thiên địa vô đạo m à t h e o không quy tắc có thể theo thời không rối loạn đ i ê n đ ả o dương mi không gian pháp tắc tại hỗn độn bên trong càng l à như cá gập nước hắn như có chủ tâm ẩn nấp liền coi như chúng ta điều động thiên địa nhân bản nguyên chi lực sợ là cũng không cách nào đem nó tìm ra chỉ có thể chờ hắn chủ động nhân thân đây cũng quá bị động chẳng phải là ngồi đợi kia tử vong chúa tể gián g lâm ngồi chờ chết n g u y ệ t tiên thanh n â m mang theo vội vàng ngồi chờ chết h ừ thế thiên l ệ n h hừ một tiếng lão giả kia muốn mở ra hiến tế chi pháp tế phẩm cuối cùng còn phải trở về hồng hoang trên đầu ta đoán chừng hắn rất có thể sẽ thừa dịp chúng ta không chú ý l é n lén l ẹ n vào hồng hoang diện sát sinh linh thu thập huyết hồn vậy chúng ta nói đến đây thế thiên đưa tay chỉ hướng hồng hoang thế giới tầng kia tại hỗn độn bên trong như ẩn như hiện thiên địa b i t lũy ngay tại trước cửa này cho hắn p ả i chặt chẽ vững vàng cả bấy cái gì cả bấy hồng quân n g u y ệ t tiền bốn người nghi hoặc muốn làm thế nào liên thủ thế thiên nhìn bốn người một cái trong mắt tinh quang lấp lóe chúng ta liên thủ lấy hồng hoang thiên địa thai màng làm cơ sở lấy thiên đạo nhân đạo địa đạo bản nguyên làm dẫn ngay tại thế giới này hàng rào phía trên vài tòa tiếp theo tam tài tuyệt cấm đại t r ậ n trận này là ta căn cứ hồng hoang tất cả đại trận lĩnh hội mà ra không vì giết địch chỉ có hai cái tác dụng cảm ứ n g không địch phàm là có tu vi siêu việt hôn nguyên kim tiên hậu kỳ tồn tại bất luận là mạnh mẽ xuống tới vẫn cố gắng lấy bí pháp l ã n qua chỉ cần lực lượng chấn động chạm đến thiên đ i ệ bích lũy trận pháp liền sẽ bị kích phát hình thành một cái tuyệt đối giam cầm lĩnh vực đem kẻ xông vào nhốt ở bên trong dù là chỉ có thể vây khốn một phần vạn trong n y mắt thậm chí càng ngắn ngủi thời gian chúng ta cũng có thể phát giác được đến lúc đó đồng loạt ra tay coi như vẫn là kích giết không được dương mi cũng có thể nhường hắn không cách nào đạt được hết hồn mở ra hiến tế c h i pháp dĩ giật đ á i lao ôm tây、okay、l ợ i thỏ á i này hay lắm hồng quân nữ hoa phục hy nhẹ gật đầu rất là đồng ý n g u y ệ t tiên h mặc dù không lớn nhưng cũng biết đây là trước mắt biện pháp tốt nhất chỉ có thể cưỡng ép đệ xuống trong lòng bờ tan cung t â thiên hồng quân phục hy cùng một chỗ điều đầu tiên người bản nguyên trí lực bố trí đ ạ i t r ợ hôn độn chỗ sâu cái nào đó hoang vắng nơi hẻo lánh không gian im ắng và mẹo một đạo thân ảnh chật vật lào đảo ngã ra chính là dương mi hán giờ phút này bộ dáng thê thảm vô cùng vai trái cái kia bị tề thiên xuyên thùng vết thương vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình biên giới lượn lờ lấy từng k i a từng sợi thiên đạo lực lượng hủy diệt ngăn cản lấy huyết nhục tái sinh mỗi một lần hô hấp đều mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức kỳ thật vai trái thương thế không nghiêm trọng lắm nghiêm trọng là thể nội tề thiên kia ẩn chứa lực tri cực cảnh cùng thiên đạo ý tr mặc dù đại bộ phận uy năng bị không gian chi tâm ngăn lại nhưng còn lại lực lượng lại là nhường đạo cơ của hắn đều có chút nhỏ bé vết rách thương thế này quá nặng đi nếu là trễ chữa trị thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn c ă n cơ bất quá giờ phút này dương mi không lo được chữa thương mà là hai tay cấp tốc kết ấn ở xung quanh người bố trí xuống tầng tầng lớp lớp không gian nếp vốn như là sóng nước dập dởn đem khí tức của mình thân hình thậm chí tồn tại cảm đều trình độ lớn nhất và mẹo pha loãng ẩn nấp tại hôn đội bên trong làm xong đây hết thảy dương mi mới thở phào nhẹn nhõm tốt một cái t i ê n đạo gia trì tốt một cái lực chi cực cảnh hủy ta không gian c h i tâm làm tổn thương ta bản nguyên đạo cơ thu này không chết không thôi dương mi âm thanh hung dữ thì thảo sau đó nhắm mắt lại toàn lực vận chuyển không gian phát tắc thôn p h ệ lấy chung quanh hỗn độn linh khí về phần triệu hoán tử vong chúa tể phân thần chờ khôi phục thương thế lại tùy thời đi hồng hoàng thu thập t ế phẩm chờ xem chờ bản t ọ a trở về ngày hỗn độn chiến trường tại hồng hoàng thiên đ i ệ bích lũy bố trí xong đại trận tể thiên mấy người thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện lần nữa t i ê đại biểu thiên đ i ệ nhân hai mươi tám tòa hỗn độn chiến đài tranh đấu vẫn còn tiếp tục. không ngừng có thân ảnh bị hoành sát hóa thành trên chiến trường phiêu đã huyết vụ cùng tàn hồn hồng nông tử khí dụ hoặc nhường hôn độn chiến trường biến thành một cái cự đại huyết nhục cối say tiếng kêu thảm thiết phát bảo vỡ vụ n âm thanh nhục thân vỡ vụ n âm thanh nguyên thần tiếng kêu trên liên tục không ngừng xen lẫn thành một khúc tàn khốc tử vong giao hưởng bất quá những n à y chém liết vẫn là tất cả đều là tàn tu hoa quá sơn huyền môn minh giới nhân tộc cho tới bây giờ vẫn không có trên một người đại khiêu chiến lại qua không biết bao lâu tàn tu ngoại trừ số ít một chút cường giả đỉnh cao như hồng vân trấn nguyên tử trúc long trờ cái khác đều đã lên đại khiêu chiến qua kết quả chỉ có một phần ba còn bảo tồn lý trí chủ động đầu hàng cái khác tất cả đều vẫn lạc động thủ đi n g u y ệ t thiên thần nghiệm truyền âm vang vọng tại minh giới chúng tu trong nguyên thần đem tất cả chiến đài toàn bộ đặt lấy tấu chương s o n g chương bốn trăm ba mươi mốt là người sao nhân tộc chiến một chương bốn trăm ba mươi mốt là người sao nhân tộc chiến một chương bốn trăm ba mươi mốt là người sao nhân tộc chiến v a n g v a n g v a n g v a n g theo n g u y ệ t thiên mệnh lệnh thanh âm tại trong nguyên thần vang lên mạnh bà minh hà hình tiên cổ đế chờ thập đại tổ vu dẫn đầu động diễn phần mình tuyển một cái chiến đài khiêu chiến ngay sau đó lại là hơn m ộ ư ơ i đạo lôi cuốn lấy nồng đậm t ử khí thi khí minh h ỏ a ô huế huyết quang kinh khủng thân ảnh như là da áp u minh triều dân g phân biệt nào h về phía còn lại hỗn độn chiến đài minh giới ra tay mục tiêu trực chỉ toàn bộ hồng nông t ử khí bất thình lình toàn bộ mặt ra tay làm cho cả hỗn độn chiến trường đ ỗ n g nhiên t ĩ n h mịch một cái c h ư ớ c mắt bất luận hoa quả sơn huyền môn n h â n tộc tam phương vẫn là chung quanh tàn tu ánh mắt trong nháy mắt bị cái này một mực chiếm lấy minh giới thái thượng mí mắt khẽ nâng không hề bận tâm trên mặt lướt qua một vệ tinh quang khẩu vị thật là lớn nguyên thủy nhất miệng lên một vệt lạnh bớt độ con g mắt lộ ra khinh thường muốn một mẹ hốt gọn sao liền không sợ bị n ứ t vỡ cái bụng đây là không đem chúng ta để ở trong mắt ta hừ hiện tại coi như giành lại cũng vô dụng đợi chút nữa còn muốn phun g ra xung quanh chiến đài người trong bóng tối nghị luận trên chiến đài chiến đấu cũng bắt đầu đồng thời tại tiếp xúc sát na liền tiến vào gây cấn 27 tòa trên trong mắt phát thiên tòa chiến đài trong ra địa Địa chiến ngáy kinh động hoành minh. chiến chiến buộc đài, đài đạo người này mặc dù là tán tu nhưng tu vi lại là không kém hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong thấy hình thiên công tới giống giận trống lên một mặt mai r u ộ n trạng cổ p h á t c ự thuẫn trên mặt thuẫn sông núi non sông hư ảnh lưu truyền nhưng mà lại chỉ là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo chỉ là ngăn cản m ư ờ i bữa c ự thuẫn hư ảnh đ i ê n c u ồ ngấp l lóe phát ra không chịu nổi gánh nặng gà o thét vết dạn giống như mạng nhện lan tràn cuối cùng n ầ m vang nổ nát vụn cầm t h u ẫ n tán tu miệm phun kim huyết không kịp nhận thùa liền ngay cả mang nguyên thần đều bị đánh thành cho bụi hình thiên không cần tốn nhiều sức liền thành công chiếm cứ một tòa địa đ Cái khác trên chiến đài cũng được đài bại. nhanh phân ra được thắng trên rất ra một cái tán tu cự phách bị minh h à vô cùng vô tận huyết hải chi lực ô h ế ma âm ăn mòn thần trí sau đó hóa thành huyết hải một phần tử mạnh bà rẽ ngang trượng đem một cái chuẩn thánh đỉnh phong trọng thương nổ xuống chiến đài còn có cổ đế chờ thập đại tổ vu một thân bạch cốt xương tôn màu đen đế bảo quỷ đế thi vương hồn chủ chờ một chút minh giới tu sĩ cũng đều lần lượt đem riêng phần mình đối thủ tán tu đánh bại trở thành chiến đài đại chủ chiến đấu buộc phát nhanh kết thúc cũng nhanh minh giới tinh nhuệ ra hết lại nhiều là không sợ chết quỷ vật ma đầu thế công sắc bén quỷ dị chuyên công nguyên thần ô h ế pháo bảo ăn mòn khiến người ta khó mà phòng bị ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang hai mươi bảy tháng hai mươi bảy tòa h ô n độn chiến đài đội chủ bị minh giới lấy thế tội khô lạp hủ đoạt lấy ngoại trừ tòa kia thần bí y ê u tu chỗ chiến đ à i t h ắ n g bại còn chưa phân ánh mắt mọi người đều nhìn qua trên chiến đ à i k ê u chiến thần bí y ê u tu chính là minh giới một gã phệ hồn má chủ bản thể như là một đoàn không ngừng vặn m ẹ o bành trướng đen nhánh n ồ n g vụ không có cố định hình thể nơi trọng yếu mơ hồ có thể thấy được vô số dây rủa gào thét toan hồn gương mặt nó không trực tiếp công kích đ ư ợ thân mà là không ngừng phóng xuất ra vô hình xuyên thấu tất cả phòng ngự phóng ma âm như là ước vạn căn cương trầm toàn đâm nguyên thần nguyên rủa thì như như giỏi trong x ư ơ n g c u ố n quanh h ồ n phách ý đồ tan dạ ý chí v ạ n vẹo tâm trí dẫn nổ thần bí y ê u tu tâm ma đối mặt phệ hồn ma chủ công kích thần bí y ê u tu mánh phát ra hét dài một tiếng tiếng gào thê lương cổ lão mang theo một cô đế vương giống như ý chí cùng xuyên thấu linh hồn lực lượng quanh thân bộ phát ra chói mắt huyết sắc h ỏ a diễm trong mơ hồ một đầu ba chân cự thú hư ảnh lòe lên một cái rồi biến mất kia vô hình ma âm nguyên rủa như là băng tuyết gặp sôi canh phát ra suy suy tan dạch âm bị cưỡng ép gặt ra đánh sơ sát. Phệ hồn ma chủ lập tức quanh thân hấp vụ đột nhiên co vào hóa thành một cái tre khuất bầu trời ô h ế hấp thụ lòng bàn tay vô số thống khổ gương mặt ngừng tụ thành một cái cự đại thôn vệ tất cả vòng xoáy mang theo kinh khủng hấp lực chụp vào yêu tu đồng thời một đạo vô thanh vô tức hồ n tiễn bắn thẳng đến yêu tu mi tâm đến hay lắm yêu tu quanh thân yêu khí đ ạ i thịnh hai tay lấy một loại huyền ảo cổ lão quy tích cấp tốc k ế tấn vạn yêu lục thần theo hắn quát to một tiếng vô số tinh miện phức tạp yêu văn chống dông xuất hiện ngưng tụ ra từng đạo to lớn khác biệt tướng mạo yêu thú hư ảnh, ảnh ngựa mặt lên trời gào thét s â ra vô hình sóng âm như là thực chất ầm ầm to lớn ô huế hát thủ bị vô số cự thú hư ảnh mạnh mẽ va chạm sau đó tự bạo kịch liệt chấn động lòng bàn tay kia thôn phệ vòng xoáy bị phá hủy chi lực cưỡng ép x é rách cuối cùng trôn vùi bất quá phệ hồn ma chủ vốn không có để ý những này ngược lại lộ ra nhẹ răng cười bởi vì hắn cái tia đạo vô thành vô tức hồng tiễn đã xuyên thấu gào thét sóng âm cùng cự thú hư ảnh cắt trở trong nháy mắt bắn đến y ê u tu mi tâm trước tốc độ nhanh chóng, chân cũng không thể tránh nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ưu trong mắt lóe lên một tia hung lệ kim mang chỗ mi tâm một đạo huyền ảo dựng th một đạo thuần túy cố động mang theo phá diệt thần hồn ý chí chùm sáng màu vàng nóng từ đó b ắ n ra vô cùng tinh chuẩn đụng phải cái kia đạo d i ệ t hồ n tiễn không có kinh thiên động địa bạo tạc chỉ có một tiếng làm cho người linh hồn đ ồ n g kết s u y vang c h ù m sáng màu vàng nóng cùng đen nhánh d i ệ t hồn tiễn trên không trung lẫn nhau cho vùi t r i ệ t tiêu cuối cùng đồng quy v u tận hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán yêu tu mi tâm dựng thẳng vằn trong nháy mắt khép kín thân thể khen dun tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh chân thân đã như thuấn di giống như xuất hiện tại phệ hồn mà chủ đoàn kia không ngừng vạt mẹo hồn xương mù hạch tâm trước đó đ quắt to một t i ế ngay x ê n q sau hôn n đó cả đoàn hồn sương mù như là như khí cầu bị đâm thủng từ nội bộ bộc phát ra vô tận đao mang suy suy suy suy hồn sương mù bị từng khúc xe rách cắt chém trôn vùi phệ hồn ma chủ h ồ n thể bản nguyên bị một đao chém chết liền kêu thảm cũng không kịp phát ra như vậy tiêu tán thành vô hình hừ phía trên quan chiến nguyệt thiền lạnh hừ một tiếng ánh mắt lạnh lẽo có chút ba động một chút gắt gao nhìn chẳng chẳng tòa kia duy nhất thất thủ chiến đài cùng trên đài cái kia khí phách thân ảnh một cỗ khó nói lên lời hàn ý lặng yên sinh sôi nhưng lại cũng chưa động thủ một l à n nàng đã cùng tề thiên hồng quân bọn người đạt thành hiệp nghị không được nhúng tay hồng mông tử khí tranh đoạn chi chiến hai là này yêu tu tuy mạnh nhưng, nhưng căn bản không xứng nàng ra tay hơn nữa chỉ có một người chương bốn ă là người sao nhân tộc chiến hai chương bốn là người sao n hai â n tộc c cho dù là mạnh tại nàng minh giới còn thừa lại hơn một ngàn hôn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh xa luân chiến hạng hao tổn cũng có thể mãi chết chủ yếu nhất là trước đó tề thiên cùng hồng quân đối thoại này người thật giống như là hồng quân một phương tốt một cái y ê u tu hoa quả sơn phương hướng khổng t i ê n trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang toàn thân chiến ý trùng tiên h bên cạnh tôn viên lại là hai mắt nhắm lại sờ trong tay hôn đ ộ i chúng ánh mắt lộ ra một vệ vẽ kinh nghi bởi vì vừa mới kia thần bí ưu tu lúc đang chém chết loẽ lên một cái rồi biến mất ba chân hư ảnh hưởng hắn có chút mắt là người sao Bên viên này tôn viên như có đúng i người quan chiến, cũng bị thần bí tán tu cường đại chiến lực chấn kinh xuống. Nhân tộc, khiêu chiến. ề Huyền u suy tu. quan tu xuống. nghĩ, bên môn, nhân tán cũng thần tán cường chấn Nhân khác. Chờ một tộc, tộc, bị bí lực đ lúc này một đạo thanh â m uy nghiêm như là cựu thiên kinh lôi tiếng gầm c u ầ n c u ộ n đ ỗ n g nhiên phá vỡ hỗn độn chiến trường tinh mịch người lên tiếng chính là nhân tộc nhân hoàng hiên viên người mặc huyền hoàng đế bảo lưng đeo cổ phát nặng nề hiên viên kiếm bước ra một bước quanh thân nhân hoàng tử khí như long đằng t u n huy hoàng uy nghi ép tới phủ cận hỗn độn khí lưu cũng vì đó trì trệ một đôi giận mắt gắt gao khoa chặt đang đại biểu nhân đạo sáu tòa hỗn độn chiến đài phía trên k i a sáu tòa chiến đài giờ phút này đã bị nồng đậm u minh t ử khí bao phủ tượng trưng cho minh giới đối nhân đạo quyền hành khinh nhờn cúng c ấ p đoạn cái này không nghi ngờ gì đốt lên nhân hoàng trong lòng nhất hừng hực l ử a giận ta nhân tộc tân hỏa há để người khác đ h u n g tràm chiến chiến thần ông thị theo sát phía sau cầm trong tay giả tiên quanh thân tràn ngập có cây sinh cơ cùng trăm thuốc hương thơm ánh mắt lại giống nhau kiên định như sát chiến phía trên phục hy chưa ra tay nhưng gieo rắt tiếng quát mang theo cường đại tinh thần cổ vũ quanh quẩn tại mỗi một cái nhân tộc cường giả trong lòng Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Vâng, lục đạo hào quang rực rỡ mang theo p h ẫ n nộ ngang nhiên phóng tới kia sáu tòa bị minh giới chiếm cứ nhân đạo chiến đài nho nhỏ nhân tộc cũng dám lịch lưu minh t h â n nông thị lựa chọn đối thủ là trước kia lấy u minh đế tỷ tùy tiện nghiền nát một vị tán tu quỷ đế thân mang huyền hắc đế bảo đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng khuôn mặt mơ hồ không rõ chỉ có một đôi quỷ nhãn thiêu đốt lên xanh lét hồn hỏa quanh thân tản r a thống ngự vạn quỷ xâm nghiêm đế uy ủy đế thanh em như là cựu hàn phong trong tay u minh đế tỷ cao cao tế lên tỷ ấn dưới đáy xác lệnh u minh bốn cái cổ triệt lưu quang thư không chấn động vô số diện mục dữ tợn vạn mẹo thống khổ lệ quỷ oan hồn la sát dạ xoa như là vỡ đê màu đen hồng lưu theo đế tỷ ấn văn bên trong gào thét sâu ra quỷ khóc thần hào thanh â m đâm thẳng nguyên thần ô huế âm hàn u minh tử khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến đài hóa thành một mảnh thôn vệ sinh cơ tuyệt vực vạn quỷ lao nhanh mục tiêu trực trị thần nông nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng quỷ triều thần nông sắc mặt trầm tĩnh như nước trong tay thần nông đỉnh nhẹ nhàng ném đi đại địa là lô bách thảo làm tuổi sinh khắc luân chuyển vạn độc quy nguyên theo thần nông âm thanh em vang lên một vòng lu tràn ngập v u a hạn sinh cơ xanh biết v ầ n g sáng lấy thần nông định làm trung tâm trong nháy mắt khuyết tán ra đến v ầ n g sáng những nơi đi qua bị u minh tử khí ăn mòn như là đất đông cứng giống như t ĩ n h mịch hỗn độn bậy đá lại như kỳ tích tỏa ra sinh cơ từng cây hình thái khác nhau hoặc xanh tươi hoặc yêu diễm hoặc kỳ dị có cây hư ảnh phá thổ mà ra đón gió chập trởn những này có cây hư ảnh chính là thần nông nếm khắp hồng hoang chỗ nhận ra ước vạn thảo m ộ t linh căn tinh khí hiền hóa vạn quỷ hồng lưu đụng vào mảnh này sinh cơ giạt rào bách thảo chi vực suy suy suy, suy. làm cho người da đầu tê dạy tiếng hủ thực vang lên những cái tại tiếp xúc đến có cây hư ảnh tán phát sinh cơ linh khí lúc lại như cùng băng tuyết gặp phải n ắ n gắt g phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hồn thể t o á t ra quần quận khói đen cấp tốc biến mỏng manh tán loạn k í c h độc u minh từ khí cũng bị có cây sinh cơ bên trong ẩn chứa kỳ diệu dự tính nhanh chóng trung hòa phân giải chuyển hóa cái gì Quỷ đế trong mắt xanh lét hồn hỏa nhảy lên kịch liệt khó có thể tin hàn cái này u minh đế tỷ triệu hoán vạch ủy ẩn chứa thật là tinh thuận nhất u minh bản nguyên từ khí hôn nguyên kim tiên đình phong đều khó mà pha giới bây giờ lại bị cái này tràn ngập sinh cơ có cây lĩnh vực kh thế mà bị khắt chế quỷ đế xui xẻo độc cũng có thể làm thuốc thần nông thì ánh mắt ôn h u ậ n thanh âm lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng u minh tử khí cũng bất quá giữa thiên điệu một loại ngoan độc mà thôi đã là độc liền có thuốc có thể giải trong tay thần nông đỉnh lần nữa nhẹ nhàng vung lên bách thảo chi vực bên trong vô số có cây hư ảnh dáng rất h i ể u điệu điểm điểm ẩn chứa khác biệt dược tính tinh hoa xanh biết điểm sáng bay lên như là đòm đ ồ n g nhóm hội tụ thành một cỗ tinh khiết mà bàng bạc sinh mệnh h ư n g lưu n ị c h vạn quỷ tán loạn h ư n g lưu vòng lại hướng u minh đế tỷ cùng quỷ đế bản thể cỗ này sinh mệnh h ư n g lưu nhìn như lại ẩn chứa nghịch c h u y ể n sinh chết t ị n h hòa ô h ế trí lý vĩ lực những nơi đi qua còn sót lại ư u minh t ử khí như là phí than g bắt tuyết cấp tốc tan giã đế tỷ tán phát ưu quang bị không ngừng cọ rửa suy yếu hôn trướng quỷ đế vừa kinh vừa sợ điên cuồng thôi động đế tỷ ngăn cản nhưng này cô sinh mệnh hồng lưu dường như vô cùng vô tận không ngừng trung hòa lấy đế tỷ u minh đế uy càng đáng sợ chính là hồng lưu bên trong ẩn chứa kỳ dị dự tính lại bắt đầu từng tia từng sợi thẩm thấu đế tỷ bản thể ý đồ tan g ã cái này u minh trí bảo hạch tâm cầm chế Cứ kéo dài minh tình thế, tỷ huống như thế, u minh đế quang mang ưu đế l ấ y tốc đế ộ mà mắt cảm thường cũng có thể thấy được cũng có đạm đi. đ Quỷ đế cảm giác cùng cũng có khả vương Không năng. liên biến hiểu. tự thân tỷ bắt hệ đế đầu đế Quỷ phát ra không cam lòng g ặ o ghét ý đồ thi triển cái khác quỷ đạo bị pháp nhưng thần nông căn bản không cho hắn cơ hội đưa tay chỉ phía xa bách thảo chi vực đột nhiên qua vào hóa thành một cái cự đại xanh biếc đan lô hư ảnh đem quỷ đế tính cả ưu minh đế tỷ cùng nhau bao phủ l u y n vê anh xanh biếc lỗ hỏa chống rông dấy lên kia là thuần túy sinh mệnh tri hỏa dự tính tri hỏa thời gian mấy hơi thở lỗ hỏa dập tắt đan lô hư ảnh tiêu tán nguyên địa chỉ để lại một đống ảm đạm vô quang che kín vết dạn g cơ hồ mất đi tất cả linh tính đế tỷ m ả n h vỡ thần nông thắng lấy quả cây chi đạo luyện hóa ư u minh đế tỷ chấn sát quỷ đế đ o ạ n tòa tiếp theo nhân đạo chiến này một tòa khác trên chiến này h i ê n viên đối thủ là kia nhục thân không thể phá vỡ lực lớn vô cùng minh giới thi vương thi vương thấy h i ê n viên hoàng đế cầm kiếm mà đến phát ra ngột ngạt như sấm gào thét không tránh không né to lớn nắm đấm quấn quanh lấy nồng đậm thi sát chi khí như là sụp đổ sân nhạc mạnh mẽ đánh tới hướng hiến viên quyền phong trổ đến hỗn độn không gian đều bị ép ra lóm cựu châu sơn hà h i ê n viên âm thanh như rồng gầm đối mặt cái này đủ để đánh nát sao trời một quyền hắn cũng không trốn tránh mà là đem bên hông h i ê n viên thần kiếm ngang nhiên rút ra sáng sảng từng tiếng càng du dương dường như có thể gột r ử a thế gian tất cả tà ma kiếm minh vang vọng vân tiêu thân kiếm một mặt k h ắ c nhật n g u y ệ t tinh thần một mặt k h ắ c sông núi cỏ cây t r ô i kiếm sách làm nông nuôi chi thuật tứ hải nhất thống kế sách nhân đạo thánh đạo khí tức cầm v a n g bộc phát huy hoàng như ngày đường đường chính chính đóng đô cửu châu tấu trương song chương bốn đại ca không nói nhị ca đều nói cùng ta có duyên một chương bốn đại ca không nói nhị ca đều nói cùng ta có duyên một chương bốn trăm ba mươi hai đại ca không nói nhị ca đều nói cùng ta có duyên h i ề n ê n viên hai tay cầm kiếm đón thi vương lơ quyền một kiếm chém ra không có rực rỡ kỹ xảo chỉ có một c ố đóng đô cả n thôn phân chia sơn hà vô thượng ý chí kiếm quang như rồng hiện lên huyền hoàng c h i sắc nặng nề g h vô cùng kiếm quang bên trong phản phất có vạn lý trường thành hối lượng có cựu khúc hoàng hà lao nhanh có lồng lộng côn luôn đứng xứng s ứ n g n g đây là nhân đạo ý chí ngưng tụ sơn hạ xã tắc tri lực ẩn chứa vô song thi sát cùng cự lực nằm đấm đ ụ n g vào huyền hoàng kiếm q u a n g trong n á y mắt lại như cùng lâm vào nhất xịn s ệ t trầm trọng nhất vũ mùn lực lượng c u ầ n bạo bị tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận sơn hà hư ảnh không ngừng làm hao mòn phân tán chấn áp trên nắm tay quấn quanh thi sát chi khí tức thì bị nhân đạo thánh đạo khí tức cấp tốc tịnh hóa s xô tan giống thi vương cảm giác nằm đấm của mình giống như là đập vào một tòa không ngừng t ă n g dày cắm rễ sâu trong lòng đất thần sơn phía trên không những không cách nào dung chuyển máy may ngược lại có một k h tràn trề không gì chống đỡ nỗi lực phản chấn theo cánh tay trấn động đến nó th h như g n thần thiết trên nằm đấm lại bị tiêu huyền hoàng kiếm quang chém ra một đạo vết thương sâu tới xương màu tím đen thi huyết phun tung tóe mà ra cái gì t h i vương vừa sợ vừa giận nó vẫn lấy làm tiêu ngạo nhục thân cùng lực lượng lại bị chính d i ệ n phá tà man g o ạ i đạo an giám cướp ta nhân đạo t ử khí h i ê n viên đắc thế không cho một bước tiến lên trước dưới chân phảng phất có sông núi long mạch chi lực phun trào khí thế lại t r ư ớ n g h i ê n viên kiếm lần nữa r ơ lên trên thân kiếm n h ậ t nguyện tinh thần lưu chuyển sông núi có cây sinh huy kiếm chân bắt hoang lại là một kiếm chém xuống một kiếm này so trước đó càng nhanh càng nặng chấm hơn kiếm quang phân hóa không còn là huyền hoàn g một mẩu mà là b ả y biện r a kim thanh lam đỏ h o à n g ngũ sắc lưu chuyển tượng trưng cho kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực càng hàm ẩn nhân đạo thống ngự ngũ hành điều trị âm dương trí cao đạo lý ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc tuần hoàn qua lại hình thành một tòa c h ấ n áp bát hoang ngũ hành kiếm sơn âm vang ép hướng thi vương giống thi vương gầm thép liên tục song quyền điên c ù n vững vậy ý đổ đánh nát cái này ngũ hành kiếm sơn thi sát chi khí dâng lên như biển mỗi một quyền đều đủ để đánh nát sao trời nhưng mà k i ế ngũ hành kiếm sơn lưu chuyển không thôi xinh xinh không dứt kim hành bị kích phá lập tức có thủy hành tầm bồ thủy hành bị bốc hơi lập tức có một hành sinh trường một hành bị thiêu hủy lập tức có hỏa hành bộc phát h ỏ a hành bị dập tắt lập tức có thổ hành gánh chịu ngũ hành luân chuyển hoàn mỹ tuần hoàn đem thi vương lực lượng quần bạo tầng tầng tắt mất làm ham mòn càng đáng sợ chính là kiếm sơn bên trong lẩn chứa nhân đạo thánh đạo ý chí như là vô hình công xiềng không ngừng ăn mòn áp chế thi vương nguồn gốc từ u minh thi sát bản nguyên thi vương chỉ cảm thấy tự thân lực lượng dường như lâm vào vô biên vũng n càng dây rủa ham đến càng sâu không thể phá vỡ thi thể bên trên bắt đầu xuất hiện càng ngày c ám tử s ắ p thi huyết không ngừng c h ạ y k i a vẫn lấy làm tiêu nạo phòng ngự tại nhân đạo thánh kiếm cùng ngũ hành luân chuyển vĩ lực trước mặt bị một chút xíu tan giã giống thi thân bất diệt thể thi vương hoàn toàn điên cuồng thiêu đốt bản nguyên thi khí thân thể trong nháy mắt bành trướng bên ngoài thân hiện ra vô số cổ lão quỷ dị thi văn lực phòng ngự bạo tăng y đ ồ ngạnh kháng kiếm sơn lao ra minh ngoan bất linh chạm h i ê n viên trong mắt tàn khốc lói lên song tay nắm chặt hiên viên kiếm đem toàn thân nhân hoàng khí vận cùng tu vì quản chu trong đó nhân đạo vĩnh sương hiến viên kiếm phát ra rung khắp hoàn vũ thanh minh trên thân kiếm nhận nguyện tinh thần sông núi có cây dường như sống lại một đạo thuần túy đến cực hạn dường như từ toàn bộ nhân đạo ý chí ngưng tụ mà thành huy hoàng kiếm cương phóng lên tận trời trong nháy mắt quán xuyên ngũ hành kiếm sơn cũng quán xuyên thi vương thiêu vương t h i đốt bản nguyên sau bành trướng thân thể thời gian dường như dừng lại thi vương thân thể cao lớn cương tại nguyên chỗ chỗ mi tâm một đạo nhỏ bé lại ẩn chứa vô tận nhân đạo uy nghiêm vết kiếm hiện hiện Giang giác! Giang giác! Giang giác!、Tinh、miệng tiếng Tinh một tiếng văng trầm minh giới thi vương kia không thể phá vỡ ma thân tính cả hạch tâm bản nguyên tại huy hoàng nhân đạo kiếm cương phía dưới hoàn toàn vỡ vụn trôn v ụ i hóa thành bay đầy trời s á m h i ê n viên kiếm trở vào bao ngạo nghễ mà đứng h i ê n viên thắng lấy nhân đạo chi kiếm đóng đ ô s â n h ạ chém chết thi vương nhưng mà thuộc về nhân tộc hỗn độn chiến đài mặt khắc bốn cuộc chiến đấu lại cùng thần nông cùng h i ê n viên tương phản ngũ đế đứng đầu chuyên đế cầm trong tay cực phẩm tiên tiên linh kiếm cùng một vị trưởng khống n minh quỷ hòa minh xoái cực chiến linh dám phun ra nhân đạo tân hòa huy hoàng chính đại đem quỷ hòa áp chế nhưng ngay tại minh xoáy sắp lạc bại thời điểm đ ỗ n g nhiên thiêu đốt bản nguyên thân hình hóa thành vô số quỷ ảnh hư thực không chừng không ngừng lấy ô huế hồn chú điên cuồng tấn công chuyên đế lâu thủ có sai lầm một cái sơ sẩy một sợi thực cốt quỷ hỏa chui vào thể nội nguyên thần bị đốt tổn thương bất đắc dĩ nhận thua khốc đế bố trí xuống tiên tiên không trận y đổ vây rết đối thủ làm sao đối thủ chính là minh giới vô thường câu hồn lấy mạng chi thuật quỷ dị khó lường có thể không nhìn bộ phận trận pháp cách trở trực tiếp công kích bảy trận người tâm thần khốc đế tâm thần bị thương trận pháp lộ ra sơ hở bị vô thường x i n xích câu xuy vẫn là một đạo hiện ra kim quang đạo phủ cứu được hắn một mạng mà nghiêu đế tế ra một thanh phi kiếm kiếm quang phân hóa ngàn vạn sắc bén vô song đối thủ là minh giới một vị hồn tu đại năng thân hóa ngàn vạn l o a n hồn phi kiếm chém giết vô số lại khó thương bản nguyên hạch tâm cuối cùng hồn tu tìm cơ hội xâm nhập thức hải dẫn nổ tâm ma nghiêu đế không có kịp thời dẫn động nhân tộc khí vận h ộ thể bị tâm ma t r ộ n nhiễu tự chém một kiếm trọng thương nhận thua còn có t h u đế khí huyết như rồng quyền nát hư không đem một vị minh giới cốt ma đánh cho liên tục bại lui nhưng cốt ma bản nguyên tại u minh chỉ cần hạch tâm ma tinh không nát gãy chi có thể trọng sinh. đánh lâu phía dưới lực có chưa đến bị cốt ma lấy tay cụt làm đại giá lân đến gần thân một ngụm hô huế thi độc phun tại mặt nhưng mà thuần đế nguy cấp thời điểm khí vận hộ thân đỡ được thi độc nhưng cốt ma lại trực tiếp liều mạng thiêu đốt bản nguyên cuối cùng đem thuần đế đánh bại bốn cuộc chiến đấu nhân tộc tận mặc đại biểu cho nhân đạo quyền hành sáu tòa chiến đ à i cuối cùng chỉ có hai tòa một lần nữa dấy lên nhân tộc tân hỏa thuộc về thần nông cùng hiên viên chiến đ à i còn lại bốn tòa vẫn như c ũ bị nồng đậm u minh tử khí bao phủ kết quả này như là một c h ậ nước đá tưới vào bởi vì thần nông cùng hiên viên thắng lợi mà phân chấn nhân tộc trong lòng phía trên quan chiến phục hy sắc mặt rất là khó coi ngũ đế bốn cái đề u bại còn lại vũ đế cùng thương h i ệ t còn có nhân tộc tam tổ đoán chừng cũng hy vọng không lớn dù sao liền coi như bọn họ thành công đánh bại một cái minh giới tu sĩ cũng ngăn không được đối phương nhiều người như vậy xa luân chiến không khỏi âm thầm thở dài nhân tộc vẫn là yếu đi minh giới quá nhiều a quả nhiên kế tiếp nhân tộc cường giả lần nữa khiêu chiến mặc dù cũng có thắng lợi nhưng cuối cùng bị minh giới nhiều lần khiêu chiến lại thua lần này nhân tộc cường giả mặc dù có phục hy nhắc nhở đánh không lại liền nhận vua nhưng vẫn là có không ít người liền nhận thua cũng không có l a ra liền bị đánh giết chương bốn trăm ba mươi hai đại ca không nói nhị ca đều nói cùng ta có duyên hai chương bốn trăm ba mươi hai đại ca không nói nhị ca đều nói cùng ta có duyên hai mà minh giới người cũng một cái tiếp theo một cái hướng thần nông cùng h i ê n viên khởi xướng khiêu chiến nhưng hai người thực lực quá mức cường đại đã vượt qua hôn nguyên kim tiên đình phong mặc dù còn không có tiến vào chứng đạo hôn nguyên đại la nhưng cũng nửa bước bước vào cường đại lực lượng pháp tắc đem đại lượng giám người khiêu chiến tàn nhận đánh giết cuối cùng giữ vững nhân đạo hai cái hôn đồn chiến đ i cái này khiến phục hy sắc mặt âm trầm tri cực đúng lúc này bên cạnh nữ hoa ánh mắt khẽ nhúc ních ba đạo linh quang không có vào số ít mấy cái còn chưa quan chiến tán tu người trong nguyên thần sau một khắc ha ha ha theo một đạo ôn hòa tiếng cười một đoàn ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt xuất hiện lúc trước lấy quỷ dị hồn thuật dẫn nổ nghiêu đế tâm ma minh giới hồn tu trước mặt minh giới vị đạo hữu này trận chiến này đài cùng ta có duyên có thể hay không đem tòa này chiến đài nhường cùng ta hồng vân lời này vừa nói ra không ít người ánh mắt vô ý thức nhìn về phía huyền môn bên trong một thân ảnh chuẩn đề cùng ta có duyên thật lạ vị này thường nói phát giác được ánh mắt của mọi người chuẩn đề sắc mặt hơi cương nhưng cũng không nói gì kia lời mặc dù hắn thường nói nhưng cũng không phải hắn chuyên dụng lời nói hắn cũng không ba đạo không cho phép người khác nói lại nói lời này cũng không ngừng hồng vân bây giờ nói thể thiên kia ưa thích c ư ớ p người linh bảo ra hỏa thật lâu trước đó cũng thường xuyên nói hừ đúng lúc này ánh nắng chiều đỏ đối diện hồn tu lạnh hừ một tiếng phát ra bén nhọn chói thai hồn di cảo hồng vân hiện tại đã không phải là lúc trước ngươi là thánh nhân thời điểm mong muốn cái này chiến đài vậy thì đánh thắng ta trước nhưng ngươi muốn có bỏ mình giác n ộ theo hồn tu vừa dứt tiếng nơi trọng yếu vô số h a n hồn gương mặt c h ì nổi tản ra làm cho người buồn nôn hồn khí độc hơi thở vạn hôn p h ệ tâm vô số đạo từ thuần túy hoán độc cùng nguyền ruộng ngưng tụ đen nhánh hồn đâm như là ong độc nhóm giống như theo trong bóng tối nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt bao phủ hồng vân mỗi một cây hồn đâm đều trực chỉ nguyên thần được điểm ác độc vô cùng đang là trước t i ê n làm đã dùng quan sát chiêu ha ha ha điều t r ù n g tiểu kỹ hồng vân cũng không để ý trong tiếng cười lớn ánh nắng chiều đỏ đột nhiên căng phồng lên đến hào quang không còn là n u hỏa mà là biến h ư n g hực cùng bạo như là thiêu đốt phần t i ê n tri hỏa hào quang bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số nhỏ bé xoay tròn màu đỏ khí lưu vòng xoáy suy suy suy suy những cái kia ác độc vô cùng đen nhánh hồn đâm bắn vào hừng hực ánh nắng c h i ề u đỏ bên trong như là trâu đất xuống biển hồn đâm ẩn chứa h á n độc nguyên r ụ ộ chi lực lại bị kia vô số nhỏ bé màu đỏ khí lưu vòng xoáy điên cùng xe rách phân giải đ ồ n g hóa không những chưa có thể thương tới hồng vân nguyên thần ngược lại giống như là nhiên liệu đầu nhập vào hỏa lô nhường kia ánh nắng c h i ề u đỏ thiêu đốt đến càng thêm hừng hực ồn bạo cái gì hồn tù kinh hãi gần chết hắn hồn đâm chuyên công nguyên thần ác độc vô cùng chỉ cần không có thực phẩm một cỗ so trước đó càng thêm côn g bạo càng thêm hỗn loạn dường như ẩn chứa vô số sinh linh điên cuồng ý niệm màu đỏ hồng lưu theo co vào ánh nắng c h i ề u đỏ trung tâm dâng lên mà ra hồng lưu bên trong mơ hồ có thể thấy được hồn tu hồn đâm ván độc chi lực nhưng bây giờ lại chẳng biết tại sao chịu hồng vân điều khiển màu đỏ hồng lưu trong nháy mắt tre mất hồn tu biến thành bóng ma a ba bóng ma bên trong buộc phát ra thê lương tới không giống tiếng người rú thảm chính nó hoán đ ộ c nguyền rủa chi lực bị hồng vân lấy càng cồn u g bạo hơn phương thức trả về đồng thời uy lực tăng gấp bội tầng kia vặn vẹo n ú p nhích bóng ma như là bị r ộ i cho nồng acid sùn thiệu dịt k ị c h liệt sôi trào nắt giữa tăng ă giã nơi trọng yếu chìm nổi hoan hồn gương mặt điên c u ồ n g thét chói hai văng lên một cái tiếp một cái t r o n b ụ i không ta nhận thua chữ cuối cùng cũng chưa nói ra hồn tu thanh â m im bặt mà d ừ n g màu đỏ hồng lưu quét sạch mà qua nguyên địa chỉ để lại mấy sợi cấp tốc tiêu tán k h i đen hồng vân thân ảnh một lần nữa ngưng tụ vẫn như cũng là bộ kia cười hì hì áo bào đỏ đạo nhân bộ dáng chỉ là đáy mắt chỗ sâu dường như so trước đó càng thêm hỗn loạn nóng nảy một phần ha ha ha lao đạo nói trận chiến này đài nên cùng ta có duyên một màn này nhường chung quanh quan chiến người toàn cũng t a o mày lên đối với người hiền lành này cách nhìn xảy ra biến hóa thế nào cảm giác điên bị điên đỉnh sẽ không phát sinh biến cố gì đi nhưng nhìn bằng hữu chân nguyên tử vẻ mặt giống như cũng không có cái gì dị dạng cũng không giống là xảy ra biến cố dáng vẻ người tốt bụng không còn thiện nghi cũng không tốt chiếm đúng vậy a thủ đoạn cũng thay đổi hung ác về sau vẫn là ít chọc mới tốt nay đ à i cùng bần đạo hữu duyên liền ở chung quanh người nghị luận ầm ĩ lúc lại là một đạo trong sáng chi tiếng vang lên sau đó một đạo thanh quang hiện lên chấn nguyên tử thân ảnh xuất hiện ở một tòa khác nhân đạo trên chiến đài đối diện chính là mới vừa rồi chém giết một vị nhân tộc cao thủ minh giới c ố t ma t r u n g quanh tiếng nghị luận lập tức k i ê n tĩnh sau một khắc một đạo có chút xấu hổ âm thanh âm vang lên đều nhìn ta làm gì lời này các ngươi muốn nói cũng có thể nói là chuẩn đ ề bởi vì chấn nguyên tử lời nói lần nữa bị chúng tu tập trung ha ha ha phía trên tề thiên thấy này thú vị một màn lập tức cười ha hạ Cái này hồng quân lạnh hư một tiếng không có trả lời mà là hỏi ngược lại người cùng nguyên môn hạ đệ tử không có cương ép áp đảo nam thiệm bộ châu cùng bắc câu lâu châu t h ế thiên khỏe miệng giật một cái lần thứ nhất bị hồng quân đỗi không còn cách nào khác việc này hắn còn thật sự không cách nào nói hồng quân đại ca không nói nhị ca bên cạnh nguyệt hiền p h ú c hy nữ hoa nghe hai người lẫn nhau ép buộc không khỏi lắc đầu im lặng quả đen rơi vào heo trên lưng đều trào phúng đối phương h ắ c nhân đạo hỗn độn chiến đài phía trên c ố t ma nhìn xem đối diện trấn nguyên tử trong mắt thú hỏa nhảy lên phát ra cặc cặc cười quái dị lại tới một cái chịu chết trấn nguyên tử hắn tự nhiên nhận biết hồng hoang thế giới dung hợp trước đó hắn tự nhiên không dám treo chọc nhưng bây giờ thế giới tân sinh thực lực của hắn không hề yếu đối phương giờ phút này thấy trấn nguyên tử lại dám đoạt cơ duyên của hắn lập tức mắt lộ ra hồng quang không nói nhảm khổng lồ cốt t r ả o mang theo gió tanh thi độc vào đầu vỗ xuống h ừ trấn nguyên tử ánh mắt lạnh lùng đối mặt trộm tới cốt t r ả o không tránh không né địa thư định ông địa thư đột nhiên xuất hiện lơ lửng đỉnh đầu trang sách không do m à bay d ầ m d ầ m lật qua lật lại vô số huyền ảo sông núi địa lý phủ văn theo trang sách bên trong bay ra trong nháy mắt lạc ấn tại chiến đài không gian phía trên giang giác giang giác không gian dường như bị đổ bê tông ức vạn quân huyền hoàng thần t i ế t tia vỗ xuống to lớn cốt trào tính cả cốt ma toàn bộ thân thể cao lớn như là lâm vào ngưng kết hổ phách bên trong động tác trong nháy mắt biến đến vô cùng chậm chạp trì trệ liền trên người nó b ư ớ c lên thi sát chi khí đều dường như bị đông cứng t r ấ n nguyên tử ánh mắt mạnh liệt rộng lớn tay háo đột nhiên mở ra tụ lý cản k côn tấu c h ư ơ n g s o n g c h ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba cười đến cuối cùng thông thiên báo thủ một c h ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba cười đến cuối cùng thông thiên báo thủ một c h ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba cười đến cuối cùng thông thiên báo thủ t r ấ n nguyên tử ra chiêu tay háo trong miệng cũng không phải là há cám mà là một mảnh mênh mông ng ngần tinh quang sáng trói trong tay á o thế giới h ữ ảnh một cỗ không cách nào kháng tự kinh khủng hấp lực đ ố n nhiên một phát Cốt m a bị địa thư chi lực định trụ căn bản không thể nào chống cự chỉ tôi kịp phát ra một tiếng kinh hãi gần chết gào thét cái kia khổng lồ kiên cố hải cốt thân thể tựa như cùng bị vô hình lớn tay n ắ m lấy thân bất do kỳ thu nhỏ bay ngược trong nháy mắt bị hút vào chấn nguyên tử kia nhìn như bình thường tay h á o trong miệng ô n g tay h á o khép kín chấn nguyên tử mặt không thay đổi run lên tay h á o trong tay h á o mơ hồ chuyển đến vài tiếng trầm mượn va chạm cùng tiếng s ư ơ n g n ư ớ c lập tức hoàn toàn yên tĩnh lại r、so、ơ ngay tại r o n g chúng tu đắm chìm trong t h ấ n nguyên tử hiện ra cường đại chiến lược thời điểm một tiếng dường như đến từ viễn cổ hồng hoang long âm mang theo vô tận tang thương cùng minh nghiêm vang vọng tại tất cả mọi người bên hai hỗn độn bên trong một đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất hóa thành một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện tại lại một tòa nhân đạo trên chiến đài trúc long lựa chọn vừa mới lấy câu hồn lấy mạng chi thuật đánh giết nhân tộc đại h i ể n minh giới vô thường có ý tứ phía trên quan chiến tề thiên cười cười dư quang liếc mắt sắc mặt bình tĩnh nữ hoa cùng phục h i một cái cái này ba trận khiêu chiến rất ý vị sâu xa a hồng vân trấn nguyên tử trúc long ba người tất cả đều là khiêu chiến đánh chết nhân tộc đại năng minh giới tu sĩ những cái kia không có nhân tộc vẫn là minh giới chiến đài bị ba người hoàn mỹ không để mắt đến tất nhiên là nữ hoa hoặc là phục hy cho ba người hứa hẹn cái gì bất quá đối với cái này tề thiên cũng không nói cái gì hồng vân trấn nguyên tử hai người trước kia cùng hắn mặc dù quan hệ coi như không tệ nhưng thế giới dung hợp tấn cấp về sau hắn tự mình đi tìm hai người muốn để bọn hắn gia nhập hoa quả sơn nhưng đều bị huyền cự mà trúc long cũng không có đồng ý mà là nhường đông hải cùng nam hải long tộc thần phục hoa quả sơn tây hải cùng bắc hải thần phục huyền môn chính hắn là một cái độc lai độc vãng long tộc tạp tu cho nên mặc kệ ba người là trợ giúp nhân đạo vẫn là trung lập chỉ cần không cùng hắn đối n ị c h thân hình vây quanh trúc long lơ lửng không cố định lúc cần lúc hiện trong tay câu hồn tỏa liên không ngừng xoay trọn bắn ra một đạo đạo lệnh tâm thần người hoảng hốt hồn phách ly thể quỷ dị bóng ma tiểu quỵ cũng dám câu bản lão tổ hồn trúc long lạnh hư một tiếng quanh thân tuôn ra một cố minh mông long uy không chỉ có đem tất cả bóng ma ngăn cách bởi bên ngoài còn mạnh mẽ chấm đặt ở minh giới vô thường trên thân hừ hừ minh giới vô thường thân hình run lên lại cảm giác với bản thân câu hồn đoạn phách pháp t á c nhận lấy vô hình áp chế kiệt kiệt kiệt hú lên quái dị thân hình hóa thành mấy c h ụ c đạo khó phân thật giả quỷ ảnh cầm trong tay khóc tăng đồng cùng câu hồn tỏa liên theo bốn phương tám hướng nào về phía trúc long khóc tăng đồng gõ hư không phát ra câu hồn ma âm câu hồn tỏa liên im hơi lặng tiếng đâm thẳng trúc long nguyên thần ông trúc long cặp k i ế t như đồng nhất n g u y ệ t luân c h u y ể n dựng thẳng đồng bên trong phản chiếu lấy đánh tới vô số quỷ ảnh mắt trái chỗ sâu trong con người một chút rực đỏ chi mang bỗng nhiên sáng lên như làm ở một sợi nắng gắt ban ngày theo một cái băng lanh âm ti lấy trúc long làm trung tâm kinh khủng thiêu đốt chi ý bỗng nhiên bộc phát mang theo đốt cháy tất cả tịnh hóa tất cả phát tắc quan g mang đi tới chỗ hỗn đ ộ n l ư u tán hát cám tan giã suy suy suy suy k i ê m ấy c h ụ c đạo đánh tới vô thường vị ảnh như là bại lộ tại mặt trời đã khuất băng tuyết trong n g á y mắt phát ra thê lương bi thảm vặn vẹo lên hòa tan vào hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán chỉ còn lại vô thường bản thể bại lộ tại rực đỏ bên trong quanh thân hắc khí kịch liệt bốc hơi phát ra tư tư tiếng hụ thực động tác biến cứng ngắc vô cùng đêm đúng lúc này trúc long lại là một tiếng hét to phải con người bỗng nhiên biến đen nhánh thâm thúy như là thôn vệ tất cả tia sáng lô đen mới vừa rồi còn hừng hực vô biên hồng mang trong nháy mắt biến mất tuyệt đối liền t h ầ n thức đều có thể đông kết hắc cám giáng lâm cái này hắc cám cũng không phải là hư vô mà là ẩn chướng ngưng kết thời gian đông kết vạn vật lực lượng kinh khủng vô thường chỉ cảm thấy tự thân tất cả bao quát tư duy pháp lực vận chuyển thậm chí hồn phách chấn động đều trong nháy mắt này bị đây tuyệt đối hắc cám đông kết duy trì kinh hãi gần chết biểu lộ cương tại nguyên chỗ như là bị h ả m nạm tại màu đen hổ phách bên trong tiêu bản、Bá. trúc long to lớn long t r ả o từ trong bóng tối y mắng d ò ra bao trùm lấy ngưng kết thời gian vĩ lực nhẹ nhàng đặt tại vô thường đỉnh đầu không có kinh thiên động địa bạo tạc không có huyết lục bay tứ tung thảm trạng giang giác một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên như là băng tinh vỡ vụn minh dối vô thường tại cái này ẩn chứa thời gian vĩ lực một t r ả o phía dưới vô thanh vô tức hóa thành nhỏ bé nhất thời gian bụi bặm hoàn toàn tiêu tán ở vĩnh hằng h trong bóng tối chỉ còn lại một cây khóc tăng cổng một đầu câu hồn toàn liên bị mặt không thay đổi đốt long thu hồi ba trận chiến ba tháng hồng vân trấn nguyên tử trúc long ba vị đỉnh tiêm tán、tù. lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h r i ê n g phần mình chém giết một vị minh giới cẩn giả thành công đoạt lấy còn lại ba tòa nhân đạo chiến đài đến tận đây trước đó còn đều ở minh giới trong tay sáu tòa nhân đạo hỗn độn chiến đài bây giờ chỉ còn lại một tòa nhân tộc đến thứ hai thần ông h i ê n viên t á n tu đến thứ ba hồng vân trấn nguyên trúc l o n g minh giới trận doanh tĩnh mịch một mảnh phía trên nguyệt thiền trên mặt bao trùm lấy băng lãnh vẻ lo lắng trong lòng hiện lên vô hình s ắ c ý không chỉ là đối hồng vân trấn nguyên từ trúc long ba người còn có thuộc về nàng minh giới tu sĩ minh giới lần này vào cuộc mặc dù là bị bức bách nhưng nàng cũng sẽ không bó tay đem hồng nông tử khí nhiều ra thậm chí còn dự định phản đoạt thiên đạo cùng nhân đạo hồng nông tử khí nếu là thật sự có thể nhiều đoạt một chút nàng đối với cái này phương thế giới trưởng khống cũng biết càng lớn đến lúc đó sư tôn ra tay sau nàng đ ỗ n g nhiên nổi lên tỷ lệ thành công cũng lớn vì thế nàng đối minh giới tu sĩ ân uy tình thi để bọn hắn lập xuống lời thề tại tranh đoạt trong chiến đấu nếu là không địch lại hoặc là lập bại vậy thì thiêu đốt bản nguyên liệu mạng coi như vẫn l ạ hắn cũng có thể tại địa đạo phục sinh sau đó luận công hành thường nhưng mà những này minh giới tu sĩ lúc ấy bằng lòng rất tốt nhưng bây giờ chân chính liều mạng lại không có mấy cái cái khác tình nguyện vi phạm lời thề cũng không nguyện ý thiêu đốt bản nguyên nhìn xem hỗn độn chiến đài liên tiếp bị thế lực khác người tùy tiện cất đi nguyện thiền há có thể không giận nhưng bây giờ tề thiên hồng quân bọn người tại nàng lại lại không cách nào cưỡng ép uy hiếp